t r ư ớ c năm mươi sáu nửa bước t h ầ n hoàng v ơ i anh cái k i a đạo kinh khủng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lôi đ ỉ n h lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào xích vô thiên trên thân vậy mà đem nó đánh lui mấy trăm trượng khoảng cách đồng thời đạo kim quan g k i a cũng triệt để xuất hiện ở đây bên trong trong mắt tất cả mọi người là một con hình thể to lớn kim điêu phần lưng g ọ t lên hai mươi đạo thân ảnh đều là tản ra khí tức cường đại cầm đầu bốn người càng là thâm bất khả chắc h ừ một thân áo b à o tím thương lôi tông tông chủ trung điệp hừ một tiếng vừa rồi cái t i ê đạo công kích chính là hắn phát ra phía dưới khí tức vẻ vải mọi người sắc mặt đại hỉ bọn hắ thanh hư đạo nhân đem viện quân mang đến có thể không cần chết kim kiếm tông chủ nhìn thấy liên minh trung lập người còn sống không khỏi thở dài một hơi thay đổi bình hòa khí chất toàn thân kiếm khí phun trào khóa chặt xích vô thiên bị đánh lui xích vô thiên nhìn thấy nhóm người này về sau t h ầ n s ắ c cũng là âm chầm xuống là bọn này lao ra hỏa cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao thiên cương tông chủ n h ữ n g mày hắn đôi khí tức cảm giác muốn so những người khác mạnh hơn từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc ánh mắt không ngừng quan sát kia toàn thân bao phụ tại dưới hắc bào bóng người suy nghĩ n h y lên tựa hồ muốn tìm ra đáp án toàn thân hỏ dâu tóc đều là nồng đậm màu đỏ quắt ngươi đến tột cùng là người phương nào đến bây giờ không cần lại phí sức c ẩ n giấu đi hôm nay ngươi trốn không thoát ha ha xích vô tiên thâm trầm cười âm thanh xốc lên trên đầu mũ cùng mặt nạ một bộ dáng có chút tuấn lãng trung nhiên nhân bại lộ trong không khí quả nhiên là ngươi xích huyết tông chủ thương lôi tông chủ nghiêm nghị quát cái khác ba tên tông chủ cũng sát ý nghiêm nghị bọn hắn mặc dù đoán được kết quả nhưng tận mắt xác nhận hậu tâm bên trong khó tránh khỏi sẽ nhấc lên vận sóng các ngươi bọn này lao bất tử ra hỏa không hào hào chống coi tông môn dám đến xấu chuyện tốt của ta xích vô thiên dễ cực nói trong giọng nói lạnh leo sát cơ cho dù ai đều có thể nghe được người xích huyết tông dù sao cũng là ngũ đại đ ỉ n h tiêm tông môn một trong ngươi vì sao muốn tạo hạ cái này vô biên giết chóc đối ngươi có chỗ tốt gì kim kiếm tông chủ hỏi nghi ngờ trong lòng ha ha ngươi hỏi ta liền phải nói cho ngươi a một đám thông thái rởm lao bất tử xích vô thiên kinh nghiệt h ỏ a t h ầ n môn chủ bị câu nói này chọc giận tức giận nói n g ư ơ i xích huyết tông chính là đồng châu ưu á tính hôm nay chúng ta vì dân t r ừ hại ba người khác cũng là vận chuyển linh lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ lao giả áo xanh phía sau ba đạo hộp kiếm phân biệt bay ra một thanh trường ki vì kim sắc màu xanh màu lam linh lực tôi động dưới hóa thành lưu quang đỉnh lấy phong duệ chi khí đâm vệ xích vô thiên thương lôi tông chủ không cam lòng lạc hậu to lớn lôi đỉnh từ trong tay hắn điên c u ầ n g oanh g r a phát ra trùng thiên tiến g vang đinh thái nhức góc thiên cương tông tay phải nắm cương đao huy động linh lực vô song đao k h í xé rách vô khí t r ạ m hướng xích vô thiên hỏa thần môn chủ thể bên trong linh lực ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật xích long phát ra một tiếng cao vút long ngâm về sau mở ra huyết bùn đại khẩu cắn xé hướng đối phương xích vô thiên đối mặt bốn tên linh vương cảnh định phong cường giả không chút hoang mang cởi trên th t r ư ớ mấy đại tông chủ sắc mặt biến hóa một đội bốn đối phương vậy mà ung dung không đội thành thạo điêu luyện cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng chật vợt mấy người lưng nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh dị không hổ là xích huyết tông chủ như vậy thủ đoạn sợ là chúng ta một đối một đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi thương lôi tông chủ âm thanh lạnh lùng nói lão bất tử đồ vật quá phí lời hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi Các người một cái đều đi không được xích vô thiên khạc khạc cười nói trong tay hắn tế ra một kiện tàn phá màu đen trường mâu vũ khí vân quanh thân mâu có chút tổn hại nhưng cũng không ảnh hưởng ý thế kinh khủng hướng mấy người liên tục đâm ra mấy đạo đen nhánh linh khí hóa thành bóng mâu các đại tông chủ các hiện thần t h ô n g sử dụng thủ đoạn ngăn cản trong lúc nhất thời trong tràng buộc phát ra một cỗ sóng xung kích phía dưới vừa mới khôi phục chút linh lực liên minh trung lập đám người vội vàng triệt thoái phía sau không phải nếu là bị dư ba đánh trúng sợ là thỏa đáng trận vất l ạ v ề phần những cái tia theo tứ đại tông chủ mà đến tông môn cường giả thì là quan sát từ đằng xa loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn còn không chen tay được một nén nhang về sau trong sân chiến đấu càng thêm gay cấn kinh khủng thanh thế mọi người hai hùng k ế t vía nhìn điệu bộ này nhất thời bán hội đều phân không ra thắng bại theo mấy người lại một lần nữa va chạm nhao nhao thối lui một khoảng cách về sau mấy đại tông chủ thần sắc có chút ngưng trọng bốn đánh một ấn ly thuyết hẳn là nghiền ép thế cục mới đúng vậy mà thật lâu không làm gì được đối phương xích vô thiên khi tức kéo dài mười phần ổn định phản phất vừa rồi tác chiến một người khác hoàn toàn một mặt lệ nhạt thân hình hắn đột nhiên biến mất trống rông xuất hiện tại thiên cương tông chủ bên cạnh thân trường mâu hung h ă n g đ â m về đối phương cẩn thận mặt khác mấy vị tông chủ lên tiếng kinh hô chỉ gặp thiên cương tông chủ thể bên trong thiên cương linh lực tạo ra một đạo bình t r ư ờ n g muốn ngăn cản một k í c h này nhưng vội vàng phía dưới vẫn là bị xuyên thủng đầu vai tóe lên một đạo huyết hoa hắn ôm đầu vai vội vàng lui lại mấy người còn lại cũng là đi tới bên cạnh hắn lo lắng nhìn qua thiên cương tông chủ vội vàng đem đầu vai u minh chi khí khu trừ nhưng quỷ dị tính ăn mòn làm hắn cho mày cái chán toát ra mồ hôi d ị hao phí không ít công phu mới hoàn toàn vớt lên linh lực trong cơ thể cũng là tiêu ha trong lòng có chút nghĩ mà sợ nếu làm ộ t k í c h này hắn không có né tránh đâm vào trái tim vị trí sợ là trực tiếp liền sẽ v ỡ lạc hắn khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí kiên kỵ nhìn qua s í c h vô thiên mấy người cũng là triệt để minh m ạ c h trước mắt s í c h vô thiên thực lực xa so với bọn hắn bất kỳ người nào đều mạnh hơn cho dù là hiện tại hợp nhau tấn công cũng chưa chắc có thể có thể bắt được một cái sơ sẩy liền sẽ bị thương một lúc sau sinh sinh bị đối phương mài chết mấy người bắt đầu hợp lực một chỗ kim kiếm tông chủ ba thanh trường kiếm khóa chặt xích vô thiên quanh thân không ngừng chém vào hỏa thần m ô n tay phải bên trong huyễn hóa ra chín con rắn lửa rời rạc gi sau đó coi là tốt thời cơ không ngừng đánh tới mở ra hỏa diễm miệng lớn muốn cắn xé lại bị đối phương dễ như chở bàn tay tránh đi thiên cương tông chủ một tay cầm đao cương đao linh lực phong tỏa xích vô thiên vị trí bá đạo lại tấn mánh thương lôi tông chủ trực tiếp thi triển ra một phen lôi vực lôi điện phun trào làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh thật sự là một đám phiền p h ứ c lao ra hỏa xích vô thiên nếp miệng lên một tia đường cong lộ ra một cái nụ cười quỳ dị trường m âu huyện hóa thành vô số bóng âu đầu tiên là đánh lui ba thanh trường kiếm sau đó không ngừng lách mình hung hang đâm vào hỏa xà lưng chỗ để trực tiếp tiêu tán thiên cương đao khí t h ử a cơ chạm trên người s í c h vô thiên nhưng làm cho người kinh hãi là trực tiếp xuyên thủng thân thể tạo nên đạo đạo hát vụ cũng không tạo thành g l y hiếp lôi đình t h ú c ngựa đổi tới bao trùm tại hắn trên thân thể điện mang điên cuồng l o ạ n động muốn cho một kích trí mạng một trận lốp bốp tiếng vang về sau không chỉ có không có tạo thành một tia tổn thương còn khiến s í c h vô thiên phát ra một tiếng sảng khoái tiếng k ê ư c mấy người thấy tình thế không ổn bức ra trở ra lần nữa rằng co s í c h vô thiên lung lay đầu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm thấp giọng nói chơi cũng chơi chắn là thời điểm kết thúc hắn phóng lên tận trời toàn thân khí tức không giữ lại chút nào phó cường đại uy áp khiến liên minh trung lập công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ mặt đất mở ra từng đạo vết rách kim kiếm tông chủ mấy người ngạnh sinh sinh bị c ố khí thế này đè ép xuống mặt đất hai chân cắm vào mặt đất đầu gối có chút khối lượng hiển nhiên tiếp nhận áp lực thật lớn nửa bước thần hoàng một đạo tiếng vang như là sấm xét giữa trời quang vang vọng tại mấy người trong tim Trước 57, trường sinh tượng tông. Mấy người trong lòng rời sông lớp biển. Nghìn tính tính chính là không có tính tới thực rời người phương lớp chính có lực của sinh lòng sông biển, nghìn vạn không đối Mấy vậy là đây đều là các ngươi tự tìm rõ ràng có thể nhiều sống tạm một đoạn thời gian hết lần này tới lần khác muốn sớm đi tìm cái chết tứ đại đỉnh tiêm tông môn người cùng liên minh trung lập người đều là mặt sám như cho mắt lộ ra tuyệt vọng nhìn xem một màn này đây hết thể phát sinh quá nhanh trong chấp mắt thế cục đảo ngược kim kiếm tông chủ mấy người giữ im lặng đây hết thể vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn nếu là đối phương còn không có bước ra một bước kia bọn hắn vẫn là có sức l ừ u mạng nhưng bây giờ mặc dù chỉ là trên lệnh nửa cái tiểu cảnh giới thực lực lại là cách biệt một trời không có chút nào khả năng chiến thắng nhìn mấy người không nói lời nào s í c h vô thiên trong lúc nhất thời có chút không thú vị trong tay khai động một đạo h ắ c mang vạch phá không khí đem liên minh trung lập một hậu kỳ cường giả trực tiếp xóa bỏ l i ê n ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền biến thành hư vô đám người sững sờ nhìn qua ít hầu phảng phất bị nắm chặt nói không ra lời trong mắt sợ hai vật phẩn một linh vương hậu kỳ cường giả liền như là một con run dế bị tùy tiện xóa đi không thanh hư đạo nhân hai mắt huyết hỏng nghẹn nào hô tên tiêu hậu kỳ cường giả cùng hắn chính là hảo hữu trí dao tình cảm rất sâu trơ mắt nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi hắn toàn thân run dậy gần như điên cuồng liền muốn liều lĩnh xông lên phía trước liều mạng dù là vẫn lạc cũng ở đây không tiếc nhưng bị thiên cương tông chủ gắt gao giữ chặt miễn cho chịu chết a a a hắn biết hầu phát ra như dã thu tiếng gào thét thống khổ hét to cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm đầy đủ xích vô thiên lộ ra vẻ tươi cười sau cùng một k i a tinh huyết rốt cục con gót chỉ cần một hậu kỳ cường giả là đủ đây chính là hắn vì cái gì chỉ giết một người không có đều d i ệ t tuyệt nguyên nhân hắn lần nữa chậm rãi mở miệng ngự khi ẩn chứa không che giấu được kích động nói các ngươi rất may mắn có thể chứng kiến vĩ đại tồn tại xuất thế t sau đó xích vô thiên lại lấy ra một kiện bảo bình bảo bình hiện lên trong suốt hình tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong đó chạy xuôi chất lòng màu đỏ tươi còn có chút sền sệt đang muốn mở ra miệng bình thời điểm trong tay bảo bình hư không tiêu thất xích vô thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên cơn giận dữ là ai đến cuối cùng thời điểm mấu chốt vậy mà ra chỗ sơ xuất vô luận là ai đều không thể tha thứ hhh <cười> một đạo thoáng có chút hèn mọn thanh â m vang lên nơi xa một cái tặc mi thử nhãn lao đầu hiện ra thân hình trong tay chính cầm kêu bình chất lỏng màu đỏ một mặt vẻ đắc ý sau đó sau người vỡ ra một cơn lốc xoáy chậm rãi đi ra mấy người người cầm đầu khí vũ phi phạm người mặc áo trắng là một người trung niên chính là nam cung thiếu thiên bên người còn đứng lấy vũ c ù n mọi người lần này trường sinh tông toàn quân xuất kích đều là cùng nhau tới trong chàng người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đ o à n người có chút một bức đặc biệt là cái kia bộ dáng h è n m ọ n l ã o giả vậy mà có thể từ xích vô thiên trong tay cướp đi b ả o bình nam cung khiếu thiên nhìn thấy tên kia người mặc áo đen trung niên nhân biến sắc h ắ n từ nơi này trên thân thể người cảm nhận được m á n h liệt uy hiếp mình đại khái xuất không phải là đối thủ cũng may mang theo ngụy s i n h kim kim kiếm tông mấy đại tông chủ sắc mặt hiện hiện một t i a n ngưng trọng mới xuất hiện đám người này chỉ sợ cũng không phải cái gì loại lương thiện mấy người khác có thể xem nhẹ nhưng này tên là thủ trung niên nhân khí tức cũng không so với bọn hát yếu nhược chủ yếu hơn chính là tên láo giả kia không có đoán sai cũng là một vị n đông châu lúc nào ẩn tàng nhiều như vậy không biết tên cường giả nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem vừa vặn có đám người này xuất hiện bọn hắn nguy cơ tạm thời giải trừ ngụy sinh kim một mặt tranh công nhìn về phía nam cung khiếu thiên nói tông chủ con hàng này không có nghẹn tốt c á i r á m nếu là thật để hắn sử dụng trong cái bình này đổ v ợ sợ là muốn ra mầm hay vạ nghe n vậy nam cung khiếu thiên gật đầu vừa rồi hết thể bọn hắn đều nhìn ở trong mắt đây cũng là hắn để ngụy sinh kim cấp đoạt bảo bình nguyên nhân xích vô thiên trên mặt tần chứa vô biên lựa giận gan giọng nói các ngươi là người phương nào dám can đảm xấu chuyện tốt của ta n sau đó bình lạnh lùng nói cái gì cậu thí trường sinh thợ tông chưa từng nghe thấy vô luận các ngươi ra sao lai lịch đã có đường đến chỗ chết l ã o thái thái chui ổ chăn cho ra cả cười ngươi là cái gì trâu ngựa trường sinh thượng tông danh hảo ngươi cũng xứng nghe nói vũ cùng lúc này hùng hùng hổ hổ nói xích vô thiên lúc này đã bình tĩnh lại chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái liền không còn quan tâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngụy sinh kim người này mới là đại địch của hắn vũ cùng cảm giác mình bị không nhìn thế là miệng phun hương thơm một trận chuyển vận nghe được xích vô thiên trên mặt g ầ n xanh bốc lên kém chút đạo tâm bất ổn vũ cùng thoải mái phun ra một ngụm trọc khí một mặt thỏa mãn đơn giản m ệ n tối thực h ạ n hưởng thụ ngụy sinh kim cũng là một mặt khinh thường móc móc Hóa tại h h à n một đ o l ở chỗ này đây phía sau hắn vang lên một thanh nhâm xích vô thiên quay đầu trông thấy ngụy sinh kim một mặt nhàn nhã xuất hiện tại sau lưng mấy trượng khoảng cách một bộ không đem mình để ở trong mắt tư thái、Thử. s í c h vô thiên cũng không phải ăn chay liên tiếp huy động trường mâu khóa chặt đối phương khí thức không ngừng phát động công kích nhưng đều không ngoại lệ đều là thất bại đối phương như là ẩn nấp vào hư không bên trong sờ không được bóng dáng mười phần quỷ dị ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào đối phó ngụy sinh kim thời điểm chỉ cảm thấy bờ mông bị hung hăng nắm một cái ẩn ẩn có chút nhói nhói cảm giác cả người ngu ngơ tại nguyên Vâng! chỗ. mên ộ t cố kinh khủng i vô b khí thế ở đây ở đây giữa b chỗ p t t quần quận huy khiến người n cho mọi o r h ắ n lại bị m ộ t cái giả lao họng h mươi tám h n giống như núi l ử a phung t r rốt à o cuộc c gáp h ế k h ô n g n ổ i trong tim g lửa i ậ n gàn t n g chữ một Ta t hơi ế tất đưa ư n g rút gần l t ra, h â n h ồ n c ấ t đặt m i n h hỏa b ê n t r o n g tiêu đốt, cho đ ế n tiêu v o người n năm g vật. Một cỗ hơi lạnh thấu xương làm cho đám người hơi đen sống l ư n g phát l ạ n h trong lòng phát run xích vô thiên trong những lời này ẩn chứa sát ý vô biên cho dù ai đều có thể nghe được lấy đối phương tính cách nói được thì làm được nếu là ngụy sinh kim bại như vậy hậu quả có thể nghĩ nhưng làm người trong cuộc ngụy sinh kim như là không có nghe được vẫn là một bộ k i n h miệt thân sắc sau đó tiếp tục đâm kích nói ngươi thật đúng là lao mâu heo mang n g ư ợ c đ i ể m báo nói chuyện một bộ lại một bộ xích vô thiên không nói nữa miệng chi tranh rõ ràng không phải đối thủ của đối phương hắn muốn để biết cái gì gọi là tàn nhẫn trong tay tàn phá màu đen trường mâu có chút rung động một loại sắc bén chi ý tràn ngập quanh người hắc khí chống rông xuất hiện bao phủ mấy chục trượng phạm vi sau đó đ ỗ n g nhiên hướng ngụy sinh kim phương vị p h ó n g đi màu đen lĩnh vực theo thân hình của hắn m à động ý đồ đem đối phương kéo vào trong đó nhưng ngụy sinh kim sống đến từng tuổi này kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thân hình lần nữa ẩn vào hư không khí tức không hiện s í c h vô thiên không ngừng mở rộng lấy lĩnh vực trên không trung không ngừng rút đầu nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phương c á i bóng nhưng hắn cũng không x u ấ t ruột thần thức phối hợp lĩnh vực tìm kiếm lấy tung tích ngụy sinh kim sư thừa đạo thánh công pháp chủ đánh chính là một cái nhanh mà ẩn ấp mặc dù khoảng cách tôn giả cảnh giới còn rất xa xôi nhưng cũng nắm giữ một tia không gian ảo d i ệ u ẩn thân tại không gian tường kép bên trong ở vết nước không gian cùng hiện thế ở giữa hắn yên lặng nhìn chăm chú lên xích vô thiên động tác khoe miệm nhấc lên một vòng đường cong muốn tìm được hắn trước được hỏi một chút Ngay trong ạ i sích h vô t có h tràng k giữ đám người thấy thế không khỏi hít sâu một hơi thật sự là ngụy sinh kim biểu hiện quá mức dọa người quả thực là đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay nam cung khiếu thiên một đoàn người cũng là hết sức kinh ngạc mặc dù biết cái này lao tiểu t ử rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến trình độ này vũ cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn qua ngụy sinh kim cũng dần dần có chút thuận mắt p h ả n p h ấ t quyên đã từng từng chịu đựng đối phương độc thủ đồng thời còn không quên ở một bên trào phúng muốn làm xích vô thiên tâm thái xích vô thiên chậm rãi từ không trung bỏ dậy nếu như ánh mắt có thể giết người ngụy sinh kim không biết chết bao nhiêu lần hắn chưa từng từng chịu đựng như thế vô cùng n ụ c nhã càng làm cho hắn biệt khuất chính là thủ đoạn hắn ra hết tình huống dưới vẫn là không làm gì được đối phương mảy may trong lúc nhất thời hắn làm choáng váng đầu ó c không lo được đại nhân căn g dặn thôi động thể nội kia thần bí âm trầm một sợi hắc khí hắc khí dần dần khôi phục chui vào xích vô thiên trong lòng lập tức ánh mắt bên trong đột n ổ xuất hiện một tia huyết hồng khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên thẳng đến chạm đến thần hoàn g cảnh biên giới sau mới dần dần dừng lại cảm thụ thể nội lực lượng hùng hồn hắn hài lòng liếm liếm quẹ e miệng hiện lộ điên cùng chi s á c lần này tốc độ nhanh đến ngay cả ngụy sinh kim đều có chút không kịp phản ứng trong chớp mắt liền đi tới bên cạnh thân mũi thương một đâm sẽ rách không khí hướng phía đối phương chỗ cổ đâm vào ngụy sinh kim có chút lông cũng may dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng có chút nghiêng người liền né tránh một k í c h này nhưng hắn trên da bỏ lên một lớp da gà một k í c h chưa trúng xích vô thiên liên tục không ngừng kề cận đối phương thi triển thế công nhưng lần này nguyên bản thư giãn thích dĩ ngụy sinh kim giống như đã mất đi nắm giữ hư không chi lực năng lực không cách nào thoát đi chỉ có thể bị động trốn tránh nam cung khiếu thiên nhữ mày chỉ cảm thấy cái này biến cố có chút đột nhiên xích vô thiên tựa như biến thành người khác lúc trước tình hình bỗng nhiên đảo ngược biến thành ngụy sinh kim đã rơi vào hạ phong vũ cồn cũng ngập miệng không nói sợ ảnh hưởng đến lao đầu phát huy làm cổ chủ ngụy sinh kim cũng là nghi hoặc không hiểu không rõ vì sao lần nào cũng đúng công pháp giờ phút này vì sao đột nhiên đã mất đi tác dụng tựa hồ bị một loại nào đó đông xì ép chế trụ hắn tinh tế suy tư chăm chú nhìn xích vô thiên trạng thái chỉ gặp xích vô thiên ngoại trừ ánh mắt có chút huyết hồng bên ngoài còn lại cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì chỉ là khí tức trên thân thập phần cường đại đột nhiên ngụy sinh kim một cái sơ xảy phía dưới bị đối phương bắt lấy lỗ thủng đâm xuyên qua lòng bàn tay máu tơi không ngừng tràn ra để hắn có chút bị đau gõ lao giả ta bao nhiêu năm không bị qua đả thương thân xác hắn cũng là chăm chú lên trong lòng mặc niệm công pháp bên trong một cái p h á p q u y ế t thân hình loại lên kéo ra một khoảng cách xa xa nhìn nhau hắn nếp nhăn d à y đặc trên mặt giờ phút này chăm chú n h u chung một chỗ giống như một đoàn hoa cúc nhưng trong đầu đang bay nhanh vận chuyển rốt cục linh quang loại lên hắn biết vì sao đối phương đột nhiên như thế dữ dội từ xích vô thiên ánh mắt bên trong hắn thấy được thu tính kia là người không có không để ý tới trí giống như thu được một loại nào đó lực lượng thần bí nhưng cùng lúc cũng đánh mất lý trí nghĩ đến không kiên trì được quá lâu mình chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể chiến thắng minh mạch việc này mấu chốt Thời i g a ngay kế tiếp t bên n r o hắn trái tránh xê dịch, không ngừng trốn tránh, bị động phong ngự. Quả nhiên, Sích、vô、Thiên trong mắt tơ máu chậm thối đuôi, trở nên có chút mắt ngừng trốn động ngự, trong nên trái tơ trở r máu dài lùi, giấy xê bị có Vô quả tại hắn coi là đại cục đã định thời điểm s í c h vô thiên trên thân bốc lên quần c u ộ n hắc khí tản ra u minh khí tức xa không là bình thường năng lượng có thể tương đương khói đen mở mị toàn thân lập tức truyền đến từng tiếng tiếng gầm tại mọi người ánh mắt kinh h á i hạ hắn vậy mà hóa thành một con đầu có hai sừng người khoác màu đỏ sậm lân g á p hình người yêu thú hốc mắt sụp đổ hồng mang đại phóng cái gì tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh cái này biến cố vượt qua tưởng tượng của mọi người nguyên bản một người sống sơ sờ, sờ đột nhiên biến thành một nửa người nửa thú quái vật cho dù ai nhìn thấy đều sẽ nhịn không được sợ hãi trong lòng xích vô thiên hóa thành quái vật ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngụy sinh kim để trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ treo lên mười hai phần tinh thần từ nơi này quái vật trên thân cảm nhận được uy hiếp trí mạng sơ ý một chút có lẽ liền phải nằm tại chỗ này quái vật r ứ t bỏ trong tay t r ư ờ n g m âu trong tay bén nhọn móng vớt phát ra u u hà mang xoét một tiếng liền đang tránh né không kịp ng so với lúc trước ngụy sinh kim còn muốn quỷ dị ngụy sinh kim bị đau sơ soạn một cái phía sau máu tươi ánh mắt âm tình bất định bàn về thân pháp tốc độ hắn tự tin muốn so đối phương mạnh nhưng xích vô thiên trên thân giống như có một loại thần bí năng lượng phong ấn năng lực của hắn căn bản thi triển không ra sau đó ngụy sinh kim không ngừng bị thương khí tức trên thân cũng dần dần hệ vải xuống tới tình huống mười phần không ổn trường sinh tông bọn người khẩn trương nhìn qua một màn này không nghĩ tới sự t ì n h phát triển đến một bước này thật sự là không kịp chuẩn bị nếu là ngụy sinh kim bại bọn hắn liền nguy hiểm một thân ảnh hung hăng đánh vào mặt đất ném ra một đạo nhân hình hố sâu đại địa đều đang l ắ c lư chương năm mươi chín áo bào đen sinh linh đám người tập trung nhìn vào lại là xích vô thiên hóa thân quái vật tết dại lão hổ không phát m ẹ o làm ta là bệnh uy đúng không ngụy sinh kim hùng hùng hổ hổ thanh â m chuyển đến h ắ n thời khắp này trạng thái cũng không chịu nổi trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương quần áo tạ tơi phối hợp hắn giàn mua hình tượng hiển nhiên một tên ăn mày vê anh mặt đất bụi đất tung bay một đạo nhiễm lấy một chút đá vụn thân hình phóng lên tận trời rõ ràng là quái vật kia nhưng khí tức trên thân chưa từng yếu bớt hiển nhiên vừa rồi ngụy sinh kim một kích kia cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gõ ngụy sinh kim thầm mắng một tiếng cái này hắn meo là cái gì hoài t h a i như thế kháng tạo lại tiếp tục như thế muốn cắt ta dù sao hắn chính diện sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt xuất chúng mình sở trường không gian tạo nghệ khó mà thi triển tình hống dưới đối mặt cái này một cái quỷ gì đối thủ thực sự có chút không địch lại quái vật kia trong mắt hồng mang có chút lấp lóe như có chút không kiên trì nổi ngụy sinh kim thấy thế lại hỉ tôi động thể nội số lượng không nhiều linh lực lần nữa khởi xướng giao phong một khắc đồng hồ về sau quái vật trong mắt hồng quang đã mười phần yếu ớt phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt nhưng ngụy sinh kim trạng thái càng thêm không chịu nổi miệng lớn thở hồn hển trên thân lần nữa nhiều hơn mấy đạo thương thế khí tức bất ổn chỉ có thể không ngừng nhấm nuốt đan dược khôi phục giống quái vật xé rách không khí vậy mà lần nữa nhấc lên cái kêu bị ném vứt bỏ ở bên màu đen trường m â u dùng sức hướng ngụy sinh kim ném mạnh mà ra h i u trường m â u hóa thành một đạo hát mang trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân ngụy sinh kim toàn lực chống cự lại một cách này hắn biết chỉ cần đỡ được một cách n quý y n n s i vật lân t i n giáp gào két, t cùng song rác dần dần rút đi lộ ra sắc mặt trắng bệnh xích vô thiên hắn một cái lào đảo quỳ một chân trên đất khí tức trên thân mười phần yêu ớt tựa hồ trong sân tùy hồ sân ý một nén g giết、hắn. Nhưng mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ư ờ i mọi thiếu thiên quá mức vị, ai đều đánh suy quá quỷ chuẩn sau. có sích mức còn có thể biết Một hắn. hành hắn hay không dám n vô dù dị, sao bị ở sau. Một nén nhang về sau s í c h vô thiên tựa hồ khôi phục không ít thần chí thanh tỉnh lại ánh mắt bên trong mang theo hắn động không nghĩ tới hắn áp đáy hòm bài đều là thất bại còn gặp phải to lớn di chứng thể nội một sợi u minh chi khí bản nguyên là đại nhân ban cho hắn một khi thôi động mặc dù có thể thực lực tăng vọt nhưng sau đó sẽ rút lui một cái tiểu cảnh giới lâm vào ba tháng suy yếu kỳ thời kỳ này nếu như bị địch nhân để mắt tới hẳn phải chết không nghi ngờ húng chi hắn tình cảnh hiện tại chủ yếu nhất là vẫn chưa hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ trong lòng của hắn sinh ra vô tận sợ hãi cái này di chứng hắn nhiều nhất đúc lại tu vi bế quan không ra nhưng mặc cho vụ thất bại đối mặt chính là vô biên l ử a giận cái này đại giới hắn không chịu được nổi nghĩ đến đây thân hình hắn như là run dày lay động nhìn đám người có chút đ ộ n g nam cung khiếu thiên nhìn thấy tựa hồ đại cục đã định đứng dậy thản nhiên nói ngươi bại ngụy sinh kim cũng trở về đến bên cạnh không ngừng nuốt lấy đan d ư ợ c k h í tức cũng là dần dần ổn định lại ha ha x í vô thiên giống như nhận lấy cái gì kích thích cả người ngửa mặt lên trời cười ha <cười> hả thanh â m bên trong tràn đầy ý trào phúng điên của nói các ngươi coi là sự tỉnh cứ như vậy kết thúc ca không hết thể vừa mới bắt đầu các ngươi đối mặt sợ hãi đi ha ha ha ha xích vô thiên thần chí không rõ liếc nhìn một vòng đám người thân hình lảo đảo lắc lắc mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm nguyên bản tại nam cung khiếu thiên trong tay bảo bình tránh thoát hắn trói buộc phiêu phủ ở bầu trời sau đó nắp bình bị một đôi bàn tay vô hình x ú c lên một đạo chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra tới một bên đã yên tính lại hồ lô phong ấn lần nữa táo động phù văn không ngừng nhảy lên xiến xích phát ra tiếng cọ sát chói t a i chất lỏng màu đỏ mấy tức thời gian bị đều hấp thu. trong lòng mọi người giật mình có loại dự cảm không tốt cái này phát sinh hết thể quá mức quỷ dị quá mức đột nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một màn này gian g i á c phong ấn phát ra một đạo vỡ tan thanh â m một cỗ xa so với xích vô thiên kinh khủng vô số lần u minh chi khí tản mạng ra sau đó hình thành một đạo t r ư ờ n g ba trượng chi cao bóng đen phong ấn tại giờ phút này triệt để tiêu tán thành vô hình đạo hắc ảnh kia cũng hiện ra tại mọi người trước mắt kia là một đạo người khoác áo bào đen đầu có hai sừng sinh linh trong mắt tinh hồng quang mang lấp lóe trên thân tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp đây là đám người quá sợ hãi cái này không phải liền là lúc t r ư ớ c s í c h vô thiên hóa thành quái vật sao khác biệt chính là đây là thuần túy sinh linh cũng không phải là loại kia nửa người nửa thú trạng thái chỉ nghe cái kia đạo áo bào đen sinh linh đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía s í c h vô thiên ngự khí không thể nghi ngờ mà nói phế vật một chút chuyện nhỏ đều làm không xong s í c h vô thiên thần sắc hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất hèn bọn cầu khẩn nói đại nhân mời tại cho ta một cơ hội ta nguyện ý lấy công chủ tội h ừ người đã mất đi giá trị ngu xuẩn tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng trung tướng bóp thành một đoàn nghĩa vụ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tất cả mọi người nhìn xem một màn này thân hình khẽ r u t lên trước đó cái kêu bá đạo xâm nhiên xích vô thiên tại cái này sinh vật trước mặt vậy mà như là một nô bục hiện tại tức thì bị tùy ý đánh giết nguy tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy lúc trước một cái xích vô thiên liền đem bọn hắn bước đến tình trạng này bây giờ cái này rõ ràng càng khủng bố hơn tồn tại chẳng phải là muốn cái mạng già của bọn hắn cái kêu áo bào đen sinh vật l i ế c nhìn đám người một vòng ngựa khí không chứa tình cảm nói một đám h è n mọn sâu kiến may mắn chứng kiến ta xuất thế là các ngươi vinh hạnh cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với ta tha các ngươi bất tử c chỉ cần có người cự tuyệt sợ là liền sẽ đi vào xích vô thiên theo gót liên minh trung lập người ngu ngồi tại nguyên chỗ đã mất đi năng lực suy tư cái này theo nhau mà tới phát sinh hết thể đối với bọn hắn lực trùng kích q u á khổng lồ tứ đại đỉnh tiêm tông môn tông chủ lẫn nhau vẻ mặt nghiêm túc giờ phút này gặp phải lựa chọn làm bọn hắn không biết như thế nào cho phải nếu là thần phục như vậy vĩnh viễn chỉ là một cái có thể tùy thời vứt bỏ nô buộc nhưng nếu là cự tuyệt thân tử đạo tiêu cuối cùng vẫn là kim kiếm tông trụ thở dài một hơi chậm dãi rút ra nguyên bản thu hồi ba thanh trường kiếm trong giọng nói, mang theo một kiên nghị thản nói cùng ta ma l à bạn ta cận kể cái, cái chết câu nói này liền ngay cả còn lại tam đại tông chủ đều là thần sắc đại biến thái độ này không thể nghi ngờ đại biểu cho tử vong sau đó đồng loạt đứng tại kim kiếm tông chủ bên cạnh thân rõ ràng bọn hắn làm ra cùng một cái lựa chọn nam cung khiếu thiên mấy người trên mặt viết đầy lấy trinh trọng tứ lại đỉnh tiêm tông chủ tỏ thái độ làm bọn hắn trong lòng không tự chủ được sinh ra một c ô ý kính nghệ đến phiên bọn hắn tỏ thái độ thời điểm không cần phải nói thân là trường sinh tông người lại há có thể lạc hậu người khác t r ị địa h ư u thanh nói ta trường sinh tông cũng giống như thế tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến Chương dục hỏa phượng hoàng áo bào đen sinh linh nghe vậy tinh hồng đôi mắt hơi kinh ngạc lập tức hờ hương nói h è n bọn nhân loại vĩnh viễn sẽ chỉ làm ra bực này làm cho người chế nhạo hành vi n ữ khí của nó mười phần k i n h thường nghĩ đến không hiểu rõ lắm loại hành vi này trong t r à n g mọi người cũng không ngôn ngữ chỉ có nam cung khiếu thiên bên cạnh thân vũ cùng thấp giọng nói sư h u n h ngươi có hay không cáo chi hoàng c ầ u tiền bối cùng l a o tổ hành động của chúng ta nghe vậy nam cung khiếu thiên ngây n g ẩ n cả người giống như không có có chút bất đắc gì nói cũng không có vũ của người tê lần này xem ra thật vô lực hồi thiên trong l ò nội g không k h viện đông đảo yêu thú cũng là quan sát toàn bộ hành trình lớn hoàng cầu liền nói ngay chủ nhân này nhân loại giới vực như thế nào xuất hiện u minh tộc thân ảnh hoa đấu hát giao đều là dân mình bọn chúng mặc dù toàn thịnh thời kỳ chính là tôn giả cảnh cừng giả nhưng còn không có tiếp xúc qua cùng nhân tộc cùng là đại tộc u minh tộc lâm diễn ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh n h ạ t nói khẽ đoán chừng là một chút bị nhân tộc cường giả phong ấn ra hỏa các ngươi h a i đi giải quyết hết nó nghe vậy họa đấu h á g i a o l i ế c nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương lửa nóng lại là soát chiến tích thời cơ tốt quản hắn u minh tộc vẫn là u quỷ tộc hết thể làm phế h á g i a o trải qua tiên linh dịch tẩy lễ sau thực lực cũng là khôi phục được thần hoàn g cảnh sơ kỳ nhưng cái này u minh tộc cũng liền sơ kỳ tiêu chuẩn thôi cũng là nguyên khí cũng không khôi phục ra hỏa bọn chúng đang muốn mở miệng một đạo hỏa hồng thân ảnh từ trên cây bay xuống tới tại lâm diễn lòng bàn tay không ngừng toát ra phát ra chi t i ể cái kiêu đi đi. đạo tiểu xảo thân ảnh chậm rãi lơ lửng không trúng lộ ra bản thể một con tre khuất bầu trời kinh khủng yêu thú chật ních thiên cung đem bầu trời nhuộm thành hỏa hồng sắc kiên là một con toàn thân dục hỏa loài chim yêu thú phe phẩy hai cánh kim hồng sắc lông vũ trải rộng toàn thân hiện lộ ra vô cùng cao quý khí tức đường vòng cung duyên dáng cái cổ trên đỉnh đầu còn có một mảnh thật dài l ô n g vũ chính là bách điệu c h i vương phượng hoàng yêu tộc bên trong tôn quý nhất hoàng giả một trong nó phát ra một tiếng to rõ phượng gáy về sau túi đầu nhìn thoáng qua đình viện sau đó biến mất không thấy gì nữa phá vỡ không gian tiến về mục đích hoa đấu cùng hắt dao toàn thân run dày lần nữa bốn mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ sợ hãi đây chính là huyết mạch huy áp không có đạo lý có thể nói liên minh trung lập t i ế áo bào đen sinh linh thân thể vờn quanh un tùn u minh chi khí chuẩn bị chấm dứt việc này trong tay u minh khí tức hình thành một thanh đen nhánh trường âu chậm rã ép xuống mặt đ đáng người thân thể đều bị cố này vì thế ép có chút tối lượng khi tất cả người ngẩng đầu mắt lộ ra lúc tuyệt vọng bầu trời cuối cùng một mảnh hỏa h ồ n g sắc đám mây giống như bốc cháy lên cuồn cuộn tận chân trời cái này biến cố khiến u minh tộc sinh linh trong tay trường mâu cũng hơi dừng lại kinh nghi bất định nhìn qua bầu trời xa xăm chỉ gặp một con kinh khủng tre trời yêu thú mang theo vô tận hỏa diễm từ không trung cuối cùng hiện hiện tất cả mọi người bao quát kia u minh tộc sinh linh thần hồn cũng nhịn không được run dậy lên không cách nào kháng cự chỉ một hơi thời gian kia toàn thân dục hỏa yêu thú liền tới đến đỉnh đầu của bọn hát chỗ ánh mắt sáng rực nh liên minh trung lập cường giả lập tức nằm dạp trên mặt đất thân hình không ngừng run dày tại loại này vô hình uy áp bên trong không thể kiên trì được nữa ngã nhào trên đất tứ lại tông chủ cùng sau người mang tới cường giả cũng giống như thế hiện trường không bị ảnh hưởng chỉ có trường sinh tông một b à n g người trong lòng bọn họ rung động đồng thời còn mang theo một tia nghi hoặc nam cung khiếu thiên trong miệng khẽ n h ả lên tiếng k i ê n là đỏ tiền bối đám người kinh hãi bọn hắn thường xuyên đi láo tổ đ ì n h viện tự nhiên sẽ hiểu trên cây mãi mãi cũng có một con không ngừng nhảy vọt tại trạc cây ở giữa màu đỏ t ứ điệu mặc dù đoán được lão tổ linh sùng khẳng định không tầm thường nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc màu đỏ chim nhỏ bản thể đúng là bực này b ệ nghệ thiên hạ tư thái ở đâu là tước điều đây rõ ràng chính là một con phượng hoàng a cho cảm giác của bọn hắn cũng không so hoàng cầu tiền bối yếu nhược thậm chí càng mạnh hơn đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn giác quan dù sao tu vi t r ê n lệch quá xa ngụy sinh kim mắt lộ ra vẻ kính sợ trên không trung phượng hoàng lúc này tản ra khí thức hắn chưa từng trải nghiệm qua liền ngay cả trong trí nhớ những cái tia tôn giả cảnh cường giả đều là kém xa t í táp chỉ sợ tu vi thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. đ ộ t nhiên, trái o n g đầu h tim n của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt một tòa mô hình nhỏ giới vực bên trong phổ thông tô môn vậy mà cất giấu hai tôn thánh cảnh đại năng đơn giản kinh khủng như vậy đột nhiên hắn lại nghĩ tới lâm diễn có thể bị hai tôn thánh cảnh đại năng s ư n g là chủ nhân lại phải là bực nào c ờ c giả hắn có chút không dám tiếp tục nghĩ giống thần cảnh lại hoặc là đụng chạm đến đế tồn tại hắn đình chỉ suy nghĩ lung tung về sau đến thành thành thật thật ôm chặt trường sinh tông đùi đồng thời âm thầm tán dương mình thông minh một cái nho nhỏ chi tiết bị nạnh sinh sinh cân nhắc ra trần tướng ta mẹ hắn thật đúng là một thiên tài trên bầu trời phượng hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm k i a u minh tộc sinh linh khiến cho vãi cả linh hồn không không làm sao lại không có khả năng mọi việc như thế không ngừng trong lòng hắn tiếng vọng đây chính là yêu tộc trí cao vô thượng chủng tộc phượng hoàng làm sao lại xuất hiện tại chỗ này đất nghèo còn có kia cố khóa chặt hắn khí tước hoàn toàn không sinh ra chút nào chống cự suy nghĩ trên lệch giống như khác nhau một trời một vực như là mặt đất sâu kiến đối mặt trên bầu trời c ự lòng nhỏ bé đến cực điểm phượng hoàng cuối cùng mở miệng lạnh leo nói u minh tộc cố huế sinh mệnh sớm muộn có một ngày ta chắc chắn diệt ngươi chủng tộc n ữ khí uy nghiêm tràn đầy không thể nghi ngờ sát y u minh tộc sinh linh bừng tình câu nói này làm hắn lưng phát lệnh đối phương xem ra cùng u minh nhất tộc có thủ không phải nói không nên l tất cả mọi người sững sờ nhìn qua một màn này nguyên bản tình huống tuyệt vọng vậy mà liền như thế bị hóa giải hiển nhiên không trung phượng hoàng đối bọn hắn không có áp ý tứ đại đỉnh tiêm tông chủ lưới nhau cung kính vô cùng hướng phía phượng hoàng hành lễ nói đa tạng yêu tộc tiền bối đại ân đại đức không thể báo đáp nếu có cần chúng ta muốn lần chết không chối từ câu nói này âm vang hữu lực đại biểu cho quyết tâm của bọn hắn còn lại cường giả vội vàng hành lễ c h ỉ nghe phượng hoàng nhàn nhạt lên tiếng các ngươi nếu là muốn báo đáp lời nói liền quy thuận tại trường sinh tông đi tất cả mọi người toàn thân chấn động hoảng sợ quay đầu nhìn về nam cung khiếu thiên một đ o à n người chương sáu mươi mốt thanh huyền thi đấu quy thuận trường sinh tông tứ đại tông chủ sắc mặt s ữ n g sở chẳng lẽ lại trước mắt phượng hoàng cùng trường sinh tông có liên quan c h ỉ gặp phượng hoàng đầu n g n g cao không tiếp tục để ý bọn hắn kim t i ế n tông chủ vội vàng hướng nam cung khiếu thiên ôm quyền nói xin hỏi các hạ là không là trường sinh tông tông chủ nam cung khiếu thiên đáp lễ lại nói chính là t a chính lại à trưởng tông chủ thần sắc chân kinh bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bậc này yêu t ộ c đại năng vậy mà thật cùng trường sinh tông có chỗ liên quan mà lại còn là lão tổ tọa hạ thần thú có thể lấy vợ hoàng vị sùng kia tự thân phải là cỡ nào cấp bậc tồn tại a bốn người lên nhau không do dự nữa trang miệng một lời chúng ta nguyện ý quy thuận trường sinh thượng tông tuy nói về sau đông châu không còn là bọn hắn bốn đại tông môn độc tài đại quyền nhưng có thể dựa vào trường sinh tông tương lai tông môn phát triển tất nhiên so hiện tại mạnh lên vô số lần cũng là ngàn năm một thợ thiên đại cơ duyên tốt tốt tốt nam cung khiếu thiên bọn người mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới lần hành động này trực tiếp liền thu phục nguyên bản coi là lớn nhất chướng ngại bốn đại tông môn mang ý nghĩa bây giờ đông châu đã là bọn hắn vật trong túi quả nhiên có lao tổ tại nằm xong là được còn lại liên minh trung lập cường giả vội và nói chúng ta cũng nguyện ý trở thành trường sinh tông phụ thuộc tốt đã xích vô thiên đã chết như vậy xích huyết tông liền không có tiếp tục tồn tại cần、thiết. nam cung khiếu thiên âm thanh lạnh lùng nói tông chủ chúng ta đã quy thuận tại quý tông như vậy việc này cứ giao cho chúng ta đi kim kiếm tông chủ nghe được xích huyết tông sau n g ự a khí băng hàn chủ động xin đi nói đây cũng là bọn hắn gia nhập trường sinh tông biểu hiện ra thành ý được nam cung khiếu thiên biết được đối phương ý tứ lúc này đồng ý đợi sự tình xử lý xong về sau có thể tới một chuyến nam vực trường sinh tông nam cung khiếu thiên lưu lại câu nói này sau liền chuẩn bị cùng phượng hoàng cùng nhau trở về phượng hoàng lôi cuốn đám người biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại tứ đại định tiêm tông môn cùng liên minh trung lập còn sót lại người thương lôi tông chủ thở dài một hơi nói không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một mức này ta đông châu còn có thần bí như vậy tôn g môn hòa thần môn chủ phụ hòa nói đúng vậy à, bất quá chúng ta có thể lưng tựa trường sinh tông cũng là cơ duyên của chúng ta có lẽ chúng ta tương lai có một ngày có thể đi ra thanh huyền vực mọi người đều là gật đầu sau đó bắt đầu thương thảo tiếp xuống đối phó xích huyết tông công việc phượng hoàng mang theo đám người trực tiếp xuyên toa không gian vẹn vẹn mất không đến mười hơi thời gian liền về tới trường sinh tông nó cũng không để ý tới đám người một mình hóa thành chim sẻ lớn nhỏ như là một đạo hòa hồng sắc lưu quang bay trở về trong tiểu viện hết thể đều kết thúc nói một cái một tháng trôi qua đông châu đại điệu bên trên chuyển ra một thì kình bạo tin tức s i n h huyết tông bị tứ đại đỉnh tiêm tông môn liên thủ tiêu diệt không một may mắn thoát khỏi kỳ tông chủ chính là tạo thành đông châu dung chuyển kẻ cầm đầu kết quả này lại làm cho vô số tu sĩ nhao nhao gọi tốt s i n h huyết tông có thể nói là danh phủ kỳ thực đông châu ưu ác tính bị cắt bỏ về sau bọn hắn rốt cuộc không cần qua lo lắng đề phòng thời gian cái này còn không phải mấu chốc nhất càng thêm kinh người là tứ đại đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh trung lập tuyên bố quy thuận trường sinh tông điều này khiến cho đông châu động đất dù sa ngoại trừ khoảng cách trường sinh tông hơi gần một chút tông môn bên ngoài cơ hồ không có người hiểu. nhưng tất cả mọi người minh bạch một sự kiện đó chính là bây giờ đồng châu đại địa là trường sinh tông một nhà độc đại chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ theo thời gian trôi qua chuyện này cũng liền dần dần lắng xuống nhưng trường sinh tông ba chữ lạc cấn tại trái tim tất cả mọi người ở giữa khó mà ma diệt thời gian như thời gian qua nhanh một năm trôi qua rất nhanh rất nhiều người cũng đã quên đi lúc trước cái kêu bao phủ đồng châu đại địa b ó n g ma khôi phục thường ngày sinh hoạt trường sinh tông trải qua trong khoảng thời gian này phát triển nam cung khiếu thiên thành công tấn thăng đến linh vương cảnh đỉnh phong cấp độ vũ c ù n mấy người cũng là bước vào hậu kỳ hiện nay dù là không dựa vào lâm diễn đá m người lực lượng cũng có thể ngồi vững vàng cái này đồng châu bá chủ vị trí ngụy sinh kim cũng là triệt để ôm chặt đùi thường xuyên để lớn hoàng cậu chỉ đạo với hắn cũng là phía trước không lâu thuận lợi tấn cấp đến thần hoàng cảnh để nam cung khiếu thiên đều chuẩn bị tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực một u mưu đồ thanh huyền b ự c còn lại tam đại châu triệt để cầm xuống một vực chi điệp kim kiếm tông bên ngoài một tòa hoa lệ phi thuyền lơ lửng giữa không trùng phía trước mấy thân ảnh ngạo nghễ mà đứng cầm đầu là một người mặc màu da cam phục sức láo giả khí thế bất phàm hùng hậu nội liễm hoàng trưởng lão đã lâu không、gặp. một thân thanh sam kim kiếm tông chủ dẫn đầu một đám trưởng lão tự mình đi ra ngoài nên đón ngay vậy kia được xưng là hoàng trưởng lão lao giả cũng không dám kinh thường vội vàng khách khí đáp lại nói gặp qua hứa tông chủ nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ à. sau đó hoàng trưởng lão bị đưa vào bên trong tông môn ven đường nhìn xem trong tông môn mạnh mẽ cảnh tượng không ngừng gật đầu nói ngay vào điểm chính hứa tông chủ ta lần này đến đây là vì thanh huyền thi đấu một chuyện hứa tông chủ cũng chính là kim kiếm tông chủ trầm n g â m nói thanh huyền thi đấu trăm năm một lần thanh huyền thi đấu rốt cục đến sao không tệ trăm năm trước thu hoạch được thi đấu đệ nhất vẫn là tây châu hoàng cờ tông cũng không biết những năm gần đây trong tông môn phải c h ẳ n g có mới tuân ra một chút thiên tài yêu nghiệt nghĩ tới đây hắn không khỏi tán thưởng một tiếng hắn chính là nam châu xích t r ú c môn đại trưởng lão chuyến này cũng là đặc địa đến đây thông chi đông châu từng cái có tư cách tham gia thịnh hội tông môn dẫn đầu đi vào quan hệ cá nhân tốt hơn kim kiếm tông kim kiếm tông chủ hứa thanh ý có chút gật đầu sau đó hướng phía hoàng t r ư ở n g lão nói đa tạ đạo hữu thông báo chẳng biết lúc nào cử hành thi đấu hoàng trường lão lấy lại tinh thần vội văn nói Hai tháng rời sau tại thanh huyền đó ế n lúc đ đến từ tứ đại châu đỉnh đều đường, đó tông môn xưng trận tỉnh từ tứ tiêm tề tụ một đường, có thể xưng một trận tỉnh hội. châu có Sau sẽ bổ sung một câu hứa tông chủ thời gian không đợi người ta cũng không tiện ở lâu còn muốn tiến về đông châu còn lại bốn đại tông môn thông chi thanh huyền thi đấu nhất lưu tông môn trở lên thực lực đều có thể tiến về tham gia nhưng thường thường chủ lực vẫn là tứ đại châu đỉnh tiêm tông môn nhất lưu tông môn dám đi tham gia không khỏi là cửa đối diện hạ đệ tử ô n lấy lòng tin dị vãng thi đấu cơ hồ đều là bồi chạy dứt lời liền cáo tử nhưng bị hứa thanh y liền ngăn cản hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đối phương hứa thanh y thì nói khẽ đạo hữu không cần phiền phức ta chỉ cần đem việc này bẩm báo trường sinh thượng tông đi theo thứ nhất cùng tiến về là được hoàng trường lão nhộng trường sinh thượng tông dự liệu được đối phương kinh dị hứa thanh y thì nói tiếp bây giờ chúng ta đông châu đã nhất thống ta cùng cái khác tam đại định tiêm tông môn đều là quy thuận tại trường sinh thượng tông câu nói này đối hoàng t r ư ờ n g lão sung kích không thể bảo là không lớn h ắ n chừng lớn hai mắt có chút mở mịn nói hứa tông chủ ý của ngươi là nói các ngươi mấy đại tông môn đều thần phục với cái tia tên là trường sinh thượng tông thế l ư ợ rồi hứa thanh y thì mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu Hoàng chương sáu mươi hai đến mặc nguyên thành qua một hồi lâu về sau hoàng trưởng lao hít sâu một hơi nói có thể thống nhất đông châu chỉ sợ chí ít có bước vào nửa bức thần hoàng cảnh cường dạ n g a、Ngữ、khí của hắn có chút thăm dò hứa thanh y vì biết được ý đồ của hắn thản nhiên nói cái này ta không thể trả lời nhưng xem ở hai ta quan hệ phân thượng ta chỉ có thể nói vĩnh viễn không muốn mưu t o à n đối địch với trường sinh thợ tông hô hoàng trường lao trùng điệp thở ra một hơi trịnh trọng gật đầu nói đa tạ hứa đ ạ o hữu ta khác trong tâm khảm như vậy thông chi thượng tông sự t ì n h liền giao cho ngươi ta trước hết chạy tới còn lại hai cái lục điện đột nhiên nghĩ đến cái gì do hỏi kia xích huyết tông đâu không phải cùng các ngươi không cùng sao chẳng lẽ lại cũng cùng các ngươi cùng một chỗ thần p h ụ hứa thanh y vì lắc đầu tùy ý nói một câu đã không có xích huyết tông hoàng trường lao thân hình chấn động chấm ũ n g k tư một lát sau nam h cung khiếu h thiên nói kim kiếm tông nhận được tin tức hai tháng rơi sau tại thanh huyền vực trung ương sẽ cử hành một trận trăm năm một lần thỉnh hội đến lúc đó tất cả lục địa đình tiêm thế lực đều sẽ tụ tập cùng một chỗ đây là một trận đệ tử trẻ tuổi ở giữa chiến đấu cũng là dương danh lập vạn sân khấu ai nếu là có thể thu hoạch được thi đấu thứ nhất chỗ tông môn danh vọng chắc chắn tăng vọt đối với ngày sau phát triển có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta mà nói có lẽ chính là thống nhất thanh huyền vực cơ hội chỉ cần chúng ta lấy được thứ nhất vô luận là dựa vào thực lực chấn áp còn lại lục địa đình tiêm tông môn hoặc là thuyết phục đối phương đều có tuyệt đối tiên tiên điều kiện cho nên ta dự định đến lúc đó mang mộ d u n ò n g cổ thanh tuyển không khí chiến tranh thành chờ sư điện còn có phương thanh sơn sư thúc cùng lâm cô nương cùng nhau đi tới đám người gật đầu biểu thị đồng ý sau đó vũ cùng kinh ngạc đứng lên nói sư minh cần mang tất cả mọi người cùng đi sao có phải hay không có chút khi dễ người dù là không cần phương sư thúc chỉ sợ cũng không ai có thể thắng mây thành bọn người đi câu nói này cũng không phải cuộc vọng mà là mấy người có được thiên phú cực cao phối hợp vô thượng công pháp và lấy không hết tài nguyên thấy thế nào đều không phải là một cái cấp bậc tuyển thủ nam cung khiếu thiên có chút im lặng ho nhẹ một tiếng đáp lại nói sư đệ đường nội thi đấu quy tắc là ba mươi tuổi trở xuống đệ tử đều có thể tham gia mà mộ dung phong bọn người mặc dù thiên phú tuyệt hảo nhưng tu hành thời gian ngắn ngủi cảnh giới bên trên có chỗ không bằng muốn lấy được thắng lợi cũng không phải là chuyện dễ a ngươi không nói sớm vũ cùng lên tiếng lại ngồi xuống ngươi cũng không có sớm hỏi a nam cung khiếu thiên đối với vũ cùng có chút bất đắc dĩ con hàng này chính là cái thần kinh thô cậu thả h ắ n tử đừng hy vọng đầu hắn lý trường nhọn chư vị sư đệ sư muội các ngươi quay đầu cáo chi môn hạ đệ tử ta đi lão tổ chỗ ấy một chuyến lâm diễn buồn bực ngắn n g ẩ m khuấy động lấy trên bàn bàn cờ tựa như đang tự hỏi cái gì nghe được nam cung k i ế u thiên thanh em sau ngầm đầu nhìn hắn một chút nói khẽ có chuyện gì không nam cung k i ế u thiên cung kính hành lễ hồi bẩm lão tổ thanh huyền thi đấu không ngày sau muốn cử hành ta muốn mang phương sư thúc cùng nhau đi tới không biết có thể vậy liền mang thanh sơn cùng nhau đi tôi h tu luyện tới bây giờ không có kinh lịch tôi luyện không thể được không đợi nam cung khiếu thiên nói xong lâm diễn lúc này đồng ý nói còn có chuyện gì lâm diễn nhìn đối phương không có đi ý tứ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi một câu cái kia lão tổ ta có thể hay không cùng ngài mượn cái chuẩn bị ở sau a có lần trước vết xe đổ hắn hiểu được vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ lần trước nếu không phải phượng hoàng kịp thời xuất hiện bọn hắn đều phải ở ra dám cho nên hắn học thông minh hướng lao tổ mượn cái bảo mệnh át chủ bài lâm diễn b ấ t cười cũng không trách cứ dù sao có thể đầy đủ lợi dụng hết t h ể tài nguyên cùng bối cảnh đó cũng là một loại trí tuệ thôi được như vậy thì từ nó cùng các ngươi đi thôi nói chuyện đồng thời một cái tay đem bên cạnh thân một con toàn thân xăm trắng mi tâm có một tia chấp đồ án mèo để tới mèo nguyên bản có do thân thể ngủ gật mèo con một mặt ngây thơ nhìn qua lâm diễn không rõ ràng cho lắm chỉ nghe lâm diễn nói khẽ ăn đồ vật liền phải làm việc đi một chuyến đi tiêu hóa một chút cũng tốt nói xong đem nó đặt ở trước người vị trí màu xám trắng mẹo kịp phản ứng ánh mắt lộ ra lấy lòng thân sắc thò đầu ra cọ sắt lâm diễn ố n g q u ầ n dùng sức gật đầu một cái đây cũng là t ỏ a yêu tháp bên trong yêu thú vừa sử dụng tiên linh dịch không lâu nhưng kỳ thật lực đã đầy đủ ứng phó lần này hành trình nam cung khiếu thiên nhìn thấy cái này người vật vô hại mẹo con bộ dáng yêu thú không dám kinh thị lao tổ tọa hạ không hư thú người lao tổ kia ta trước hết lui xuống khi xuất phát lại đến tiếp phương sư thúc nam cung khiếu thiên cung kính táo lui lâm diễn nhìn qua phương xa không biết đang suy nghĩ gì sau đó nhẹ nhàng nằm trên ghế nhắm lại hai con người tính toán đợi thanh huyền vực chuyện đi ra ngoài một chuyến thời gian c một cái c h ớ c mắt khoảng cách hai tháng r ơ i thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn một tuần là thời điểm lên đường trường sinh tông trên không một tòa vô cùng hoa mỹ ba tầng phi thuyền lơ lửng phi thuyền có trường dài trăm thước thân thuyền bên trên còn khắc họa lấy không ít p h ù văn hiển nhiên là một phẩm cấp khá cao phi hành pháp khí nam cung khiếu thiên một đoàn người đều xuất động ra ngoài kiến thức một phen cũng là tốt dù sao tông môn có lao tổ t ò a c h ấ n ổn nhã d ú côn bên người còn đứng lấy phương thanh sơn năm tên đệ tử đệ tử còn lại cũng không mang theo lần này chỉ cần đệ tử tinh anh phi thuyền phía trước còn đứng lấy ngụy sinh kim cùng nằm tại trên lan can màu xám trắng con mèo hết nam cung thiếu thiên thôi động phi thuyền lập tức thân tàu có chút rung động sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa phi đội không bao lâu liền biến mất ở chân trời lấy phi thuyền tốc độ chỉ cần hai ngày liền có thể đến có thể xương thần tốc phổ thông tu sĩ đại bộ phận cuối cùng cả đời đều chưa từng rời đi đông châu pha vi chớ nói chi là thanh huyền vực ở ngoài đại lục địa vực quá mức bao la tu vi thấp vĩnh viễn lãnh hội không đến chỗ cảng cao hơn phong cảnh tại mấy ngày phi hành dưới đã tới gần tứ đại châu vùng đất trung ương khu vực trung ương chỉ có cái khác châu một phần m ư ờ i lớn nhỏ bởi vậy tu hành thế lực cũng không nhiều chỉ có một cái đỉnh tiêm tông môn chiếm cứ đích đến của chuyến này chính là thanh huyền sơn phụ cận một tòa cự đại thành trì đủ để dung nạp mấy chục triệu người tên là mạc nguyên thành bởi vì thanh huyền thi đấu thời gian càng phát ra tiếp cận thành nội tụ tập tu sĩ số lượng tiêu thắng đều là vì đến lúc đó thấy vì nhanh tuy nói thế lực không tham gia được nhưng cũng không bài xích ở một bên quan sát đây cũng là thôi động thanh huyền vực võ đạo phồn vinh hương thịnh một đoàn người đến ngoài thành thu hồi phi thuyền giao nguyên thạch về sau đi vào trong thành chương sáu mươi ba cực g i ả môn nhìn xem bốn phía đường phố phần hoa tu sĩ người đến người đi mười phần náo nhiệt trong đó không thiếu có thần nguyên thậm chí ngẫu nhiên hiện lộ khí tức linh vương cảnh cực giả có thể thấy được thanh huyền thi đấu lực ảnh hưởng đám người đầu tiên là đến trong thành lớn nhất trong một ngôi tựu lâu định khách phòng sau đó đi tới lầu hai điểm một b à n nơi đó đặc sắc mỹ thực đang muốn đậu đũa liền nghe được cái khác bàn khách nhân ở đàm luận cái gì nội dung của nó cũng là hấp dẫn bọn hắn các ngươi nghe nói không hoàng cực tông nghe nói lại ra một tuyệt đỉnh thiên tài bất quá hai năm hai sáu niên kỷ tu vi đã đạt đến khí hải cảnh cựu trọng tu vi khoảng cách linh đan cảnh cũng vẹn vẹn chỉ thi một nhỏ g ầ y trung niên nhân ngữ khí có chút hưng phân nói đối với bọn hắn những người này mà nói đi vào m ặ c nguyên thành vốn là đến xem náo nhiệt thiên tài càng nhiều bọn hắn uống rượu thời điểm cũng càng có chủ đề t ta nhớ không lầm trăm năm trước thanh huyền thi đấu cũng là hoàng cực tông nhổ đến thứ nhất thu hoạch được đệ nhất đi bây giờ lại ra một thiên tiêu chẳng lẽ lại lại muốn đ o ạ t quan vậy cũng không nhất định tuy nói hoàng cực tông thiên tài chiến lược vô song nhưng còn lại tam đại châu cũng chưa chắc không có đệ tử thiên tài có thể chống lại cũng tỷ như nam châu thiên huyền kiếm tông kiếm vô trần hắn thực lực cũng là đạt đến khí hải cảnh cựu trọng ai mạnh ai yếu còn phải đấu qua một trận mới hiểu còn có bắc châu băng tinh cung hà băng ngưng hắn thực lực đồng dạng không kém nhưng không hề nghi ngờ chỉ sợ lần này thanh huyền thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu ngay tại những n à y trong đám người sinh ra ừ một đám người ô hợp cũng dám nói bừa l i ệ n tại bọn hắn nói chuyện lửa nóng thời điểm một đạo không thích sống chung thanh â m vang lên tràn đầy khinh thường đám người quay đầu chỉ gặp nói chuyện chính là một người mặc hoa lệ váy dài xinh đẹp nữ tử khuôn mặt mỹ lệ giờ phút này trên mặt hiện hiện một tia v ẻ khinh miệt nàng chính là bốn châu vùng đất trung ương duy nhất đỉnh tiêm tông môn cực dạ môn đệ tử nghe nói đám người thảo luận thanh huyền thi đấu một chuyện lúc này lên tiếng trầm trọng tên kia nhỏ gầy trung niên nhân mắt nhìn nữ t ử bên hông lệnh bài hoàng l u ậ n nói ngươi là cực dạ môn đệ tử những người còn lại biến sắc thanh huyền vực trung ương một vùng có thể nói là cực dạ môn một nhà độc đại nói một không hai không người nào dám làm tức giận đối phương đại sư huỳnh trần thiên hoa cũng là khí hải cảnh cựu trọng tu vi chính là tuổi tác hơi l ớ n chút đã có hai mươi bảy hai mươi tám niên kỷ tiềm lực bên trên so với những cái kia thiên kiêu phải kém hơn một kia đây cũng là bọn hắn không có đem nó cùng kiếm vô trần bọn người đánh đồng nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận trần thiên hoa thực lực mà nói vẫn là có một hồi chi lực nhìn thấy đám người biết được thân phận của nàng sau có chút e ngại nàng ngẩng đầu lên không khỏi lộ ra đắc ý t h ầ n sắc ngạo nghệ nói một đám a miêu a cầu trong miệng các ngươi cái gọi là thiên tài hết thệ không phải ta thiên hoa sư huynh đối thủ lần so tài này thứ nhất tất nhiên là ta cực giả môn nhỏ gầy trung niên bọn người lưng nhau không dám lên tiếng phản bác bọn hắn vốn là vùng đất trung ương tu sĩ biết cực giả môn kinh khủng căn bản không dám đắc tội thế là s á m xịt rời đi sợ bị nữ tử nhớ thương nhìn thấy đám người rời đi nữ tử càng thêm đắc ý giống như một con k i ê u ngạo không tức liếc nhìn một phía tất cả mọi người túi thấp đầu không dám cùng đối mặt chỉ có trường sinh tông một đoàn người còn nhìn chăm chú lên nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhữ nàng chính là cực dạ môn đại trưởng lao tôn nữ từ nhỏ nga ngược n g c ả n rỡ đã quen làm việc không tiêng nể gì cả cực ít người dám ngẫu nghịch nàng thấy có người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn phản p h ấ t uy nghiêm nhận lấy khiêu khích nàng lạnh lùng nhìn trường sinh tông một đoàn người lạnh như băng nói nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi tròng mắt ngóc già cho cho ăn vũ cuồng ngụy sinh kim tiểu nữ hoa tuổi còn trẻ lại không biết lễ phép hưởng công bộ này tốt túi ra vũ c ù n g tính tình hòa bạo trực tiếp bị nhét lửa trực tiếp nhịn không được dễ yêu cợt nói đây coi là chuyện gì ăn dưa ăn vào trên đầu mình đúng không còn không cho nhịn ngụy sinh kim càng là đôi mắt nhỏ tràn ngập xâm lược tính liếc nhìn nữ tử kia toàn thân trên dưới c h ẳ m g c h ẳ n đến nàng lông tơ đứng đấy sau đó sắc mặt âm chầm xuống đã lớn như vậy cho tới bây giờ không người nào dám như thế vũ nhục nàng nhất là cái kia hèn bọn sắc lao đầu cái kia ánh mắt c h ẳ m g c h ẳ n đến nàng toàn thân không được tự nhiên thái thúc và miệng cho ta nữ tử k h ỏ mắt có chút run dày thanh em giống như vạn niên huyền băng khiến quanh mình không khí đều giảm xuống không ít sau lưng một dáng người người trung niên g ầ y g ò chậm rãi đi lên trước ánh mắt có chút kinh nghi bất định hắn thân là linh vương cảnh sơ kỳ cường giả vậy mà nhìn không thấu trước mắt mấy người cái này khiến trong lòng của hắn có chút chần chờ hả nữ tử nhìn thái thúc thật lâu không động không khỏi quay đầu thúc r i ụ c nhưng nhìn thấy ánh mắt của đối phương có chút lơ lửng không cố định trong lòng có chút n g h i hoặc chỉ gặp thái thúc tiến về phía trước một bước hướng trường sinh tông bọn người chắc tay ngự a khi ẩn chứa xin lỗi nói van bối không hiểu chuyện còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi ta thay nàng hướng các vị bồi cái không phải nữ tử mộng tình huống như thế nào không phải để ngươi xuất thủ giáo h ơ n đối diện sao ngươi làm sao ngược lại hướng đối phương nói xin lỗi vũ cùng cười nhạo nói như thế ngang ngược tính cách sớm muộn bị tội hảo hảo mang về chặt chẽ quan hàn giáo miễn tương lai một ngày nào đó ngoài ý muốn nổi lên ngươi nữ tử nghe nói sau trên mặt hiện hiện v ẻ tức giận thân hình đều có chút r u n r ú dậy gắt gao nhìn chằm chằm vũ cùng người này cũng dám chú nàng v â n v â n v â n đạo hữu nói rất đúng ta cái này mang về chặt chẽ q u a n giáo cáo tử sau đó ngay cả lôi chành chứ đem nữ tử mang đi đây cũng là một việc nhỏ x e n giữa trường sinh tông một đoàn người đều cũng không thèm để ý tên kia gọi thái thúc nam tử đem nữ tử mang rời khỏi quán rượu sau có chút nghĩ mà sợ phía sau đều có một ít mồ hôi lạnh toát ra sau đó dùng sức thở ra một hơi nữ tử hất ra tay của đối phương nữ khí có chút không tâm l ò n g cả giận nói thái thúc không phải liền là một đám kẻ ngoại lai、like、sao có gì có thể sợ đơn giản đem mặt đều mất hết hôm nay thái thúc nghe vậy nữ khí rốt cục mang theo một chút sinh khí tiểu phân ngươi có biết bọn hắn là người phương nào không phải liền là một đám kẻ ngoại lai、like、sao cũng chính là đến góp thanh huyền thi đấu nào như thôi nữ tử mạnh mượm nói ai nam tử thở dài, quay lại ta phải hướng ra ra ngươi báo cáo việc này ngươi nếu không sửa đổi một chút ngươi tính cách này tương lai phải bị thua thiệt sau đó sắc mặt trịnh trọng đám người kia cũng không phải cái gì đơn giản kẻ ngoại lai ngoại trừ mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi bên ngoài còn lại lớn tuổi người ta đều là nhìn không thấu tu vi chỉ sợ mỗi người đều xa so với ta mạnh hơn nhiều có lẽ chính là tới tham gia thi đấu cái gì nữ tử nghe nói lời ấy sau há to miệng nàng mặc dù ngang ngược nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu vóc đã thái thúc đều nói như vậy chỉ sợ đám người kia thật lai lịch bất phàm nếu là tùy tiện bất tội khó mà nói sẽ liên lụy cực giá môn có chút nghĩ mà sợ nhìn qua quán rượu phương hướng cũng may đoàn người không có quá nhiều làm khó dễ không phải không dễ dàng như vậy bỏ qua nàng cho mặc m sau đó không nói một lời đi theo thái thúc trở về tô n g môn chuyện này ra ra của nàng biết tuyệt đối sẽ không lại từ lấy tính tình của nàng sợ là sẽ phải nhận một chút trách phạt mấy ngày thời gian trước mắt mà qua đã đi tới thi đấu thời gian đông đông đông liên tục ba đạo chung vang tiếng vang lên vang vọng thanh huyền sơn phương viên trăm dặm tất cả tham gia hoặc là quan sát cường giả hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía thanh huyền sơn chương sáu mươi bốn trấn nhiếp quần hùng thanh huyền sơn thanh huyền vực bên trong cao nhất thẳng nhầm mây khi thế bảng bạc sơn phong độ cao so với mặt biển cao hơn biển mây như là đặt mình vào thiên k h u n g bên trong đỉnh núi đủ để dung nạp mấy triệu người cực kỳ khó đạt trung ương chỗ cắm một thanh kình thiên cự kiếm thanh đồng thân kiếm c h e kín nát thạch thiết mảnh mười phần cổ lão ẩn chứa khí tức của thời gian dù là thời gian xa xưa nhưng ẩn ẩn tản ra một tia khí tức làm cho người thần hồn hơi r u n g không cách nào thời gian dài nhìn chăm chú tất nhiên có lai lịch phi phạm nghe nói mấy vạn năm trước thanh huyền vực là từ một tòa tên là thanh huyền tông kiếm đạo tông môn thống ngự khi đó uy áp chung quanh giới vực quan mang và trượng cũng không phải là bây giờ nghèo túng cảnh tượng. cho dù là tại xung quanh mấy chục tòa giới vực đều cực phụ nổi danh không người dám s ở kỳ phong mang nhưng chính là như thế một tòa có huy hoàng quá khứ tông môn không biết nguyên nhân nào trong vòng một ngày hóa thành hư vô phản phất chưa từng xuất hiện qua tông môn địa điểm cũ chính là tại cái này thanh huyền s ơ n đỉnh chỉ lưu một thanh cự kiếm cắm vào sơn phong bên trong hôm nay chính là thanh huyền thi đấu thời gian vô số đạo lưu quang phi độn đến đỉnh núi bóng người ra tòa càng náo nhiệt từng bảy tu sĩ tương hỗ bắt chuyện nghị luận ở mỹ dẫn đầu đến ngược lại là ăn dưa của chúng những cái kia tham gia thi đấu tông môn một cái cũng còn không có xuất hiện đột nhiên những ư cái tia r ờ đỉnh tiêm thế lực từng cái tương hỗ liếc nhau một cái không nói một lời hạ xuống đến đỉnh núi tứ đại châu ở giữa cũng không hòa thuận vẫn là có trận doanh phân chia dĩ vãng thi đấu thường thường một lục địa bên trong đỉnh tiêm tông môn đều sẽ liên hợp lại đào thải còn lại lục địa tông môn đến cuối cùng lại quyết ra thắng bại muốn tranh đoạt thanh huyền vực cường đại nhất châu danh s ư n g đ ầ y cũng là liên quan đến lấy thế lực ở giữa mặt mũi ai như dẫn đầu bị loại tự nhiên là bị khinh thị một phần sau đó tứ đại châu đỉnh tiêm tông môn chia bốn cái phương vị đóng quân xa xa tương vọng trong lúc vô hình hỏa h ò a v a n g khắp nơi a còn giống như có mấy đại tông môn còn chưa tới a trong đám người có người phát ra một tiếng nghi vấn đúng a hoàng cự tông cực giá môn văn tinh cùng thiên huyền kiêm tông mấy cái này lục địa mạnh nhất đỉnh tiêm tông môn còn chưa tới đâu bất quá đông châu ngũ đại đ ỉ n h tiêm tông môn đã tới bốn cái duy chỉ có cái kia xích huyết tông còn chưa tới chẳng lẽ lại lần này không tham gia sao trong đám người phát ra không ít loại này thanh âm ngoại trừ đông châu bên ngoài còn lại lục địa đều có riêng phần mình mạnh nhất bá chủ cấp tông môn chỉ có đông châu là địa vị nang nhau chứa nhất thống cái này ngươi không biết đâu đông châu bây giờ chỉ có tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn về phần xích huyết tông ha ha đông châu cũng có một phần nhỏ nhất lưu tông môn đến đây quan sát trợ trận một cường giả lúc này đáp lại nói xích h u ế t tông làm sao vậy vị đạo hữu này ngươi đừng thừa nước đục thả câu a có người vội vàng hỏi tham ngay vậy, vừa rồi tên kia mở miệng người ho nhẹ một tiếng về sau thản nhiên nói xích huyết tông đã n g ộ i cặn bã cũng không tìm tới cái gì rất nhiều người lên tiếng kinh hô một cái êm đẹp đỉnh tiêm tông môn nói không có liền không có phải biết đỉnh tiêm tông môn ở giữa môn xóa đi đối phương chỉ dựa vào sức một mình là làm không được trừ phi trừ phi tứ đại đỉnh tiêm tông môn liên thủ nhằm vào xích huyết tông mới có thể đem nó xóa bỏ nhưng cái tỷ lệ này bình thường tới nói không phải rất lớn ai biết đối phương trước khi chết phản công phía giới có thể hay không trọng thương trong đó một tông ai cũng không muốn mạo hiểm mới một mực bảo trì cục diện này coi như tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm trên bầu trời xuất hiện lần nữa mấy cô vô cùng cường đại khí tức so với lúc trước xuất hiện tông môn còn kinh khủng hơn chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện bốn cái thế lực một cái ngồi một thành kim sắc trường đao pháp khí phía trên đứng vững mấy chục đạo bóng người người mặc kim sắc t ô n g phục một cái bị hai con phi cầm yêu thú lôi kéo băng tinh cung điện cửa đại điện từng vị d á người n g luyện chuyển nữ từ người mặc tuyết trắng lông bờ máo khoác tóc xanh bay múa một cái bị một con quanh thân hắc diễm còn quấn hắc nha yêu thú không ngừng phe phẩy cánh chim ánh mắt tấm lãnh nhìn chăm chú lên đỉnh núi phần lưng đứng vững một đám người áo đen ảnh cuối cùng hồ lô bên trên một đám thân phụ trưởng kiếm áo trắng kiếm khách nạo nghẽ mà đứng kiếm ý nghiêm nghị đây cũng là trong miệng mọi người chưa từng đến tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn các lục địa thế lực cấp độ bá chủ cái này tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn mới là lần thi đấu này đoạt giải quán quân đại đứng đầu tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi hạ xuống thần s ắ c lạnh nhạt đông châu trận danh o phú vị kim kiếm tông chủ bọn người hơi nghi hoặc một chút làm sao thượng tông còn chưa tới trong sân cũng chỉ thừa bọn hắn còn chưa đã tới một tiên phong đạo cốt lao giả đứng tại một chỗ pháp khí trên đài cao hắn chính là kỳ chức chủ trì đại hội người tu vi cũng là linh v tại thanh huyền vực đều tiếng tăm lừng l ấy rất có hy vọng nhìn thấy tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn sau khi đến hắn liếc nhìn một vòng phát hiện ngoại trừ trong miệng mọi người diệt v ò n g xích huyết tông nên tới đều tới hắn giọng một cái đang muốn bắt đầu thanh huyền thi đấu quá trình trên bầu trời một tòa xa hoa phi thuyền khoan thai tới chậm thu hút sự chú ý của vô số người chán đều là b ư ớ c lên một cái dấu hỏi tất cả tham gia thi đấu tông môn đều đều đến a đám người này là ai chủ trì thi đấu lão giả cũng là có chúc mộng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hết thể mười ba đạo thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền vòng tàu phía trước người cầm đầu chính là một khí chất ph nguyên đình n g ạ c thế chính là trường sinh tông người đi đường cũng không phải là bọn hắn cố ý hiển lộ thực lực cuối cùng xuất hiện thì là bởi vì ngụy sinh kim cùng con kia láo tổ bên người màu xám trắng mèo con không thấy vẫn là chờ bọn hắn trở về sau mới đổi tới thanh huyền sơn hỏi ngụy sinh kim hắn ấp úng cũng không chịu nói đám người bất đắc dĩ cũng không nhiều hỏi nhưng trong lòng đều là âm thầm đoán thầm con hàng này tuyệt bức làm chuyện xấu đi nhìn thấy ánh mắt mọi người tụ trên người bọn hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên nam cung k i ế u thiên chấp tay nói chúng ta chính là đông châu trường sinh tông cũng là lần này tham gia thi đấu tô môn có việc chậm trễ mong được tha tha thứ đám người trong ít đám người vừa rồi cái tia đông châu tu sĩ mở miệng lần nữa chậm rãi nói các ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì xích huyết tông êm đẹp lạnh sao hắn cố ý dừng lại một lát mới nói tiếp đó là bởi vì trường sinh tông a lập tức có người phát ra nghi vấn chẳng lẽ lại là trường sinh tông đem nó diện thay vào đó người tiếp như là thuyết thư tiên sinh lắc đầu nói ra một câu khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên đó là bởi vì trường sinh tông thống nhất toàn bộ đông châu xích huyết tông là bị còn lại tứ đại đ ỉ n h tiêm tông môn liên thủ tiêu diệt bây giờ cũng là quy thuận tại trường sinh tông ttt vô số đạo hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang vọng đỉnh núi trên đỉnh núi tất cả mọi người kinh hãi vô cùng nhìn qua không trung trường sinh tông đáng người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng thật lâu không cách nào lắng lại thống nhất đông châu bốn chữ lạc ớn tại trong đầu của bọn hắn một mực ở vào cân bằng đông châu rốt cục sinh ra một thống ngự người sao l i ê n ngay cả những cái k i a cái khác lục địa đỉnh tiêm tông môn đồng dạng chấn động trong lòng xem ra lại xuất hiện một tòa có thể tham dự thanh huyền b ự c đỉnh cao nhất phân tranh tông môn thiên huyền k i ế m tông hoàng cơ tông cực dạ môn băng tinh cung trở dẫn đầu thế lực sắc mặt đồng dạng trịnh trọng một cái không có danh tiếng gì tông môn nhảy lên trở thành bọn hắn một cái cấp bậc cấp độ h i ệ n nhiên làm bọn hắn có chút k i ê n kỵ nam cung khiếu thiên một đoàn người bị nhìn chằm chằm sau một hồi không nhìn ánh mắt của mọi người thu hồi phi thuyền pháp khí đáp xuống đông châu trận doanh phước vị kim kiếm tông chủ bọn người vội vàng tiến lên đón cái kia chủ trì đại hội như vậy thanh huyền thi đấu chính thức bắt đầu theo tiếng nói của hắn rơi xuống một đạo tiếng trung du dương văn g lên quanh quẩn tại trên đỉnh núi sau đó giới thiệu thanh huyền thi đấu rất nhiều quy tắc chỗ đỉnh núi trống rông xuất hiện mấy chục tòa chiến đài dùng cho lần so tài này sử dụng tham gia lần so tài này tông môn hết thể có ba mươi tòa trong đó đỉnh cấp tông môn liền chiếm hai mươi tòa còn lại một ư ơ i tòa đều là nội tình thâm hậu nhất lưu tông môn muốn tại loại này thi đấu bên trên đánh ra một phen thành tích danh dương tứ hải mỗi tỏa tông môn cho phép năm đến m ư ơ i tên đệ tử tham gia như vậy tối thiểu nhất liền có hơn hai trăm nhân số mỗi một vị đều là thiên phú xuất chúng đệ tử thiên tài đây chính là đại biểu cho thanh huyền vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một nhóm người muốn từ đó trổ hết tài năng độ khó có thể nghĩ chủ trì lao giả thống kê một lát sau đạt được lần này tham gia đệ tử hết thể hai trăm bốn mươi người trải qua tầng tầng quyết đấu sau quyết ra sau cùng thi đấu thứ nhất mười phần t ă n khốc tất cả tham gia đệ tử đều là ma quyền sát trưởng kích động vòng thứ nhất rất nhanh bắt đầu chia khác biệt chiến đ à i r i ê n g phần mình rút thăm lựa chọn đối thủ đồng thời đối chiến trường sinh tông lấy phương thanh sơn cầm đầu năm người diên phần mình rút đến đối chiến tuyển thủ về sau nhẹ lên chiến này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tan đối thủ thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo vòng thứ nhất liền c h ọ n vẹn đào thải một trăm hai mươi người nhưng cũng chưa từng xuất hiện những cái kia đoạt giải quán quân đại đứng đầu sớm gặp gỡ tình huống phương thanh sơn dựa vào kinh khủng n ụ c thân cùng tốc độ dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đem đối phương đánh ra chiến đài thẳng đến lạc bại đối phương vẫn là một mặt n g ộ n g trạng thái mộ dung phong thì như là một quý công tử tay cầm quá xếp thanh quan g vân quanh chỉ suốt mấy chiêu cũng nhẹ nhóm lấy được thắng lợi cộ thanh tuyền người mặc màu xanh vái áo tay cầm trực kiếm giống như một con bướm nhanh nhẹ không khí chiến tranh thành phương thức chiến đấu cùng phương thanh sơn có chút tương tự móc ra một thanh một người cao cự phủ dữ dội một thớt vơ c h i ế n phủ kém chút đem đối phương dọa sợ vẹn vẹn mấy cái vừa đi vừa về liền ép đối phương trực tiếp đầu hàng về phần có được hàn băng thánh thể lâm mộ nghiên vận chuyển băng quyết thi triển băng phong t h i ê n địa bao phủ cả tòa chiến đài trực tiếp đem đối phương linh lực đông kết chỉ một chiêu liền cầm x u ố n g đối thủ để băng tinh cung người quăng tới kinh dị ánh mắt về sau hai vòng cũng chưa xuất hiện cường cường quyết đấu tình huống rất nhanh nhân số chỉ còn sót ba mươi người có thể đi đến một vòng này đều là đúng nghĩa tuyệt đỉnh thiên tài không có một cái nào kẻ yếu vòng thứ tư, lần này phương thanh sơn gặp gỡ đối thủ là một kim cương tông luyện thể tô n g môn thể phách cường h à n h từ trước đến nay thanh huyền vực cực ít người dám cùng chi liều mạng phương thanh sơn nhảy lên chiến đ à i trông thấy đối thủ sau xương sở chỉ gặp một người mặc áo b ả o màu xám khôi ngô thanh niên đi lên liền bạc áo thân trên quần áo nổ tung lộ ra cao cao nổi lên cơ bắp lực lượng cảm giác ngợi phần người kia không ngừng r ã y r u a cổ hoạt động cất đối một mặt chiến ý phương thanh sơn lúc trước biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt biết được đối phương cũng là một nhục thể cường h à n h tu sĩ nghĩ đến có thể cứng đối cứng trong lòng nhiệt huyết sôi trào phương thanh sơn cười cười chính hợp hắn ý hắn cũng muốn biết mình bây giờ nhục thân mạnh bao nhiêu hai người lẫn nhau thi lễ một cái v ê n g một tiếng gót chân hung hăng đạp ở trên mặt đất nổ lên hướng đối phương phóng đi năm ngón tay năm tay đột nhiên đụng thẳng vào nhau v ê n g chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một cỗ khí lãng từ hai người quanh thân tràn ngập cả tòa chiến đài bên ngoài chiến đài mặt đất đều ẩn ẩn có chút vết d i ã n n ư ớ có c thể thấy được hai người sinh ra lực phá hoại kim cương tông đệ tử tại một kích này x a s u ố t vào hạ p h ò n g thân thể r u lên thân hình lui về phía sau mấy bước mới đứng vững bước chân ánh mắt kinh dị vô cùng nhìn chằm chằm phương thanh sơn tại một chiêu này va chạm hạ hắn cũng không thủ hạ lưu tình. có thể nói dùng ra bảy phần khí lực nhưng vẫn là bị đánh lui có thể tưởng tượng đối phương cường hành phương thanh sơn cũng có chút hưng phấn nắm chặt lại quyền trong mắt lấp lóe một tia vô hình ngọn lửa hắn cũng không dùng ra toàn lực lần này chỉ là thăm dò nhưng cũng làm cho hắn qua một thanh nghiện ôi một tiếng trầm thấp tiếng giống vang lên chỉ gặp kim cương tông đệ tử trên thân dân g lên một tầng màu vàng sáng khí lãng đầy đầu tóc đen tứ tán v ấ t phối khí thế trên người càng thêm mãnh liệt không còn bảo lưu toàn lực ứng phó sau đó tiếng xe gió c u y ể n đến một con quả đấm to lớn hướng phía phương thanh sơn đánh tới phát ra run run đ ó bạo tới tốt lắm phương thanh sơn hét lớn một tiếng hướng về phía trước đạp hai bước nhấc lên sáu thành lực lượng nắm chặt hữu quyền hướng đối phương nắm đ ấ m đánh tới giang giác giang giác theo hai người lần nữa chạm vào nhau mặt đất không chịu nổi gánh nặng vỡ ra từng đạo rộng lượng khe hở che kín cả tòa chiến đài gây nên vô số ăn dưa quần chúng kinh hô q u y ề n này quên đến thịt lực lượng đ ố i bính nhìn nhân thú máu s ô i trào mười phần s u n g kích ánh mắt hai người tách ra đồng thời trong chốc lát thể lại kịch chiến cùng một chỗ mỗi một lần đ ố i bính lôi đài đều sẽ chấn động một lần cuối cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến đài lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền sẽ chia năm xe bảy cuối cùng kim cương tông đệ tử khoe miệng tràn ra một tiếng máu tươi ngăn cản không nổi phương thanh sơn thiết quyền bị một quyền đánh trúng phần bụng hung hăng bay ra chiến đ à i phát ra phịch một tiếng tiếng vang một hồi lâu sau mới ô m bụng bỏ dậy hướng phía trên lôi đài phương thanh sơn nhét miệng cười một tiếng ô m quyền sau chậm rãi rời đi chiến đài khu vực bên ngoài mộ dung phong bọn người trải qua một phen chiến đấu sau thuận lợi thu được thắng lợi thẳng tiến mười vị trí đầu ngũ cường cho đến bây giờ q u n chúng vây xem mới phát hiện một cái đáng sợ sự tình đó chính là mười lăm người đứng đầu trường sinh tông trọn vẹn chiếm cứ một phần ba danh lệch sương mù cỏ trong đám người không ngừng phát ra tiếng hiện tại mười lăm người đứng đầu trường sinh tông chiếm cứ năm cái danh lệch thiên huyền kiếm tông kiếm vô trần băng tinh cung hà băng ngưng cực dạ môn trần thiên hoa hoàng cực tông hoàng c h ắ c vũ còn lại sáu người bị các lục địa định tiêm tông môn chia cắt vòng thứ năm mới thật sự là chọn đầu hí, chỉ có một người có thể trải qua rút tham l u ơ n không còn lại vô luận là ai đối đầu những người còn lại vậy cũng là cường cường quyết đấu đ á n g người giữ vững tinh thần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m rút tham khâu tên i tiêu tiên phong đạo cốt chủ trì lão giả nhìn xem danh sách ánh mắt lộ ra một t i ê nghiền ngẫm kết quả này làm hắn đều có chút ngoài ý mới Đương đọc lên luân không nhân giả chủ chỉ lao trong u y ể n cùng đối chiến đối phương lúc, tất đám người không khỏi ngừng â hét lên kinh ngạc cầm thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu rốt cuộc sống được phải mặc dù trần thiên hoa thiên phú so với hoàng trắc vũ phải kém hơn một kia nhưng hai người cảnh giới là hoàn toàn giống nhau đều là khí h ả i cảnh cựu trọng tu vi có thể nói là cây kim so với cọ dâu càng trùng hợp chính là còn lại đối chiến nhân tuyển không tiếp tục xuất hiện sớm tình huống gặp gỡ trường sinh tông mấy người kia cho người ta bảy lưu lại ấn tượng khắc sâu không có gì bất ngờ xảy ra đều là có thể cầm xuống thắng lợi về phần hà băng ngưng cùng kiếm vô trần càng là không có bất ngờ như vậy vòng tiếp theo cạnh tranh sẽ càng thêm tán khốc cùng đặc sắc vô luận là ai đối đầu bất cứ người nào đều là quyết đấu đỉnh cao muốn thủ thắng càng khó khăn phương thanh sơn gãi đầu một cái hơi kinh ngạc không nghĩ tới vận khí của hắn tốt như vậy trực tiếp l ô n không sau đó chiến đấu vì để cho tất cả mọi người không bỏ sót bất luận cái gì một trận đặc sắc chiến đấu theo thứ tự tiến hành đối chiến hủy bỏ đồng thời tiến hành chế độ thi đấu cái này cũng cho tuyển thủ dự thi hiểu rõ cái khác đối thủ cơ hội trận chiến đầu tiên từ thiên huyền kiếm tông kiếm vô trần quyết đấu viêm vẫn tông vương viêm một bộ áo trắng kiếm khách bộ dáng tuấn l ã n g người trẻ tuổi hai tay vây quanh vỏ kiếm thong rong vô cùng nhảy lên chiến đài đối thủ của hắn vương viêm là một dáng người gầy gò người mặc vẫn thạch đ ớ n nhớ tông phục tóc ngắn thanh niên giờ phút này trên mặt thần sắc mười phần ngưng trọng đối mặt nam châu tuyệt đỉnh thiên tài kiếm vô trần trong lòng của hắn áp lực tăng gấp b ộ i khi sâu một hơi về sau về sau hắn ôm quyền toàn thân toát ra màu đỏ thấm linh lực trong lúc mơ hồ quanh thân không khí có chút và mẹo tản mát ra nóng rực khí trong c h ư ớ c mắt liền đã tới kiếm vô trần trước người chỉ gặp một tay nâng lên vỏ kiếm ngăn tại trước mặt tùy tiện đỡ được một k í c h này sau đó dùng sức chấn động vương viêm có chút lưu lại ngay sau đó tay phải nắm lấy vỏ kiếm không ngừng vung vẩy phát ra từng đạo kiếm khí bé nhọn vương viêm con ngươi co r ụ t lại s o n g quyền múa quyền sáo cùng kiếm khí va chạm phát ra chói thai tiếng vang bị đánh lệch ra kiếm khí đem mặt đất quanh ra từng cái hố sâu Hiện nhiên là vương viêm ở vào hạ phòng, nhưng viêm người vương cũng trong là là vào đám ở đây d trong v i lúc nhất thời trên chiến đài phảng phất rơi ra lưu tinh hoa vũ không khí đều biến có chút nóng bức thiêu nướng chiến đài kiếm vô trần mặt không biểu tình cùng lúc trước không khác nhau chút nào một tay huy động vào kiếm tựa hồ cũng không tính rút ra trường kiếm cánh tay mỗi một lần huy động đều có một khối thiên thạch khối vụn hóa thành bụi tiêu tán vô hình ngay tại hắn đánh tan cuối cùng một khối khối vụn thời điểm hắn đầy đầu tóc đen bị một cô nóng bức cồn phong gợi lên ngầm đầu nhìn lên một khối t r ừ n g mấy trượng lớn nhỏ to lớn thiên thạch bị vương viêm kéo lên cái chán mồ hôi từ trên gương mặt trở xuống Đúng. theo quát khẽ một tiếng cái kia đạo thiên thạch mang theo vô song uy thế hướng kiếm vô trần đánh tới quanh mình không khí đều phát ra tư tư tiếng vang lần này nếu là chứng thực cho dù là kiếm vô trần cũng phải bị thương chỉ gặp hắn chân mày hơi nhữu lại trong mắt l ó e lên một tia hàn mang tay phải nắm vỏ kiếm tay phải nắm chặt c h u ố i kiếm chậm rãi rút kiếm ra thân hàn mang t r ợ t hiện、Bệnh. một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộ phát kia vẫn thạch khổng lồ trực tiếp bị chia hai n Vương Viêm c hai ỉ t trước người kết thành chiến m mà hiểm lại h c đấu hết sức nhanh chóng đám người gọi thẳng chưa đủ nghiền nhưng cũng thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đình thiên kiêu theo hàn khí lĩnh vực thi triển tu hành phong thuộc tính hàn chiến cũng chỉ giữ vững được không đến một nén nhang liền bị thua chân chính trọng đầu thì đến muốn nói trong mọi người nhất có huyền nhiệm vẫn là hai đại thiên tiêu đội bính thực dạng môn trần thiên hoa sớm tao nộ hoàng cực tông hoàng trắc vũ tại mọi người nhìn chăm chú toàn thân áo đen trần thiên hoa cùng một thân kim sắc tông phục hoàng trắc vũ đi tới trên chiến đài hai người xa xa tương vọng trong lúc vô hình hỏa hoa v a n g khắp nơi cho dù ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được giữa hai người chiến ý trần thiên hoa tướng mạo bình thường nhưng khí chất lại có chút xuất trần thâm thúy trong mắt như là một vũng nước động không hề bận tâm vừa văn tương phản hoàng trác vũ thì là một thân quý khí tại kim sắc tông phục p h ụ trợ hạ càng thêm xuất chúng trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ tự tin đại sư minh cố lên trong đám, người ra một thanh âm, cực môn trong đám người đứng đấy một vị sinh đẹp nữ tử cơ hai tay vì trần thiên hoa cố lên cổ vũ sĩ khí nguyên lai、like、là lần trước quán rượu gặp phải tiểu nhà đầu kia trường sinh tông bọn người nhìn một cái sau liền thu hồi ánh mắt trần thiên hoa vũ khí là một cây trường thương phối thêm toàn thân áo đen cả người khí chất đều rất là khác biệt để tất cả mọi người không để ý đến bản thân hơi bình thường dung mạo hoàng trắc vũ vũ khí thì là một thanh kim sắc trường đ a o phía trên chiếm cứ một đầu kim long ba khí mười phần lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, nhạt hai người đồng thời nổ lên ngắn ngủi mấy hơi thở liền va chạm mấy chục lần cục diện tạm thời rằng co không xong khó phân thắng b ạ i cái này khiến ăn dưa quần chúng ăn no thỏa mãn đây mới là bọn hắn muốn xem đến chiến đấu thực lực ngang nhau ngươi tới ta đi đắn người nháy mắt một cái không nhá sợ bỏ qua cái gì trần thiên hoa một cây trường thương múa hổ hổ sinh phong thế công mật không mưa thấm đất đổi lại những người khác đã sớm tại như vậy thế công hạ lạc nhập xuống gió nhưng hoàng trắc vũ thực lực cũng không phải ăn chay trường đao không ngừng bổ đâm quét hai thanh vũ khí va chạm phát ra đinh đinh tiến g vang hai người tại trên chiến đài tránh chuyển xây dịch mấy chục trượng phương viên lớn nhỏ chiến đài mỗi một nơi hẻo lánh đều lưu lại không ít chiến vấn đầy đất b ư ợ t bụn một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng trần thiên hoa ánh mắt lói lên trường thương như là một đạo hắc long thẳng đến hoàng trác vũ eo chương sáu mươi bảy bắt cường ghế không được vây xem đam thì người gặp trần tiên hoa trường thương trực đ ả o hoàng long đâm về hoàng trắc vũ đều là lên tiếng kinh hô hoàng trắc vũ mày kiếm đ ư n g đấy sau l ư n g trường đao từ k h í a cạnh vùng lên hung h ă n g đối mũi thương mà đi giống chỉ gặp hoàng trắc vũ trường đao trong tay bên trên kim long phản phát sống lại phát ra long khiếu thanh âm kim long cùng hắc long đổi bính trong lúc nhất thời mũi thương cùng mũi đao chống đỡ cùng một chỗ phát ra hai cỗ hắc kim sắt sóng xung kích、Vậy. hai người dưới thân mặt đất nổ tung bạo liệt ra chừng mấy trượng lớn nhỏ hố sâu vẽ lên đẩy trời bụi mù giang có mười hơi thời gian hai người mới đồng thời triệt thoái phía sau mặt đất lạ cấn ra từng đôi dấu chân. trọn vẹn lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình hô trần thiên hoa nguyên bản không hề bận tâm trong mắt nhấc lên một tia gợn sóng vừa rồi hắn tiên cơ tình hùng giới vậy mà cũng không chiếm được một tia tiện nghi có thể thấy được đối phương khó chơi niên kỷ tuy nhỏ thực lực lại là siêu quẩn hoàng trắc vũ tự phụ trên mặt cũng h i ể n lộ một chút ngưng trọng quả nhiên thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ dù là hắn thiên phú mạnh hơn nhưng cùng một cái cảnh giới cũng rất khó lấy được ưu thế tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại một cái bước xa đột nhiên hướng đối phương trên không n h y tới muốn thừa dịp khí tức đối phương còn chưa ổn định bắt lấy lỗ h ủ n g thiệm điện toàn phong phách thân hình hắn không ngừng xoay tròn như là một đạo gió lốc đem chung quanh bụi c u ố n lên hình thành một cỗ cao tới mười t r ư ợ n g vòi rồng kinh phong lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trần thiên hoa đánh tới thân thể cũng chậm rãi t h ă n g đến vòi rồng gió lốc đỉnh cao nhất khi tức phun trào hai tay nắm ở trôi đao hung hăng hướng phía dưới lực bổ xuống Vì thế mạnh liền liên tràng bên ngoài tất cả mọi người là giật mình một đao kia dù là rơi vào mới vào linh đan cường giả trên thân cũng tám chín phần mười muốn bị trọng thương tại cái này sát chiêu trước mặt trần thiên hoa thần sắt thay đổi hắn áo bào màu đen bay phất phới tóc đen đầy đầu bay múa lòng Cung hai ă n g cắm mặt dê tại mặt đất, t y p h ả đạo nhân i u ảnh cũng vô cùng chật vật ngã tại mặt đất hướng nơi xa trượt diễn cùng phần mình vũ khí cắm ở mặt đất muốn nhờ vào đó để thân thể không rời đi chiến đài đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp hai người khí tức bể bài thân hình run run dậy quỳ một chân chiến đất bảo trì cùng một cái tư thế bầu trời một giọng dàn mua vang lên hoàng cơ tông hoàng trắc vũ chiến thắng đám người lúc này mới phát giác trần thiên hoa thân thể đã rời đi chiến đài một trượng khoảng cách h i ệ n nhiên đã ra ngoài hai người một tay chống đỡ lấy vũ khí chậm dai đứng người lên trần thiên hoa trên mặt cũng không thất lạc tựa như cũng không thèm để ý trận chiến đấu này thắng thua hướng đối phương c h ắ p tay sau đó kéo lấy trưởng thương về tới cực dạ môn vị trí cực dạ môn đại trưởng l a o sờ soạn một cái sợi dâu cũng không trách cứ có thể chiến đến loại trình độ này tuy bại như vinh hoàng trắc vũ sắc mặt không còn lúc trước nào khí trận này là thắng hiểm muốn lấy được lần này thi đấu thứ nhất khó chỉ ít còn có vài tòa đại sơn cần vượt qua t ỉ như cái kia kiếm vô trần so với trần thiên hoa chỉ mạnh không yếu còn có thần bí lại thâm bất khả chắc phương thanh sơn đều là kình địch sau đó thì là trường sinh tông không khí chiến tranh thành đôi quyết bá đào tông liễu đại lực hai người cảnh giới giống nhau đều là khí h ả i cảnh bắt trọng tu vi đi đều là chính diện ngạnh bính con đường trải qua một phen đắc chiến không khí chiến tranh thành cự phủ chém nát liễu đại lực đại đao thu được bùn tràng thắng lợi mọi người dưới đành mộng cái này đột nhiên toát ra đông châu bá chủ trương sinh tông không khỏi cũng quá mức không hợp t h i thưởng nếu là phía sau mấy trận đều lấy được thắng lợi như vậy bắt cường ghế liền có năm người bị một mực mộ dung phong đối chiến lý dương chiến đấu cũng là nương theo một đạo trói mắt thanh mang qua xếp điểm tại lý dương chỗ mi tâm thu được thắng lợi cổ thanh tuyền lâm mộ nghiên không phụ kỳ vọng cầm xuống riêng phần mình đối thủ để trong sân yên tinh t h ậ t lâu tên tia chủ trì lão giả cũng là mắt lộ ra kinh dị hắn thấy trường sinh tông năm người này ngoại trừ phương thanh sơn bên ngoài mặc dù chỉ có bắt trọng tu vi nhưng chưa hẳn liền yếu tại kiếm vô trần ba người ai mạnh ai yếu còn phải đấu qua một phen mới có thể biết được chớ nói chi là còn có phương thanh sơn tên này đồng dạng khí hải cảnh cựu trọng tu vi lần này thanh huyền thi đấu kết quả khó mà đón trước kinh cùng nhất vẫn là đám người này niên đến ề u là k h hơn những khác, tận h i đây bát cường ghế cũng viết ra theo thứ tự là phương thanh sơn mộ dung phong cổ thanh tuyển không khí chiến tranh thành lâm mộ nghiên hà băng ngưng kiếm vô trần hoàng trắc vũ trường sinh tông chiếm cứ năm cái ghế trải qua không g i a n đoạn chiến đấu sắc trời dần dần lờ mờ còn lại lịch đấu cách một ngày tiến hành dù sao tuyển thủ tiêu hao quá lớn cũng cần thời gian khôi phục vậy xem đám người lơ lẽn làm tu sĩ tinh lực dồi dào dù là liên tục quan sát mười ngày mười đêm cũng sẽ không r á rời mặt trời mọc mọc lên ở phương đông ánh nắng lần nữa giải đầy đại địa thời điểm theo c h u n g vang tiếng vang lên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía c h ậ m chậm đi tới chủ trì lao giả tại mọi người nhìn chăm chú rút thăm kết quả rất nhanh liền ra hôm nay chiến đấu vô luận là cái nào một trận đều không thua gì hôm qua quyết đấu đỉnh cao hôm nay không thể tranh、lẽ. trường sinh tông sẽ phát sinh nội chiến phương thanh sơn đối chiến không khí chiến tranh thành lâm mộ nghiên đối chiến hà băng ngưng mộ dung phong đối chiến kiếm vô trần cổ thanh tuyển đối chiến hoàng trắc vũ tất cả mọi người không nghĩ tới trận đầu phương thanh sơn còn chưa bắt đầu chiến đấu không khí chiến tranh thành tựu từ bỏ cùng là tông môn đệ tử mặc dù đ ố i phận kém thật xa nhưng thường tại một khối tu luyện hiểu rõ biết được phương thanh sơn biến thái không cần thiết lãng phí sức lực cứ như vậy phương thanh sơn lại nằm tiến vào tứ cường bản thân hắn cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lâm mộ n h i ê n đối chiến hà băng ngưng hai người đều là tu hành băng thuộc tính công pháp lại đều là n đây không thể nghi ngờ là một trận làm cho người mong đợi chiến đấu hai tên dung nhan tú lệ dáng người h i ể u điệu nữ t ử hai tay cầm kiếm đi lên chiến đài nguyên bản tính cách hướng nội lâm mộ nghiên trải qua tu hành băng quyết c ũ n g không ngừng đào móc hàn băng thánh thể năng lực tâm cảnh biến hóa không ít lạnh lùng như băng phối hợp k i a m ộ t đầu tóc dài màu băng lam đưa tới vô số đệ tử trẻ tuổi ghé mắt kia hà băng ngưng bản thân liền là thanh huyền vực nổi tiếng lâu đời thiên tiêu tướng mạo cũng là mười phần xuất chúng có rất nhiều hâm mộ người hai người linh lực phóng thích dưới cả tòa chiến đài nhiệt độ không khí đều là dần dần biến rét lạnh mặt đất tứ cường quyết ra giang dắt hà băng ngưng xuất thủ trước ba thước thanh phong từ trong vỏ kiếm rút ra run lên cái kiếm hoa thân hình một cái bước x a đâm về lâm mộ nghiên trước ngực kinh k h í thổi tuân lâm mộ nghiên tóc dài m à u băng lam phất phới lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt nàng nắm chặt trong tay băng lam trường kiếm có chút chặn lại đem đối phương trường kiếm đ ẩ y ra lấn người mà tiến dọc theo hà băng ngưng cánh tay chặt nghiên g hướng cái cổ hà băng ngưng phản ứng cũng không chậm đầu có chút ố néo tránh đi một kiếm này trợt băng tinh dậy đặt tay trái hung hàng hướng lâm mộ n h i ê n chỗ cổ tay vô tới nhưng lâm mộ n h i ê n đã sớm ch quay người ở giữa một đạo băng t r ù y chống rông xuất hiện đột nhiên vung ra chỉ gặp hà băng ngưng thân thể ngựa về đằng sau đi băng t r ù y từ trên chóp mũi xẹt qua ổn định thân hình sau hai chân chầm xuống nhảy lên thật cao linh khí rót vào trường kiếm vung ra mấy đạo mang theo hàn băng thuộc tính kiếm khí khiến quanh mình không khí đều có chút ngưng kết lâm mộ nghiên băng tròng mắt đen nhánh bên trong quang mang lóe lên không cam lòng yếu thế vận chuyển băng quyết trước người mặt đất một đạo to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại nàng trước người h o n h kiếm khí chạm tại trên tường băng sẽ ránh nát có thể thấy được tường băng kiên cố hà băng ngưng thần sắc cứng lại mặc dù tu vi của nàng so với lâm mộ n g h i ê n cao hơn một cái tiểu cảnh giới chính là cựu trọng tu vi nhưng đối phương linh lực độ hùng hậu không chút nào kém cỏi hơn nàng nhất định phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng nghĩ tới đây nàng quát khẽ một tiếng trường kiếm trong tay dùng sức hướng mặt đất đ â m tới tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bị trường kiếm đánh trúng mặt đất cấp tốc ngưng kết thành một tầng thật dày mặt băng ngắn ngủi mấy tức thời gian liền khuếch tán toàn bộ chiến này đem nó triệt để bao trùm không chỉ có hành động sẽ thay đổi trầm trạp linh lực vận chuyển cũng sẽ xuất hiện tắc đã từng bằng vào một chiêu này bắc châu đại địa bên trên không người là thứ nhất chiêu chi địch lâm mộ nghiên thần sắc không thay đổi đối phương tựa hồ quên đi một sự kiện nàng cũng là tu hành băng thuộc tính công pháp mà lại còn là đại lục thanh danh hiện hách băng đế truyền thừa coi như tu vi hơi kém một chút nhưng phối hợp hàn băng thánh thể kinh khủng v ậ n cấp chiến đấu quả thật chuyện thường ngày hà băng ngưng thi t r i ể n ra hàn khí lĩnh vực về sau rút ra trên mặt đất trường kiếm lôi cuốn hàn phòng hướng về lâm mộ nghiên khởi sướng tiến công t h n g đạo kiếm khí khóa chặt quanh thân trong lúc nhất thời hơi chiếm th không hổ là Bắc trên h nhất h ứ t chiến đài kiếm khí không ngừng chạm tại lâm mậu nghiên bên người đem mặt băng đều phá hư suất ra đạo đạo vết rách hàn khí không ngừng xâm nhập thể nội muốn cách trở linh lực của nàng lâm mậu nghiên mắt thấy thời cơ không sai b t lắm thể nội linh lực điên cuồng dọc theo toàn thân vận chuyển bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một kiện hàn băng chiến khải lóe ra rượu rượu hạt b ă n g trong tay băng lam trường kiếm đồng dạng ba o khỏa bên trên một tầng thật dày băng tinh thấp giọng lẩm bẩm liền để lệnh ngươi thể hội một chút chân chính hàn băng lĩnh vực đi vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên rơi ra tuyết lông ngỗng nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống trên mặt đất tầng băng lại lần nữa tăng cao chiến đài phản phất đặt mình vào một mảnh băng thiên tuyết điệu bên trong hà băng ngưng chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đều có chút có chút ngưng kết linh khí vận chuyển trở nên chậm chạp thế công không khỏi ngừng lại mắt lộ ra thay vào đó là một cái càng khủng bố hơn lĩnh vực làm nàng động tác đều không thể trôi c h ạ y biến cứng n ắ c không được nàng bất chấp gì khác toàn thân linh lực triệt để bốc cháy lên biết được đơn thuần băng thuộc tính linh lực không bằng đối phương vì kế hoạch hôm nay chỉ có bung ô tay đánh cược một lần mới có cơ hội chiến thắng thủy long hàn băng quyết toàn thân linh lực lên đỉnh đầu ngưng tụ một đầu dài mười t r ư ợ n g băng xương cự long sinh động như thật một đôi băng tinh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm l â m m ẫ n h i ê n thân thể quanh quẩn trên không trung cuối cùng phát ra một tiếng chấn thiên giống to mở ra huyết bồn đại khẩu phóng tới vị trí một chiêu này là h ạ băng ngưng hội tụ tự thân sở hữu linh lực s ử x u ấ t tất s á c kỹ l à thắng hay bại đều xem lâm mộ nghiên có thể hay không chống đỡ được nàng dùng trong tay trường kiếm chống mặt đất có chút h ư n h ư ợ c nhìn chằm chằm đối phương lâm mộ nghiên như là băng tuyết quân chủ hai chân bằng vào lĩnh vực ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung hờ hững nhìn chăm chú lên hướng nàng gọn tới băng xương cự long thiên lý băng hà trạm lâm mộ nghiên trong lòng mặc nghiệm một tiếng trường kiếm trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu linh lực như là dòng lũ quản chu trong đó băng tinh trường kiếm phát ra chói mắt quang mang đột nhiên hướng cự long chạy tới hóa phá vỡ băng thiên tuyết địa cùng cự long đầu lâu đụng vào nhau dầm dầm dầm liên tục phát ra mấy đạo kịch liệt tiếng nổ đám người chỉ gặp nguyên bản băng tuyết bao trùm chiến đ à i lộ ra diện mạo như trước kia cự long đ ỉ n h trệ trên không trung không núp đ í c h sau đó thân thể vỡ vụn thành từng khối băng điêu nện ở mặt đất hà băng ngưng cũng triệt để không kiên trì nổi ngã ngồi trên mặt đất lâm mộ nghiên trên thân thể hàn băng chiến khải hoàn toàn thay nàng triệt tiêu toàn bộ sóng xung kích cũng không chịu ảnh hưởng thân hình cũng chậm dãi rơi trên mặt đất khẽ nhà ra một ngụm t r ọ khí linh lực trong cơ thể cũng là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ đối mặt cao hơn một cái ti là thật không dễ chủ t r í lao giả đẻ xuống hoảng sợ trong lòng mở miệng nói trường sinh tông lâm mộ nghiên thắng gây nên bên ngoài sân đám người một tràng thốt lên đồng dạng khó có thể tin bọn hắn nghìn tính vạn tính nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này kiếm vô trần cùng hoàng t r á c vũ mày kiếm cao lại hà băng ngưng vậy mà bại còn bị người vượt cấp chiến bại bọn hắn đồng dạng c h ấ n kinh trường sinh tông đám người này đến cùng là lai lịch gì sau đó chiến đấu làm ộ dung phong đối mặt kiếm vô trần nhưng kết quả vượt quá trường sinh tông đám người dự kiến nguyên bản có thể cùng kiếm vô trần chiến tương xứng mộ dung phong cuối cùng tại một đạo ngút trời kiếm khí hạ là bại bở kiếm vô trần chân thực tu vi chính là nửa bước linh đăng cảnh c h ọ n vẹn vượt qua mộ dung phong một nửa tiểu cảnh giới có thể nói là trong sân trong mấy người cao nhất tu vi kiếm ộ dung phong không địch lại cũng là tình có thể hiểu có thể làm được càng một cấp mà chiến bất bại liền đã rất đáng gờm rồi thật sự là t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn tăng thêm đối phương cũng là đỉnh cấp thiên tiêu cũng không phải ven đường a miêu a cầu cổ thanh tuyền chiến đấu cùng mộ dung phong cực kỳ tương tự khác biệt chính là kiếm vô trần chính là đã sớm đột phá cảnh giới một mực cẩn mà không phát mà hoàng chắc vũ là lâm trận đột phá chắc là trải qua lần trước cùng trần thiên hoa chiến đấu có chỗ lĩnh lộ kia tứ cường ghế cũng liền quyết ra theo thứ tự là phương thanh sơn lâm mộ nghiên kiếm vô trần hoàng c h ắ c vũ trường sinh tông vẫn là một mực chiếm cứ lấy hai cái vị trí chương sáu mươi chín âm thầm nhu đ ổ thanh huyền s ơ ấ định trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong cái này đột nhiên toát ra đông châu bá chủ trường sinh tông vậy mà chiếm cứ tứ cường bên trong hai cái danh n lệch đây là tất cả mọi người bất ngờ chủ trì lao giả ánh mắt loại lấp lóe một vòng không h i ể u thần mang lập tức lập tức khôi phục bình thường cất cao giọng nói đã tứ cường đã quyết ra tối nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chính là thanh huyền thi đấu cuối cùng một ngày một đạo tiếng vang đột một vang lên một tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở trong đường hầm không bao lâu liền đã tới cuối cùng chính là một tòa cự đại vô cùng cửa đá bên ngoài sơn động có một tòa linh trận bao trùm không có thủ đoạn đặc thù căn bản là không có cách phát giác thân xác hắn phức tạp nhìn chăm chú thật lâu trong tay bóp lên một đạo pháp quyết cửa đá ứng thanh mở ra trong môn có k h ắ c đầu tiên trong lòng núi là một mảnh to lớn tông môn địa điểm cũ tàn phá vô cùng toát ra một tia dấu vết tháng năm từ to lớn tông môn tàn phá công trình kiến trúc có thể nhìn ra đã từng tất nhiên có một đoàn huy hoàng quá khứ chẳng biết tại sao suy bại số dưới lao giả yên lặng đi đến tông môn c h ỗ sâu một gian tương đối hoàn hảo đại điện bên trong chỉ gặp mặt trước trưng bày mấy chục cái linh vị không nhốn bụi trần h i ệ n nhiên là có người thường xuyên quản lý lao tổ lần so tài này xuất hiện mấy cái không tệ tiểu ra hỏa nếu là phẩm hạnh quá quan ta dự định đem quyển kia thần thông bí điện truyền thừa tiếp cũng coi là chấm dứt di nguyện của ngài hắn nói một mình một hồi lâu về sau tại trung ương n h ấ t một cái linh vị bên trong lấy ra một bản ố vàng thư tịch mơ hồ có thể trông thấy trang bịa vài cái chữ to thần thông phá quân đây là nguyên bản tòa này tông môn cường thị nguyên h n nhân cũng là hủy diệt nguyên do thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tại cái này tàn khốc tu hành giới càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cái này thần thông cũng không phải là công kích loại mà là thuộc về trạng thái loại gia trì một khi thi triển có thể tại một khắc đồng hồ bên trong có được tự thân chiến lược năm mươi phần trăm tam phúc thế như chẻ tre thẳng tiến không lùi kinh khủng nhất là không cần trả bất cứ giá nào chỉ cần tiêu hao bộ phận linh lực là đủ đ â y đối với có đan dược gia chi tu sĩ mà nói có thể bỏ qua không tính nhưng có một đoạn lạc im thời gian không cách nào lại sử dụng nếu là c ư ỡ n g ép thi triển đối với thân thể sẽ tạo thành tổn hại c ự c lớn b ả n này thần thông đừng nói là đặt ở chung quanh mấy chục tòa giới vực bên trong sẽ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt nhét vào đại lục ở bên trên cũng sẽ để vạn tộc đi n cùng về phần lai lịch cụ thể chỉ sợ chỉ có lao giả trong miệng lao tổ mới hiểu bất quá lai lịch tuyệt đối lớn đến vô biên có thể sáng tạo bậc này thần thông cường giả phóng nhãn cổ kim đều là kinh tài tuyệt diễm uy áp vũ nội chi cường giả đem nó thu hồi về sau thậm í a Linh lệ Vị b á chí ậ n từng ly từng t ly đóng lại còn ử a đ i có không ít tu sĩ mở đánh cược dự đoán ngày mai thi đấu kết quả tu hành giới cùng phạm nhân giới cũng không khác nhau quá nhiều cũng là có thất tình lục dục muốn nói chỗ khác biệt đó chính là tu vi thọ nguyên bên trên trên lệ hoàng cực tông đóng quân doanh địa tạm thời bên trong một tòa cung điện loại pháp khí đột ngột từ mặt đất mọc lên như là một tòa mô hình nhỏ tông môn tại một chỗ nghị sự đại điện bên trong giờ phút này tụ tập không ít người đều là tông môn cao tầng tông chủ là một thân hình cao lớn oai hùng nam tử từ diện mạo không khó coi ra lúc còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nam tử nhưng cùng tướng mạo này không hợp là cặp kia ánh mắt tham lam như là một đầu g i thú nhắm người mà phệ lại giống là dấu ở chỗ tối g i n độc thời khắc mấu chốt cho địch nhân một k í c h trí mạng hoàng vô cực có chút lửa nóng nhìn về phía đám người trầm giọng nói hết thể dựa theo kế hoạch làm việc cái này thanh huyền vực yên lặng lâu như vậy cũng là phải xuất hiện chủ nhân chân chính phía dưới một tướng mạo giống nhau đến mấy phần trung niên nhân trần chờ nói đại ca chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không cách nào chấn áp lại tất cả mọi người hắn còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm hoàng vô cực ngắt lời nói đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xuất thủ tất cả cao tầm biến sắc nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều đều là nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong lần chứa mấy phần chờ mong vũ nhi cha hài nhi tại khuôn mặt anh tuấn hoàng trắc vũ đứng người lên chậm rãi đi vào hoàng vô cực trước người cung kính vô cùng nhìn qua đối phương viên đan dược kia người đến lúc đó lúc trước ă n v à o đến lúc đó nếu là không địch lại dùng sức mạnh thôi hóa lần thi đấu này thứ nhất vẫn là ta hoàng cực tông hoàng vô cực đem đan dược giao cho hoàng trắc vũ về sau trên mặt hiện hiện một tia không thể nghi ngờ thân sắc ngày thứ ba theo quen thuộc tiếng t r u n g vang lên đám người tụ lại tại xung q u a n h chiến đ à i chờ đợi lao giả xuất hiện không bao lâu chủ trì lao giả trống rông xuất hiện liếc nhìn đám người một vòng về sau trong tay bay lên mấy đạo kỳ quang rơi vào sớm đã chuẩn bị tại chiến đài bên trên phương thanh sơn bọ mấy người vội vàng chụp vào kim quan g bao phủ ngọc phủ căn cứ ngọc phủ bên trên biểu hiện số lượng xứng đôi riêng phần mình đối thủ kết quả đúng là phương thanh sơn đối chiến lâm mộ nghiên kiếm vô trần đối chiến hoàng c h ắ c vũ kết quả này ra ngoài dự liệu của mọi người không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trường sinh tông nội chiến nhưng căn cứ lúc trước tình huống đến xem hẳn là không đánh được sẽ để cử ra một người tham gia sau cùng quyết chiến quả nhiên lâm mộ nghiên khi biết đối chiến phương thanh sơn sau lên tiếng biểu thị nhận t h u a trực tiếp đi tới trong đám người phương thanh sơn sắc mặt trịnh tất trọng hắn bánh xe phụ không bắt đầu cho tới bây giờ liền một trận không có đâu qua hiện tại càng là trực tiếp tiến vào trận chung kết trong lòng đoạt giải quán quân tín niệm càng thêm máy liệt một bên khác kiếm vô trần cùng hoàng trắc vũ liếc mắt nhìn nhau giữ im lặng đi lên một tòa cố ý chế tạo chiến đài cho dù là linh đan cảnh cường giả ở phía trên tác chiến đều không thể hư hao mảy may một người cầm trong tay trường kiếm một người cầm trong tay trường đ a o đây là một trận đao và kiếm đội bính nam châu cùng tây châu ở giữa va chạm hoàng trắc vũ sắc mặt nghiêm túc kiếm vô trần người này tâm tính siêu nhiên cảnh giới càng là nhanh hắn một bước bước vào nửa bước linh đan có thể nói là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ không dám có chút khinh thị hướng phía đối phương mạc hung hăng đánh xuống đao khí tràn ngập kiếm vô trần mặc dù m ặ t không biểu tình trong lòng cũng là không dám thất lễ rút ra trường kiếm chặt nghiêng ra một kiếm hai thanh binh khí phát ra kim thiết đan sen thanh âm hỏa hoa v a n g khắp nơi đồng thời lui lại hai bước lại hết sức an ý lần nữa lái về phía trước bắt đầu chiến đấu trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh tràn ngập cả tòa chiến đ à i nhìn dưới đ à i đám người hoa mắt phách giang đoạn nhạc tràm một đạo tiếng quắc khẽ vang v ọ n g trong sân c h ư n bảy mươi tiên thiên kiếm thể đao khí hoành sơn nhạc giang hà đoạn tận lưu chỉ gặp hoàng trắc vũ trưởng đa cả người chống g i n g vật lên một tay cầm đao ở giữa không trung hoàn thành một cái xoay chuyển đao mang chứa đầy toàn thân rót vào linh lực h u n g h ă n g hướng phía phía dưới kiếm vô trần đánh xuống đao mang còn chưa rơi xuống cố năng lượng kia ba động liền làm bốn phía nhấc lên một trận mánh liệt cuồng phong thổi kiếm vô trần áo b à o màu trắng bay phất phới kiếm vô trần đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tóc đen đầy đầu tùy ý phất phới đem nó sấn thác như là trích tiên siêu nhiên xuất trần đột nhiên trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang tay, phải đột nhiên nắm chặt, trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng vô song kiếm ý ngất không có nhiều như vậy sức tưởng tượng chiêu thức vẹn vẹn chỉ là hướng phía rơi xuống đao mang chém ra một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí nhưng chính là như vậy hoàng trắc vũ toàn lực thi triển sát chiêu tại tiếp xúc đến đạo kiếm khí này sau sụp đổ đao mang tán loạn dư ba đem nó thân thể đánh bay chật vật rơi trên mặt đất nam cung thiếu thiên thần sắc cứng lại hắn làm một kiếm tu rõ ràng cảm nhận được một chiêu này đã có chút phản phát quy chân ý vị nói rõ kiếm vô trần ở đây chiêu thức tạo nghệ cực cao ự c c có thể nói là kiếm đạo hiếm thấy thiên tài mọi người vây xem càng là trấn kinh hoàng trắc vũ khủng bố như thế một kích cư như vậy bị đối phương tùy tiện đánh tan kiếm hoàng chắc vũ không lo được khí tức có chút hỗn loạn một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô trần vừa rồi một cách này hắn có thể nói là không giữ lại chút nào toàn lực thi triển nhưng vẫn là không địch lại chẳng lẽ lại mình cuối cùng không bằng người sao hắn làm hoàng vô cực con trai độc nhất từ nhỏ không thiếu tài nguyên thiên phú cũng là tuyệt hảo đi đến bây giờ hoàn toàn là bằng vào tự thân cố gắng có sự kiêu ngạo của mình không cho phép mình dễ dàng như vậy liền nhận thua điều tức một lát sau phát hiện đối phương không có chút nào muốn nhân lúc hắm bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ t ắ n răng trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô hình tựa hồ tôn nghiêm bị người d chân trái dẫm chân phải thời gian ngắn ngưng lại giữa không trùng hai tay cùng nhau cầm c h u i đao chỉ gặp kim sắt trên thân đao diễn sinh ra hai mảnh cánh chim màu vàng mũi đao tựa hồ đang ngưng tụ lấy cái gì không để ý thể nội không đủ tràn đầy linh lực rót vào trường đao bên trong mũi đao chỗ phát ra ánh sáng màu và nóng sau đó vô số đạo đao khí hóa thành đẩy trời lưu tinh hướng kiếm vô trần điền cùng o á n h kích mà đi dầm dầm dầm như thế giày đặt lại uy thế dọa người đao khí đánh vào chiến đài cho dù là tinh thiết đổ bê tông mà thành chiến đài cũng là vết đao từng đống vụn sắt bay tứ tung nhưng dù vậy, một đạo áo trang thân ảnh bên ngoài cơ thể rời rạc lấy một vòng từ vô số thanh trong s u ố t tiểu kiếm tạo thành vòng p h o n g hộ toàn bộ đem đao mưa ngăn cản xuống tới thấy thế bên ngoài sân hoàng vô cực lông mày nhịn không được n h ă n lại trong mắt có chút âm trầm đến trình độ này còn không sử dụng đa năng dược vũ nhi đang suy nghĩ gì liền v ì giữ lại cuối cùng điểm này đáng thương lòng tự trọng sao biết con không khác ngoài cha chính như hoàng vô cực suy nghĩ thời k h ắ c này hoàng chắc vũ bên trong nhịn không được g ầ m thét sắc mặt đỏ lên đạo tâm lay động hắn không rõ hắn đến cùng t r a n lệch ở nơi nào thủ đoạn ra hết đều không thể tổn thương đối phương mảy may cái này khiến chưa hề từng chịu đ ự n g ngăn trở tâm cảnh có chút v ậ t mẹo sinh ra chấp h nhiệm đã mất đi lý trí vô ý thức thúc giục thể nội viên kia hoàng vô cực cho đan dược từng đạo linh lực tại thể nội tan ra đem nguyên bản có chút khô kiệt khí hải lấp đầy thậm chí đem khí hải quy mô đều banh ra không ít dung nạp linh lực cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có đan dược này tên là hóa linh đan có thể trong nháy mắt đem tự thân linh lực khôi phục còn có thể thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu cũng không quá lớn di chứng chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian viên đan dược kia vẫn là chuyên môn lừa chế gia nhập cái khác đặc thù linh dược để về căn bản không cách nào bị hoàng trắc vũ mày kiếm đứng đấy hiện hiện một tia sắc cơ kia vô số đao mưa lưu tinh càng khủng bố hơn kiếp người liên tục không ngừng tựa như vô cùng vô tận để kiếm vô trần ánh mắt đều có chút biến hóa có chút kỳ quái đối phương hành vi ấn lý thuyết uy thế cường đại như thế chiêu thức tiêu hao linh lực cũng là m ư ờ i phần to lớn không nên có thể kiên trì lâu như vậy trong suốt tiểu kiếm tạo thành vòng phòng hộ đều có chút gánh không được không ngừng vờn quanh quanh thân tốc độ cũng là giảm xuống không ít ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác thời điểm không chung hoàng trắc vũ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đột một xuất hiện tại trước người hắn trong m sẽ có chút kinh ngạc kiếm vô trần cánh tay mở ra một đường vết rách kiếm vô trần bức ra đột nhiên rút lui kéo ra một khoảng cách sờ lên trên cánh tay màu tươi không hề bận tâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ rốt cục thụ thương sao trước đem linh lực bao khỏa vết thương nhanh chóng đem nó kết vẩy nâng lên thâm thủy con người lần nữa giơ tay lên bên trong trường kiếm lần này hắn không định bị động phòng ngự là thời điểm kết thúc rốt cục nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả hoàng chắc vũ lý trí mới khôi phục một chút k h ỏ miệm nhịn không được treo lên mỉm cười cứ tiếp như thế chưa h ẳ n không có chiến thắng khả năng ngay tại hắn còn đắm chìm trong mình phán đoán ở trong lúc kiếm vô trần trường kiếm trong tay phát ra y ê u ớt ánh sáng nhạt tựa như đang nổi lên cái gì tràn nguyện kiếm vô trần trong miệng nỉ non một câu trường kiếm cũng buộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm quang một đạo ưu kiếm khí màu xanh lôi c u ố n thế không thể đỡ chi lực đi tới hoàng c h ắ c vũ trước mặt cảm nhận được đạo kiếm khí này uy hiếp hoàng c h ắ c vũ vội vàng thi triển sát chiêu bổ giang đoạn nhạc kinh lôi đất bằng lên đao mang hiểm mà lại hiểm tại kiếm khí đến trước người lúc bổ ra ngoài khác biệt chính là lần này đao mang như là giấy mỏng bị trong nháy mắt xe rách kiếch kiếm khí chạm p h ị c một tiếng rơi vào chiến đài bên ngoài、wow. hoàng trắc vũ một tay t r è o chống m ặ t đất phun ra một miệng lớn màu tươi lý trí triệt để khôi phục trong mắt sát cơ rút đi thay vào đó là một tia khó mà ức chế sợ hãi hãn bại bại triệt triệt để để không có bất kỳ cái gì lý do vũ nhi một thân ảnh cao lớn đi vào bên cạnh thân đem hoàng trắc vũ đỡ lên ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m trên chiến đài kiếm vô trần đưa mắt nhìn mấy tức sau mới mang theo hoàng trắc vũ về tới đóng quân doanh n i ệ kiếm vô trần chậm rãi thu hồi trường kiếm một mình đi xuống chiến này thiên huyền kiếm tông tông trụ là một như là phổ thông sơn thôn nông ph trên mặt mang nụ cười hài lòng đối với kiếm vô trần biểu hiện hắn hết sức vui mừng không thẹn kiếm thể chi danh kiếm vô trần chính là hắn trước kia du lịch lúc ở trong vùng hoang dã phát hiện hài nhi thở nhỏ bị hắn nuôi lớn thiên phú cũng là dần dần triệt lộ nhất là đối với kiếm đạo quả thực là một điểm liền thông thiên phú dị bẩm đọc qua điện tịch mới phát hiện lại là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thể chất tiên thiên kiếm thể trời sinh v ì kiếm đạo mà thành thể chất tu hành kiếm đạo phát môn làm ít công to có thể càng nhanh lĩnh ngộ tinh túy hạo diệu là thường nhân khó mà với tới tốc độ chủ trì thi đấu lao giả hợp thời đứng vậy cao giọng tuyên bố thiên huyền kiếm tông, kiếm vô trần, thắng. Trước 71, nhưng t cũng không thể i bởi vậy liền xem nhẹ phương thanh sơn dù sao trước chức trường sinh tông biểu hiện đến xem phương thanh sơn tựa hồ mới là một đoàn người bên trong mạnh nhất mới có thể lựa chọn đem cơ hội lên chức nhường cho hắn chủ trì lao giả để kiếm vô trần đi đến một bên sớm đã chuẩn bị s o n g tản ra r ồ i r à o linh khí cỡ nhỏ trong trận pháp khôi phục thực lực cùng trạng thái đây là tụ linh trận bố trí điều kiện cũng không hà khắc khôi phục một cái ngay cả linh đan cảnh cũng còn chưa bước vào tiểu bối lại cực kỳ đơn giản ngay vậy kiếm vô trần nhẹ nhàng gật đầu đi đến một bên trong trận pháp ngồi xếp bằng vẹn vẹn chỉ tốn thời gian một nén nhang hắn liền đem toàn bộ người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tùy thời có thể lấy tiến hành chiến đấu t h ấ thế lao giả đưa mắt nhìn sang phương thanh sơn nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong l n chứa một chút chờ mong tất cả tuyển thủ dự thi ở trong thần bí nhất thuộc về hắn. phương thanh sơn hiểu ý hướng phía mộ dung phong bọn người nhẹ gật đầu nhanh chân hướng phía trên chiến đài đi đến có chút gầy gò thân hình giờ phút này mang cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác cả người khí chất đều là hoàn toàn khác biệt hai người tại trên chiến đài xa xa tương vọng ánh mắt đ ố i bính trong lúc vô hình chiến ý tràn ngập kiếm vô trần đối phương thanh sơn đã sớm chờ mong đã lâu trực giác nói cho hắn biết người này mới là thanh huyền thi đấu đối thủ mạnh mẽ nhất phương thanh sơn nắm chặt lại s o n g quyền bề sau hai chân phát lực cả người hóa thành một đạo tàn ảnh gọt ra ngoài trong nháy mắt liền đi tới đối phương trước người tay phải hung hăng ném ra phát ra tiếng nổ đ Kiếm vô trần bình tĩnh trong hai con ngươi giấy lên hai đám lửa nắm chặt vỏ kiếm vận chuyển toàn thân linh lực ngăn tại trước người cùng nắm đấm đụng vào nhau vê n h một cỗ khí lãng c h ố n g rông mà hiện thổi kiếm vô trần trên mặt làn da đều có chút đau nhức thấy đối phương không bị ảnh hưởng chút nào mượn lực thối lui ra khỏi mấy trượng khoảng cách rút ra trường kiếm trong tay chính là một kiếm chém đúng ra tới tốt lắm phương thanh sơn trong lòng nói nhỏ một tiếng không có đặc thù chiêu thức k ỹ xảo chính là tôn trọng nhất lực phá và pháp mặc ngươi hoa văn trống c h ế t ta tử dốc hết sức phá đi dùng sức vung ra một quyền đem kiếm khí đánh tán loạn khiến giới đài đám người con người co rụt lại. thật mạnh n ụ u thân tiểu tử này toàn thân cục s a ta đơn giản tàn bạo giống như một đầu hình người bạo lòng kiếm vô trần như thế kiếm khí sắc bén vậy mà đều không gây thương tổn được mảy may kinh khủng như vậy trong đám người nghị luận đ ở mỹ không nghĩ tới phương thanh sơn mạnh mẽ như vậy nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người kiếm vô trần trường kiếm trong tay không ngừng vung đ ẩ y liên tiếp chém ra mấy chục đạo kiếm khí bao phủ phương thanh sơn toàn thân trên dưới tất cả vị trí đổi lại những người khác có lẽ m ệ n mọi chống đỡ rất khó đem tất cả kiếm khí đều ngăn lại một cái sơ xẩy liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích nhưng phương thanh sơn trên mặt ngược lại lộ ra v nhanh chóng oanh ra một quyền lại một quyền tựa hồ trước mặt có một đạo t ư ờ n g đồng vét sát không có một đạo kiếm khí có thể vượt qua kiếm vô trần ánh mắt có chút n g n g tụ mặc dù những này chỉ là thăm dò nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực làm hắn có chút giật mình cũng không dám kéo dài lãnh đạo lúc này thi triển bên trên một vòng giao đấu hoàng chắc vũ chỗ hiển lộ qua sát chiêu loại tinh một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí bị chém ra tốc độ nhìn như không nhanh nhưng trong chớp mắt liền đã đi tới phương thanh sơn trước mặt nên đón nó lại là một vệ kim quang sáng trói quyền ấn tựa hồ có a n h thiên diện địa tri năng thẳng tiến không lùi khai thiên tại kiếm vô trần chuẩ phương thanh sơn liền đã đang nổi lên đạo này v õ kỹ chính là bất diệt thiên công bên trong nguyên bộ chiến kỹ một t r o n g đợi tu vi đạt tới đỉnh phong cấp độ lúc một quyền đủ để khai thiên diệt thế chủ trì lao giả nhìn thấy phương thanh sơn một kích này về sau trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên cái này đơn giản cùng món đồ kia có dị khúc đồng công chi diệu tựa hồ là vì lượng thân rèn đúc đồng dạng nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng thêm ý vị thâm trưởng nói thì chậm khi đó thì nhanh hai đạo năng lượng ẩm vàng va chạm kiên cô chiến đài đều ở đẩn có chút lát lư tinh thiết đổ bê tông mặt đất vậy mà đều bị xung kích lực gác sụp đổ một khối hai người cũng là cùng nhau lui lại l u n g l a y hơi choàng nằm đấm phương thanh sơn cũng không dừng lại thừa dịp tình thế dẫn đầu phát khởi thế công trường kiếm cùng nằm đấm va chạm phát ra kim thiết đan sen tiếng vang trong lúc nhất thời trang diện bị phương thanh sơn một mực không chế chiếm cứ thượng phong dưới đ à i thiên huyền kiếm tông tông chủ thần sắc kinh ngạc làm sư tôn hắn hiểu rất rõ tên đồ đệ này tu luyện tới bây giờ chưa hề gặp qua bị áp chế tình huống kiếm vô trần cầm trường kiếm cánh tay đều bị chấn có chút đau nhức đối phương nhục thân đến cùng cường đại trình độ nào hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí cũng không thể phá vỡ phòng ngự lại một đường quyền ảnh đá m á y liệt kình phong đem nó sợi tóc đều cắt chém đoạn mất một nắm một cái bốc lên lợi dụng trường kiếm chém ra vài đạo kiếm khí tạm thời ổn định thân hình s á t chiêu theo sát phía sau tràn g nguyện u kiếm khí màu xanh đối phương thanh sơn phần bụng mà đi liệt địa phương thanh sơn thu hồi quyền thế đùi phải thế đại lực c h ậ m hướng phía kiếm khí đột nhiên đá vào trong thoáng chốc đ á m người chỉ gặp đùi phải hóa thành cổ phát sắc bén c h i ế n phủ mang theo vỡ vụn sơn hà lực lượng oanh ra kiếm khí lập tức bị đá bạo hóa thành mông lung ánh trăng quan hoa rơi là tà trên đất đồng thời kiếm vô trần cũng bị cái này một chân lực chủng kích đánh lui hơn mười triệu bên ngoài, trường kiếm cắm trên mặt đất. kiếm vô trần thu hồi trường kiếm hít một hơi thật sâu về sau ánh mắt chiến ý nghiêm nghị đáp lại nói tuất hắn từ trước đến nay tích chữ như vàng có thể nói ra câu nói này đã đại biểu tiếp xuống sẽ dốc toàn lực ứng phó mọi người thấy kiếm vô trần thu hồi trường kiếm hơi nghi hoặc một chút làm một kiếm tu không có vũ khí như thế nào thi triển kiếm đạo sát chiêu chỉ gặp kiếm vô trần đóng chặt hai con người toàn thân phát ra một tầng mông lung kiếm quang dần dần biến trói mắt cả người như là biến thành một thanh ngút trời mà lập cử kiếm lã dụng tơ đông đều là binh khí trong lòng có kiếm mới là vô thượng kiếm đạo trong lòng của hắn nhẹ dọn g n ỉ n o n đột nhiên mở hai mắt ra kiếm khí bất người kiếm trận lên tay phải hắn hung hăng hướng xuống đất đánh tới không đợi đám người chân kinh phương thanh sơn chỗ mặt đất phát ra u thanh sắc h o mang sau đó vô số đạo kiếm khí từ dưới đất phóng lên t ậ n trời phương thanh sơn tại mặt đất phát sinh dị biến thời điểm đã linh lực vận chuyển toàn thân cơ bắp keo căng đương kiếm khí đột ngột xuất hiện thời điểm cho dù chạm tại trên người hắn cũng chưa tạo thành tổn thương phát ra kịch liệt tiếng vang. vô số đạo kiếm khí giữa không trung ngưng tụ thành một thanh dài đến mấy trượng c ử kiếm tản ra khí tức kinh khủng xa xa tập trung vào phương thanh sơn kiếm vô trần ngón trỏ có chút hối lượng lập tức cái kia thanh c ử kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng sau như là một đạo thiên thạch rơi kích mà xuống nếu là ngươi có thể đón lấy một chiêu này ta liền nhận vua kiếm vô trần lạnh leo thanh âm chuyển đến chương bảy mươi hai chiến thắng biến cố phát sinh phương thanh sơn nghe vậy khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đây chẳng phải là hắn muốn sao hắn toàn thân linh lực p h o n trào trường sao xa màu xanh bay phất phới thân thể có chút ngựa ra sau tay phải năng lượng hội t long trời lở đất đám người chỉ cảm thấy kim quang lợi lên một đạo uy thế bảng bạc quyền ấn hướng phía cự kiếm oanh kích mà đi thương không phá quyền ấn mang theo kim sắc lưu quang chính diện cùng cự kiếm ẩm vang va chạm không ai n h ư ờ n g ai không khí chung quanh đều chấn động tại năng lượng cường đại trùng kích vào không ngừng v n mẹo v u ố n g hai người đồng thời gầm nhẹ lên tiếng cuối cùng vẫn quyền ấn đánh nát cự kiếm vô số đạo kiếm khí treo lủng l ẳ n g rơi xuống rớt xuống đất xuống đất mặt phát ra tiếng vang trói thai quyền ấn cũng chậm rãi tiêu tán vô hình kiếm vô trần sắc mặt có chút tái n h u t hiển nhiên vừa rồi một chiêu tiên trái lại phương thanh sơn thì là thở hồn hện còn có dư lực hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau mấy chục giây về sau kiếm vô trần bông ra n h í u chặt l ô n g mày thoải mái nói ngươi thắng ta vốn là cao ngươi nửa cái tiểu cảnh giới liền xem như thắng cũng là thắng mà không võ ta thua tâm phục khẩu phục phương thanh sơn lấy khí hải cảnh cựu trọng tu vi nịch chuyển nửa bức linh đan cảnh kiếm vô trần vốn là một kiện không thể tưởng tượng nội sự tình huống hồ thắng là như thế gọn gàng mà linh hoạt không người có thể lấy ra một tiêm ma bệnh phương thanh sơn khẽ cười nói ngươi rất mạnh bất quá thi đấu thứ nhất ta tình thế bắt buộc đã nhường kiếm vô trần khẽ gật đầu một mình đi xuống chi về sau sân khấu là lưu cho người thắng chủ trì lao giả mang trên mặt ý cười trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nhìn phương thanh sơn ánh mắt bên trong mang theo một cỗ không hiểu ý vị phương thanh sơn bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy dù sao tông môn bên trong liền có một cái hèn mọn lao đầu tử sợ đối phương cùng thứ nhất dạng có một ít không muốn người biết đặc thù đam mê tại kiếm vô trần lạc bại thời điểm hoàng vô cực l ạ g yên bóp nát một cái ngọc phủ sau đó khỏe m i ệ n g treo lên nụ cười quái dị chủ trì lao giả phủ một thanh sởi dâu thanh âm to tuyên bố lần này thanh huyền thi đấu đông châu trường sinh tông phương thanh sơn đệ nhất Đám nghe ư ờ i m ộ vậy phương thanh sơn thần sắc xứng sở lao nhân này chẳng lẽ lại hắn lung lay đầu thêm chút suy tư sau đem ý nghĩ này ném ra ngoài nao bên ngoài vô luận đối phương có mục đích gì có trường sinh tông một đoàn người tại an toàn không ngại đến đây vây xem ăn dưa quần chúng nhân số tương đương nhiều đều có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng người nào cũng không có nói trước rời đi bởi vì mỗi lần thi đấu kết thúc về sau một chút có ân đoán đỉnh tiêm tông môn đều sẽ mượn cơ hội này xuất thủ lão giả cũng là biết được duyên cớ này cho nên cũng không rời đi giới trước thi đấu loại tình huống này cũng là thường có phát sinh quả nhiên một đạo hùng hậu thanh âm vang lên xích t r ú c môn l ã o thất phu đi ra đánh một trận l ã o tử nhịn ngươi nhóm rất lâu chỉ gặp một dáng người khôi ngô trung niên nhân mắt hổ t r ậ lên ngự không mà lên nhìn xuống phía dưới một chỗ vị trí chính là xích chúc môn đóng quân doanh nghiệp ừ t h ị huyết môn con rệp thật coi ta sợ các ngươi hay sao một đạo màu da cam phục sức lão giả phóng lên tận trời sắc mặt tâm trầm chính là t h ô n g chi kim kiếm tông xích chúc môn đại trưởng lão hai đại tông môn thuộc về khác biệt trận danh o một cái chỗ nam châu một cái chỗ tây châu tông môn vị trí cũng là cực kỳ tiếp cận bởi vậy ma sát không ngừng nếu không phải song phương thế lực cấp độ bá chủ chưa từng cho phép đã sớm đánh đến cái ngươi chết ta sống thì h u ế môn cùng đông châu xích h u ế t ô n g không kém bao nhiêu đều là một chút lệch da ma tà đạo nhưng lại bị tây châu bá chủ h o n g cực tông tiếp、nhận. không ít tây châu tán tu giận mà không dám nói gì thiên huyền kiếm tông mặc dù đã sớm muốn diệt trừ đối phương nhưng có hoàng cực tông ở một bên nhìn chằm chằm một mực không có tìm được cơ hội thích hợp cho nên vẫn luôn là tùy theo hai cái tông môn tiến hành một chút tiểu nhân tranh đấu không chung một trận chiến xích chúc môn đại trưởng lao thần sắc băng lãnh ngữ khí điểm như nói n hừ lao ra hỏa chả lẽ lại sợ ngươi thị huyết môn tên kia khôi ngô trung niên nhân không cam lòng lạc hậu thân hình bay lên trên đi mọi người ở đây không dám lên tiếng lẳng nhìn một màn này so sánh tuổi trẻ thiên tại ở giữa chiến đấu đây mới là trọng đầu hy mã không bao lâu trên bầu trời liền bạo phát mãnh liệt chiến đấu ba động t ừ n g đạo tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên tu vi của hai người cũng đều là nửa bức linh vương cảnh đỉnh phong tu vi trên thực lực mười phần tiếp cận trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại c h ọ n vẹn một nén nhang về sau chủ trì lao giả cảm giác có chút không đúng k i a t h ị huyết môn nam tử trung niên tựa hồ có mục đích khác giống như đang chỉ h o a n thời gian ngắm nhìn một phía cũng không phát giác chỗ không ổn thế là đành phải trong lòng lưu cái tâm nhãn nếu là phát sinh biên cố cũng tốt kịp thời ứng đối hoàng cực trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang trong lòng k i n h t h ư ờ n ó i một đám ngu xuẩn trên bầu trời xích t r ú c môn đại trưởng lão không lưu tình chút nào toàn lực ứng phó tranh thủ tại thi đấu bên trên danh chính ngôn thuận đem nó chém giết sau đó hoàng cực tông cũng tìm không thấy lý do nổi lên cùng truy cứu hắn giờ phút này cũng cảm thấy có chút kỳ quái vô luận hắn như thế nào công kích đối phương không phải tạ i lẽ t r a n h chính là lợi dụng pháp khí ngạch kháng hoàn toàn không giống trước đó tàn nhẫn tác phong trước sau như một nhưng càng nghị cũng không được ra đáp án chỉ có thể đem hết toàn lực tới chém giết ngụy sinh kim làm thần hoàng cảnh cơn giả trường sinh tông một đoàn người bên trong dẫn đầu phát hiện không đúng hướng phía bên người nam cung khiếu thì nói tông chủ theo lão phu thấy chỉ sợ một hồi xuất hiện một chút biến c Ừm. nam cung khiếu thiên cũng không phải đồ đần bị nhắc nhở về sau tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói nhỏ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu như sinh ra một chút không thể đoán được sự tình vậy liền trực tiếp đem nó c h â n áp vừa vặn mượn cơ hội cầm súng cái khác lục địa tất cả thế lực hắn ước gì loạn một điểm cũng tốt có cái lý do đối thế lực khác đ ộ n g thủ cuối cùng hắn liếc một cái bên cạnh mèo xám chỉ thấy nó có do thân thể bình yên chìm vào giấc ngủ tựa hồ lại ồn ào hoàn cảnh c ũ n g đối không tạo được ảnh hưởng nhìn thấy nó còn tại về sau trong lòng phản phất có một viên thuốc a n thần vô luận về sau phát sinh cái gì đều có đầy đủ thực lực cứng đối ngay tại trên bầu trời hai người lần nữa sau khi tách ra ở đây chỉ cần là đạt tới linh vương cảnh trở lên cường giả đều là cảm nhận được một cỗ trong còi u minh uy hiếp tựa hồ đang đến gần tất cả mọi người biến sắc cùng nhìn nhau có chút không biết làm sao cỗ uy hiếp này đủ để nguy hiểm cho sinh mệnh làm bọn hắn trong lòng lo sợ bất an xích chúc môn đại trưởng lão cũng không còn hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua đối phương muốn xem ra chút gì chỉ gặp sắc mặt đắc ý cất tiếng cười to nói thế nào lao thất phu cái này không được lại đến đại chiến ba trăm hiệp hoàng vô cực bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện, hiện mỉm cười thấp giọng lầm bầm đến rồi vừa dứt lời xa xôi chân trời đột nhiên hiện lên một cố cường đại vô cùng khí t ứ c phô thiên cái địa quét sạch cả tòa thanh huyền sơn chương bảy mươi ba thần bí khách tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một con mọc da cánh đại thàn lằn bộ dáng yêu thú v â y lấy hai cánh từ phía trên bên cạnh cấp tốc tới gần mơ hồ có thể từ trên lưng trông thấy mười mấy đạo thân ảnh còn chưa tới gần liền làm tất cả mọi người chấn động trong lòng kia c ỗ tản mạn r a khí tức mười phần cường đại uy áp bao trùm cả tòa thanh huyền sơn mạnh liệt tiếng xe gió ầm ầm rung động mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là dài đến hơn mười t r ư ợ n g một đôi cánh thịt không ngừng phép h ẩ y miệng đầy răng nhọn chính chạy xuôi tiếp theo tia nước bọt nhỏ xuống tại mặt đất sau đem nó ăn mòn ra một cái hô cực lớn toát ra cháy đen khí thể thân thể tản ra khí thế cũng là không kém chút nào định tiêm tông môn tông chủ đúng là đạt đến linh vương cảnh đỉnh phong cấp độ phần lưng bên trên đứng đấy từng đạo phát ra khí thế mạnh mẽ thân ảnh người cầm đầu là một đầu đội kim, quan, người mặc kim trường bảo trung nhân, nhân một đôi dài nhỏ hai con người trắng non khuôn mặt phối hợp đôi môi thật mỏng cho người ta một loại âm hiểm xảo trả cảm giác nhưng toàn thân khí tức hình không hiện khó mà nhìn đấu thân hình nửa bước sau đứng thẳng một loạt thân ảnh tản ra khí tức so với tọa hạ cự tích chỉ mạnh không yếu kẻ đến không thiện đây là đám người ý niệm đầu tiên nhìn thấy xuất hiện đám người này chủ trì lao giả đôi mắt khẽ hít một cái cỗ này cảm giác để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua hoàng cực tông hoàng vô cực gặp qua hoàng chủ các h ạ một đạo hùng hậu trung niên tiếng nói vang lên đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp hoàng cực tông một đoàn người chẳng biết lúc nào lặng yên rời đi nguyên đ i ệ đi vào cự tích phía dưới ô tia được xưng là hoàng chủ cũng chính là cái tên tuổi mang kim quan trung niên nhân nghe vậy lên tiếng, đánh giá phía dưới hoàng vô cực. ngươi chính là cái kia cho ta cung cấp tin tức hoàng vô cực một đạo có chút âm l u thanh âm từ trong miệng phát ra chính là tại hạ xin các hạ yên tâm chỉ cần ngài có thể giúp ta đạt thành mục đích vật kia ta từ hai tay dâng lên rất tốt chỉ cần ngươi có thể cung cấp vật kia hạ lạc ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý tốt hết thảy hoàng chủ thản n h i ê nói n trong giọng nói ẩn chứa một tia khinh thường nhìn thấy hai người không coi ai ra gì trò chuyện tất cả mọi người lông mày không khỏi nhăn lại kinh nghi bất định nhìn qua hoàng vô cực thiên huyền kiếm tông tông chủ bước đi lên trước giống như một cái bình thường sơn thôn láo giả ánh mắt chất vấn nhìn qua đối phương trầm giọng nói hoàng vô cực ngươi đây là ý gì chỉ sợ sẽ là ngươi an b à i thị huyết môn đem chúng ta kéo dài ở đây à. đám người nghe vậy biến sắc nghĩ đến lúc trước thị huyết môn gã cường giả kia quỷ dị cử động đều có chút lấy lại tinh thần chuyện này đã sớm tại đối phương dự n g ư u ở trong có ý tứ gì tiêu giật vân ta đang suy nghĩ gì ngươi làm thật không biết sao hoàng vô cực khoe miệng có chút khinh miệt lơ lính nói thiên huyền kiếm tông tiêu giật vân sắc mặt có chút khó coi đem tất cả mọi thứ đều trình hợp sau khi thức dậy hắn hiểu được ý đồ của đối phương đây chính là ngươi cấu kết ngoại nhân muốn đem chúng ta một lưới bắt hết lý do không khỏi cũng quá xem thường chúng、ta. tiêu giật vân thanh âm c h ậ m giai nói khiến ở đây tất cả thế lực thần s ắ c biến đổi cái gì tiêu tông chủ ý của ngươi là hoàng vô cực muốn mượn nhờ ngoại nhân lực lượng đem chúng ta tất cả mọi người chấn áp đạt tới thống nhất thanh huyền vực mục đích sao c ự c dạ môn tông chủ là một ông lão mặc áo bào đen giờ phút này cũng ngồi không yên đứng dậy dò hỏi hắn lập tức đưa tới trong đám người rối loạn có người không hiểu cảm thấy sợ hãi có mắt người thần lơ lửng không cố định về phần thuộc về tây châu đỉnh tiêm tông môn tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không có cái gì tỏ vẻ kinh ngạc hừ khẩu vị của hắn không khỏi cũng quá lớn cũng không sợ n g h chết một đạo băng lãnh giọng nữ v ă n g lên lại làm ộ t bên băng tinh c u n g chủ nện bước cao gầy dáng người đi tới trên khuôn mặt bao phủ một tầng s ư ơ n g l ạ n h trong đám người lập tức chia làm hai cỗ trận danh ngoại trừ thuộc về tây châu thế lực bên ngoài còn lại tam đại châu bao quát vùng đất trung ương tất cả mọi người đều là rút lui đến một bên cầm đầu tự nhiên chính là thiên huyền kiếm tông tiêu giật vân cực dạ môn tông chủ cực dạ lão người băng tinh c u n g chủ băng ngộng dao ba người sóng vai mà đứng mắt lộ ra h à n mang nhìn qua đối diện hoàng vô cực cự tích trên lưng một đoàn người một bộ xem kịch vui bộ dáng hai tay ôm ngực khỏe môi m ế t lên nụ cười như có như không nh hoàng vô cực đến lúc này cũng không tiếp tục c ẩ n giấu c ư ờ i lạnh nói kẻ thắng làm vua kẻ bại thấu hôm nay các ngươi ai cũng đi không được hoặc là thần phục hoặc là chết chỉ bằng ngươi để lao phu đến lĩnh giáo một chút ngươi có bản lĩnh gì tiêu giật vân bước ra một bước một cỗ nửa b ư ớ c thần hoàn g cảnh khí thế mãnh liệt mà ra hướng phía đối diện hoàng vô cực ép đi thử lao thất phu lại còn coi láo tử sợ ngươi sao hoàng vô cực thân hình lắp một cái một cỗ không kém gì tiêu giật vân khí tức đột nhiên bộc phát đem nó chết i ê u ngoại trừ nguyên bản đông châu bên ngoài còn lại thống nhất tam đại châu cùng vùng đất trung ương cực gia môn đều là có nửa bức th sở dĩ chậm chạp không có nhúng c h à m đông châu cũng là bởi vì mấy người lẫn nhau ngăn được hai người không nhìn trong sân đám người thân hình phóng lên tận trời trực tiếp chiến đến một khối phát ra kinh khủng thanh thế khiến vô số tu vi hơi yếu tu sĩ thân thể nhịn không được run một đạo bao t r ù n gần phân nửa bầu trời kiếm khí gào thét hướng phía hoàng vô cực chém tới hoàng vô cực sắc mặt chấm xuống đồng thời chém ra một đạo kim sắc đao khí tới đ ố i kháng vain to lớn s u n g kích đem bầu trời tầng mây đều x u tan hóa thành hư vô kính phong đem thanh huyền sơn phụ cận cây cối nổ tận gốc uy năng hạ đẳng thằng đại danh chớ có cảm Một xuất đạo đen nhánh bóng người xuất hiện sau lưng Hoàng vô Cực. Một cây trường thương Hoàng mang xuyên thùng theo hết thẻ thế, Vô Cực. cây Một đó â m sớm về Vô phía gặp Chỉ Hoàng hồ sau tựa lưng. Cực coi một con tim tiêm ngọc thủ chống rông xuất hiện hung hăng khắc ở nơi ngực của hắn khiến cho như là một đạo d i ề u đứt dây hướng phía dưới trống trải đỉnh núi rơi xuống、vâng. bụi mù nổi lên bụi phía một đạo chứng mấy trục trượng lớn nhỏ hố sâu xuất hiện trong lúc nhất thời hoàng cực tông cao tầm thần sắc thoáng có chút lo lắng nhìn chăm chú lên tiêu giật vân ba người lạnh lùng nhìn qua hố sâu ánh mắt bên trong cũng không vui mừng bởi vì bọn hắn rõ ràng đối phương không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh g i ế t quả nhiên bụi mù tán đi về sau một đạo có chút thân ảnh chật vật v ô vô, vô bụi đất trên người khỏe môi n ế t lên một vết máu bay ra nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu cười nạo nhìn qua mấy người nói coi như ba người các ngươi có thể áp chế ta lại như thế nào có hoàng chủ các hạ tại kết quả sau cùng đều là giống nhau. Nghe vậy mấy người lông trong lòng cũng là minh bạch đ ã đối phương có thể dẫn đám kia cường giả bí ẩn đến đây tất nhiên co i ủy vào thực lực chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn Tốt, hoàng vô cực ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi lãng phí nói ra vật kia hạ lạc về phần những người này ta người tự sẽ giúp ngươi giải quyết cái đầu kia mang kim quan có chút âm n u trung niên nhân không kiên nhẫn lên tiếng nói tựa hồ trong mắt hắn tiêu giật vân bọn người chỉ là ven đường á miêu á cầu chương bảy mươi b ố cổ hoàng vực người trong tràng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút hứ kết người này mới mở miệng mang theo cảm giác á c bách mười phần đều có chút e ngại nhìn qua hắn hoàng vô cực cũng là biến sắc vội vàng đáp lại vâng hoàng chủ các h ạ sau đó liếc nhìn đám người cuối cùng lại rơi vào chủ trì trên người lao giả đám người cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn phía lao giả hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại việc này còn cùng vị này đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối có quan hệ sao chủ trì lao giả đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trên mặt hiện hiện một cỗ sắc cơ hơi kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô cực thản nhiên nói ngươi lại như thế nào biết được vật kia trong tay ta hoàng vô cực sắc mặt không thay đổi ngựa khí có chút t r â m trọng mọi người đều cho là ngươi là thanh huyền b ự c một giới tàn tu đức cao vọng trọng xưa nay không nhúng tay v ư ợ t nội phân tranh thật tình không biết n g ư ờ i mới là ẩn tàng sâu nhất người nếu không phải ta tại trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật ta còn thực sự cho là ngươi không môn không phái ẩn thế cao nhân ta nói đúng không thanh huyền tông người thừa kế lời này vừa nói ra đám người xôn xao hoàng vô cực có ý tứ là cho tới nay thanh huyền thi đấu chủ trì lão giả chính là đã từng mấy vạn năm trước liền đã biến mất thanh huyền tông truyền thừa người tin tức này không thể bảo là không k i n người phải biết thanh huyền vực cái này vực tên chính là lúc ấy lấy thanh huyền tông danh tự đến mệnh danh tất cả mọi người coi là liên quan tới thanh huyền tông hết thể đều tiêu tán tại bụi bặm lịch sử ở trong không nghĩ tới lại còn có người thừa kế còn sống ở thế chủ trì lao giả mỉm cười ánh mắt bên trong có chút tán thưởng ý vị khen không hổ là hoàng cực tông chủ có thể xưng nhất đại tiêu hùng tâm tư kín đáo như vậy như thật làm cho ngươi làm tới thanh huyền vực vực chủ là phúc là họa thật đúng là khó mà nói bất quá đã ngươi phát hiện lão phu thân phận ngươi cũng liền không cần thiết còn sống dứt lời hắn thân thể n h o á một cái thư không tiêu thất không thấy không được Nhân cầu cứu. lúc này g c trong n chàng o tất cả mọi người là quá sợ hãi hoàng vô cực tu vi thế nhưng là nửa bức thần hoàn cảnh tại thanh huyền vực chỉ có còn lại mấy thế lực lớn tông chủ mới có thể cùng sánh vai nhưng bây giờ lại tại lão giả trong tay không hề có lực hoạt thủ hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốn một đạo tiếng vỗ tay vang lên đám người ngần đầu chỉ gặp kia âm nhu trung niên nhân mặt lộ vẻ ý cười không ngừng vớt hai tay phảng phất gặp cái gì chuyện thú vị lai lịch của ta chắc hẳn ngươi cũng đoán được mà hắn chậm rãi mở miệng thanh huyền tông người thừa kế Cũng c h í âm lưu à c trung lao niên g mắt nhân cười nói ừ mấy vạn năm trước các ngươi cổ hoàng vực cấu kết còn lại vài tòa giới vực muốn mưu đồ ta thanh huyền tông cuối cùng cũng làm cho các ngươi thành công ta thanh huyền tông trong một ngày bị diệt thuê ngang khắp đồng liền ngay cả trong môn chăn nuôi linh thú đều chưa từng trốn qua đ ặ u thủ mục vân tùng trong mắt tràn ngập sắc cơ em thay nói giữa sân hoàn toàn yên tĩnh câu nói này liền đem mấy vạn năm trước thanh huyền tông diệt vong nói ra trần tướng trong lòng của tất cả mọi người đều lật lên kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào lắng lại nhưng vẫn không có đạt được các ngươi muốn đồ vật hiện nay còn không hết hy vọng sao hắn tiếp tục bổ sung một câu ha ha ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện mấy vạn năm trước lao tổ không có làm được sự tỉnh liền để ta đi làm đi ta biết vật kia ngay tại trong tay của ngươi k i u hoàng chủ chắc chắn nói đang nói chuyện đồng thời nam cung khiếu thiên cũng là đang suy đoán vật kia gây nên vật gì lại có thể khiến cho vài vạn năm đi qua đều chưa từng q u ê n chấp nghiệm sâu như thế một bên vũ c u ồ n g đầu hóc giống như đứng máy ánh mắt thanh tịnh có chút mộng bích nhìn qua giữa sân không ngừng đối thoại hai người nghe cả b u ổ i cũng nghe không hiểu một câu đánh cái gì bí hiểm một loại thực vật mục vân tùng cũng không có ý định tiếp tục c á i cọ s ắ c ý lâm như nói phải thì như thế nào nếu mà muốn cứ tới cầm tại hoàng vô cực ánh mắt hoảng sợ bên trong trong tay có chút dùng sức hôn éo gian giác tây châu ba chủ hoàng cực tông tông chủ nhất đại kiêu hùng cứ như vậy bất p h ụ thân tông chủ mấy đạo bi thống thanh â m từ hoàng cực tông phương hướng chuyển đến một đám người hai mắt đỏ bừng nhìn qua hoàng vô cực mềm nhút rơi trên mặt đất thân thể hoàng vô cực chết ngoại trừ tây châu thế lực bên ngoài cũng không có gây nên gợn s ó n g quá lớn dù sao nếu không phải hắn cũng sẽ không xuất hiện loại biến cố này ngược lại có không ít người trong lòng âm thầm nói một câu thông khoái đáng thương thật đáng buồn cơ quan tính toán tường tận lại không nghĩ rằng là dẫn sói vào nhà ngươi bảo hộ lửa ra cuối cùng bị kỳ phản vệ mục vân tùng thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trong sân t i u cổ hoàng vực hoàng chủ cũng không tức giận đối phương xưng hô hắn là hổ bản thân hắn chính là nhìn chúng đối phương để lộ ra tình báo về phần người là sinh cùng tử hắn không quan tâm chút nào sau đó mục vân tùng hít một hơi thật sâu toàn thân linh lực phun trào một cỗ siêu việt tiêu giật vân bọn người mấy lần khí thế mãnh liệt mà ra quét sạch thiên địa thần hoàng cảnh đây chính là thần hoàng cảnh a tiêu giật vân bọn người cảm nhận được cỗ này khó mà chống cự khí thế về sau con người có chút co r ụ t lại ánh mắt bên trong lộ ra một chút hướng tới nhưng đối mặt cỗ khí tức này âm l u nam tử thần sắc không có biến hóa chút nào Có c h ú trong phủi thời tay, sau lưng vậy lưng đồng mà bước a ba ra tên phát thần đồng dạng h à cảnh sân ơ kỳ tu Tê tê tê. Trong vi cực s đám người kinh hãi đến n g à nào vốn cho rằng xuất thủ là cái kia tên là thủ hoàng chủ không nghĩ tới sau người đứng đấy một nhóm người ở trong liền có không thua gì mục vân tùng cực giả lại còn không chỉ một tôn n g u y sinh kim ánh mắt cũng có chút kinh dị lộ ra một chút kiếm kỵ quay đầu nhìn một cái bên cạnh nằm ngáy ho ho màu xám trắng nhỏ con trong lòng an định không ít nếu như là hắn đối mặt ba tên cùng g a i cường giả mặc dù đối phương không làm gì được hắn nhưng nam cũng thiếu thiên bọn người nhưng cũng không có cách nào che chở mục vân tùng tựa hồ sớm c o đón trước dẫn đầu bạo khởi chủ động hướng phía đối phương phát khởi thế công vũ khí của hắn là một thanh trường kiếm thân là thanh huyền tông người thừa kế tự nhiên tu hành chính là kiếm đạo trong tay ba t h ư ớ c thanh phong tản r a rượu rượu h à n mang nhẹ nhàng vung tay lên một đạo kinh khủng kiếm khí khóa chặt đối phương ba người mấy người hợp lực phía dưới võ kỳ thế công đều là bị mục vân tùng kiếm khí xé rách hóa thành hư vô phát ra n ổ i dung trời đối phương mấy người thần sắc cứng lại tựa hồ không nghĩ tới mục vân tùng lại thật có lấy một địch ba thực lực cho dù là bọn họ không phải thủ đoạn ra hết cũng đáng được t i ê u ngạo ba người lính nhau cũng không dám lãnh đạo muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống đối phương để tránh chậm thì sinh biến hình thành tam giác chi thế tiến hành giác công đám người chỉ cảm thấy trước mắt bốn người thân hình có chút mông lung nhìn không rõ ràng đây chính là trên thực lực t r í c lệch cũng chỉ có tu vi đạt tới linh vương cảnh định phong cường giả mới có thể miễn cưỡng thấy rõ mục vân tùng tại mấy người vây quét chỗ n g h ỉ tạm biến không sợ hãi t h ầ n s ắ c bình tĩnh đối thủ chiêu thức bị hắn từng cái hóa giải không chung không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ như là quần quận thiên lôi ầm ầm rung động dư ba đ e m thanh huyền sơn t r u n g quanh còn lại dãy núi đều vỡ nát giống như tận thế thần hoàng cảnh cường giả có lực phá hoại cũng không phải linh vương cảnh có thể đánh đồng toàn lực xuất thủ dưới lật sông phủ dày đất kia không thể dễ dàng hơn được tùy ý một kích liền có thể hủy diệt một chỗ ngồi ngàn vạn người phạm nhân thành trì trên mặt cũng là có chút không n h ì n được đều là thi triển thủ đoạn cuối cùng trong đó một tên trung niên nhân đánh ra một đạo t r ư ờ n g mấy trăm trượng lớn nhỏ trường ấn nơi lòng bàn tay còn lưu chuyển lên không h i ể u đạo vận tựa hồ lại nhìn một chút liền sẽ bạo tạc một cỗ vô hình khí cơm ộ t mực khóa chặt mục vân tùng nếu là không đem giải trừ vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị hút về lòng bàn tay có điểm giống phật giáo trong truyền thuyết thần thông trưởng trung phật quốc có dị khúc đồng công chi diệu đương nhiên nếu là thật sự tới so sánh trung niên nhân kia thi triển cái này ngay cả dính dáng cũng không tính chỉ là nhìn như có giống nhau hiệu quả thôi một tên khác lao giả lại là oanh ra một đ t ả n ra từng tia từng tia phá diệt khí tức uy thế dọa người người cuối cùng thì là một thanh niên bộ dáng cường giả đương nhiên đối với tu vi đạt tới trình độ nhất định cường giả mà nói cải biến dung mạo vậy cũng là cơ bản nhất thao tác hoàn toàn quyết định bởi tại bản thân hắn thì là hướng về không trung dâng lên sau đó đột nhiên đập mạnh một tòa như là thái cổ thần sơn hư ảnh rơi xuống toát ra một cỗ làm lòng người đầu khí tức ngột ngạt trong lúc nhất thời ba tên i đến từ cổ hoàng vực thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả các hiện thần thông đổi lại người bình thường đối mặt ba đạo kinh khủng công kích hữu tử vô sinh、ừ. chỉ gặp mục vân tùng không đội không chậm ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía cổ hoàng n g ự c hoàng chủ lộ ra một k i a cười khẩy nói ngươi không phải cảm thấy vật kia trong tay ta sao như vậy ta liền để ngươi cảm thụ một phen các ngươi mấy vạn năm đến nay mong mà không được đ ổ vật đến cùng có c ỡ nào huy năng dứt lời cả người hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ dị khí tức ngược lại đang chậm rãi hạ xuống ngay tại sắp rơi xuống linh vương cảnh thời điểm một cỗ siêu việt hắn đỉnh phong khí tức đột nhiên b ộ c phát ra trong lòng của hắn khét quát một tiếng thần thông phá quân luôn luôn tiên phong đạo cốt khí chất siêu phạm thoát tục mục vân tùng cả người cảm giác cũng thay đổi toàn thân tràn ngập chiến ý cao phản phất biến thành một cái trong thế tục thống l ĩ n h thiên quân vạn mã tướng lĩnh thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt một chút ba người thế công một kiếm vung ra thiên khung giới một kiếm này tựa hồ cũng đã nứt ra một đ ạ o khe ba người sát chiêu bị tồi khô l ạ p hủ càn g quét không còn mấy người càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi k h í tức dần dần v ể vải đánh bay hơn ngàn trượng khoảng cách sương mù cỏ ta nhỏ cái nước ải vũ cùng há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin lão nhân này cũng quá mạnh l i t chút nam cung thiếu thiên bừng tỉnh đại ngộ trách không được khủng bố như thế thần thống bị người nhớ thương vài vạn năm cũng không kỳ quái. Những người còn lại đã sớm nói không ra lời, lại đối đã sớm m ra ặ tu ba người ba bọc, tựa a người triển nào đó thần thông, thi cái hồ đó s đó đà chỉ một kiếm liền thương nặng ba tên cùng cấp bậc cứng, giả, coi thương thật kinh khủng như một kiếm tên Tu liền giả, là nặng ba vậy. sĩ cùng trời tranh mệnh không chỉ tu luyện công pháp còn có các loại cường đại võ kỹ càng có tương đối hiếm thấy thần thông thần thông không giống với võ kỹ chi nhánh càng thêm rộng khắp có trạng thái g i a trì thuộc loại cũng có một lần tính bộ phát cường đại công k ế t h ì n h võ kỹ chỉ cần n g ư y i linh lực sung túc liền có thể vô hạn di c h u ể n nhưng thần thông nếu như là bộ phát công k í c hình trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần nhưng u y năng tuyệt đối là vượt xa khỏi võ kỹ một bậc đều có ưu khuyết nhưng nếu như là thu hoạch được cực kỳ cường đại thần t h ô n g vận dụng thỏa đáng vượt cấp phản s á t đều có cực lớn xác suất về phần bi pháp cơ hồ cũng phải cần nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể thi triển người bình thường cho dù là có được trừ phi đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng tên kia hoàng chủ nhìn thấy thủ hạ ba người lạc bại không chỉ có không giận ngược lại lộ ra một vòng thần sắc tham lam không sai đây chính là bọn họ cổ hoàng vực cùng còn lại rất nhiều giới vực đều tha thiết ước mơ đồ vật thấy được về sau hắn mới hiểu được chân chính đại biểu hàm nghĩa vu hắn hôm nay đều muốn đem đối phương cầm xuống thu hoạch đạo này thần thông lùi ra đi hoàng chủ nhàn nhạt đối trọng thương ba người nói vâng ba người vội vàng k é o lấy thân thể tàn phế trở lại cự tích trên lưng phục d ụ n g đan dược ngồi xếp bằng c h ỉ gặp hoàng chủ mũi chân có chút một điểm cả người trôi giặt đến mục vân tùng cách đó không xa mắt lộ ra lửa nóng không có chút nào đem nó để vào mắt hắn chậm rãi mở miệng ngươi rất mạnh có cái này thần thông cùng g a i bên trong cơ hồ không người có thể cùng ngươi chống lại nhưng cũng chỉ thế thôi nói chuyện đồng thời khoe miệng nhấc lên một vòng quỵ dị độ con chị gặp hắn thân hình thoắt một cái biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại mục vân tùng trước người hai người mặt cơ hồ dính vào cùng nhau hán tay trái đột nhiên bắt lấy cánh tay của đối phương tay phải đột nhiên đấm ra một q u y ề n mục vân tùng cả người bị đánh vào mặt đất rất nhanh lại bay lên nhưng hoàng chủ tựa hồ dự phán đến hắn xuất hiện vị trí tại đối phương không kịp phản ứng bên trong lại là một trưởng đem nó lần nữa đánh vào lòng đất tất cả mọi người chờ mặc cái này cái gọi là hoàng chủ cho thấy thực lực quá mức tương đại hoàn toàn không phải một cái phương diện lúc trước đại triển thần uy mục vân tùng mấy cái đối mặt hạ không hề có lực h o à n thủ mặt đất lắc lư một đạo thân hình từ phía dưới phóng lên tận trời lần này hoàng chủ cũng không có lần nữa xuất thủ chỉ là ánh mắt ngoạn vị nhìn qua đối phương mục vân tùng khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi hắn vẫn là ở vào thần thông trạng thái thời gian bên trong nhưng vẫn là như là con dối bị c h ê u đùa trong lòng đã có một cái suy đoán cái này đến từ cổ hoàng vực hoàng chủ thực lực chỉ sợ đã đạt đến thần hoàn g cảnh trung kỳ trước mắt hắn coi như thi triển thần thông chi thuật cũng vô pháp chống lại trong đầu hắn không ngừng tự hỏi cách đối phó đối phương tựa hồ cũng không có ý định trong nháy mắt đem mình chấn áp cái này cũng cho hắn giảm sốc thời gian đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì ánh mắt bên trong chiến ý tràn ngập bỗng nhiên hét lớn một tiếng tại mọi người ánh mắt kinh hai trung khí hơi thở tại nguyên bản trên cơ sở liên tục tăng lên không ra thời gian qua một lát liền đạt đến sơ kỳ có khả năng đạt tới cực hạn trong khoảng cách kỳ cũng chỉ có cách xa một bước thấy thế hoàng chủ ánh mắt bên trong tinh quang càng sâu cho dù ai đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn lộ ra tham lam chi ý chương bảy mươi sáu lương bại câu thương lúc này mục vân tùng khí thế dọa người so với cổ hoàng vực hoàng chủ cũng liền yếu đi một tuyến hoàng chủ không chút nào che giấu tự thân tham lam cho dù thực lực đối phương lại lần nữa tăng lên nhưng vẫn như c ũ không thay đổi được cái gì hắn hóa thành một đạo tử kim sắc tàn ảnh năm ngón tay khúc trào hướng phía mục vân tùng trộm tới h ừ mục vân tùng h ừ lạnh một tiếng đưa tay chính là một kiếm kinh khủng kiếm khí mang theo vô song uy thế chạm tại đối phương trong lòng bàn tay phát ra kim thiết đan sen tiếng vang cứ việc kiếm khí lăng lệ vẫn như cũng bị hoàng chủ bó nát hiện nhiên lần này giao phong cũng không xuất hiện thiên về một bên tình hình mục vân tùng khoảng cách thần hoàng cảnh trung kỳ cũng chỉ có một đạo màn mỏng tựa hồ sau một khắc liền sẽ tùy thời đâm thủng mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu cũng có thể miễn cưỡng ngăn cả hoàng chủ công kích a hoàng chủ rất là kinh ngạc hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đối phương tăng phúc khổng lồ như thế đền bù như là hồng cầu tranh lệch rất nhanh lại cười lên hắn không tin thế gian sẽ có loại này không hợp với lẽ thường thần thông có thể cũng có t r ư ớ c đánh bại thủ hạ ba người cái chủng loại kia tăng phúc trình độ đã rất vượt qua dự liệu nếu là còn có thể không hạn chế tăng lên sức chiến đấu đối t ự thân không có bất kỳ cái gì đại giới hắn là không tin nghĩ đến đối phương hẳn là bỏ ra một chút cái giá cực lớn mới có hiện tại kinh khủng như thế để cho ta nhìn xem ngươi có thể chống bao lâu hoàng chủ lẻ lưới khé liếm liếm k h o miệng lộ ra một tia bệnh trạm tiếu dung nói trong tay hắn trống rông xuất hiện một thanh tử kim chiến kích nhẹ nhàng một cái vung v ề phía dưới không khí phát ra trận trận giống như quỷ quái gào thét tiếng tê ơ uy năng hạ o đẳng thân hình một cái thoáng hiện chiến kích hung hang hướng phía mục vân tùng đỉnh đầu đập tới vẽ ra trên không trung một đạo tử kim lưu quang mục vân tùng không dám thất lễ trường kiếm trong tay vụ vụ bộc phát vô lượng tần h mang tuyết hậu sơ tỉnh một đạo như là bay đ ầ y trời tuyết qua đi trên bầu trời rủ xuống một sợi ánh nắng vẩy xuống đại điện t ó i mắt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất giống như mọc lên ở phương đông mặt trời hóa thành một đạo xích hồng kiếm kh vang lên tiếng sấm nổ bạc hưởng năng lượng chút xuống đỉnh núi vì đó lắc lư nhấc lên đẩy trời b ụ i m n ủ thân hình của hai người hướng nơi xa phi đột trọn vẹn lui về phía sau mấy ngàn trượng khoảng cách mới chậm rãi dừng lại đỉnh núi nhìn chăm chú lên chiến đấu đám người trong lòng sợ hãi một kích này nếu là hướng bọn hắn đánh tới tất cả mọi người lại biến thành một nắm cắt vàng mai táng tại đây ngụy sinh kim cảm thụ giữa hai người chiến đấu ba động có chút bất lực hắn hiện tại đã bước vào thần hoàn cảnh nếu là muốn chạy trốn đừng nói chỉ là trung kỳ chính là hậu kỳ đều bắt hắn không có cách nào nhưng hắn sức hai người này là một cái đều đánh không lại hắn đều đang nghĩ quay đầu muốn hay không cùng hoàng cầu yếu điểm cường lực thần thông võ kỹ loại hình cũng không cần vĩnh viễn không phải nghĩ đến chạy trốn chính là chính đang chạy trốn trên đường nói làm liền làm chờ chuyện chỗ này liền trở về van cầu đối phương hắn cũng nghĩ là một cái đúng nghĩa cường giả mà không phải ngụy chạy trốn ha ha tốt tốt tốt biến hoàng chủ cười to lên đối với đạo này thần thông cường đại càng phát ra tán thành có thể làm cho một người cưỡng ép vượt cấp m à chiến không thể bảo là không khủng bố ngươi có thể làm được loại tình trạng này vẫn là mười phần làm ta kinh ngạc nhưng nếu như chỉ có loại trình độ này ngươi vẫn là nhanh chóng đầu hàng dâng lên thần thông ta còn có thể tha cho ngươi một mạng hoàng chủ cười ta nói h ừ đ ừ n g cao hưng quá sớm mục vân tùng mặt ngoài mười phân bình tĩnh tỉnh táo nhưng thể nội chuyển đến đau đớn kịch liệt phản p h ấ t huyết nhục bị xé mở linh lực vận chuyển cũng có chút không trôi chảy hắn rõ ràng đây là c ư ơ n g ép siêu phụ tại sử dụng thần thông dẫn đến tiêu hao thân thể cùng tuổi thọ đại giới thần thông nguyên bản hiệu quả là tăng phúc năm mươi phần trăm bản thể sức chiến đấu nhưng hắn thực lực hôm nay cơ hồ không thua gì thần hoàng cảnh chu kỳ lại tiếp tục vận chuyển lời nói sẽ tạo thành khó mà chữa trị thương tích trừ phi có cơ duyên to lớn tình cảnh nhưng lại không thể không để hắn cắn răng kiên trì như ngừng vận chuyển thần thông ngay lập tức sẽ là bại hậu quả có thể nghĩ cướp ép hấp chê xuống khó chịu trong người hiện tại cũng không phải cân nhắc hậu quả thời điểm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn gia tăng thần thông thu lấy xương cốt không ngừng phát ra ba ba tiếng vang có chút không chịu nổi gánh nặng chỉ có cuối cùng một nén nhang cơ hội nếu là không cách nào thủ thắng chỉ có thể mang theo thần thông cùng một chỗ hủy diệt a mục vân tùng trong m i ệ n g phát ra rít lên một tiếng tia lâm môn một cước màng mỏng bị triệt để xuyên phá một cỗ thần hoàng cảnh trung kỳ khí thế cường đại tràn ngập giữa thiên đ i ệ lần này không đơn thuần là đỉnh núi lắm người liền ngay cả hoàng chủ đều sắc mặt biến hóa đối phương bây giờ khí tức không chút nào kém cỏi hơn hắn một cái sơ sẩy khó mà nói liền sẽ lật thuyền trong mương mục vân tùng không dám trì hoãn trường kiếm trong tay vung ra vô số đạo kiếm khí bao phủ hoàng chủ quanh thân trong lúc nhất thời bầu trời hạ xuống m ư a kiếm kinh khủng vô biên chỉ gặp hoàng chủ nắm chặt trong tay chiến kích thân thể có chút ngựa ra sau dùng sức đem nó ném mạnh mà ra hóa thành một đạo tử mang cực nhanh chiến kích không ngừng ở trên bầu trời xuyên thẳng qua mang theo kinh khủng n h thế đem mưa kiếm hoàn toàn cách chở bên ngo mắt thấy mưa kiếm không làm gì được đối phương mục vân tùng lập tức cải biến chiêu thức cầm trong tay trường kiếm cất đặt trước người nhắm lại hai con n g ư ờ i dẫn dắt hắn đột nhiên đem trường kiếm đâm về bầu trời trong t r à n g đám người kinh hại phát hiện nhưng phạm là tu hành kiếm đạo tu sĩ trong vỏ kiếm trường kiếm đều là run lệ bẫy cuối cùng nao nhao ra khỏi vỏ phạm phát nhận chỉ dẫn vây quanh mục vân tùng trong tay thanh trường kiếm kia c h ọ n vẹn mấy ngàn thanh trường kiếm tạo thành một mảnh kiếm khí hải dương lít nha lít nhít mỗi một chiếc đều tản ra không tầm thường cường hành khí tức dù sao có thể đến quan sát thanh huyền thi đấu tu sĩ trên cơ bản đều tại thần nguyên cảnh trở lên bởi vậy linh khí phẩm cấp cũng sẽ không quá thấp tụ lại cùng một chỗ càng là một c ố lực lượng kinh khủng vô số thanh trường kiếm chậm rãi tạo thành một đạo trên trăm trượng lớn nhỏ cự kiếm trực chỉ hoàng chủ khiến cho đều là có chút kinh hãi cự kiếm chậm rãi hướng đối phương đ è xuống kiếm khí hạo đáng phương viên trăm dặm tầm mây xoắn nát kiếm khí ngốt trời hoàng chủ ánh mắt lộ ra một t i ệ ngưng trọng toàn thân khí tức không giữ lại chút nào quần quận tràn vào trong tay chiến kích cùng lúc trước một chiêu kia cực nhanh có chút tương tự nhưng cả người ngửa ra sau bi chiến kích đang nằm sau đó chiến kích vung ra một đạo mấy trăm trượng t ử kim thần mang đem mặt trời tia sáng đều ngắn ngủi ép xuống thiên đ ị a thất sắc liệt thiên hoàng chủ trong lòng gầm thét một tiếng Vâng. hai đạo sát chiêu va chạm một kích này so trước đó bất luận cái gì một đạo chiêu thức đều muốn nhiếp nhân tâm phách sinh ra sóng xung kích trực tiếp là đem phương viên v h ả i giảm d â y núi vỡ nát toàn bộ vùng đất trung ương người đều là cảm nhận được ba động mục vân tùng rốt của cáp chế không nổi khí huyết phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức cũng là h u vải x u n g tới trực tiếp rơi xuống đến thần hoàng cảnh sơ kỳ tu vi thần thông cũng là tùy theo đình chỉ vận chuyển trong lúc nhất thời đã mất đi sức chiến đấu hoàng chủ cũng không chịu nổi cả người bị đánh vào lòng đất thể nghiệm một phen lúc trước mục vân tùng cảm thụ lần nữa hiện t h â n lúc chiến kích lưu ám không ánh sáng phản p h ấ t nhận lấy nghiêm trọng tổn thương toàn thân quần áo đều là bị kiếm khí cắt chém ra từng đạo khe hết sức chật vật khoe miệng tràn ra một tia máu tươi che ngực lộ ra rất là suy yếu dù vậy hắn còn dùng sức cười lớn ha ha trung pi là ta thắng không có người đáp lại hắn nhưng sự tình giống như xa còn chưa kết thúc một thanh âm vang lên ung dung q u a n quẩn n ư n g theo là một cỗ khí tức kinh khủng hoàng chủ, nhiều năm không thấy làm sao như thế kéo chương bảy mươi bảy lại sinh biến cố hoàng chủ nghe vậy s ắ p mặt đại biến đám người lại là hơi chóng một đợt nối một đợt không dứt đúng không bầu trời cuối cùng ba con hình thể to lớn yêu thú từ đằng xa cấp tốc bay tới lôi cuốn lấy khí thế bệ nghệ thiên hạ bên trái nhất một con là toàn thân kim hoàng hùng sư hai con ngươi màu và nóng chỗ cổ lông b ầ m tùy ý bay múa bá khí m ư ờ i phần trên lưng đứng vững hơn m ư ờ i người c ứ n g giả bên phải nhất thì là một đầu mọc ra cánh màu đen huyền xà màu lam đôi mắt toàn thân bao trùm lấy lân giáp cái đôi xẻ tà thiêu đốt lên u, u minh họa trên lưng đồng d ạ n g đứng thẳng mười mấy đạo thân ảnh ở giữa nhất chính là một con toàn thân đen nhánh bạo viên hai viên to lớn răng nhọn trần trụi trong không khí tinh hồng hai mắt ngang ngược chi khí c h à n ngập trên đầu vai chỉ có một thân ảnh cái này mấy cái yêu thú hình thể đều là có vài chục trượng lớn nhỏ như là một toàn núi nhỏ toàn thân tản ra ngập trời sát khí cho dù là thân là tọa kỵ cũng đều là có linh vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi đặt ở thanh huyền vực vậy cũng là đỉnh tiêm tông chủ mới có thực lực trong đó màu đen bạo viên khí tức cường đại nhất thậm chí đạt đến nửa bức thần hoàn cảnh hoàng kim sư tử bên trên người cầm đầu liếp nhìn một vòng ánh mắt cuối cùng rơi vào hư nhược hoàng chủ trên thân. n ữ khí mang theo t r â m t r h ọ c nha đây không phải cổ hoàng vực vương chân sao làm sao bây giờ ngay cả một thần hoàng cảnh sơ kỳ đều bắt không được hiển nhiên những người này quan hệ cũng không hòa thuận có cơ hội bỏ đá xuống giếng đương nhiên sẽ không bông tha màu đen huyền x a một người cầm đầu cũng là âm dương quái khí nói ra người ta vương chân chính là cổ hoàng vực hoàng chủ làm sao có thể thua với một thần hoàng sơ kỳ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mới còn chưa xuất hiện lúc câu kia c h à o phúng chính là người này phát ra màu đen bạo viên trên đầu vai thân ảnh cũng không lên tiếng nhưng ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường đối với vương chấn người này hắn từ trước đến nay cũng nhìn không thuận mắt rõ ràng một cái h ả o h ả o danh tự lại dài cùng một cái nương nương khang giống như nhất là hành động lần này vô thanh vô tức muốn nuốt một mình lại phối hợp đối phương giờ phút này chật vật trạng thái trong lòng càng thêm khinh miệt các ngươi cổ hoàng vực hoàng chủ vương chấn g i ậ n tí m ặ t nhưng cũng không thể tránh được hai người kia chính là cùng hắn bình khởi bình tọa c ứ n g giả bất kỳ cái gì một người thực lực đều không kém hơn hắn màu đen bạo viên đầu vai người kia càng là thâm bất khả chắc thực lực cụ thể không có người biết được nhưng vương chấn này thường dám cùng hai người khắc tương hỗ trào phúng duy chỉ có không dám đối có một tia bất kính mấy người vị trí g i ớ i vực cũng là liên tiếp đều là thuộc về cỡ nhỏ g i ớ i vực nhưng ở giữa cũng có khoảng cách đặc biệt là thanh huyền vực loại này bên ngoài ngay cả thần hoàng cảnh đều chưa từng có g i ớ i vực nếu không phải khoảng cách quá mức xa xôi sớm đã đem cầm xuống thanh huyền tông diệt vong kẻ cầm đầu chính là mấy người bọn hắn g i ớ i vực người liên thủ dẫn đến chính là vì mục vân tùng trên người đạo này t h ầ n thông nếu không phải cổ hoàng vực cũng có được cơ sở ngầm của bọn họ k ó mà nói thật đúng là cho vương chấn người này đ ư c h i ế m vương chấn đồ vật ngay tại cái tia đưa ngơi kích thương nhân thủ bên trong a màu đen bạo viên trên đầu vai người kia rốt cục mở miệng nữ khí h ở hưng nói nghe vậy vương chấn trên mặt hiện lên một tia e ngại yếu ớt nói không tệ ta sở dĩ bị gây thương tích cũng chính là nguyên nhân này nguyên bản hắn rõ ràng liền muốn đắc thủ những người này lại xuất hiện gây tởm vương chấn trong lòng rất là phẫn nộ chỉ có thể hy vọng đối phương cầm tới sau có thể dựa theo đã từng ước định chia sẻ cho hắn trong lòng vẫn là có chút thất t h ỏ g bởi vì hắn dẫn đầu vi phạm với mấy người ở giữa ước định nếu như đối phương cưỡng ép không cho mình cũng không có chút nào biện pháp nghe được vương chấn hồi phục cầm đầu ba người đem ánh mắt toàn bộ nhìn phía trên không trung nguyên địa ngồi xuống điều tức m trong mắt đều là hiện lên một tia lửa nóng cùng tham lam cảm nhận được ánh mắt của mấy người mục vân tùng trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng vẹn vẹn là đối phó cổ hoàng vực vương chấn liền đã đem hết toàn lực còn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới hiện tại đã từng kẻ cầm đầu toàn bộ h i ề n thân hắn cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trong đầu suy nghĩ chuyển động nghĩ đến đến lúc đó mang theo thần thông cùng một chỗ hủy diệt cũng tuyệt không lưu cho đối phương chỉ là trong lòng có chút thẹn với tô môn cũng không có đem trong tay thần thông giao cho nhân tuyển thích hợp ánh mắt trong lúc lơ đãng còn nhìn sang trường sinh tông bên cạnh thân phương thanh sơn thở dài trong lòng một tiếng tại địch nhân nhìn chăm chú muốn thần không biết quỷ không hay đem truyền thừa kín đáo đưa cho đối phương đều là một kiện chuyện không thể nào kia bạo viên đầu vai bóng người là một mang theo nửa bên quỷ quái mặt nạ trung nhân nhân mặc toàn thân áo đen không giận tự uy khí thế so với vương chấn bọn người phải mạnh mẽ hơn nhiều đến từ âm s ơ n vực thống trị cả tòa giới vực hai người khác phân biệt đến từ thiên x à vực cùng hoàng sư vực mấy người giới vực liền nhau cũng là thường xuyên liên hệ âm sơn vực giới bên trong nhấc lên vô biên giết chóc cho dù là phạm nhân quốc gia cũng là từng chịu đựng kỳ đập tay cuối cùng một đường rét tới không người tới đối n ị c h thống nhất giới vực Hắn nhìn qua mục vân tùng t h ánh n ư nói, đ mắt vật giao ra, ta giao có thể cam chết thống khói cam một đoan ngươi bình tĩnh lòng mang từ trí tùy thời làm tốt mang theo thần thông cùng nhau hủy diện chuẩn bị nhưng sau một khắc một con quỷ khí vờn quanh tráng kiện bàn tay từ trước mặt hắn trống rông xuất hiện cầm cổ của hắn nhấc lên sinh tử của ngươi không ở đây n g ư ơ i trong tay mặt quỷ nam tử lạnh lùng nói dứt lời đồng thời một đạo hắc khí đem mục vân tùng thần hồn phong tỏa để không cách nào bản thân chấm dứt sau đó hung hăng ném ra ngoài t r ư n g hợp chính là mục vân tùng va chạm vị trí chính là tại thanh huyền sơn đỉnh cái k i a thanh kình thiên cự kiếm trên t h â n kiếm cả n g ư ờ i hắn từ trên thân kiếm trở xuống trên mặt đất chật vật chống đỡ lấy thân thể ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng đối p ư ơ n g coi là phong tỏa thần hồn của hắn liền không cách nào mang theo thần thông hủy diệt sao. Tại những người này xuất hiện thời điểm hắn cũng đã đem tính mạng của mình cùng thần thông buộc chặt cùng một chỗ khi hắn sinh m ệ n h đi hướng biến mất thời điểm thần thông thư tịch cũng sẽ đi theo hủy diệt đối phương cho dù mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản về phần muốn siêu hồn chỉ cần đối phương đ n g ý định này siêu hồn trong nháy mắt liền sẽ thần hồn tán loạn hôi phi ê ê n diệt mặt quỷ nam t ử nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong trào phúng l ô n g mày không khỏi n h ă n lại đang muốn nói cái gì thời điểm mục vân tùng sau lưng kình thiên cự kiếm đột nhiên bỗng nhiên đùn đưa trên thần kiếm vụ sắc không đứt rời rơi lộ ra vết gì loang lộ thanh đồng thần kiếm ai một giọng dàn chương a h cử kiếm trỗi chui bảy mươi tám cường đại thanh huyền lao tổ mục vân tùng luôn luôn bình tĩnh trên mặt vậy mà hiện hiện kích động khó có thể dùng lời diễn tả được thanh y lão giả hư ảnh túi đầu nhìn một cái thực mắt đất mục vân tùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng ngài là thanh huyền lao tổ mục vân tùng run run dậy dậy thanh â m vang lên thanh â m bên trong lẩn chứa không thể tin đối phương thế nhưng là mấy vạn năm trước nhân vật là làm lúc thanh huyền tông tống chủ như thế nào lại còn có lưu tàn hồn không sai lão giả hư ảnh nhưng thật ra là một sợi tàn hồn m ư ợ n nhờ thanh đồng kiếm lực lượng cùng còn lại thủ đoạn mới có thể bảo lưu lại tới hiện nay bị mục vân tùng khí tức tỉnh lại lúc này mới xuất hiện là ta hai tử ngươi làm đã rất h á tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ta đi cái bóng mở kia thanh â m dàn mua vang lên lần nữa cuối cùng đem ánh mắt rơi vào mặt quỷ nam từ mấy người trên thân m ặ trong quỷ nam tử bọn người tử t lòng h bàn tay hắn mở ra thanh đồng tự kiếm hình thể không ngừng thu nhỏ hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh bị nắm trong tay cũng không nói thêm cái gì một đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía trong ba người thiên xà vực cường giả chém tới đối phương không dám thất lễ toàn thân khí tức bộc phát chính là thần hoàng cảnh trung kỳ tu vi cùng vương chấn vương không k é mặt bao n quỷ t r nam tử ánh mắt ưu ám từ đối phương lúc này cho thấy thực lực đến xem đủ để uy hiếp được hắn trong lòng cũng là thu hồi ý khinh thường lao giả nhìn thấy một kích cũng không có hiệu quả cũng không ngoài ý mớn dù sao mấy người kia có thể nói là cỡ nhỏ dưới vực bên trong bá chủ cấp cường giả nhất là kia mang theo nửa bên mặt nạ người áo đen thực lực thâm bất khả chắc cũng không đợi hắn tiếp tục phát khởi thế công đối phương cũng không phải đồ đần mấy người nhao n h a u xuất thủ mỗi một đạo công kích đều mang theo trèo núi đoạn nhà quy năng thiên x à vực cường giả lần nữa móc ra một thanh hình rắn t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém ra một đầu to lớn vô cùng hình rắn yêu thú hư ảnh hướng phía lao giả tắt tới hoàng sư vực cường giả thì là lấy ra một thanh c h í n phủ thẳng tắp chém ra một, đạo vạch phá bầu trời khí, hóa thành một con lao nhanh hoàng kim sư tử gào thét một tiếng nào về phía lao giả âm sơn b ự c mặt quỷ nam tử thì là một cây ấ m phong gào thét cờ phướn vung mạnh lên bầu trời lập tức tối xuống trời ưu ám hơn mười đạo mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ từ đó bay ra d ư ơ nhanh g múa vớt hướng về lao giả mà đi hư ảnh lao giả tăng thương trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang tại ba đạo công kích sắp đến trước m ặ t lúc quét ngang ra một kiếm lập tức một đạo ngàn trượng kiếm quang lấp lánh kiếm u y hạo đẳng hết thể trước mắt đều bị cắn quét trên bầu trời mây đen cũng bị xua tan hầu như không còn cự xa chém ngang lưng hùng sư b ọ sọ lệ quỷ hôi phi lên diệt thiên xả hoàng sư hai tên cường giả mắt l toàn lực ứng phó không nghĩ tới ở đây trong tay người không chịu được như thế m ộ t kích bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mặt quỷ nam tử chỉ gặp rất nhỏ h i ế p hai mắt nhìn không ra hỉ nộ nhưng hai người biết được đối phương bắt đầu chăm chú quả nhiên mặt quỷ trong tay nam tử kỳ phiên dùng sức cơm múa tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng lại sinh ra tan ảnh theo một đạo thê lương tiếng kêu vang lên mọi người mới chú ý tới sau người đột nhiên hiện hóa ra một đạo cao tới mấy trượng bóng đen chỉ gặp một con toàn thân đẫm máu tóc thai bù xù lệ quỷ chậm dãi đứng lên quanh thân âm khí v ư ợ quanh khói đen mờ mịt so như xương khô hai tay đầu ng Thấy không rõ khôn mặt, đạo mặt trời, thấy lưng lưng lạnh, không khôn này, rõ đạo lệ quỷ c h í n tại mặt quỷ nam tử chỉ dẫn dưới đem tinh hồng hai mắt nhìn phía hư ảnh láo giả trong miệng không ngừng phát ra gà ghét phảng phất có vô số quỷ hồn lấy mạng mang theo tanh hôi vô cùng khí tức nào h về phía đối phương tay phải hướng phía thân thể của ông lão hung hăng trộm tới năm ngón tay mở ra lợi chảo lấp loe huyết hồng qua mang lão giả lông mày có chút n h u lên từ đạo này lệ quỷ trên thân cảm nhận được oán khí ngốc trời tựa hồ khi còn sống cực kỳ không cam l ò n g mang theo một cỗ chấp nghiệm bị mặt quỷ nam tử tẩm bổ sau mới biến kinh khủng như vậy trong tay hắn trường kiếm màu xanh b ộ c phát ra vô lượng tần h mang bị chiếu dọi đến lệ quỷ lập tức phát ra thống khổ thê lương tiếng gạo thét trên người quỷ khí cũng là tiêu tán không ít mặt quỷ nam tử sắc mặt chấm xuống tăng lớn trong tay lượt đạo toàn thân linh lực cờ phớn phía trên quỷ khí càng thêm nồng đậm giống như thực chất lệ quỷ tựa hồ cũng nhận ra chỉ, đình chỉ kêu thảm huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao giả một bàn tay hung hăng lần nữa bắt tới thư ảnh lao giả một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại đỉnh đầu trường kiếm trong tay vung ra một đạo vô song kiếm khí lại phát ra một tiếng kim thiết đ ụ n g nhau tiếng vang cái gì đám người kinh hãi lao giả thực lực rõ như ban ngày kiếm khí của hắn vậy mà không thể gây tổn thương cho mảy may có thể nghĩ lệ quỷ thân thể là bực nào cừng rắn mặt quỷ nam tử cũng lộ ra vẻ tươi cười hạ tẩm bổ cái này lệ quỷ thế nhưng là hao tốn vô số tâm dùng bí pháp đặc thù tiến hành rèn luyện thân thể so với thần hoàn g cảnh trung kỳ cường giả còn muốn cường hoành hơn hơn nhiều lão giả cũng làm minh bạch đạo lý này nhưng tàn hồn giữ lại thực lực cũng không thể để hắn tiến hành đánh lâu d à i đấu nhất định phải tại tán loạn trước tốc chiến tốc thắng hắn cải biến chiến thuật n g ạ n h bánh vương thức đã không thể làm vậy liền sử dụng k h ố n trận luyện hóa chi thuật hắn khí tức đột nhiên tăng vọt trường kiếm trong tay phân ra mười mấy đạo kiếm quan g bay về phía lệ quỷ lại cũng không là chạm tại trên thân thể mà là cắm vào bên cạnh thân sau đó còn lại kiếm quan cũng giống như thế trình viên hình quấn lệ quỷ quanh thân một vòng đưa nó vây khốn tại trong h mặt quỷ nam tử sắc mặt đại biến cuối cùng không có lúc trước l ạ n h n h ạ t thần thái chỉ huy lệ quỷ l i ề u mạng muốn tránh thoát nhưng này mười mấy đạo kiếm quang đã tạo thành một tòa kiếm khí lồng giam một mực đem lệ quỷ khóa ở trong đó mặc kệ đủ kiểu dãy rủa đều là vô dụng kiếm khí lồng giam bắt đầu không ngừng phát ra c h ó i mắt thần mang tựa hộ như muốn sinh sinh luyện hóa lão giả t h ầ n sắc trang nghiêm thôi động tàn hồn còn lại lực lượng điên quần vận chuyển kiếm trận lệ quỷ lập tức phát ra vô cùng thê lương tiềm tê toàn thân hắc khí cũng đang dần, dần tiêu tán khí tức không ngừng suy yếu mặt quỷ nam tử mắt lộ ra kinh sợ Ánh ánh tàn nhẫn. Hắn đem ánh mắt nhìn phía mắt một đem mắt tia lộ ra suy yếu vô c ù n g v ư ơ n g chấn, đối p h ư ơ n g g phát i á c được mặt quỷ n h ì n chăm chú hậu trường h hình như â n là u run n dày run dày. r 79, t r ư sinh thượng tông lại xuất hiện vương chấn cảm nhận được ánh mắt của đối phương về sau đầu tiên là trong lòng dâng lên một c h ố khí lạnh sau đó cảnh giác nhìn qua đối phương dù sao mặt quỷ nam tử cũng không phải cái gì dễ đối phó người tâm loan thủ lạc hắn cùng mặt khác hai cái giới vực cường giả đều là đối thứ mười phân kiên kỵ đối phương nếu là muốn ra tay với hắn lấy hắn giờ phút này hư ngược trạng thái cũng không có quá nhiều sức chống cự mặt quỷ nam tử ý nghĩ là đem người sống hiến tế cho kỳ p i ê n gia chỉ đến lệ quỷ trên thân liền có thể giúp đỡ thoát khốn cường giả tinh huyết cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn thế là hắn liền đem ánh mắt nhìn phía thần hoàng cảnh trung kỳ vương chấn tăng thêm đối phương lúc này trạng thái tốt nhất nắm là người chọn lựa thích hợp nhất không cần phải nhiều lời nữa đối với hắn mà nói những này cái gọi là hợp tác đồng bạn đều là tùy thời có thể lấy vứt bỏ đối tượng ngày bình thường tạm thời không dùng được giờ phút này cũng không sợ trực tiếp v ạ c h mặt hắn đem kỳ phiên đứng ở giữa hư không phân ra một bộ phận linh lực cầm cự được trên trận thế cục cả người đột nhiên hướng vương chấn đánh tới vương chấn không lo được lúc này trạng thái trong h khôi phục có chút linh lực điên của một chuyện, cả người hóa thành một đạo tử mang nhanh chóng bỏ chạy. ể nội điên người mang một một có lực của cả tử t đạo bỏ lúc nhất thời không am hiểu tốc độ mặt quỷ nam tử còn không làm gì được đối phương dù sao tu vi của hai người trên lệnh không lớn một lòng muốn chạy trốn rất khó chặt đường mặt khác hai cái thiên x à hoàng sư vực cường giả thấy thế cũng phi tốc rời đi chiến trường sợ đối phương để mắt tới chính mình vương chân sắc mặt trắng bệnh trong lòng thầm mắng cấp tốc phi đ ộ n nhìn thấy người đứng phía sau ảnh thời gian ngắn đuổi không kịp mình lúc không khỏi thoáng thở dài một hơi mặt quỷ nam tử cảm nhận được lệ quỷ trạng thái đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hạ xuống lúc thân hình ngừng lại không còn truy kích đem mục tiêu chuyển hướng cùng vương chấn cùng nhau đến đây cự tích bên trên một bằng người trong đó cũng có mấy cái thần hoàng cảnh sơ kỳ tồn tại dùng để hiến tế miễn cưỡng đủ cự tích cùng trên lưng hơn mười đạo bóng người nhao n h a u hướng về chạy trốn từ phía nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn theo từng tiếng tiếng đêu tham thiết hơn mười đạo bóng người toàn bộ cắm vào kỳ phiên bên trên vương chấn nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt hai mắt đỏ bừng trong lòng đối với mặt quỷ nam tử hận ý đặt đến đình phong giận dữ hét mặt quỷ mày chết không yên lành vương chấn người này mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng đối với thuộc hạ vẫn là mượ tình cảm vẫn là rất sâu ha ha mặt quỷ nam tử cũng không thèm để ý đối phương vô năng cùng nộ đem một chuỗi như là mức quả bóng người toàn bộ luyện thành dọn d ọ t tinh huyết dung nhập kỳ phiên ở trong kỳ phiên đột nhiên lay động quỷ khí càng phát ra nồng đậm năng lượng r a chỉ tại trong kiếm trận lệ quỷ thể nội khiến cho nguyên bản suy sụp khí tức biến sôi trào mãnh liệt giống lệ quỷ phát ra gầm lên giận dữ kiếm trận bắt đầu đung đưa kịch liệt kiếm quan tại lúc này đều ảm đạm không ít hư ảnh lão giả trong lòng kinh ã i cũng không đói hoài tới còn lại linh lực phải trăng sung túc toàn bộ quán chú tiến trong trận pháp cùng lệ quỷ chống lại nhưng kỳ phiên hấp thu mười cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cùng nửa bức thần hoàng cường giả tinh huyết hậu kinh sung túc quỷ khí liên tục không ngừng kiếm trận lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát giang r á c rốt cục cuối cùng kiếm trận phát ra một tiếng tiếng vỡ vụn kiếm trận sụp đổ hóa thành đầy trời mạnh vỡ tiêu tán vô hình kiệt kiệt kiệt mặt quỷ nam tử nhịn không được gâm hiểm cười lên tiếng kiếm trận sau khi vỡ vụn lão giả hư ảnh biến hết sức yêu ớt vất đắc dĩ thở dài một hơi đây chính là mệnh sao trong lòng của hắn tự lẩm bẩm ánh mắt cũng bắt đầu biến tan g ã lao tổ phía dưới quan chiến mục vân tùng lên tiếng kinh hô ánh mắt bên trong đều là vẻ lo lắng lão giả có chút hư hóa thân ảnh nhìn về phía mục vân tùng chuyến ông nói hết thẻ đều là mệnh số lao tổ cứu không được ngươi một hồi ta sẽ hết sức ngăn chặn bọn hắn ngươi toàn lực bỏ chạy sống hay chết giao cho thiên ý ngay vậy mục vân tùng thần sắc b i thương nhưng cũng biết vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế mới có cơ hội bảo toàn ở thần thông cuối cùng nếu là vẫn là trốn không thoát chỉ có thể mang theo thần thông cùng một chỗ hủy diệt nhìn đến đây trên đỉnh núi tất cả mọi người biết đại cục đã định về phân bọn hắn tính mệnh còn nắm giữ trong tay người khác nam cung k i ế u thiên nhìn thấy lúc này tình hình. không lo được còn nằm ngáy ho ho màu xám trắng mèo con dùng sức l ắ c l ắ c thân thể của nó mèo màu xám trắng mèo con mở ra thụy nhãn mông lung con mắt nghi ngờ nhìn qua đối phương nam cung phiếu thiên vội vàng mở miệng miêu đại gia đến ngươi đại hiện thần ủy thời điểm ngay vậy k i ê u mèo s á m cũng là lung lay đầu thần thức quét mắt trong tràn một vòng chậm dại đứng lên chủ nhân đã bàn giao nó thời khắc mấu chốt xuất thủ c h e chở đám người tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ nam cung phiếu thiên trong lòng cũng là thợ phào nhẹ nhõm lao tổ tự mình cho chuẩn bị ở sau tăng thêm trong sân còn lại yêu thu thực lực kinh khủng hắn hoàn toàn không nghi ngờ cái này nhìn như yếu đuối mèo s á m thực lực ánh mắt ra hiệu ngụy sinh kim cùng vũ cùng hai người ra ngoài kéo cựu hận hai người gật đầu sải bước đi ra ngoài này thằng ngốc tiết siên muốn giết thanh huyền tông người hỏi qua ta trường sinh thượng tông sao vũ cùng lá gan rất lớn đối mặt ánh mắt của mọi người không có chút nào luôn uống chỉ vào mặt quỷ nam tử mắng to lên tiếng thế gian phồn hoa mê người mắt không có thực lực ngươi cũng đừng thi đối mặt từng ngày mang theo cái chữ như gà đ ố i mặt nạ tại đại gia ngươi trước mặt làm ra vẻ đầu ngụy sinh kim không cam lòng l ạ hậu hai người đột ngột xuất hiện một trận miệng phun hương thơm khiến cho mọi người đều mắt chừng chóng gốc trong tràng hoàn toàn yên tĩnh bị chửi mặt quỷ nam tử cả người ngây ngẩn cả người hắn giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi cái này đột nhiên xuất hiện hai người có ma bệnh đúng không không phải các ngươi có bị bệnh không lúc này lạnh leo nói chỗ nào toát ra a miêu a cầu ngại sống quá dài ta có thể đưa các ngươi đ o ạ n đường ở phía xa ngắm nhìn vương chấn nhìn thấy mặt quỷ nam tử bị người m a n g cầu hết lâm đầu trong lòng khoái ý mười phần cũng mở miệng trâm trọng nói mặt quỷ ngươi cũng có hôm nay a mặt quỷ cũng không để ý tới chỉ là sát ý nghiêm nghị liết hắn một cái lại không nghĩ vũ cùng lại đối v ư ơ n g chấn bổ một đao lớn lối nói nước quá sâu gió quá lớn không có thực lực đừng nói chuyện đem hữu hận giá trị kéo căng mặt quỷ nghe được không chỉ hắn bị mắng tâm tình tựa hồ tốt hơn chút nào hứa nhưng ánh mắt chăm chú nhìn xem vũ cùng ngụy sinh kim hai người giống như nhìn xem hai cái người chết trong lòng hai người có chút nhỏ hoàng nhưng ngoài mặt vẫn là vững như lao cẩu không tách ra miệng trả phúng rốt cục mặt quỷ rốt cuộc k h ắ c chê không được l ử a giận trong lòng một đạo quỷ khí vạch phá bầu trời hướng phía hai người đánh tới hắn thấy cái này lên tiếng hai người miệng mặc dù rất t i ệ n nhưng thực lực món ăn một nhóm cũng liền cái kia h è n bọn lão đầu miễn cưỡng có thể coi trọng mấy phần đặt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ tu vi nhìn thấy đạo này làm bọn hắn lông tơ đứng đấy quỷ khí trong lòng hai người âm thầm k ê u khổ chỉ có thể hy vọng k i ê n mèo s á m tranh thủ thời gian xuất thủ gian giắc một đạo màu xanh đậm lôi đình phát ra một tiếng vang thật lớn hướng về quỷ khí đánh tới quỷ khí phảng phất thông chuột thấy m è o bị lôi đình chi lực ma diện chỉ gặp một đạo thân hình tiểu xảo m è o s á m đi đến trước người hai người ánh mắt k i n h thường nhìn qua đối diện mặt quỷ nam tử đánh cái hà hơi chậm rãi mở miệm nói đối ta trường sinh tông người xuất thủ ngươi xứng sau nhìn thấy một con thường thường không có gì lạ người vật vô hại sám trắng mèo xuất hiện chặn một k í c h này trong lòng của tất cả mọi người không khỏi sinh ra một tia mong ngợi tại mặt quỷ nam tử đã thể hiện ra khủng bố như thế thực lực thời điểm còn có thể nhảy ra không có tự tin cùng tướng xứng đôi thực lực bọn hắn là không tin mặt quỷ nam cũng là chăm chú đánh giá xa xa mèo sinh ra một tia cảnh giác mới tiện tay một kích cũng không phải thần hoàn g cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản cái này nhìn như phổ thông mèo loại yêu thú chỉ sợ cũng là có chí ít chung kỳ tu vi thậm chí không yếu hơn hắn bao nhiêu hắn cũng không tin chính mình cũng đem kia thanh huyền tông láo tổ hư ảnh đều chấn áp còn có bại nào ch trong giọng nói mục đích chuyến này của ta chỉ là vì thanh huyền tông các ngươi rất không cần phải đối địch với ta nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt ta ố t t hãng câu nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng ta không có ý định đối địch với các ngươi nhưng các ngươi nếu là không biết tốt xấu không ta để ý giết nhiều mấy người thân là đã từng tôn giả cảnh đại yêu mèo xám khinh miệt nhìn đối phương ta nhìn ngươi là lão mẫu châu không sinh tệ ngữ bức hỏng lại còn coi mình là thứ gì đúng không n g h e vậy mặt quỷ nam tử cũng là biết được đối phương không có ý định thiện nắm chặt kỳ phiên thao túng kia đã thoát h ố n chờ đợi mệnh lệnh đem hư ảnh lão giả xé nát lệ quỷ đi vào bên c lệ quỷ lập tức mang theo ngập trời quỷ khí nào về phía mèo s á m còn chưa tới gần trên hai tay lợi chảo liền phát ra huyết hồng sắc quang mang dẫn đầu hướng phía đối phương c h ộ m tới h ừ mèo s á m huy động móng nuốt đồng dạng vung ra một đạo màu xanh đậm chảo nhận tới đụng vào nhau vang lên tiếng sấm nổ b ạ o hưởng trải qua liên tiếp không ngừng chiến đấu ngoại trừ cả tòa thanh huyền sơn phương viên m ư ờ i dặm đã không có một chỗ hoàn hảo địa hình hoàn toàn tan vỡ nhưng lệ quỷ thân hình cũng là nhanh chóng tới gần mèo xám trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao ngay sau đó chém ra đạo đạo kinh khủng khí nhọn hình n ư ỡ i dao mèo xám tùy tiện tránh thoát một cách này linh hoạt né tránh đồng thời từng đạo trào nhận cũng là đánh vào lệ quỷ trên thân thể làm nó có chút ngoại ý muốn chính là trào nhận vậy mà hành không phá đối phương phòng ngự có thể thấy được thân thể ấy độ cường hành lệ quỷ cũng là bị c h ọ c giận một thú một quỷ cũng là trong hư không triển khai truy kích giống rốt cục mèo xám bị lệ quỷ dây dưa hơi không kiên nhẫn đem nó đánh lui hơn ngàn trượng khoảng cách về sau phát ra một tiếng chấn thiên giống to đây là một tiếng quần ngạo hộ khiếu mang theo mặc kim liệt thạch thanh âm kinh khủng vô biên ngay cả lệ quỷ cũng nhịn không được run dày lên có cái từ gọi là nối giáo cho giặc nghe nói mỗi một cái bị hổ ăn h đều sẽ hóa thành bị thúc đẩy t r á n h quỷ bởi vậy hồ đối với quỷ hồn trời sinh có khắc chế chi lực tại mọi người kinh hãi tới cực điểm trong ánh mắt ngheo s á m tại một trận lôi đình bên trong hóa thành một đầu cao tới mấy chục trượng dài đến trên trăm trượng cự hổ lông tóc s á m trắng trên thân thể đường vân thì là t ừ n g đạo lôi đình hình vẽ màu xanh đậm con người chỗ mi tâm còn mọc ra một cây b ố n lượn lôi đình độc giác là đặc biệt nhất chính là thân thể hai bên còn mọc ra một đôi cánh chim điện mang vân a n h càng thêm tăng thêm một cô ba khí minh lôi thiên hổ phóng nhan yêu tộc lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ hộ tộc tiềm lực to lớn n chưa hẳn không có bước vào t h á n h cảnh khả năng hiện tại có lâm diễn ban cho tiên linh dịch hết t hệ chỉ là vấn đề thời gian có lẽ sẽ trở thành từ trước tới nay mạnh nhất thiên hồ giống minh lôi thiên hồ lần nữa phát ra rít lên một tiếng toàn thân bao phủ màu xanh đậm lôi đ ỉ n h hai cánh chấn động hóa thành một đạo lôi quang hướng phía lệ quỷ đánh tới cường lực tay phải hung hăng đập vào lệ quỷ trên thân khiến cho phát ra tiếng têu thảm thiết t h ê lương quỷ khí cũng tại tiêu giảm lệ quỷ toàn thân đấm máu trên thân thể lưu lại mấy đạo vết cạo từ đó càng là chạy ra từng tia từng tia dòng máu màu đen hiển nhiên một chiêu này đem đối phương đả thương mặt quỷ nam tử thần sắc đại biến cảm nhận được khí thế của nó suy giảm vội vàng đem thể nội linh lực rót vào kỳ phiên bên trong muốn khôi phục lệ quỷ thương thế đáng tiếc vô luận hắn cố gắng như thế nào lệ quỷ kia vết thương chỗ lưu lại lôi đ ỉ n h c h i lực từ đầu đến cuối khó mà thanh trừ như là giỏi trong xương cái này khiến trong lòng của hắn rất là sốt ruột lệ quỷ có thể nói là hắn thủ đoạn mạnh nhất mới có thể để cho thực lực của hắn so với thần hoàng cảnh trung kỳ còn cường đại hơn minh lôi thiên hổ hờ hững nhìn chăm chú lên hai cánh đột nhiễm vỗ ngưng tụ ra hai đạo phát ra vô tận uy thế kinh khủng lối điện lấy thế xét đánh không kịp bưng thai h bị lôi đình đánh trúng lệ quỷ toàn thân quỷ khí bị triệt để đánh tan toàn thân cao thấp đều toát ra dòng máu màu đen vô cùng quỷ dị mặt quỷ nam tử trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ nhìn qua một màn này lại tiếp tục như thế thua không nghi ngờ lập tức trong mắt lóe lên một k i a tàn khốc đưa cánh tay mở ra một đường vết rách đem bộ phận tinh huyết n h ỏ tại kỳ phiên bên trên lập tức kỳ phiên b ộ phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng ba đ ộ n g mặc dù nhìn như đã thủ thắng nhưng minh lôi thiên hộ nhưng không có mảy may thư giãn nó có thể cảm nhận được lệ quỷ thể nội tựa hồ có một cô năng lượng sắp phun ra ngoài a đột nhiên lệ quỷ n ử a mặt lên trời thét nguyên bản biến mất vô hình quỷ khí xuất hiện lần nữa so với lúc trước còn muốn hạo đã mấy lần không ngừng hai tay ngưng k ế t thành ấ n một đạo từ quỷ khí tạo thành năng lượng chùm sáng hướng phía minh lôi thiên hổ đánh tới tới tốt lắm minh lôi thiên hổ lúc này thực mới cảm nhận được một cỗ to lớn lực các bách toàn thân chấn động tất cả lôi đỉnh chi lực đều là ngưng tụ tại đỉnh đầu cây kia độc giác phía trên rất nhanh lôi đỉnh độc giác lấp lóe vô cùng kinh khủng điện mang oanh tạch độc giác đỉnh b ộ c phát ra một cỗ màu xanh đậm lôi đỉnh năng lượng trụ cùng xé rách hư không quỷ khí chùm sáng đụng vào nhau thiên đ i ệ thất sắc chỉ có tối sầm một g i ằ n g co không xong lôi tật ngự điện chú minh lôi thiên hổ đối với loại tình hình này mười phần không kiên nhẫn trong lòng khẽ quát một tiếng thi triển sát chiêu của mình nguyên bản bị vỡ nát không mây trên bầu trời ngưng tụ một mảnh đen nghịt mây đen sấm xét v a n g rội chiếu sáng mặt của mọi người bàng vô số đạo lôi điện tranh nhau chen lấn hướng phía thiên hổ thân thể dũng bánh lao tới vì nó cung cấp mênh mông năng lượng nguyên bản rằng c o không xong thế cục trong nháy mắt hình thành nghiền ép chi thế lôi đình năng lượng trụ nuốt sống quỷ khí trùng sáng cuối cùng đem lệ quỷ thân thể đ ề bao trùm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết về sau không có độc lệ quỷ tan tác trực tiếp để mặt quỷ đánh mất đầu trí. tăng thêm tiêu hao thể nội bộ phận tinh huyết lúc này khí tức cũng là hề v ạ i xuống tới coi như tất cả mọi người coi là minh lôi thiên h ổ sẽ đem trực tiếp chém giết thời điểm bị lôi đình nuốt hết lệ quỷ lần nữa hiện ra thân hình nhưng hình tượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản thân thể khổng lồ lệ quỷ hóa thành bình thường lớn nhỏ kinh khủng bề ngoài cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một người mặc áo trắng tóc hai bụ sù thanh tú nữ tử sắc mặt trắng bệnh nhưng tinh hồng hai mắt chuyển biến là một đôi đen nhánh con ngươi từ trong mắt không khó coi ra đã khôi phục linh trí chỉ gặp chậm rãi quay người nhìn về phía mặt quỷ nắm tử trong ánh mắt t h a ngay sau đó nữ tử áo trắng tiếp tục mở miệng phụ sinh chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dự định mắc thêm lỗi lầm nữa sao trong tay ngươi nhiễm máu tươi còn chưa đủ nhiều không từ nữ tử áo trắng xuất hiện thời điểm mặt quỷ nam tử thân hình liền không nhịn được run lẩy bẩy ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng thân xác không ngừng biến hóa sau đó ánh mắt dần dần biến h u n g ác lớn tiếng quát tầm lên đủ rồi ta đã không có đường quay về nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một tia giãy ruộng túi đầu t h ấ p xuống không chỉ cần ngươi muốn ngươi còn có cơ hội nữ tử áo trắng sau khi nói xong trong đầu không khỏi hiện hiện từng đoạn ấm áp hình tượng đó là bọn họ vui vẻ nhất một khoảng thời gian vô ư vô lự một cái sơn c ố c bên trong một đôi như là thần tiên quyến lữ nam nữ tương hỗ tự sát nữ tử khuôn mặt thanh tú thần sắc ôn h ò a ngẩng đầu nhìn nam tử trẻ tuổi ôn nhu nói phụ sinh ngươi nói con của chúng ta giống ngươi nhiều một chút vẫn là giống ta nhiều một chút đâu nghe vậy nam tử tuấn mỹ gương mặt thượng lưu lộ ra một tia hướng tới nhẹ nhàng cười nói vậy dĩ nhiên là giống ta lớn lên về sau khẳng định cũng là một mỹ nam tử nữ tử không khỏi lường hắn một cái gắt giọng tự luyến chỉ hy vọng tương lai hắn có thể mở vui vẻ tâm ta liền thỏa mãn nhất định sẽ nam tử nhẹ giọng đáp lại quý phụ sinh lẽ chúng ta nhiều năm như vậy ta người h ì n lần này n chạy đi nằm mơ muốn mang đi một gánh từ thi thể của ta bên trên bước qua đi quý phủ sinh trên mặt hiện hiện một tia sát cơ nồng nặc hai người chính là một đôi bỏ mạng nguyên lương chu mậu ộ ánh làm âm sơn vực lục địa chu gia đích nữ từ nhỏ vận mệnh liền đã được gan bài tốt 18 t u ổ i lúc phụ thân của hắn muốn đưa nàng gả cho một cái khác thế lực lớn ăn chơi thiếu gia tại một lần rời nhà trốn đi lúc gặp quý phụ sinh hai người lúc này hô sinh h ả o cảm ngẩm sinh tình cảm lại trong lúc vô tình bị chu gia gia chủ cũng chính là chu mậu ộ ánh phụ thân phát hiện lúc này đem nó mang về nhà tộc hung hăng trách phạt một trận quý p h ụ sinh thì là bị chu gia cường g i ả đánh mình đ ẩ y thương tích ném ra chu gia chỗ thành trì bên ngoài về sau chu gia tuyên bố chu gia đích nữ chu mậu ánh sắp cùng lý gia thiếu chủ thông gia tuy ý cử hành đính hôn nghi thức trong thành mọi người đều là lộ ra một tia tức hận ai không biết lý gia đại thiếu ngày bình thường liền thích khi nam phép nữ điếm ô không biết nhiều thiếu nữ tử có thể nói xú danh chiêu làm cho người khiếp sợ là đính hôn cùng ngày một hình dạng bất phàm người trẻ tuổi xâm nhập hiện trường dùng không biết thủ đoạn gì cưỡng ép đem chu mậu ánh mang đi sau đó hai người một đường chạy trốn rời đi khoảng cách chu ra thành trì mười phần nơi xa xôi mặc kệ như thế nào tìm kiếm đều không có tung tích nhiều năm sau hai người cuối cùng hết thảy đều kết thúc ẩn cứ tại cái này bốn mùa nghi xuân điệp vũ bay tán loạn trong sân cốc nghe mười phần cũ nhưng vận mệnh có đôi khi thường, thường chính là như thế kỳ diệu Cũng rốt cuộc có bọn rốt hư ắ n tình yêu kết tình,、Chu、mộng ánh mang sinh tình thoảng n kết tử chú phù hài chú yêu bầu quý đều qua coi ra sự là là đã mây khói tiểu h ờ đ i m đám Hiện nhiên tại người lại này xông đột vào c ộ c của sống bọn hắn ở trong. Ừ, tử r o n g Hừ, tiểu t ngươi cho rằng các ngươi chạy trốn nhiều năm như vậy chúng ta liền sẽ tùy tiện b u ô n g tha các ngươi sao gia chủ đã b u ô n g l ờ i chỉ cần ngươi còn sống một ngày liền nhất định phải đưa ngươi thiên đ à o vào quả Đối với、Chu、gia chú chủ chú chính là một cái ánh thật gia mộng dùng mà một là nói, thông công kỳ để chỉ sợ cũng là cái thê thảm kết cục chu m ộ n g ánh cũng là biết do hắn cái này cái gọi là phụ thân phẩm tính cho nên mới không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng quý phụ sinh cao chạy xa bay về phần chu m ộ n g ánh mẫu thân từ nhỏ liền bị chu gia gia chủ sinh sinh tra tấn mà chết khiến khi c ò n bé trong nội tâm nàng tràn ngập vô tận sợ h ã i cùng hạ cám thằng đến gặp quý phụ sinh hai người tư định trung thân bị cứu đi sau liền trốn xa tha hương bốn biển là nhà có thể nói quý phụ sinh là xua tan chu mậu ánh trong lòng hạ cám một sợi ánh nắng là nàng hết thạy ừ quý phụ sinh tiến về phía trước một bước một cố khí hải cảnh cựu trọng khí thế mãnh liệt mà ra cùng đối phương bảy tám người giao chiến cùng một chỗ đối phương đã có thể được phái ra truy sát hai người tu vi chí ít đều là có thất bát trọng thậm chí cựu trọng tu vi trong lúc nhất thời t r o n g sơn cốc thổi lên đạo đạo kinh phong đem nó như là bức tranh cảnh sắc đánh vỡ đột nhiên một bóng người hướng phía chu mậu ánh phương hướng đánh tới khiến quý p h ụ sinh thần sắc đ ạ i biến một đạo bóng người cao lớn bàn tay chụp vào chu mậu ánh muốn dùng cái này đ ể n uy hiếp đối phương quý p h ụ sinh vội vàng vận chuyển linh lực đánh phía đạo nhân anh kia mặc dù thuận lợi đỡ được người kia lại bị còn lại cường giả đánh trúng vào phân bụng bay ngược mà ra phủ、sinh. chu n g ọ n g ánh vội vàng chạy đến quý phủ sinh bên cạnh thân xem xét thương thế của hắn lo lắng nhìn qua hắn không có gì đáng ngại quý phủ sinh khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi chậm rãi đứng người lên ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối diện tiểu tử tại chúng ta nhiều người như vậy trước mặt ngươi còn muốn sống n g ư ơ i cầm đầu ngữ khí trào phúng dứt lời lần nữa phóng tới quý phủ sinh một nén nhang về sau trên mặt đất ngã xuống ba đạo nhân ảnh đều là đối phương mang tới cẩng giả nhưng quý phủ sinh cũng không chịu nổi thể nội linh lực đều biến có chút tác một đạo trói mắt kiếm mang xuất hiện khiến quý phủ sinh thần sắp đại biến quay đầu nhìn lại chẳng biết l trên thân càng là tản ra nửa bước linh đan cảnh tu vi một chiêu này quá mức đột nhiên đánh hắn trở tay không kịp hoàn toàn không có thời gian chống cự trơ mắt nhìn kiếm khí đi vào trước người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không c a m lòng thử một đạo máu tươi bắn tung tóe quý phụ sinh muốn rách cả mí mắt trong cổ họng phát ra như d ạ thú tiếng gào thét khàn giọng kiệt lực nói không chỉ gặp chu mộng ánh tại tối hậu q u a n đầu ngăn tại quý phụ sinh trước mặt kiếm khí xuyên thủng ngực của nàng máu tươi nhuộm đỏ áo trắng ánh mắt tăng rã n ơ ngác nhìn qua gương mặt của đối phương quý phụ sinh vội vàng ôm chu mộng ánh nước mắt như là vỡ thần s ắ c b i thương trong miệng không ngừng n h ì non không đây không phải là thật ngươi vì cái gì ngốc như vậy mọi việc như thế đối diện một đoàn người h i ệ n nhiên cũng là không có dự liệu được loại tình huống này tương hỗ nhìn nhau trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây người dù sao ra chủ mệnh lệnh là đem tiểu thư mang về bây giờ bị bọn hắn giết lầm nghĩ tới đây trong lòng có chút bối rối cũng cho quý p h ụ sinh thời gian chu mộng ánh lau sạch nhẹ nhẹ lấy quý p h ụ sinh nước mắt có chút cật lực hé m ù n nói phụ sinh tha thứ ta không cách nào tiếp tục làm bạn ngươi từ nay về sau ngươi phải sống cho tốt chương u ố tám mươi hai quỷ hoàng quý phủ sinh thể nội đột nhiên buộc phát ra một cỗ khiến cho mọi người vì đó sợ hai khí thức cho dù là tiền kia nửa bước linh đan cảnh cường giả cũng không ngoại lệ trong cơ thể hắn chậm rãi hiện hiện một cỗ quỷ khí âm lanh vô cùng mang theo nhẹ nhẹ từ khí tràn ngập toàn thân hắn đã từng bị chu ra người đánh mình đẩy thương tích ném ra thành trì thời điểm trong lúc vô tình thu hoạch được một bộ lệ quỷ hình vẽ mặt nạ trong đó có một cố lực lượng thần bí chỉ dẫn hắn đem đeo lên hắn trong lòng xám ý lạnh thời điểm cũng là không hề cố kỵ đeo ở trên mặt lập tức một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn trong lòng của hắn run lên đây là một cái quỷ tu truyền thừa dựa theo tu luyện có thể thu hoạch được chúa t ể hết thể lực lượng lúc ấy có thể đem chu m ậ n gánh từ chúa u mang ra cũng c h í n mượn h là m ặ t nạ lực lượng về sau hắn không dám tiếp tục sử dụng sợ khống chế không nổi tự thân dục vọng hiện nay hắn đã triệt để đánh mất lý trí trong đầu chỉ có báo thù cái này một cái ý niệm trong đầu đem nó đem ra không chút do dự đeo ở trên m phóng khai tâm thần tiếp nhận đạo này t r u y ề n thừa sau trong thân thể của hắn hiện ra một c ố vô cùng kinh khủng lực lượng chỉ cần hắn nguyện ý tùy tiện liền có thể đem trước mặt những người này sẽ thành mà nhỏ chỉ dùng vẹn vẹn mười hơi thời gian đến đây truy sát một đoàn người toàn bộ đầu một nơi thân một n ẻ o từ trạng thê thảm toàn thân tinh huyết đều bị rút ra nhìn qua vết máu khắp người chu móng ánh hắn tại trong t r u y ề n thừa phát hiện một đạo quỷ dị nhưng lại khiến quý phụ sinh sinh ra một tia hy vọng nội dung chỉ cần có thể thu thập chúng sinh tinh huyết liền có tỷ lệ có thể đem nó lấy thủ đoạn đặc thù phục sinh dùng một loại khác phương thức còn sống hắ trong mắt đều là sắc cơ thận trọng đem chu n g mậu ánh thân thể cất kỹ biến mất tại đầy đất phơi thây trong sân cốc sau đó chu ra chỗ thành trì bên trong buộc phát ra một trận m á n h liệt giết chóc chu ra thậm chí lý ra hai đại gia tộc toàn tộc trên dưới không ai sống sót toàn thân tinh huyết đều bị rút khô ở phía sau tới thời gian bên trong dựa vào quỷ tu truyền thừa cho dù tại cường giả như mây âm sơn vực cũng cực phụ nổi danh làm cho người nghe ngóng sợ hãi chỉ cần là địch nhân của hắn liền không có một cái kết cục tốt hắn cũng đem những này thu thập lại tinh huyết từng cái dùng bí pháp sử dụng tại chu mậu ánh trên thân khiến cho hóa thành một đạo toàn thân đẫm Quý phụ sinh, sinh ta biết ngươi hết t h ả cũng là vì ta nhưng bởi vì hai người chúng ta tạo thành vô số sắc nhiệt có thể nói nghiệp chướng nặng nề ta cũng không muốn muốn đây hết thảy cho dù ngươi thành công đem ta phục sinh chúng ta cuối cùng không trở về được đi qua ta không muốn xem lấy ngươi vĩnh viên ở vào giữa sự thống khổ thu tay lại đi phụ sinh không ta không nguyện ý kém một chút còn kém một chút như vậy ta liền có thể đưa người phục sinh chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ ai cũng không cách nào lại ngăn cản chúng ta quý phủ sinh có chút bệnh trạng quát tầm lên tất cả mọi người nhìn qua một màn này trong lòng đều có chút chấn kinh nhìn tình hình này hai người này cũng là một đôi số k h ổ người từ nữ tử trong lời nói không khó nghe ra quý phủ sinh sở dĩ đi quỷ tu một đạo cũng là vì muốn phục sinh nàng ai đáng hận người tất có đáng thương chỗ câu nói này thật không lừa ta đám người cảm khái trường sinh tông mấy người cũng là k h ẽ thở dài một hơi v ũ cùng từ trước đến nay đại điệu thần kinh vào lúc này cũng là có chút trầm mặc đối với hai người tao nộ hắn có chút đồng tình nhưng quý phủ sinh phạm vào tội n g h i ệ t tất nhiên cần trả giá đắt minh lôi thiên h ổ làm yêu tộc đại tôn loại chuyện này gặp quá nhiều quá nhiều cũng không nói chuyện trên người điện mang bắt đầu điên cuồng l a t động chuẩn bị đưa hai người cuối cùng đ o ạ n đường hai người tự nhiên cũng là cảm nhận được chu mộng ánh mang trên mặt một chút giải thoát nhưng quý phủ sinh thì là ánh mắt ưu ám lộ ra mười phần không c a m lòng ngay tại giữa sân tất cả mọi người coi là cuối cùng sẽ lấy minh lôi thiên hộ chấn sát hai người là kết cục thời điểm quý phủ sinh đột nhiên thống khổ g á o thét lên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chu m ộ n g ánh ngâng lên trắng bệnh khuôn mặt thần sắc kinh hãi lo lắng nhìn qua đối phương chỉ gặp trên mặt lệ quỷ mặt nạ đột nhiên kịch liệt đung đưa tựa hồ có chút thứ gì muốn từ trong đó t r u i ra cuối cùng hóa thành một đạo hát quang lơ lửng trên hư không bên trong truyền đến đáp ý lại tiếng cười càn rỡ giữa sân người cũng là hơi trắng làm ăn dưa còn chúng cái này quan sát thể nghiệm cũng là kéo căng trò hay một đoạn tiếp lấy một đoạn minh lôi thiên hổ trong mắt thì là hiện lên một tia kinh ngạc thân là đã từng yêu tôn nó vậy mà không có chút nào phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện k h í tức bản tọa tên là quỷ hoàng vậy phần lai lịch cũng không phải các ngươi bẫy kiến cỏ này có thể biết được tại mặt nạ bên trong ngủ say mấy trăm năm rốt cục lại thấy ánh mặt trời theo đạo thanh â m này v ă n g lên một cố âm chầm đến cực điểm quỷ khí cũng là chậm rãi từ mặt nạ bên trong tràn ra hóa thành một đạo như là thây khô láo giả lúc này trên mặt sen lẫn vẻ kích động lộ ra làm cho người buồn nôn lại điên cuồng tiêu dung khi nhìn đến thây khô láo giả thời điểm quý p h ụ sinh cũng phản ứng lại đối phương vậy mà tại dưới mí mắt hắn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy hắn lại không có chút nào phát giác nó mục đích tất nhiên không thuần ngươi nói chất dinh dưỡng là có ý gì hắn lúc này có chút kinh nghi bất định chất vấn lên tiếng ha ha đương nhiên là mặt chữ ý tứ ngươi cho rằng ngươi góp nhặt vô số tinh huyết sau liền có thể dùng cái gọi là bí pháp phục sinh thê tử của ngươi sao cho cười có thể tẩm bộ thê tử ngươi hồn phách không giả nhưng cuối cùng vô lực hồi tiên muốn phục sinh một người chết loại lợi thầy khô lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị mở miệng trâm trọng nói người muốn chết h ắ n tự nhiên đưa tới quý phủ sinh k i n h sợ mình nhiều năm như vậy cố gắng cũng chỉ là âm mưu của đối phương về phần mục đích rõ ràng chính là vì trợ giúp chính hắn từ đó khôi phục nghĩ tới đây hắn rốt cuộc khắc chế không được lựa g i ậ n trong lòng đột nhiên nắm chặt cờ phớn hướng đối phương đâm tới kinh khủng thần hoàn g cảnh t r u n g kỳ khí thế bộc phát lôi cuốn lấy cường đại uy năng thầy khô lão giả k i n h thường hư một tiếng bàn tay gậy g ộ tùy ý đánh ra không có chút nào linh lực ba đậu nhưng quý phủ sinh trong tay cờ phớn ứng thanh bẹ gãy trong miệm rơi xuống trong hư không tay trái che ngực trong nháy mắt thụ c h ọ m thương p h ù sinh chu m n g ánh vội vàng lách mình đi vào bên cạnh thân đỡ lấy đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng cùng lo lắng ta không sao quý p h ù sinh l a u l a u rồi một chút vết máu ở khoe miệng nhu hỏa đối với chu m n g ánh nói một câu nói cho cùng ngươi hay là của ta ân nhân tiểu bối ta khuyên ngươi chớ có m u ố n chết miễn người khác nói ta quỷ hoàng không nói đạo lý thầy khô láo giả ngữ khí khinh miệt quét mắt đối phương một chút chậm dãi nói lão bác tử tại ngươi hổ ra trước mặt đậu thủ lão thọ tinh ăn t h ạ c tín chán sống đúng không một đạo m ộ n thanh em vang lên thầy r ư n n g m i Hồ Hoàng. h V.S. Quỷ Ừm. t h ô lão giả nghe vậy lúc này mới phát hiện cách đó không xa còn có một con hình thể to lớn yêu thú uy thế khiếp người nghe tới đối phương tại n ụ c mạ mình thời điểm hắn mày n h ă n lại rét lạnh ngựa khi vang lên lần nữa yêu tộc thừa dịp ta còn không có t ứ c giận có bao xa lăn bao xa hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ thì là bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương cường đại lấy bây giờ mình vừa khôi phục trạng thái muốn tới đối chiến sẽ nỗ lực một chút không cần thiết đại giới ha ha thế nào người c a t a minh lôi thiên hổ thực bản tính cũng là loại kia yêu tộc đường phố máng nhưng bởi vì lúc trước đối thủ không đáng nó mở miệng cho nên mới duy trì cường giả phong phạm bây giờ xuất hiện một cái có ý tứ đối thủ nó không khỏi bắt đầu triển lộ bản tính ngựa khí hùng hổ d o a người n một con n h o nhỏ cũng dám phát ngôn bờ bãi nhìn ta bắt ngươi dứt lời thây khô lão giả cũng không nói nhảm đại thủ vung ra mang theo ngập trời quỷ khí chụp vào thiên hồ cái này hổ tộc yêu thu thực lực vậy mà như thế kinh khủng phải biết hắn hiện tại mặc dù vừa khôi phục nhưng thực lực cách thần hoàn g cảnh hậu kỳ cũng chỉ có kém một đường phổ thông trung kỳ cường giả không phải thứ nhất hợp chi địch nhà a lão băng tử có chút đồ vật an ta một chiêu lôi bạo một đoàn lóe ra vô số lôi điện quan g cầu tại độc giác bên trên ngưng tụ quanh mình không gian đều có chút và mẹo chiếu sáng bốn phương tiến vũ oanh cạch theo một tiếng tiếng nổ vang lôi cầu mang theo hủy thiên diện địa chi thế hướng phía lão giả đành tới thây k ô lão giả hai mắt khẽ hít một cái thần xác trở nên có chút ngưng trọng từ đối phương một chiêu này bên trong Hắn cái này h n đ chính là hắn rất nhiều võ kỹ bên trong đặc thù nhất một đạo chiêu thức cự cốt bàn tay có không ngừng tăng sinh trọng tổ hiệu quả liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng trong trước mắt lôi cầu cùng bàn tay chạm vào nhau lập tức xương mảnh bay tư tung nhưng lại cấp tốc tăng trưởng lôi điện phát ra lốp b ố t chói hai tiếng vang trong lúc nhất thời trên bầu trời đã nổi lên đầy trời sức mạnh nhìn đầu người da tóc tê dại、vâng. cuối cùng theo một tiếng bạo hưởng hai cô năng lượng triệt để ma diện chỉ để lại gây mũi đốt cháy khét vị thầy cô lão giả thấy thế không khỏi r ê u cực nói mẹo con đừng n g ộ n phí sức lực ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cũng không làm gì được ta thiên hổ cũng không phải trên miệng người chịu thua thiệt hùng hùng hổ hổ nói ta là ngươi tổ tông ngung đốc làm sao nửa trang liền muốn mở linh tịu i chúc mừng rồi ngay vậy lão giả ánh mắt cũng triệt để âm chầm xuống trong lòng thầm mắng không thôi đầu này hổ yêu quả thực là hắn cuộc đời gặp qua khó dây dưa nhất đối thủ nhất là cái miệng đó n ư ờ i u ám nói nếu không phải bên ta mới thất tỉnh nguyên khí đại thường cũng không khôi phục ngươi trong mắt ta ngay cả một con run dế cũng không bằng phải biết quỷ hoàng đã từng thế nhưng là thần hoàng cảnh định phong tồn tại dù là ở cơ trung giới vực cũng là chúa tể một phương cực ít có người dám như thế mạo phạm với hắn minh lôi thiên hổ nghe đến đó không khỏi cười ra tiếng giống như nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn phát ra run run h ồ khiếu ngươi cười cái gì quỷ hoàng ngầm đầu không hiểu nhìn qua đối phương thời khắc huy hoàng ai cũng có đừng đem một khắc đương vĩnh cửu lão ban tử ta nếu là toàn thịnh thời kỳ ngươi nói ngươi có cái gì nhưng khoe khoang ngươi vẫn là cái gì thiên hổ trên mặt miệt thị cho dù ai đều có thể nhìn ra ngươi tốt tốt tốt Bản h o a n g nói không lại ngươi hy vọng thực lực của ngươi có thể có ngươi miệng cứng như vậy u y hoàng khí cười cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương trò chuyện kia thuần túy là tìm mắng cả ngươi đầy quỷ khí như là mê vụ không ngừng từ khô cạn thể nội tràn ra cuối cùng thân thể dần dần biến tràn đầy hóa thành một cái có chút phúc hậu dê rừng hồ lóc ngời ư tương phản cực lớn đây mới là hắn nguyên bản hình dạng dáng ngời ư toàn lực phóng thích linh lực sau ngắn ngủi khôi phục chỉ kém một bức cảnh giới bị xinh sinh bức quá khứ đạt đến thần hoàn cảnh hậu kỳ tu vi cảm nhận được thể nội hùng hồn linh lực h ắ n không khỏi tham lam hít sâu mùi mặt mũi lần này thanh huyền thi đấu biến cố lầm l ư ợ n từng món bây giờ càng là toát ra thần hoàng hậu kỳ tồn tại phải biết lúc trước thanh huyền vực ngay cả thần hoàng sơ kỳ đều chưa từng có đương nhiên trường sinh tông bọn người ngoại trừ thiên hổ cũng là hơi kinh ngạc lao già này lại còn có thừa lực bất quá nó mặc dù trước mắt chỉ khôi phục đến trung kỳ nhưng át chủ bài ra hết cũng chưa chắc thất bại dù sao thân là đã từng đại yêu cảnh giới bên trên cảm nộ cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải một cái ngay cả tôn giả cảnh biên giới đều không có sợ đến qua người có thể tương đương ủy hoàng không miễn cho ý cười ra tiếng sau đó trước người ngưng tụ ra lần lượt từng thân ảnh đều phía trước nhất còn có một đạo cưới khô lâu chiến mã cầm trong tay hoa lê khai sơn phủ tướng lĩnh thanh thế hạo đ n g thẳng hướng minh lôi thiên hổ quanh thân quỷ khí tràn ngập mỗi một đạo binh sĩ trên thân đều là tản mát ra thần hoàng cảnh sơ kỳ tu vi cầm đầu tướng lĩnh càng l à c ó được thần hoàng cảnh trung kỳ kết hợp chiến trận bình thường trung kỳ cường g i ả t ạ i trước mặt chỉ có lạc bại phần phong lôi c h ấ n thiên hổ hai cánh đột nhiên vỗ thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nhanh như thiểm đ i ệ tốc độ kia chính là ngụy sinh kim nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thán một câu hóa thành một đạo mắt thường bắt giữ không đến màu xanh đậm lư quang tiếp giống như hai thanh cương đao xe rách hư không từ bên người sẽ qua nguyên bản ở vào lao xuống chi thế tướng lĩnh thân hình dừng lại k h ô lâu chiến mã cùng trực tiếp bị chém thành hai nửa dần dần tiêu tán trên không trung còn lại binh sĩ tức thì bị hai thanh cương đao như là cắt dưa chặt đồ ăn trả diện vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở có thể d i ệ t s á t thần hoàng trung kỳ chiêu thức cứ như vậy bị phá giải liền cái này trở lại nguyên địa minh lôi thiên hồ không có chút nào đình chỉ trào phung ý tứ lúc này mới nó làm yêu tộc đường phố máng nên có khí chất nó trong lòng một mực ghi khắc lấy mực câu chỉ cần yêu tộc tiểu từ tinh tần tại đến chỗ nào đều là thực lực phái u y hoàng cũng không trả lời mặc cho đối phương như thế nào t r â m trọng hắn tự sừng sững bất động mắt thấy chiêu thức của mình chưa từng có hiệu quả trong tay hắn động tắc cũng không dừng lại tay phải kết một cái huyền ảo vô cùng quy tích ủ minh lợi trào tay phải của hắn lại biến thành một con màu u lam q u ỷ trào hướng phía minh lôi thiên hổ phương hướng trộm tới q u ỷ trào huyền hóa thành chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ mang theo u xâm ngập trời quỷ khí hung hăng vút không m à đi c u ồ n g lôi kinh tiên phá cả mảnh trời không đúng nhiên tôi xuống đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trên đen nghịt trời ưu ám bao phủ cả tòa thanh huyền sơn tầng mây bên trong lôi điện c u ầ n c u ộ n sấm xét v a n g rội một cô cực mạnh uy áp khóa chặt cái kia đạo q u ỷ trào vanh tạch một đạo chấn động cả ngọn núi tiếng sấm vang lên mây đen chậm dai vỡ ra một cái khe một đạo t ử sắc lôi đỉnh lôi cuốn diệt thế chi uy buông xuống chương tám mươi b ố kết cục t ử sắc lôi đỉnh phá toái hư không rơi vào ưu minh lợi trào phía trên bộc phát vô lượng tần h mang cường đại sung kích khiến nguyên bản đã vỡ nát phương viên mười dặm phạm vi triệt để san thành bình địa hóa thành cho bụi từ trên cao bên trên nhìn xuống sẽ phát hiện cái này một mảnh đất mang con có một tòa cao vút trong mây sân phóng xung quanh như là hoa m ạ n không có chút nào sinh mệnh khí tức. kỳ thật sớm tại thanh huyền sơn đỉnh không ngừng bộ phát kinh khủng ba động thời điểm chung quanh phạm là có linh trí phi cầm t à u thú đều l á thoát đi đi lôi đ ỉ n h làm giữa thiên địa trí cương trí dương tồn tại trời sinh liền khắc chế quỷ khí năng lượng giao h ò a ở giữa quỷ khí hiển nhiên không địch lại lôi đ ỉ n h trí lực liên tục bại lui quỷ trào lúc này vỡ vụn còn lại t ử sắc lôi đ ỉ n h tiếp tục hướng phía quỷ hoàng vành kích mà đi nhưng năng lượng đã còn thừa không có mấy tùy tiện liền bị triệt tiêu thân là hậu kỳ quỷ hoàng vậy mà hoàn toàn không làm gì được trung kỳ minh lôi thiên hồ kỳ chủ muốn nguyên nhân vẫn là quỷ khí bị lôi đình khắc chế nội tình cũng là kém xa tít tắp đã từng thân là yêu tôn thiên hổ bị vượt cấp mà chiến cũng đúng là thường tình Quỷ hoàng tâm tính có chút sập hắn đều cưỡng ép phá cảnh đến thần hoàng hậu kỳ còn bắt không được đầu này thiên hổ có chút chăm mối vẫn không có cách giải trong lòng của hắn hú ác trong miệng phát ra lệ quỷ gào thét thanh âm toàn thân quỷ khí bốc cháy lên đem nó triệt để bao trùm ở bên trong Quỷ hoàng chân thân Quỷ hoàng trực tiếp hóa thành một con toàn thân đ e n nhánh hai m ắ t huyết hồng lệ quỷ cả người khí thế cũng là liên tục tăng lên hắn cũng là dùng da mình áp đáy hòm át chủ bài hắn đột một biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở thiên hai tay lợi trào trực tiếp hoạch tại thân thể bên trên phát ra tinh thiết và chạm thanh âm cho dù là lấy thiên hổ cường hoành đ ụ c thân cũng bị vạch ra mấy đạo vết máu hổ trên mặt lộ ra n h a răng trận mắt biểu lộ sương mù rãnh lạo bang tử ngươi cắn thuốc mạnh như vậy minh lôi thiên hổ hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên Quỷ hoàng thừa cơ mà lên bằng vào thân pháp quỷ dị truy kích lấy đối phương trong lúc nhất thời vậy mà hiếm thấy chiếm cứ ưu thế vũ cùng ngụy sinh kim hai người không khỏi có chút bận tâm tới đến hổ ra nếu là xong bọn hắn đi đường cũng không kịp nam cung khiếu thiên ngược lại là một mặt không lo lắng hắn tin tưởng thiên hổ thực lực xa không chỉ ở đây. tất nhiên có chuẩn bị ở sau cứ việc quỷ hoàng mười phần quỷ dị nhưng có hai cánh thiên hổ mỗi một lần đều hiểm mà lại hiểm tránh thoát công kích cũng không có lạc bại dấu hiệu Quỷ hoàng thấy thế cũng không còn tiếp tục đổi trục thân hình đứng ở hư không bên trên đen nhánh thân thể toát ra quần quận lục sắc sương mù độc l o n g thực thiên chậm rãi ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đầu hình thể to lớn lục sắc độc l o n g phát ra cao vút tiếng long âm thân thể không ngừng quanh quẩn trên không trung sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu hướng thiên hổ tác tới diễn thế lôi đình trận lên minh lôi thiên hổ không cam lòng yếu thế đồng dạng phát ra một tiếng hổ khiếu vô số đạo lôi đỉnh c h ố n g rông xuất hiện vây quanh độc long tạo thành một đạo t r ậ n pháp đem nó một mực khóa ở trong đó độc long nhiều lần muốn đột phá trận pháp thời điểm đều sẽ bị liên tục không ngừng sinh ra lôi đỉnh đánh lui trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn hai người lần nữa tạo thành rằng co chi thế so đấu lấy linh lực độ dày phía dưới quý phủ sinh nhìn thấy quỷ hoàng thân hình không cách nào di động trong lòng dâng lên một đạo suy nghĩ lặng lẽ vận chuyển thể nội linh lực muốn cho một k í c h trí mạng chu ngọc a n h cùng quý phủ sinh tâm ý tương thông trước tiên minh bạch ý nghĩ của đối phương nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn cảm nhận được lòng bàn tay lạnh bớt quý phủ sinh quay đầu nhìn về phía chu m ộ n g ánh cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong ngẩn chứa tình cảm cuối cùng nhẹ gật đầu một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đột nhiên đột nhiên gây khó khăn mục tiêu trực chỉ quỷ hoàng thân thể hai cỗ dây năng lượng lấy uy thế vô cùng hung hăng đánh vào quỷ hoàng đen nhánh trên thân thể lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn các ngươi muốn chết quỷ hoàng âm l á n h nổi g i ậ n thanh n m vang lên nhưng hắn giờ phút này phân không ra dư lực đối phó hai người chỉ có thể bị động bị đánh cho dù là thần hoàng cảnh hậu kỳ tu vi tăng thêm chân thân gia trì bị hai tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả không ngừng hai người thế công không ngừng linh lực cơ hồ hao hết nhưng quỷ hoàng lúc này thân hình đã bắt đầu kịch liệt lay động tựa hồ sau một khắc liền sẽ tan á c mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên đám người vội vàng nhìn về phía đầu nguồn chỉ gặp đứng ở đằng xa ngắm nhìn vương chấn thiên xà vực hoàng sư vực cường giả mấy người trên thân thể chẳng biết lúc nào nhiễm phải một nhiều lần quỷ diễm lại còn tại không ngừng khuyết trương lượt toàn thân phát ra thống khổ tiếng kêu to từ kia nhiều lần quỷ diễm không khó coi ra là quỷ hoàng động tay chân không vương trần ánh mắt toát ra cảm giác cực kỳ không tam l ò n g nhưng lại không cách nào ngăn cản quỷ diễm tiêu đốt cuối cùng mang theo một chút giải thoát thần sắc hóa thành cho tàn đối với hắn mà nói thủ hạ của hắn huynh đệ đều bị quý phụ sinh giết chết tâm cảnh cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng hiện tại liền ngay cả hắn cũng khó thoát độc thủ có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất đi về phần hai gã khác cường giả trong lòng cực độ không cam l ò n g ngàn dặm xa xôi đã tìm đến thanh huyền vực chỗ tốt không có mỏ lấy cuối cùng còn rơi xuống cái thân t ử đạo tiêu hạ c h à n g đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không cam tâm nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên cùng vương chấn đồng dạng hóa thành hư vô nguyên địa chỉ để lại mấy người tinh huyết bị quỷ hoàng thi triển thủ đoạn hấp thu hấp thu mấy tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả tinh huyết về sau khí thế của hắn đột nhiên lại lần nữa cất cao một kia toàn thân thương thế cũng là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quý phụ sinh hai người sắc cơ bốn phía có chút đỡ không đổi minh lôi thiên hổ trong lòng âm thầm tiêu khổ lôi trận năng lượng cũng đang không ngừng cắt giảm độc l o n g thừa cơ thoát khốn đem lôi trận biên giới xé mở một đường vết rách vật ra hướng thẳng đến quý p h ụ sinh vợ chồng hai người đánh tới không được minh lôi thiên hổ muốn ngăn cản nhưng lực có thua lúc này lại thi triển chiêu thức cần thời gian nhất định hoàn toàn không kịp quý p h ụ sinh hai người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m gào thét mà tới đã mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng ấp phủ thổ tức độc l o n g thần sắc bình tĩnh quý phủ sinh lúc này thần sắc phảng phất về tới nhiều năm trước n g a khi ôn nhu hướng về chu mậu anh nói n g n h i ngươi nói đúng ta đã sai đủ nhiều rồi t vĩnh viễn không chia lịa được không chu m ộ c ánh trắng bệnh gương mặt bên trên trượt xuống hai hàng nước mắt nhẹ nhàng đáp lại nói tốt độc long phun ra ra năng lượng màu xanh lục đem hai người n u ố t hết đợi đến đám người lại nhìn lúc thân ảnh của hai người đã triệt để biến mất tựa hồ chưa từng xuất hiện qua ai không ít người trong lòng thở dài một tiếng đây là một đôi người cơ khổ đây này đột nhiên ánh mắt của mọi người lần nữa bị hấp dẫn lấy chỉ gặp hai người biến mất địa phương xuất hiện đầy trời quan g hoa m n h vỡ cuối cùng ngưng tụ thành một bức tranh thân hình của hai người tương hô rúc vào với nhau chu ngọc ánh cũng không còn là bộ kia trắng bệnh khuôn mặt mà là biến thành một vị mái tóc đen xuân dài như thác nước tuổi trẻ tú lệ dịu dàng nữ tử mà quý phủ sinh trên mặt anh tuấn lệ khí biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một bộ vô cùng ôn nhu t h ầ n sắc hai người ánh mắt xen lẫn hàm tình mạch mạch nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối phương mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hai người chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tường hòa chim hót hoa nở giống như thế ngoại đảo nguyên bức tranh này kéo dài đến mười hơi thời gian mới chậm rãi tiêu tán ở trong thiên niệm lần nữa đưa mắt nhìn sang minh lôi thiên hổ trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn hắn hấp thu xong vương chấn mấy người tinh huyết về sau thực lực cũng là lại đến một bậc thang triệt để vững chắc tại thần hoàn g cảnh hậu kỳ cấp độ vừa rồi một phen đ ố i chiến đã đem đối phương linh lực tiêu hao hơn phân nửa h ắ n tự tin tiếp tục chiến đấu xuống dưới chiến thắng sẽ là hắn minh lôi thiên hổ trong lòng cũng có chút lo lắng nó là nội tình thâm hậu không giả nhưng thực lực cuối cùng còn chưa khôi phục có thể vượt cấp mà chiến đã đúng là không dễ tăng thêm thủ đoạn của đối phương cũng không tinh yếu còn có hấp thu người khác tinh huyết thứ năng lực tà ác này man xuống sẽ chỉ gây bất lợi cho nó nam cung khiếu thiên lần này cũng có chút không bình tĩnh trang diện tình thế đối bọn hắn m ư ờ i phần bất lợi chẳng lẽ lại lại muốn tìm cầu lão tổ hỗ trợ dạng này có thể hay không lộ ra bọn hắn quá mức vô năng nhưng địa thế còn mạnh hơn người lại chỉ có cái lựa chọn này nghĩ tới đây hắn cũng không do dự nữa bóp nát một khối ngọc phủ trong lòng mới an định không ít hắn hành động này vũ cường cũng là phát hiện đi vào bên cạnh thân nhỏ giọng hỏi sư minh ngươi không phải là t h ô n g chi lão tổ đi ngay vậy nam cung k i ế u thiên cũng không giấu diếm nhẹ gật đầu vũ cường cũng không thấy đến mất mặt đã đánh không lại cùng lắm thì vậy liền giao người thôi vấn đề không lớn trong sân minh lôi thiên hổ cùng quỷ hoàng va chạm lần nữa dư ba không ngừng t h à n ra thanh huyền sơn đều có chút không chịu nổi bắt đầu đ u n g đ ư a kịch liệt ha ha Quỷ hoàng rốt cục á p chế thiên hổ trong lòng thoải mái vô cùng nhịn không được mở miệng nói nghèo con ngươi lúc trước k i a c ố phách lối k i n h đâu ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu minh lôi thiên hổ khí trong lòng hoa hoa kêu to trong miệng tự nhiên không cam lòng yếu thế đáp lại nói lao tà mao ngươi chớ đ ắ c ý một hồi ngươi liền không cười được ha ha ủy hoàng k i n h thường cười cười chỉ cho là đối phương tại vùng vây dây chết trong tay thế công càng thêm hưng chủ nhân a ngươi làm sao còn chưa tới tiểu hồ ta à, sắp không chịu được nữa thiên hổ trong lòng âm thầm kêu khổ mới nó đã thu được nam cung khiếu thiên truyền âm biết được đã hướng lâm diễn cầu cứu rồi chỉ cần lại kiên trì một hồi nó nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt trường sinh tông lâm diễn chỗ trong đ ì n h viện nhìn xem bị động phòng thủ hết sức chống cự minh lôi thiên hổ lâm diễn còn chưa nói chuyện một bên họa đấu nhìn có chút h ả h ê nói thiên hổ gia hỏa này thời điểm trước kia còn không được lần này đến làm cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ mới được hát dao cũng là phụ hòa nói rất được hắn nên gia hỏa này há miệm tại trong chúng ta nhất là gánh ị ta làm sao lại vui vẻ như vậy đâu ha ha nhìn xem bên cạnh hai con yêu thú nhà ránh lâm diễn không khỏi lắc đầu xem ra trước khi đi còn phải xoa một lần cuối cùng c á i mông tốt cùng đi xem xem đi lâm diễn thanh âm vang lên sau đó vung tay lên xuất hiện trước mặt một khe hở không gian lâm diễn thân hình chậm rãi bước ra đi vào khe hở bên trong hai thú lưng nhau hấp tấp đi vào theo về phần đại ngoại hoàng cậu có chút còn buồn ngủ nhìn thoáng qua sau liền không còn quan tâm tiếp tục làm nó xuân thu đại mộng đi thanh huyền x á định lúc này trong sân tình thế biến có chút nguy cấp minh lôi thiên hổ trên thân cũng nhiều thêm không ít vết thương bị quỷ hoàng đánh liên tục bại lui tất cả mọi người cũng là khí quyển không dám thở một chút nhìn chòng chọc vào chiến đấu song phương bọn hắn tự nhiên là hy vọng thiên hổ thủ thắng dù sao kia quỷ hoàng xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì nếu là hắn thắng chỉ sợ mọi người ở đây không có cái gì kết cục tốt trường sinh tông một đ o à n người cũng là có chút gấp trên mặt cũng dần dần lộ ra lo lắng t h ầ n sắc chỉ có lưu vân không đội không chậm phủ một thanh sợi dâu nói khẽ các vị sư huynh đệ đ ư n g đội lao tổ như là đã biết được việc này chắc h ẳ n đã đang đuổi trên đường tới nghe vậy một đoàn người mới thoáng bình phục một chút tạp nhạp tâm cảnh nhẹ thở ra một ngụm trọc khí đúng vậy a lấy lao tổ thủ đoạn thông tin ê có lẽ sau một khắc liền xuất hiện vũ cùng miệng như là khai quang nôn xuất phát p ủy lúc này trên bầu trời chậm rãi vỡ ra một khe hở không gian tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn chăm chú lên rất sợ lần này lại xuất hiện cùng loại quỷ hoàng một loại nhân vật vậy liền trực tiếp lành lạnh chiến đấu song phương cũng là ngừng lại quỷ hoàng thì là sắc mặt t h biến không gian chi lực đây là đạt tới tôn giả cảnh mới có thể có năng lực làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây trong lòng của hắn có chút bất an hy vọng một hồi xuất hiện không phải nhân ha ha lão ba tử tử kỳ của người đến minh lôi thiên hổ khi thấy trên bầu trời vết nước không gian thời điểm t h ầ n s ắ c phấn chấn vô cùng lúc này mắng nó đã cảm nhận được lâm diễn khí thức còn có mặt khác hai con lão hỏa kế cũng cùng đi tại mọi ánh mắt bên trong lâm diễn chậm rãi từ trong không gian bước ra đầy đầu tóc đen không gió mà bay phối hợp kia phong hoa tuyệt đại dáng người làm nổi bật lên một cỗ siêu nhiên thoát tục không thuộc về thế giới này k h í c h ấ t chỉ gặp lâm diễn l i ế c nhìn một vòng thanh huyền sơ đình mắt chỗ cùng tất cả mọi người đều là cảm giác thần hồn bị nhìn tấu không có gì đáng gọi là bí mật trong vết nước không gian còn đi ra hai đạo kiểu mini yêu、thú. t h có thể t lấy à m cỡ này yêu thú vị sủng tự thân phải là đẳng cấp gì tồn tại bọn hắn thanh huyền vực lại còn ẩn nấp lấy như thế lại năng hộ tử ngươi cũng không được ca thậm chí ngay cả như thế một cái lao già đều bắt không được hoa đấu không từ thú nói đúng vậy à, mặt hàng này giao ra ta một cái đôi u hút chết một đám hát g i a o cũng chưa thả qua loại này trêu chọc đối phương cơ hội phi hổ xuống đồng bằng bị c h ó khinh nếu không phải hổ ra chưa khôi phục cái này lao bang tử ta cũng không nhìn một cái lan ngươi nói ai là chó đâu hoa đấu lập tức mắng hh á t á t minh lôi thiên hổ cũng phát hiện mình nói sai cười làm lành một tiếng u y hoàng nghe được cái này mấy cái yêu thú ngươi một lời ta một câu không coi ai ra gì tại trò chuyện sắc mặt khó coi nhưng hắn đối cái kia tên là thủ người trẻ tuổi vô cùng kiếm kỵ từ chiêu này không gian chi lực đến xem đối phương chí ít cũng là tôn giả cảnh tồn tại liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhưng cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói các ngươi c h ớ nên đắc ý lão phu nếu là khôi phục thời kỳ cường thịnh các ngươi coi như cùng tiến lên cũng chỉ có một con đường chết sau khi nói xong hắn phát hiện kia mấy cái yêu thú vậy mà yên t ĩ n h trở lại hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đối phương ha ha ha chết cười ta cái này lao bang tử thật đúng là lấy chính mình đương dễ hành hoa đấu mấy thú liếc mắt nhìn nhau phản phất nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm cho cười cười to lên các ngươi cười cái gì ở trong mắt quỷ hoàng b ậ y yêu thú này đầu g ó c cũng không quá bình thường quả thực là cá mẹ một lứa nổi giận nói cười cái gì chúng ta cười ngươi quá mức tự cho là đúng liền xem như ngươi khôi phục được thần hoàng cảnh định phong ở tại chúng ta trong mắt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến minh lôi thiên hổ lung lay to lớn đầu từ tôn nói chương 86, vây đánh u y hoàng đương nhiên không hiểu đối phương ý tứ bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ là tôn giả cảnh phải biết tôn giả cảnh để ở trong mắt hình giới vực đó chính là tuyệt đối bá chủ dù là tại cỡ lớn giới vực bên trong cũng là một phương cự phách có được địa vị cỡ hắn sẽ không tiếp tục cùng mấy thu đối thoại bởi vì k i a là tự mình chuốc lấy cực khổ quay đầu nhìn qua lâm diễn c u n g kính hành lê nói lao phu quỷ mục xin ra mắt tiền bối lâm diễn l ặ n g lặng nhìn chăm chú hắn thật lâu ngựa khí nghe không ra h ỉ nộ thản nhiên nói trong tay ngươi đầu chí ít có mấy ngàn vạn cá i nhân mạng a ngay vậy quỷ hoàng trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu trong lòng sợ hãi không nghĩ tới đối phương liếc mắt liền nhìn ra mình quá khứ quỷ hoàng thân phận chân thật là một tòa cỡ lớn dưới vực tà tu sở dĩ rơi xuống đến nông nỗi này cũng chính bởi vì làm nhiều việc các bị người đuổi rét s a sử dụng bí pháp chạy trốn tới âm sân vực. cuối cùng ngủ say tại lệ quỷ mặt nạ bên trong đồng thời lưu lại một đạo truyền thừa muốn nhờ vào đó khôi phục hắn huyết tế qua vô số tông môn thậm chí phạm nhân thành trì có thể nói là s á t nhiệt g n g ặ t trời trong tay dính đầy máu tươi cùng đoán hồn hiện tại tức thì bị trước mắt tên này nghi là tôn giả siêu cấp cường giả một câu nói ra chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bông tham ì n h thấy đối phương không nói lời nào lâm diễn cũng đã mất đi hứng thú đối với hắn mà nói m a t u tà tu gặp quá nhiều quá nhiều mặc dù sẽ không cố ý đi diện sắt những người này nhưng nếu là gặp thật không n h ấ nhượng dù sao đại lục này bên trên lệch g a ma tà đạo đến mãi không hết hắn cũng không có khả năng chuyên môn đi tìm xóa bỏ loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ ở đại lục các ngõ ngách trình diễn hắn chính là muốn quản cũng không còn được bởi vậy sẽ không can dự tu hành giới tranh đấu bất quá nếu là gặp vậy đã nói rõ đối phương khí số đã hết sẽ tiện tay tiêu diệt đi nhìn thấy lâm diễn không nói lời nào quỷ hoàng trong lòng càng thêm bối rối cắn răng một cái hướng về đối phương trịnh trọng nói tiền bối ta chính là hắc cám liên minh trưởng lao đ ồ tôn xem ở sư tổ ta hát sơn tôn giả phân thượng mong rằng dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đám người ngay vậy trong lòng càng là giật mình không nghĩ đến người này còn có bực này bối cảnh tôn giả cỡ nào xa không thể chạm từ ngữ nhưng cho dù có được bối cảnh thâm hậu quỷ hoàng vẫn như c ũ hướng trường sinh tông l á o tổ không đúng thậm chí còn đem nó sư tổ rời ra bởi vậy có thể kết luận trường sinh tông l á o tổ thân phận thực lực chỉ sợ không kém hơn tôn giả c h i cảnh mặc dù bọn hắn ngay cả thần hoàn g cảnh đều không có đạt tới nhưng tóm lại tại một chút trên điện tịch biết được tu sĩ một khi đạt đến tôn giả cảnh liền có thể lĩnh ngộ không gian c h i lực có thể sẽ mở vết nước không gian tiến hành cự li xa xuyên thẳng qua mới trường sinh tông lão tổ chính là từ trong vết n ư ớ không gian đi ra kết quả rõ ràng trường sinh tông có được tôn giả cảnh siêu cấp cờ giả、ừ. cái gì cầu thí hắc cám liên minh đều là một chút đại lục trong âm mưu chuột không ra gì không đợi lâm diễn mở miệng minh lôi thiên hổ cười lệnh nào nói làm đã từng yêu tôn bọn chúng tự nhiên nghe qua cái này hắc cám liên minh tên tuổi trong đó trưởng lão đều là tôn giả cảnh cừng giả minh chủ càng là thâm bất khả c h ắ c không người biết được kỳ cụ thể tu vi chỉ cần chờ bọn chúng một nhóm yêu thú khôi phục lại tôn giả cảnh không sợ chút nào cái gọi là hắc cám liên minh thậm chí chờ tương lai đột phá đến thánh cảnh liên thủ tiêu diệt đối phương cũng chưa từng chịu không thể bởi vậy nó đối quỷ hoàng mười phần chẳng thèm nó tới lâm diễn đã từng từng nghe nói cái này hát cám liên minh nhưng cấp bậc quá thấp h ắ n tự nhiên không có khả năng để vào mắt cho nên quỷ hoàng uý hiếp chính là một chuyện cười thôi chậm rãi phun ra một câu g i ế t đi liền không còn quan tâm đối phương rõ mấy thú nghe vậy hưng phấn đáp lại nói để lao tiểu tử này tất tất lại lại lâu như vậy bọn chúng đã sớm nhịn không được bây giờ chủ nhân lên tiếng đối phương cũng liền không cần thiết còn sống oanh ạ c h minh lôi thiên hổ độc g i á c một tia chớp hưng tụ đột nhiên hướng phía quỷ hoàng bồ tới quỷ hoàng nghe được lâm diễn về sau trong lòng lạnh một nửa cũng biết không có chỗ giảng hòa trong mắt lóe lên một tia tạc gốc cho dù là chết cũng muốn kéo đối phương cùng một chỗ trốn cùng Quỷ hoàng mục tiêu tự nhiên là tu vi không bằng hắn minh lôi thiên hổ độc long lần nữa bị triệu hoán đem lôi đ ỉ n h chi lực nuốt vào trong bụng tiếp tục hướng phía đối phương đánh tới sương mù ránh lão hỏa kế nhóm nhanh giúp ta một chút sức lực thiên hổ hoa hoa tiêu to lúc này trong cơ thể nó linh lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ không có bao nhiêu thực lực đến rồi h á g i a o hóa thành bản thể một đạo chừng dài hàng trăm trượng cự thú chống g ô n g xuất hiện vẫy đuôi một cái tùy tiện liền đem đầu kia độc long rút tiêu tán ủy hoàng quá sợ hãi Cái này hát g dao vậy mở tu ra huyết bùn đại khẩu phát ra một đạo thanh em chấm thấp đột nhiên quỷ hoàng chỗ hư không dưới lòng bản chân đột nhiên bạo liệt ra vô số nham tương cùng hòa diễm đem nó thân thể bao phủ ở bên trong a a a quỷ hoàng lúc này phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết đám người quay đầu đã thấy là một đầu đồng dạng cao tới mấy chục trượng dài đến trăm trượng dung nham cự thú dơ lên chân trước hiển nhiên vừa rồi cái tiêu đạo công kích chính là từ nó phát ra ngươi đừng cho nó t r ụ c chết vậy coi như lợi cho hắn quá rồi minh lôi thiên hổ nhắc nhở hoa đấu trước hết nhất từ tòa yêu tháp bên trong r a cũng là trước hết nhất sử dụng tiên linh dịch yêu thú thực lực bây giờ đã khôi phục được nửa bước tôn giả cảnh không được bao lâu l i ề n có thể một lần nữa bước vào tôn giả cảnh khoảng cách đã từng tu vi cũng chỉ t r ê n lệch một cái tiểu cảnh giới tăng thêm tiên linh dịch t ẩ y lễ sẽ không tiếp tục tại tôn giả cảnh trung kỳ dậm chân tại chỗ sau khi đột phá mặt cảnh giới chính là nước chạy thành sông sự tỉnh ha ha t h thu đâu hoa đấu cười nói ra hiệu nó đừng lo lắng muốn thật muốn đối phương tính mệnh mới k i ê m một chút là đủ b ị dung nham hỏa d i ễ m thiêu đốt quỷ hoàng lúc này cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người nguyên bản đen nhánh quỷ hoàng chân thân bây giờ huyết hồng một mảnh hiển nhiên là lây dính dung nham chi lực trong lúc nhất thời khó mà ma diện các ngươi khi người h n quá đáng quỷ hoàng trong giọng nói ẩn chứa vô tận phất nộ còn có một k i a thật sâu tuyệt vọng a hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ không để ý đại giới điên cùng thiêu đốt sinh mệnh quỷ khí điên cùng từ thân thể bên trong quần quận mà ra huyết hồn giết hắn vận dụng sau cùng át trù bài thiêu đốt toàn thân tinh huyết cùng tuổi thọ làm đại giá hóa thành một con huyết sắc quỷ trảo, xuyên thẳng bắt thiên hồ mà đi sương mù ránh viêm chó cứu ta một kích này cho dù là hát dao cũng không kịp ngăn cản dù sao quỷ hoàng nói thế nào cũng là thần hoàn g cảnh hậu kỳ tu vi thiếu đốt tinh huyết hạ một kích có thể nói là mười phần kinh khủng hư hoa đấu trong miệng phát ra hư lạnh một tiếng viêm bạo quỷ trào kia đã đi tới minh lôi thiên hồ trước người cách đó không xa sau một khắc liền có thể xuyên thủng thân thể cao lớn nhưng toàn bộ hư không như là nham tương phun trào một cỗ dung nham hỏa trụ trống g i n g xuất hiện mang theo vô tận kinh khủng y thế phóng lên tận trời trực tiếp đâm vào quỷ trào phía trên toàn lực thả ra viêm bạo trong nháy mắt liền thôn vệ quỷ trào u y hoàng lọt vào phản vệ phun ra một n g ụ m màu tươi khôi phục khô gầy thân thể cả người lung lay sắp đổ khí tức càng là rơi xuống đến đáy cốc rớt xuống ngàn trượng chương tám mươi bảy thi đấu kết thúc u y hoàng khí tức bể lại nằm trong hư không nguyên bản khí thế mạnh mẽ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là suy yếu khô cạn nhỏ gầy thân hình không cầm được run g r à y ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi mới một kích tiên nếu là rơi trên người mình chỉ sợ trực tiếp sẽ bị dung nham hòa trụ đốt thành cho đùi một lần cuối cùng giao cho ta đến minh lôi thiên hổ vội và nói sợ h ọ đấu cho đối phương lại đến một chút kinh lôi kinh lôi cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ t ử kim truy ẩm ẩm trên bầu trời một mảnh lôi vân chậm rãi ngưng tụ m à thành điện mang lấp lóe hóa thành một thanh phát ra t ử kim quan g mang tự truy quay tròn xoay tròn lấy lao bang tử t ử kỳ đã đến đưa người văn sinh đi c ự truy mang theo khai sơn liệt địa uy thế h u n g h ă n g hướng phía phía dưới quỷ hoàng đập tới không giống như một đạo thiên thạch tại quỷ hoàng tuyệt vọng trong thần sắc rơi đánh vào thân thể của hắn phía trên trong n g không nổ lên một đoàn huyết vụ quỷ hoàng khí tức cũng tiêu tán ở trong thiên địa mẹ nó rốt cục giải quyết hết con hàng này thiên hổ tôi một n g sau đó mấy thú lực chú ý chuyển qua thiên x à cùng hoàng sư hai vực còn x u ấ t lại cường già trên thân về phần đầu kia quý p h ụ sinh tọa hạ màu đen bạo viên bị hắc dao một chiêu thần lòng bãi vị rút phát nổ màu đen bạo viên trên người n g h i ệ t khí so với ban đầu quý p h ụ sinh đều không kém là bao nhiêu có thể nghĩ tạo qua s á t nhiệt thiên x à cùng hoàng sư hai vực thủ lĩnh bị quỷ hoàng t r ỗ hiến tế bọn hắn biết rõ trốn không thoát chỉ có thể ở một bên quan sát bây giờ thấy cái này mấy cái sát khí ngập trời yêu thú nhìn về phía bọn hắn trong lòng vãi cả linh hồn thấy thế lâm diễn cũng là đưa mắt nhìn sang một bên nam cung kiếu thiên ra hiệu hắn tiếp quản giữa sân c nam cung khiếu thiên liền vội vàng gật đầu phi thân đến trong hư không ho nhẹ một tiếng sau cất cao giọng nói ta chính là đông châu trường sinh tông tông chủ nam cung khiếu thiên ta cũng không gạt đang ngồi ta tông có nhất thống thanh huyền vực ý nghĩ nếu là các vị nguyện ý quy thuận ta tông chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị đạo hưu ta trưởng sinh tông giá vọng không chỉ như thế tương lai lại không ngừng hướng c h u n g quanh giới vừa quyết trường nếu là nguyện ý tùy tùng tương lai đừng nói là thần hoàn g cảnh chính là phía trên cảnh giới chưa hẳn không có đặt chân khả năng nói về phần đây các vị đạo hưu tự hành lựa chọn nếu là không ấm ta tông cũng sẽ không làm khó dứt lời nam cung khiếu thiên lẳng lặng nhìn qua đám người chờ đợi quyết đoán tất cả thế lực đều là hai mặt nhìn nhau trong đầu không ngừng vang vọng đối phương lời nói mới rồi chúng ta nguyện ý quy thuận thượng tôn g một thanh â m vang lên đám người quay đầu hơi kinh ngạc không nghĩ tới dẫn đầu người lên tiếng sẽ là nam vực bá chủ thiên huyền kiếm tông thiên huyền kiếm tông tông chủ tiêu giật vân hướng nam cung khiếu thiên chắp tay ngự a khí chân thành nói hắn một bộ sơn thôn nông phu bộ d á n g có một đôi nhìn thấu phảm trần hai mắt lấp loe trí tuệ quan mang tiêu g ậ t vân cũng không phải là bởi vì sợ cự tuyệt sau đó bị trường sinh tông trả thù mà là trong lòng có cái suy nghĩ không ngừng thúc giục hắn đáp ứng. tăng thêm hắn tin tưởng con mắt của mình từ trường sinh tông cho thấy thực lực đến xem muốn t r i n h chiến b ắ t phương cũng không phải là việc khó gia nhập tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại sự tình chủ yếu nhất là trường sinh tông tên kia lao tổ tựa hồ tại trong mắt đối phương thế gian hết thể đều không thể khiến cho sinh ra một tia ba đậu nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung mình đối với hắn cách nhìn đó chính là tiên tiêu giật vân mặc dù tu v i không cao nhưng cũng hiểu biết lịch sử đại lục bên trên chưa hề xuất hiện qua vượt qua đế cảnh tồn tại nhưng hắn chẳng biết tại sao trong lòng có một loại trong cõi u minh mãnh liệt cảm giác đó chính là nếu là thế gian có tiên k h ô như g p ả i n g ờ lời i ai có thể hơn. Đây là một loại nói không nên lời trực giác, trước mắt thể một trực có không không hơn. nên Đây là vậy ô l u n phương đến tổn cùng là đẳng cấp gì tồn tại, hắn chỉ biết là tông môn muốn tiếp tục phát triển. Như đối tại, biết tiếp cấp phát chỉ gì tục là là v ậ liền nhất định phải cùng sau lưng trường sinh tông vô luận đúng sai hắn cũng sẽ không hối hận thời khắc này quyết định lâm diễn phát giác được đối phương thần sắc biến hóa trong lòng cũng là tán thưởng một tiếng nếu là nói thanh huyền vượt ngoại trừ trường sinh tông bên ngoài ai có khả năng nhất đột phá đến thần hoàn cảnh tuyệt đối là phía dưới tên kia nhìn như bình thường lao giả đối tâm cảnh tôi luyện là những người còn lại không cách nào đánh đồng ta cực giả môn vang tinh cung nguyện ý quy thuận tự tông Có t h i sau đó vô số đạo biểu thị nguyễn ý túi đầu thanh em không ngừng văng lên vượt qua chín thành tông môn n g u y ệ n ý quy thuận trường sinh tông về phần còn lại một thành đại bộ phận làm một chút nguyên bản thuộc về hoàng cực tông t h ậ n danh nam cung khiếu thiên thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu kể từ đó thanh huyền thi đấu một chuyện triệt để hạ màn kết thúc Cả lời vừa nói h ra tia hai vựa cường giả n thần sắc kích động vốn cho là kết quả của bọn hắn rất có thể sẽ giống màu đen bạo viên đồng dạng không nghĩ tới đối phương lại nguyện ý cho bọn hắn một đầu xin lộ trong lòng cảm kích cùng nhau cao giọng hô chúng ta nguyện ý nghe tông chủ phân công rất tốt nam cung khiếu thiên có chút gật đầu Các người sau đó đem riêng phần mình giới vực bên trong tình huống chi tiết cáo chi ta lại đi an bài rõ một đoàn người vội vàng đáp lại đám người này lao tổ đã không có xuất thủ xóa bỏ nghĩ đến cũng không phải là đại gian đại ác người tăng thêm tương lai thế lực bản đồ tất nhiên sẽ khuyết t r ư ơ n g đến cái này hai tòa giới vực có một đoàn người từ bên cạnh phụ trợ cũng sẽ nhẹ nhõm không ít đám người này thực lực cũng là không yếu trong đó có không ít thần hoàn g cảnh sơ kỳ cường giả còn lại đều là nửa bước thần hoàn g cảnh phóng nhãn giới vực đều là cao cấp nhất tốc độ có thể thu nhập giới trướng cũng coi là một cỗ không thể khinh thường thế lực Một đạo có chút t đạo hảo có hư lâm n ảnh từ đằng từ tới, xa bay á n g ư diễn lắc i nguyên lai đầu hạ tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt đạo này tàn hồn chí ít tồn tại vài vạn và năm thản nhiên tiếp nhận đối phương càm tạng có lẽ trường sinh tông cử động thuận tay trợ giúp hắn nhưng cũng vừa vặn nói do đối phương mệnh không có đến t u y ệ t lộ lão giả cũng minh bạch đối phương ý tứ mỉm cười trong tay xuất hiện một bản ố vàng thư tịch ở lòng bàn tay chậm rãi nổi lơ lửng đây là ta mấy vạn năm trước ngẫu nhiên đoạt được một bản thần thông tên là phá quân lão hủ cũng nghĩ vì đó tìm một cái chân chính thích hợp chủ nhân mới hắn đã từ mục vân tùng trong miệng biết được người chọn lựa thích hợp nhất ánh mắt của hắn nhìn phía trường sinh tông một đoàn người bên trong phương thanh sơn chương tám mươi tám vạn tập vực nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình phương thanh sơn có chút được vòng lâm diễn thần nghiệm có chút quét qua ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới bản này thần thông vậy mà lại xuất hiện tại thanh huyền vực bên trong cuối cùng càng là rơi vào nhà mình đồ đệ trong tay bất quá bản này thần thông xác thực rất thích hợp phương thanh sơn lão giả trong tay thần thông bay đến phương thanh sơn trước mặt chỉ gặp ngây người qua đi thận trọng nhận lấy phương thanh sơn cũng không phải đồ đần đạo này thần thông cường đại hắn nhìn ở trong mắt nói không tâm động kia là giả nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa cho chính mình hắn hướng phía thanh huyền lão tổ bái như thế t r ọ bảo đáng ra hắn đối đãi như vậy lão giả hài lòng nhẹ gật đầu hướng phía mục vân tùng truyền một đạo mật ngữ sau đó thân thể dần dần hư hảo cho đến biến mất không thấy gì nữa sứ mạng của hắn đã hoàn thành có thể tận mắt thấy thần thông có người kế tục không có bất kỳ cái gì tiếp m ố i mục vân tùng thần sắc có chút bi thương khẽ thở dài một hơi về sau hướng phía nam cung khiếu thiên dò hỏi nam cung t ô n g chủ ta muốn trùng kiến thanh huyền tông đem tông môn truyền thừa tiếp có thể hay không ngay vậy nam cung khiếu thiên cười nói tự nhiên có thể nếu có địa phương cần cứ mở miệng ta cũng tốt giúp ngươi một tay cầm đối phương như thế một món hời lớn nam cung khiếu thiên tự nhiên nguyện ý còn đối phương một cái nhân tình h ố n g chi đối phương phong thái hắn cũng m ư ơ i phần k h m phục m ụ về về đại hoàng lâm diễn kêu một câu ngay vậy đại hoàng cậu cấp tốc bỏ dậy ngoắc ngoắc cái đôi đi vào lâm diễn trước mặt vớt vẽ lâm diễn ống quần nịnh ngọt miết miệng cười lâm diễn nói khẽ ta chuẩn bị tiến về vạn tộc giới vực một chuyến ngươi còn muốn hay không theo ta cùng một chỗ đại hoàng cầu nghe được câu này sau nhãn t ỉ n h sáng lên nó đã sớm muốn đi ra ngoài lãng đáng tiếc một mực không có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua lập tức dùng sức nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn vậy liền lên đường đi lâm diễn nhẹ nhàng phát tay một khe hở không gian lập tức xuất hiện hắn cuối cùng nhìn một cái trường sinh tông nhanh chân đạp đi vào đại hoàng cầu không chút do dự đi theo cũng biến mất tại trong sơn lâm diễn trước lúc rời đi đã đem hết thẻ công việc a n bài thỏa đáng đã đều bàn giao cho nam cung thiếu tiên lấy thực lực bọn hắn tăng trưởng tốc độ tin tưởng rất nhanh liền có thể thống ngự xung quanh tất cả cỡ nhỏ dưới vực nếu như gặp phải không thể địch tình huống, còn có họa đấu chờ yêu thú chớ nói chi là còn có phượng hoàng tọa c h ấ n có thể nói là không có nỗi lo về sau trường sinh tông đã trưởng thành hắn cũng muốn bắt đầu làm chính mình sự t ì n h đại lục trung ương có một mảnh đếm mãi không hết rộng lớn giới vực được gọi chung là vạn tộc vực sinh tồn lấy đủ loại chủng tộc vạn tộc san sát nhân tộc chờ cường đại chủng tộc càng là chiếm cứ trong đó tương đương bắt ngát một mảnh địa vực có thể đứng sừng sững ở đại lục trung ương giới vực chí ít đều là bên trong cỡ lớn giới vực có thể nói là linh vương nhiều như chó thần hoàng khắp nơi trên đất đi cho dù là tôn giả cảnh siêu cấp cường giả cũng khi thì có thể trông thấy đại lục địa vực ba dân tộc, tộc, tộc, tộc, tộc, tộc vị trí ở vào vạn tộc vực phía đông chiếm cứ trọn vẹn một phần một mươi giới vực diện tích có thể nói là một mươi phần rộng lớn mặt khác yêu tộc linh tộc tiên tộc u minh tộc đồng dạng chiếm cứ giống nhau lớn nhỏ diện tích còn lại thì là bị vạn tộc chia cắt cái này hiện ra chủng tộc ở giữa tranh l ệ n h nhưng dù vậy mỗi cái chủng tộc chiếm đoạt lĩnh giới vực cũng đầy đủ sinh tồn được thiên vực nhân tộc trăm đại vực một trong thuộc về cỡ lớn giới vực cường giả như mây nghe nói có thiên tôn tọa c h ấ n c h ấ n áp một vực tôn giả cảnh đạt tới đỉnh phong về sau lĩnh ngộ mộ một tia thánh cảnh chi lực liền có thể xưng là thiên tôn ngoại trừ bán thánh bên ngoài mạnh nhất t ô n giả về phần bán thánh cùng chân chính thánh cảnh đại năng đó cũng đều là tọa c h ấ n thánh địa tồn tại tại nhân tộc bên trong cũng là trụ cột vững vàng thân phận địa vị hiện hách đặt ở một chút chủng tộc kia càng là chấn áp nhất tộc khí v ậ n tồn tại thậm chí một chút nhỏ y ế u chủng tộc từ sinh ra đến nay liền chưa hề xuất hiện qua thánh cảnh cho nên không ít nhỏ y ế u chủng tộc đều sẽ lựa chọn phụ thuộc một chút bộ tộc mạnh mẽ tìm kiếm tre chở đương nhiên cũng là cần nỗ lực không ít đại giới càng là không có đất vị có thể nói đến đều đi hết mười phần hèn mọn nhưng hết thệ c h u n g quy là vì có thể đem chủng tộc tiếp tục phồn diễn sinh sống số dưới thiên vực một tòa chống trải bình nguyên phía trên một khe hở không gian chống rông xuất hiện một người một thú hai đạo thân hình chậm rãi từ trong đó đi ra đại hoàng c chúng ta tới nơi này làm cái gì nó hơi nghi hoặc một chút đối với lâm diễn loại này vô địch tồn tại chẳng lẽ còn có sự tình gì cần hắn tự mình đến làm sao lâm diễn cười cười cũng không để ý tới đại hoàng c ầ u mang theo nó hướng một chỗ phương hướng vượt qua mà đi đ ư ờ n g tới gần một tòa sơn mạch thời điểm một chiếc chiến hạm đột ngột ngăn tại một người một thú trước mặt chỉ gặp chiến hạm dài đến trên trăm trượng mười phần khổng lồ chiến hạm thân thuyền bên trên khắc vẽ lấy một đạo đồ án nhìn kỹ lại là một con màu xanh lú lang đầu sói dữ tợn đáng sợ phía trên đứng vững mấy c h ụ đạo thân ảnh đều là người mặc ra thú khôi lô cao lớn t h n mắt ra hung hãn khí tước bung thả b á đạo một mặt kiệt ngạo bất tuần phách lối vô cùng nhìn qua một người một thú phách lối vô hạn nói hai người các ngươi đúng nói chính là các ngươi không phải đều nói là các ngươi đi đâu bên trong đi tại hắn một mặt mộng bích trong ánh mắt một người một thú không có chút nào để ý tới bọn hắn ý tứ tiếp tục hướng về phương xa bày trốn đi mẹ nó này nhị đưa ra ra h oanh t i ê n vô cực pháo đâu nhanh cho ta kéo lên nhanh lên người đều muốn không còn hình bóng chỉ gặp bên cạnh thân xuất hiện một cỗ một người cao to lớn họ pháo đối xa xa lâm diễn cùng đại hoàng cầu nằm chuẩn lấy này nhị đưa ra bắn pháo cho ta chơi hắn nha dám không nhìn lao tử đơn giản không thể nhịn vê anh một đạo âm thanh lớn vang lên một đạo đạn pháo mang theo kinh khủng y năng bắn về phía lâm diễn bên ngoài một dặm thư không đều bị t ạ c nước xuất ra đạo đạo vết nước không gian có thể thấy được uy lực của nó kinh khủng nhưng khoảng cách k h ô n g chế rất là xào rượu cũng không có chân chính muốn làm bị thương một người một thú lâm diễn cùng đại hoàng cầu rốt cục ngừng thân hình sắc mặt có chút đặc sắc cái này đột nhiên xuất hiện chiến hạm không nghĩ tới thật muốn ngăn hạ bọn hắn nhìn thấy một người một thú rốt cục cũng ngừng lại cầm đầu tóc tím đại hắn vội vàng thôi động chiến hạm tới gần ta mẹ hắn nói chuyện với các ngư lớn hán khẩu nôn hương thơm tố chất có chút cảm động chương tám mươi chín đầu trọc mạnh a đại hoàng c ầ u một mặt n g ố c trệ tựa hồ có chút khó có thể tin người mẹ hắn tại chó sủa cái gì kịp phản ứng đại hoàng c ầ u g i ậ n tí mặt cứ việc cách thật xa trên chiến hạm một đoàn người đều có thể cảm nhận được đối phương nước bọt đánh vào trên mặt nam tử tóc tím sờ lên đầy đầu mái tóc trong mắt lóe lên một tia lửa nóng người trong đồng đạo a đây là một đ á m biết độc từ đồ chơi hở ngực lộ bụng sao ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh đúng không còn có trên người xăm đều là thứ gì đồ chơi trái thanh long phải bạch hổ ở giữa văn cái chuột mặt k đại hoàng cầu nhìn đối phương không nói chuyện tiếp tục mở miệng mắng nam tử tóc tím một đoàn người trên thân bọc lấy ra thú diện tích mười phần có hạn cơ ngực phần bụng đều là trần chuối bên ngoài trong mắt bọn hắn đây là nam nhân gợi cảm lại mỗi người trên thân đều có một ít đồ án càng tăng thêm một cô hung sát chi k h í ngoại trừ nam tử tóc tím bên ngoài mỗi người màu tóc đều rất có giảng cứu đ ỏ cam vàng lục thanh lam đều có có thể nói là đủ mọi màu sắc đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương một mực tại loay hoay tóc của mình thân hình đứng thẳng lên trong lòng không khỏi dâng lên một tia ác thú vị móng phải hung hăng gỗ nam tử tóc vô ý thức thôi động linh lực ổn định thân hình túi đầu nhìn lại chỉ gặp dưới thân chiến hạm tại vỡ vụn thành t ư ơ n g mảnh tại một đám người ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành bụi miệng theo gió phiêu tán a a a nam tử tóc tím phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chiến hạm của ta ta đại pháo mất giáo ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m con kia màu vàng chó đất đang muốn mở miệng chỉ thấy đối phương chỉ chỉ đỉnh đầu của mình chỗ lập tức cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận thanh lương tay run run dậy dậy sờ soạ một cái kia cố xa lạ xúc cảm làm hắn trong lòng thật lạnh thật lạnh ta đầu phắt đầu mái tóc của ta a mày đưa ta tóc lúc này nam t ử tóc tím phát ra một đạo so với lúc trước càng thêm tiếng k ê u thảm thiết t h ê lương mất hết can đảm không đơn thuần là hắn những người còn lại đều là phát hiện tóc mình hư không tiêu thất trong lúc nhất thời đám người này quỷ khóc s ó i gào thấy thế đại hoàng cậu cười thập phần vui vẻ không ngừng che lấy phần bụng khoe mắt càng là lấp lóe một tia phóng ánh đúng là nước mắt đều bật cười lâm diễn lắc đầu khoe miệng cũng treo một tia nụ cười như có như không đối với đám người này không khỏi có chút đồng tình đại hoàng cậu nổi danh chó phạm la đắc tội kết quả của nó cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào người, đưa ta tóc. một đạo l ử a dẫn n g ú t trời thanh â m vang lên đại hoàng c ầ u gian tân nâng lên đầu cố gắng khắc chế nụ cười trên mặt nhìn thấy đối phương một mặt ý cười h i ệ n nhiên là đang cười nhà ạ mình nam tử tóc tím không đúng nghiêm chỉnh mà nói là nam tử đầu t r ọ c càng thêm phẫn nộ móc ra một thanh c h í n h o à n đại đao liền muốn phóng tới đại hoàng c ầ u đại đương gia ngươi muốn khống chế lại ngươi gửi mấy một bên một đồng d ạ n g để trần đầu đại hán vội vàng ngăn cản đối phương giang cửa thiếu thốn một khối nói chuyện bởi vậy có chút hở được xưng là đại đương gia nam tử mới hơi bình tĩnh lại vừa rồi thật sự là có chút đã mất đi lý trí hiện tại tỉ mỉ hắn thực lực không cần nói cũng biết phải biết hắn cái này chiến hạm thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đều chưa từng có được phẩm cấp càng là đạt đến thiên phẩm cao cấp phi hành pháp khí chiến hạm tốc độ một khi toàn lực bạo phát xuống cho dù là thần hoàng cảnh định phong cường giả đều rất khó đuổi theo kịp có thể nói là đầu chọc toàn thân cao thấp đáng giá nhất bà bối bây giờ bị người không đúng bị một con chó đập thành cho bụi như là đoạn hắn một tay sợ mát ngươi có chút không phục a đại hoàng c ầ u kích thích nói mặc dù không rõ ràng đối phương trong miệng sợ mát là có ý gì nhưng nam tử đầu chọc nhịn không được hừ một tiếng cái này nếu là trương chị phục mới có quỷ h ắ nghe lần nữa n mở m i ệ nói, tiền bối nói có bối tiểu tử có mắt đùa, là k ô n vậy nam tử đầu chọc cười khổ một tiếng trong lòng đang dì máu đúng rồi tiểu tử ngươi ngăn lại chúng ta muốn làm gì đại hoàng cầu không khỏi do hỏi a cái này nam tử đầu chọc có chút khó khăn chẳng lẽ lại nói thẳng mình nghĩ cướp giật tài sự tình Cái được có, có, chất thái Người nói, hai người, hỏi tiếng, giao này không lành không không nhìn phong hơn muốn phen. làm trào khí kết phạm, đâu. một một ta bất tốt vị ồ thật sao đại hoàng cẩu có chút hầu nghi nhìn đối phương nơi này ở vào nhân tộc giới vực nơi nào lâm diễn lúc này mở miệng nói hắn chỉ là đại khái chọn lấy cái nhân tộc giới vực tiến hành truyền thống về phần truyền đến chỗ nào cũng không hiểu biết có chút ngẫu nhiên tính chất nam tử đầu chọc hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là trung thực nói ra nơi này là thiên vự thiên nguyên thành phụ cận thanh la sơn chính là chúng ta nơi chú đóng nam tử đầu chọc tên là đồ cường chính là thanh lang sơn trại đại đương gia thực lực càng là đạt đến thần hoàn g cảnh hậu kỳ coi như tại thiên vực ở t r o n g cũng là không kém thế hệ v ị phỉ bình thường mặc dù làm lấy cướp bóc mua bán nhưng cũng sẽ không dễ dàng muốn người tính mệnh xem như một có nguyên tắc tội phạm phụ thân hắn sở dĩ cho hắn lấy tên đồ cường cũng là hy vọng tương lai quyết trí tự cường làm lớn làm mạnh để thanh lang sơn trại thanh danh, danh truyền bá toàn bộ giới vực đồ cường cũng chưa để thất vọng chỉ ít xung quanh không ít cự hình thành trị đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ tăng thêm nguyên bản kia tàu chiến hạm bình thường thần hoàn cảnh định phong đều không làm gì được hắn đương nhiên bây giờ đã là qu lâm diễn nhẹ g i ọ n g tự nói đồ cường tự a hầu nghe đến lâm diễn tự nói âm thanh nói bổ sung thiên vực chính là nhân tộc trăm đại vực một trong truyền thuyết có thiên tôn tòa c h ấ n phụ cận thiên nguyên thành cũng là một tòa dung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu tự thành lâm diễn khẽ gật đầu tại quá khứ mấy chục vạn năm bên trong đại lục không ít địa phương đều có lưu dấu chân của hắn trong đó có nhân tộc trăm đại vực tiểu tử người tên gì đồ cơ ngộng ngơ ngác nói ta không có gọi a ta hỏi ngươi tên gọi là gì đại hoàng cầu k h o m i ệ g i ậ t một cái tiểu tử này làm sao như thế thiếu thông minh đâu thua thiệt hắn có thể tu luyện tới thần hoàn cảnh hậu kỳ、Nha. À, ta gọi đồ cường liền chú đóng ở thanh lang sơn ngài liền cứ gọi ta tiểu cường là được cha ta cũng là gọi như vậy đại hoàng cầu thêm chút suy tư sau ánh mắt sáng lên cười quái dị nói về sau ta gọi ngươi đầu c h ọ c mạnh cái gì đồ cường toàn bộ mặt đều sụt xuống đối với ngày thường mái tóc có thể nói là tỉ mỉ quản lý hắn trong trại các minh đệ cũng đều là thụ ảnh hưởng của hắn nhao nhao bắt trước hiện tại tóc không có còn muốn bị gọi đầu c h ọ c mạnh cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a đại hoàng cầu nhìn ra đối phương không tình nguyện tay chó vung lên lập tức trong hư không hào quan tỏa sáng chỉ gặp một c h i ế c phát da kinh khủng ba động chiến hạm chống dông c h í n hạm h toàn thân thần thiết t r ú tạo toàn thân xích kim dài đến hai trăm trượng như là một tòa mô hình nhỏ dây núi thân thuyền bên trên phủ văn màu vàng không ngừng lấp lóe hai bên còn có mười mấy đạo cự đại pháo đài so với đồ cường kia trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đồ cường tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dài chi sắc nước bọt đều nhanh từ khỏe miệng chảy ra chỉ nghe đại hoàng cầu một bộ hướng dẫn từng bước giọng nói thế nào làm tiểu đệ của ta tại thiên vực tạm thời đảm nhiệm ta cùng chủ nhân dẫn đường sau đó cái này liền về ngươi chương chín mươi bích mật cát bí cảnh nghe vậy đồ cường ánh mắt bên trong cơ hồ toát ra hai đạo thực chất tinh qu không do dự chút nào liền vội vàng gật đầu nói ta đáp ứng đại hoàng cầu cũng có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền bị thu mua lần nữa vung lên móng ướt chiến hạm biến mất trong hư không đổ cường có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra vẻ đính hót cười nói chó ra từ hôm nay trở đi ngài chính là ta đại ca có chuyện gì cứ việc phân phó ta đổ cường chính là lên núi đao xuống biển lựa tuyệt không nói nhiều một câu tốt kẻ thức thời mới là tuân kiệt a mạnh ta xem trọng ngươi đại hoàng cầu hài lòng nhẹ gật đầu đối với bên trên đạo người nó luôn luôn rất thưởng thức thanh lang sơn trại những người kia đều nhìn n g y người đây là cái kia ngày bình thường uy nghiêm bá đạo đại đương ra sao đô cường ra mặt rất dày ho nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về phía dưới tay huynh đệ cất cao giọng nói chư vị huynh đệ cũng đều nghe được tiếp xuống ta phải bồi hai vị tiền bối đi ra ngoài một chuyến các người nhớ l ấ y xem trọng cửa trại chờ ta trở về rõ một đám đầu chọc tội phạm đáp lại nói kia đi thôi đi trước trong miệng ngươi thiên nguyên thành đi đầu đặt chân lâm diễn nói khẽ có ngay tiền bối chó ra xin mời đi theo ta đô cường vội vàng bay đến phía trước dẫn đường thanh lang sơn khoảng cách thiên nguyên thành cũng không xa bởi vậy rất nhanh liền đã tới một tòa thành lớn hùng vĩ cổng thiên nguyên thành một tòa đầy đủ rung nạp mấy trăm triệu nhân khẩu thành trì thành nội cường giả như mây tại thanh huyền vực sưng hùng làm tổ linh vương cảnh cường giả khắp nơi có thể thấy được cũng không hiếm lạ có thể thấy được đại lục hạch tâm giới vực hàm kim lượng xa không phải ngoại vi nhỏ vực có thể so sánh được đồ cường vào thành trước đặc địa đổi một bộ quần áo không phải mặc sơn trại trang phục đây không phải là rõ ràng nói ta là tội phạm sao dù sao thanh lang sơn tại vùng này còn có chút thanh danh tiến vào thành trì về sau đập vào mi mắt là phồn hoa lại đường phố rộng rãi do người nối liền không dứt mười phần náo nhiệt cơ hồ đều là tu sĩ đồ cường dẫn đầu đi vào thiên nguyên thành nổi danh một một t ử lâu bích nguyệt lâu bích nguyệt lâu lai lịch bí ẩn tại không ít trong thành trì đều sắp đặt phân c á c tổng bộ cụ thể ở đâu cực ít người biết được bởi vậy bao phủ một tầng mạng che mặt không đơn giản có thể ở túc vô luận là linh khí pháp khí vẫn là kỳ chân dị thú mỹ thực đều có cung cấp hết thể có lầu chín chi cao đương nhiên cần có nguyên in thạch cũng nhiều vô cùng đại bộ phận có thể chỗ này tiêu phí đều là một chút bên trên mặt bản cường giả đồ cường những năm gần đây cũng mệnh mọi tích khá là xa xỉ một bút tài phú bởi vậy một ngựa đi đầu ngang tàng giao mấy người mấy ngày nay cần có phí tổn đối với tu sĩ mà nói căn bản sẽ không cảm giác được mọi bệnh s á t trời dần dần t ố i xuống cũng là dự định nhấm nháp một phen trong các đồ ăn lâu sáu lúc này đã ngồi đầy thực khách mỗi người trên thân đều tản ra cường hoành khí tức không ai thấp hơn linh vương cảnh quả nhiên là ứng câu nói kia linh vương nhiều như chó thần hoàng khắp nơi trên đất đi lâm d i ệ n mấy người ngồi xuống nhất tới gần bệ cửa sổ vị trí bách nguyệt lâu mặc dù chỉ có chín tầng nhưng mỗi một tầng cũng rất cao cho nên từ bệ cửa sổ vị trí nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy phồn hoa thành chỉ cánh đêm lúc này một chút dáng người ở điệu thị nữ cũng bưng trong tay thức ăn bỏ vào trên mặt bàn mỗi đạo đồ ăn đều tản ra dư thừa linh khí vô luận là trên bầu trời bay trên mặt đất chạy vẫn là trong nước du lịch cái gì cần có đều có có thể bị bích nguyệt c á t xem như nguyên liệu nấu ăn vậy cũng là một chút thịt chất ngon huyết mạch bất phàm yêu thú nếu để cho một chút tu vi hơi thấp hậu bối dùng ăn còn có thể tăng cường tu vi tiến độ cũng chính bởi vì nguyên nhân này bích nguyệt c á t từ trước đến nay không thiếu loại kia bối cảnh thâm hậu công từ ca cho dù là thiên phú thường thường dựa vào gia tộc tài nguyên tiền đồ đều so bình thường tán tu còn mạnh hơn, hơn nhiều lâm diễn một đoàn người cũng bắt đầu nhấm nháp những này đặt ở người bình thường trong mắt hiếm có thức ăn không thể không nói trừ ra nguyên liệu đâu ăn tay nghề cũng có thể xưng nhất tuyệt lý huynh nghe nói thiên nguyên thành bên trong gần nhất xuất hiện rất nhiều xa lạ tu sĩ nhà ngươi làm trong thành gia tộc lớn nhất một trong chắc hẳn biết chút ít cái gì à. cách đó không xa có mấy tên mặc hoa phục công tử ca tại lẫn nhau phản đàm trong lời nói ẩn chứa tin tức khiến không ít người đều vểnh thai tử tế nghe lấy được xưng là lý huynh công tử ca hồng quang đệ mặt phía sau hắn gia tộc thập phần cường đại trong tộc có thần hoàng cảnh hậu kỳ lão tổ tại cái này thiên nguyên thành bên trong thế lực lớn Cũng c h phất phất ồ tóc n bạc tôn giả đây không phải là đã mất đi hơn ngàn năm lâu tôn giả cảnh hậu kỳ đại lao sao làm sao hắn bi cảnh lại đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên thành phụ cận cũng không phải là xuất hiện tại thiên nguyên thành phụ cận mà là bí cảnh xung quanh chỉ có vài tòa cự h ì n thành trì có vài tòa cự hình thành trì trong đó vừa lúc liền có thiên nguyên thành bởi vậy rất nhiều cường giả sẽ ở bí cảnh mở ra trước ở đây lưu lại a thì ra là thế kia lý huynh trong tộc lão tổ phải t r ă n g chuẩn bị tham dự việc này kiếm một chén canh đâu ai đại sự như thế chỗ nào đến phiên chúng ta loại bọn tiểu bối này biết đến có lẽ vậy lý công tử h i ệ n nhiên đã có chút uống say rồi có chút mơ hồ không rõ tùy ý nói đám người nghe vậy cũng đều là nhiều hứng thú thảo luận lên chuyện này dù sao mặc dù cùng bọn hắn quan hệ không lớn nhưng không ảnh hưởng ăn dưa a ăn dưa thế nhưng là tu hành giới truyền thống mỹ đức một trong ở nơi nào đều không thể phòng ngừa thế nào tiểu cường người đ ố i cái này tóc bạc tôn giả bí cảnh cũng cảm thấy hứng thú không đại hoàng cậu nhìn đồ cường t h ầ n sắc lấp lóe lúc này dò hỏi a đồ cường hơi s ữ n g sở đối với tôn giả cảnh bực này siêu cấp cường giả chuyển thừa không có người sẽ không tâm động nhưng hắn tâm lý n ắ m chắc biết được loại này đẳng cấp bí cảnh còn chưa tới phiên chính mình bởi vì một khi vực giới bên trong xuất hiện bực này bí cảnh chen c h ú c mà đến cường giả có thể nói là đến mãi không hết trong đó thần hoàn g cảnh đỉnh phong cường giả đều có thật nhiều căn bản không tới phiên bọn hắn loại này hậu kỳ tu vi nhưng nếu là nói hút chút nước còn có một cơ hội nhỏi lâm diễn tự nhiên cũng phát hiện đang ngồi không ít người khí tức cường hành vô cùng mười phần điệu thấp thẩn giấu đi ánh mắt lấp lóe nghĩ đến là đối cái này tóc bạc tôn giả bí cảnh hết sức cảm thấy hứng thú có lẽ chính là một chút chờ đợi bí cảnh mở ra đường xa mà đến vực nội cường giả trong đó một tên thiếu nữ khí chất lộng lẫy ngũ quan xuất chúng đại khái t r ừ n g hai mươi tuổi tác lúc này đôi mi thanh tú cũng là có chút bước lên ánh mắt bên trong có vẻ suy tư bên người còn ngồi năm sáu danh khí hơi thở hùng hậu trung nhân nhân ngoài ra còn có một lão giả sắc mặt bình tĩnh khí thế nội liễm giống như một phạm nhân nhưng lần tàng tu vi là đang ngồi ngoại trừ lâm diễn tự thân cùng hoàng cầu bên ngoài người mạnh nhất hiện nhiên một đoàn người lai lịch bất phàm đại khái xuất cũng là hướng về phía bí cảnh m ạ tới đột nhiên lâu sáu vị trí trung ương trên võ đài vang lên một đạo hữu n h ã giai điệu đám người quay đầu chỉ gặp một trên mặt mang theo lụa mỏng nữ tử tại phối hợp k h ẽ khúc đàn tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bích n g u y ệ t các cũng không nghe nói còn có ngoài định mức tiết mục ca trên đài nữ tử lại là chuyện gì xảy ra thằng đến một khúc tất tên kia g á người cao gầy người mặc xanh biết váy áo nữ tử chậm rãi từ trên châu ngồi đứng lên Chương 91, mời. chỉ gặp mặt mang lụa mỏng nữ t ử ngắm nhìn một phía tại mấy cái vị trí ánh mắt dừng lại một lát trong đó có lâm diễn vị trí thật sự là ba người tổ hợp mười phần cổ quái một trên thân không có chút nào khí tức ba động thanh niên mặc áo đen một con ngồi trên ghế nhân tính hóa mười phần đại h o à n c ầ u còn có một cái t r ứ n g mặn đồ cường đỉnh đầu rất là bóng loáng cọ không sáng tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu sáng rặn g rỡ phản xạ ra một đạo bạch quang nhất là lâm diễn trên người kia c ố khí chất siêu nhiên xuất trần trong hai con ngươi tựa như vũ trụ tinh hạ xa xôi mà thâm thúy chư vị tiểu nữ từ chính là bích nguyện các phân các các chủ cảng tạc trong a Thiên Thành Nguyệt Bích chào mời Nguyên muốn Cắc đánh chàng không ít người truyền đến một chút bối rối không nghĩ tới thiên nguyên thành bích nguyệt các cũng muốn tham dự việc này quan trọng hơn muốn mượn nhờ ngoại lực rất nhiều người hơi nghi hoặc một chút nữ tử kia tựa hồ cảm nhận được đám người nghi vấn giải thích nói không dối gạt chư vị ta bích nguyệt các mặc dù thế lực rất rộng chủ các càng là có tôn giả cảnh cường giả toa trấn nhưng phân cấp ở giữa cũng có cạnh tranh nếu là cái nào tòa phân cấp lần này bí cảnh bên trong thu hoạch được một kiện đối chủ các đều cực kỳ trọng yếu bảo vật như vậy liền có cơ hội tấn thăng đến chủ các ở trong lần này bí cảnh tranh đoạt thế tất tàn khốc ta b i ế t nguyệt các cũng không muốn tranh đoạt hạch o tâm nhất truyền thừa chỉ vì trong đó một kiện bảo vật không ít người trên mặt mới lộ ra giật mình lý do này ngược lại là nói còn nghe được không biết các chủ muốn đồ vật là vì vật gì chúng ta cũng tốt châm trước một phen một người trung niên cường giả hỏi mọi người ở đây cộng đồng tiếng lỏng lụa mỏng nữ từ mịn cười n ữ khí nhu hòa nói mục tiêu lần này chính là bí cảnh nơi trọng yếu một gốc tên là thiên tâm thả thiên tâm thảo chính là luyện chế thiên hư đang chủ yếu vật liệu cực kỳ thưa thớt dù là đối với tôn giả cảnh siêu cấp cường giả đều có rất lớn tác dụng bởi vậy ta mượn cơ hội lần này chiêu mộ cường giả giúp ta cướp đoạt thiên tâm thảo sau khi chuyển thành công ta sẽ cho chư vị một phần thù lao chắc hẳn sẽ không để cho mọi người thất vọng a lần này không ít người trong lòng đều là lên d ị động có thể bị bích nguyệt các loại này t à i vận hùng hậu thế lực xem như thù lao chỉ sợ giá trị sẽ không quá thấp xin hỏi các chủ mạng ộ i hỏi một câu lao phu nếu là tham dự việc này có thể thu hoạch dạng gì thù lao một lao giả đứng lên trên thân cũng là phát ra một cố cường hoành khí tức đạt đến thần hoàn g cảnh trung kỳ tiêu chuẩn ngay vậy lụa mỏng nữ tử trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm tự tin nói nếu là tiền bối nguyện ý gia nhập bích nguyện các đội ngũ sau đó ngài có thể tùy ý chọn lựa một kiện thiên phẩm trung cấp linh khí hoặc là pháp khí tt thủ t, -t, -t. Thủi bút thật lớn mọi người tại đây một mảnh xôn xao phải biết cũng không phải là mỗi vị tu sĩ v ô n liếng đều rất thâm hậu bình thường đều rất khó có một kiện cùng tự thân tu v i đối ứng linh khí hoặc pháp khí trừ ra những cái kia có thế lực bối cảnh tu sĩ bình thường thần hoàn cảnh trung kỳ có thể có một kiện sơ cấp linh khí đã đúng là không dễ cũng tỉ như mới đứng lên tên lão giả kia trên thân cũng chỉ có một t h a n h sơ cấp linh khí trái tim cũng là điên cuồng l o ạ n đ ộ n g lúc này tên lão giả kia chém đinh chặt sắt mà nói nếu là các chủ không chê lao phu nguyện trợ một chút sức lực Tốt ngay vậy lụa mỏng nữ tử cũng là lộ r a mỉm cười thần hoàn g cảnh trung kỳ mặc dù cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định nhưng nhân số càng nhiều cũng là một c ô không thể coi thường lực lượng về phần thù lao bích n g u y ệ t các tài đại khí thô hoàn toàn không thèm để ý điểm ấy tại nguyên đừng hỏi hỏi chính là tỉ có tiền có lao giả dẫn đầu không ít người cũng là kìm nén không được kích động trong lòng nao n a u bắt trước không bao lâu đã chiêu mộ bảy tám tên thần hoàng cảnh trung kỳ cừng giả mặc dù không có mạnh hơn tu sĩ gia nhập chờ tối nay tin tức quyết tán truyền bá ra ngoài hẳn là sẽ có nhân chủ động liên hệ chính mình lụa mỏng nữ tử cũng không nóng nảy khoảng cách bí cảnh mở ra còn có đoạn thời gian nàng n ệ n bước cao gầy ráng người chậm rãi đi xuống sân khấu hướng phía trong đám người đi tới đám người hiếu kỳ nhìn chăm chú lên đối phương muốn biết nữ tử hành động này ý đồ lâm diễn cùng đại hoàng c ầ u có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới nữ tử này lại là hướng về phía bọn hà tới đầu cường thì là có chút ngơ ngác nhìn qua nữ tử h i u điệu ráng người thiên nguyên thành bích nguyệt các chủ từ trước đến nay thần bí chưa từng có người nào gặp qua chân thực dung mạo không nghĩ tới sẽ là dạng này một phong thái chắc tuyệt nữ tử mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nhưng tuyệt đối không kém đi đâu đây là làm ộ t thâm niên tội phạm trực giác tiểu nữ tử ra mắt công tử lụa mỏng nữ tử có chút thi lễ một cái mọi người ở đây trong lòng có chút chân kinh nữ tử tuy nói biểu hiện mười phần chiêu hiền đại sĩ nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chủ động hướng một người thanh niên khách khí như vậy đại hoàng cầu con ngươi đảo một vòng trêu chọc nói ta nói cô nàng ngươi chẳng lẽ coi trọng ta chủ nhân đi lời vừa nói ra không khí trong sân đột nhiên ngưng kết liền ngay cả lâm diễn đều có chút r ở khóc r ở cười cái này đại hoàng từng ngày không có chính hình chính là lụa mỏng nữ tử cũng là s ư n g s ờ sau đó cười nói vị công tử này phong thái hơn người liền xem như tiểu nữ tử có chỗ hâm mộ cũng là tình có thể hiểu đại hoàng cầu âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái cách cục mở ra ha nàng này quả nhiên bất p h ả m c h ắ c không được có thể lăn lộn đến phân các các chủ tiểu nữ mạm ngội còn xin công tử thứ đôi ta gặp công tử cũng không phải là t h ừ nhân muốn hỏi bên trên một câu phải trang đôi bí cảnh có chỗ cái nhìn nếu là phù hợp chúng ta cũng có thể kết bạn mà đi lụa mỏng nữ t ử đây là chủ động hướng lâm diễn phát ra mời muốn nói nguyên nhân đó chính là trong nội tâm nàng có một loại trực giác người trước mắt tuyệt không đơn giản có lẽ có thể cung cấp trợ giúp c ự lớn cho dù là nhìn lầm vậy cũng không có cái gì tổn thất cớ sao mà không làm đâu coi như là nghiệm chứng một phen trong lòng phỏng đoán có ý tứ lâm diễn tuy nói hơi kinh ngạc nhưng cũng đối tóc bạc tôn giả bí cảnh cũng sinh ra một sợ h i ế u kỳ từ nơi đó cùng hắn có một tia nhân quả lập tức nhẹ gật đầu nói khẽ đã như vậy vậy tại hạ liền cùng các chủ kết bạn đồng hành nghe được lâm diễn hồi phục l u a mỏng nữ tử trong mắt l ó e lên một kia sáng sắc cười nói đa tạ công tử khoảng cách b í cảnh mở ra còn có thời gian ba tháng tại trong các sinh ra tiêu phí từ tiểu nữ tử tính tiền dứt lời liền lắc mông chi lần nữa hướng đám người thi lễ một cái biến mất ở trong sân đại hoàng c ầ u cười hì hì nói chủ nhân chẳng lẽ lại ngươi cũng động phạm tâm hay sao lâm diễn không nhìn thẳng đại hoàng c ầ u đối với hắn mà nói thế gian vạn vật cuối cùng rồi sẽ mất đi kinh lịch mấy chục văn năm lại xinh đẹp nữ tử tại tháng năm dài đẳng đắng bên trong cũng chỉ có thể là một đống hồng phấn k ô lâu cho dù là uy chấn thế gian đại đê cờ giả cuối cùng cũng chỉ sẽ biến mất ở trong dòng sông thời、gian. chương t chín o g mươi hai bí cảnh mở ra lập tức đưa tôi vô số tiếng vọng không ít tự xưng là tu vi cường hành tu sĩ đều tham gia trong đó vô luận là ai đều rất khó không bị bích nguyện các thủ lao chỗ đà đậu trong đó có không ít mộ danh mà đến muốn chia một chén canh nhưng phía sau lại không có thế lực tàn tu Bích nghe u lầu y ệ t các vậy nữ tử xoay người lẳng lặng nhìn qua đối phương chậm rãi nói lai lịch của bọn hán ngoại trừ kia thanh lang sơn đồ cường kia một người một chó lại là không thể nào tra tìm nhưng n g ư ơ i ngàn vạn cũng không cần coi thường đối phương ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vẹn vẹn từ đ ầ u cường thái độ đến xem chí ít không kém gì thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong lần này tôn giả bí cảnh sẽ không xuất hiện thần hoàng cảnh trở lên c ư ờ n g giả như vậy mỗi một cái thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong chính là tuyệt đối chủ lực tiếp xuống t ậ n lực đi chiêu mộ cái này tầm cấp c ư ờ n g giả rõ thiên kia trung niên nữ t ử không dám nhiều lời cấp tốc lui xuống về phần lâm diễn cùng đại hoàng cậu một và người vượt bực ngán ngẩm ở trong thành đi dạo chờ đợi bí cảnh đến đại hoàng cậu thập phần hưng phấn chỉ cần làm một chút mới lạ đồ vật nó toàn bộ nhét vào bên trong không gian của mình dù sao bị lâm diễn phong tại thần nguyên bên trong không biết nhiều ít và năm tại trong lúc này trong thành lạ lâm cường giả cũng là càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu thần hoàng cảnh định phong tồn tại khoảng cách ba tháng còn sót lại mấy ngày trong thành đại bộ phận cường giả đã dần dần rời đi bích nguyệt các cũng đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau một đám người tụ tập tại trong các trong hành lang tiếp cận năm mươi số lượng ba mươi lăm tên thần hoàng cảnh trung kỳ tăng thêm đổ cường năm tên thần hoàng hậu kỳ còn có hai tên người mặc trắng đen sen kẽ p h ú sức toàn thân khí thế hùng hồn trung nhân, nhân. thân hình một béo một gầy ngũ quan có chút tương tự là một đôi thân huynh đệ thực lực đều là đạt đến thần hoàn g cảnh định phong cấp độ chư vị chuyến này tham dự thế lực đến không hết tất nhiên mười phần t ạ n khốc nếu là thành công lấy được thiên tâm thảo sau đó tiểu nữ tử có khác thủ lao dâng lên lụa mỏng nữ tử trịnh trọng nói đám người nghe vậy vui mừng ngoại trừ cam kết thủ lao bên ngoài còn có thể có ngoài định mức thu hoạch không có người sẽ tự tuyệt không thể không nói cái này bích nguyện các chủ rất biết giải quyết như vậy lập tức lên đường một đoàn người cơ bích nguyện các chuyên môn chuẩn bị thanh quang chiến hạm phi tốc hướng nơi xa bỏ chạy bí cảnh vị trí tại khoảng cách thiên nguyên thành hơn ngàn vạn bên trong bên ngoài mê vụ dây núi cả tòa sơn mạch lâu dài bị một loại màu xanh lá cây đậm s ư ơ n g mù bao phủ thường nhân khó mà tới gần dây núi kéo dài trên không không ngừng lõe ra từng đạo lưu quang mười phần lộng lẫy mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một thế lực cùng cực thiểu số đơn độc hành động tàn tu tại tới gần bí cảnh mở ra trước một ngày trên bầu trời chật ních lít nha lít nhít bóng người tại bích nguyệt các chiến hạm đến thời điểm trong hư không mắt chỗ cùng đều là cờ giả có thể tưởng tượng lần này tranh đoạt đến cỡ nào kịch liệt thông suốt thật nào như ta đại hoàng cầu đứng tại biên giới ch trong mắt có chút hưng phấn hoàn toàn không có thân là yêu tộc cự p h á c h bích cách đồ cường đỉnh lấy một viên t r ứ n g mặn trong lòng có chút nhỏ bối rối bí cảnh tuy tốt nhưng một cái sơ sẩy liền sẽ chết ở đây đồ cường thân là một tội phạm thâm thụ cha của hắn dạy bảo khi dễ nhỏ yếu có thể gặp được kẻ khó chơi trốn mất tuyệt không l i ề u mạng mặc dù có chút h è n m ọ n nhưng cũng tại cái này tàn khốc tu hành giới lẫn vào phong sinh thủy khởi sống thật tốt lâm d i ệ n tới chỗ này về sau k i a cỗ không h i ể u cảm ứng càng phát ra rõ ràng có thể xác định tia tóc bạc tôn giả cùng hắn ở giữa có một tia nhân quả mặc dù rất là yếu ớt lụa một ỏ n nữ tử tên g tử là m n Cần Ôn, đang g r ê n đạo ư ờ n g tới đã cáo tiếng trong áp đạo xe gió chuyển đến một con to lớn màu xanh c ự điệu hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang đã tới trong sân phần lưng đứng vững bảy tám đạo thân ảnh cầm đầu là một thiếu nữ khí chất lộng lẫy chính là lúc trước bích nguyệt các bên trong xuất hiện qua một đoàn người trong đó một tên láo giả túi thấp xuống đôi mắt toàn thân khí tức cẩn mà không phát như là một phạm nhân không chút nào thu hút Nơi xa đồng thời xuất hiện thời xa xuất một ấ y chục chiến cắm c hạng, tòa từ trên cờ v ă ngày tự có thể thấy được từ khác biệt có được khác i a tộc hoặc l thế、lực. Tất mắt thế chấm những lực. lực cả mọi người đôi mắt chấm xuống, n à quan thời a xa tranh. i tới chậm, hiện nhiên là từ cực kỳ nơi xa xôi chạy đến, đại biểu cho lại nhiều từ tăng thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Một t chậm, cực chạy cho cạnh h đến, ngày là kỳ đối gian trước mắt l i ề n q u a trong lúc đó còn có một phần nhỏ thế lực lại lần nữa đến đại khái quét tới tới đây tranh đoạt bí cảnh nhân số trường vạn người nhiều đáng sợ nhất chính là không có một cái nào thấp hơn thần hoàn g cảnh tu sĩ cố lực lượng này có thể xưng kinh khủng ầm ầm mê vụ dây núi tại lúc này đung đưa kịch liệt b ộ c phát ra vô lượng tần mang trong lúc nhất thời màu xanh lá cây đậm xương m ù đều xua tán đi không ít gian g r á c miệng thủy tinh nước tiếng vang lên dãy núi đỉnh chóp hư không chậm rãi vỡ ra một khe hở không gian chừng trên trăm trượng lớn nhỏ ánh mắt không cách nào xuyên thấu trong đó đen kịt một màu cảnh tượng tất cả mọi người ngao ngoe muốn động lẫn nhau phòng bị người của thế lực khác đột nhiên có một chiếc chiến hạm nhịn không được r ụ hoặc dẫn đầu khu động chiến hạm phóng tới vết nứt không gian bên trong kia là một đám lấy thần hoàng cảnh hậu kỳ cầm đầu thế lực nhỏ tự biết không cách nào tranh đoạt hạch tâm truyền thựa muốn thừa dịp khe hở vừa mở ra thời điểm sớm thăm dò nội bộ tìm có không ít thế lực tranh nhau chen lấn hướng khe hở phóng đi một chút thế lực lớn người dẫn đầu thấy thế trong mắt lóe lên một tia trào phúng quả nhiên tia dẫn đầu xâm nhập trong đó chiến hạm tại không có vào vết nước không gian bên trong thời điểm phát ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn đằng sau những cái tia chen trúc mà tới thế lực vội vàng ngừng lại bộ pháp ngừng lại trong lòng kinh hãi vật p h ậ n chỉ gặp khe hở bên trong bay ra từng đám từng đám huyết vụ cùng chiến hạm linh kiện m ạ n h vụn h i ệ n nhiên mới đi vào cái k i a thế lực toàn quân bị diệt phần lớn bí cảnh mặc dù đều sẽ gặp nguy hiểm nhưng thường thường sẽ không xuất hiện tại cửa vào lần này đem không ít người đánh trở tay không kịp trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ loại này đẳng cấp tôn giả bí cảnh một chút thế lực cường đại đều sẽ có chuyên môn thủ đoạn ứ n g đối t h như một chút có thể cảm giác pháp khí nguy hiểm đây chính là cường giả hàng cường nguyên nhân có những người còn lại không cách nào so sánh tiên t i ê n điều kiện không phải những tán tu kia cùng thế lực nhỏ có thể đánh đ ộ n g tại vết nứt không gian xuất hiện thời điểm bọn hắn trước tiên liền cảm ứng được nguy hiểm bởi vậy án binh bất động chỉ có những cái kia lăng đầu thanh mới có thể lỗ mãng như thế bị dục vọng làm choáng váng đầu góc hiu hiu hiu. tất cả thế lực lớn như là có ăn ý cùng một thời gian k h u động chiến hạm vọt vào bí cảnh ở trong chương chín mươi ba con rết màu tím bí cảnh bên trong một vần g minh nguyệt treo cao ánh sáng màu bạc vẩy xuống đại điện mắt chỗ cùng là một mảnh vô cùng vô tận lâm h ả i mỗi một cái cây đều cao tới trăng trượng tất cả mọi người chiến hạm đều ở trên không trung nhưng sau một khắc chiến hạm hướng phía bốn phía tàng ra r i ê n g phần mình tìm kiếm lấy cơ duyên không bao lâu nguyên địa liền chỉ còn lại có bích nguyệt các đám người mậu cần luôn hướng đám người nhìn thoáng qua móc ra một cái hình tròn pháp khí dùng để dò xét linh khí hội tụ chi đ i ệ thiên tâm thảo sinh trưởng điều kiện tất yếu chính là linh khí dư thừa địa phương hình cầu tản ra ánh sáng nhạt dẫn linh chiến hạm hướng chính đối mặt trang phương hướng vượt qua mà đi lâm hải yên tĩnh vô cùng tựa hồ cũng không có sinh linh sống sót trong đó có vẻ hơi quỷ dị lâm diễn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một cái sau thu hồi ánh mắt trong lòng hiểu rõ đồ cường thần sắc căng cứng biết được bất luận cái gì một chỗ bí cảnh đều là phong h i ể m cùng k ỳ nộ cùng tồn tại tại bí cảnh ở trong không dám chút nào b u n g lòng đột nhiên một cái giật mình nhìn lại đã thấy là đại hoàng cầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy mình nhìn ngươi cái này tiên đồ yên tâm đi một cùng chủ nhân chủ tại, trời không đạo i h à n g cầu đột một tiếng vang xuất hiện tại mọi người bên hai không khỏi làm tất cả mọi người tập trung ý chí đối ứng lúc nào cũng có thể xuất hiện tình trạng nga ô một đạo kéo dài tiếng sói chu vang lên một con to lớn vô cùng ngân lang từ phía dưới lâm hải bên trong nhảy lên một cái hướng phía chiến hạm mà tới không được một thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả hét lớn một tiếng vận chuyển thể nội linh lực phát ra một đạo công kích đánh vào ngân lang trên thân thể lập tức phát ra một đạo tinh thiết đụng nhau tiếng vang ngân lang thế không thể đỡ một ngụm liền đem hai tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả nuốt vào trong bụng lần nữa biến mất tại trong rừng cây rậm rạp đám người lòng còn sợ hãi trên mặt khó coi vô cùng mặc dù dữ liệu được bí cảnh đáng sợ cũng không nghĩ tới như thế n g hiểm vừa đối mặt liền đem hai tên thần hoàng trung kỳ cường giả giết、chết. sương mù ránh đồ cường trong lòng hoảng hốt chuyện đột nhiên xảy ra hắn kịp phản ứng thời điểm liền vô ý thức chạy tới lâm diễn sau lưng cái này hắn sao cũng quá kinh khủng dễ dàng như thế đánh giết trung kỳ cho dù là hắn đều chưa hẳn là đối thủ mộng cần luôn cũng là có chút nghĩ mà sợ không khỏi nhìn phía kia hai tên thần hoàng cảnh đình phong hai huynh đệ chỉ gặp hai người ánh mắt h ở h ữ g việc không liên quan đến mình dám vẻ mới cũng không có xuất thủ nàng biết được có chút cường giả tính tình cổ quái không thể theo lẽ thường mà nói nhưng dù sao nàng l à việc này người đề xuất nói khẽ hai vị tiền bối nếu là có thể tiểu nữ từ mong rằng tiền bối có thể xuất thủ sau đó thủ lao có thể gia tăng hai mươi ngay vậy hai huynh đệ bên trong mập m ạ p vị kia trung niên nhân ánh mắt nhất động cười cười các chủ có lệnh hai huynh đệ ta tự nhiên phòng bệnh dứt lời đứng dậy đi tới phía trước nhất nhìn thấy cử động của đối phương mộng cần luôn cũng là cười cười đi tới bên trong chiến h ạ m bộ tên kia trung niên nữ t ử sắc mặt có chút khó coi truyền âm nói tiểu thư hai người này cầm chỗ tốt không làm việc còn chưa tính làm gì cho bọn hắn lại thêm thủ lao mộng cần luôn lúc này nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất thản nhiên nói không sao hai người này có thể hay không ăn xuống dưới còn lại hai chuyện hiện tại tạm thời còn cần trợ giút của bọn hắn tựa hồ có mập mạp trung niên nhân c h ấ n nhiếp tiếp xuống con kia ngân lang cũng không lại xuất hiện đám người cũng không khỏi thở dài một hơi chạy được sau nửa canh giờ phía trước xuất hiện một cái sơ n cốc tràn đầy linh lực tản mạn ra để đám người thần sắc vì đó d u n g một cái nơi đây tất có bảo vật đây là tiếng lòng của tất cả mọi người đương chiến hạm tiếp cận có thể thấy rõ ràng trong sơn cốc có không ít linh thảo sinh trường đều là phẩm cấp không thấp nhưng cũng không phát hiện mục tiêu của chuyến này thiên tâm thảo chiến hạm chậm rãi rơi vào trong sơ cốc đám người xác định chúng q u n h cũng không có thời điểm nguy hiểm trải qua mộng cần luôn đồng ý nao nhau, nhau bắt đầu thu thập lên linh dược mộng cần luôn cùng bọn hắn trong hợp tác cho là chỉ cần trợ giúp nàng lấy được bí cảnh bên trong thiên tâm thảo còn lại cơ duyên có thể tự hành nhận lấy bởi vậy ngoại trừ mập gầy trung niên nhân bên ngoài còn lại tất cả mọi người nhảy xuống chiến hạo mộng cần luôn nhìn thấy lâm diễn đứng tại chỗ bất động tựa hồ cũng không tính ngắt lấy linh thảo thế là đi lên trước nói khẽ công tử đối với mấy cái này linh dược không có hứng thú sao những linh thảo này linh dược giá trị cho dù là đối với thần hoàn g cảnh cường giả đều có lực hấp dẫn thật lớn dù là tự thân không dùng được cũng có thể ra bên ngoài bán cũng là một bút của cải đáng giá lâm diễn nghe vậy khẽ mỉm cười nói Ta cũng k hắn ô n những tư nguyên này, n g thiếu tư khác mặt c h chủ một câu, chỗ cảnh không ở các câu, cũng một này bí đối ơ sơn n giản, tòa c này đ ố với các người các mộng à nói cũng có nhất định nguy Hắn có hiểm.、Hán、đối m cần nôn nàng này cũng không ghét mặc dù đối phương ôm một tia mục đích đặc biệt nhưng chỉ cần không tính toán mình hắn không ngại nhắc nhở đối phương một câu mộng cần nôn nghe nói lời ấy thần sắc cũng không có gì thay đổi nhưng trong lòng vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn nàng có một loại trực giác đối phương không hề giống đang nói giả lập tức cười nói đa tạ công tử nhắc nhở tiểu nữ khắt trong tâm k ả m quay người hướng về bốn phía hái đám người nhắc nhở một phen lâm diễn cảnh cáo nhưng không ai để ở trong lòng dù sao mỗi người đều có lá bài tẩy của mình càng muốn tin tưởng mình phán đoán cùng thần thức trong đó một tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả càng là khinh thường cười cười cảm thấy đối phương vẽ vời thêm chuyện có thể tu luyện tới cấp độ này người có mấy cái đồ đần đột nhiên hắn nhìn thấy sơn cốc bên trái đằng trước nơi hẻo lánh chỗ có một gốc tản r a mùi thuốc nồng nặc linh chi trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hắn t h ầ n s á c hắn đại hị tả h ư u quan sát một chút phát hiện không có người phát giác về sau nhanh chóng hướng về phía trước lao đi đợi đi vào linh chi trước mặt thời điểm ánh mắt bên trong càng phát ra lửa nóng bởi vì hắn phát hiện cái này gốc linh dược giá trị nếu là hướng ra phía ngoài bán. chỉ sợ đủ để hối đoái một kiện thiên phẩm sơ cấp linh khí phải biết toàn thân hắn r a sản cộng lại cũng chỉ có một kiện sơ cấp linh khí đây chính là niềm vui ngoài ý mớn có chút bị dục vọng làm cho hôn mê lý trí tay phải đột nhiên hướng gốc kia linh trí h á i đi Vâng! đột nhiên trên mặt cắt đá bắt đầu rung động kịch liệt một con mọc r a miệng đầy răng nanh yêu thú từ lòng đất chui ra mở ra canh hôi vô cùng miệng lớn hung hăng cắn lấy người cường giả này trên thân a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng giữa sơ gốc tất cả mọi người trong lòng kinh hãi quay đầu hướng phía thanh em đầu nguồn nhìn lại chương ỉ gặp một i chín t mươi n g bốn g ngọc t g a bội hình ảnh đám người toàn thân chấn động cái này con giết tản ra khí tức không chút nào kém cõi hơn thần hoàng cảnh hậu kỳ cực giả lúc trước tên kia trung kỳ cường giả thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được liền mệnh tăng hoàng tuyển tất cả mọi người vô ý thức tụ lại ở cùng nhau bốn tên thần hoàng hậu kỳ cường giả đứng tại đoạn trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch con tia con rết màu tím không có dấu hiệu nào nhào về phía trong đó một tên tông báo lão giả uy thế kinh khủng bao phủ đường tim mọi người Hừ, nghiệt thanh nhanh an dám làm càn. Tên tia tông bào láo giả tia rút súc, dám làm một bào như như ra trường một kiếm, một kiế thiểm kiếm khí chạm t ạ i trên thân thể thậm n chí g a yêu cả một vết tích đều chưa một đem vết từng lưu lại. tiếp theo t kia lại, đều lưu n tông sơn trong nhân hình kia khắc giả ra vết bào và láo vào đạo lộ đá, chạm cốc hồ một s â thú Yêu t này thật mạnh phòng ngự những người còn lại trong lòng quá sợ hãi vội vàng thi triển s á t chiêu không dám chậm trễ chút nào trong lúc nhất thời vô số đạo công kích rơi vào con rết trên thân phát ra từng tiếng kịch liệt b ạ o hưởng giống bụi mù tán đi con rết phẫn nộ tiếng gào thép chuyển đến trên thân ngoại trừ nhiều hơn đạo đạo bạch ngấn bên ngoài cũng không nhận thực chất tổn thương tất cả mọi người vội vàng triệt h o á i phía sau mộng c ẩ n l u ô n bên cạnh thân trung niên nữ tử không khỏi nhữ mày toàn thân buộc phát ra một cỗ so thần hoàng cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn không ít khí thế lóe lên một cái ở giữa liền tới đến con g i ế t đỉnh đầu cầm trong tay một thanh loa nao vung ra từng đạo quang nhận hướng phía phía dưới chém tới xanh biết quang nhận không lưu tình chút nào chạm tại con g i ế t trên thân thể lần này cho dù là cứng rắn s ắ c ngoài cũng bị chạm phá máu tươi bắn tung tóe con g i ế t bị đau trên thân hung uy càng sâu thân thể cao lớn phóng lên tật trời trực tiếp đem nữ tử kia quất bay nữ tử lúc này cùng con rết không đoạn dao đánh nhau đã kích cường liệt sóng khiến sơn cốc vách đá đều đang không ngừng còn lại cường giả đều là lui về trên chiến hạm nhìn chăm chú lên chiến đấu Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn nữ tử thân ảnh xuất hiện lần nữa k h í tức trên thân có chút phủ phiếm nhìn mười phần chật vật nhưng này con n ô công cũng không có tốt đi nơi nào toàn thân dòng máu màu tím chạy xuôi từng đôi mắt kép âm lánh vô cùng nhìn chằm chằm nữ tử xem ra thực lực của hai người tương xứng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu cũng không phải là chuyện dễ mậu cần ngôn đang định mời mập gầy trung niên nhân xuất thủ thời điểm lâm diễn thần sắc khé động trong mắt có vẻ suy tư hắn cảm nhận được trong minh, minh kêu gọi chuẩn bị mang theo đại hoàng cầu cùng đ ầ cường nên rời đi trước vừa hay nhìn thấy mộng cần ngôn động tác đi về phía trước mấy bước hắn đi đến chiến hạm phía trước con mắt nhìn song phương giao chiến một chút nói khẽ giao cho ta đi ngữ khí mặc dù bình thản nhưng n à y trung niên nữ tử lại cảm giác được một cô không thể nghi ngờ cảm giác ác bách khiến cho vô ý thức lui ra kia con g i ế t nhìn thấy nữ tử rút đi vội vàng kéo lấy thân thể khổng lồ muốn truy kích chỉ gặp lâm diễn chậm rãi rội ra một cái tay có chút một nắm thực lực kia phóng nhãn thần hoàn g cảnh hậu kỳ đều cực kỳ bất phản con rét yêu thú thân hình dừng lại tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành một đoàn huyết vụ trong tràng lặng ngắt như tờ mọi người đều là không nghĩ tới cái này sùng phong nhận việc nam tử áo đen vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế liền ngay cả kia mập gầy trung niên nhân thần sắc đều là r u lên con ngươi co vào hai người l i ế g nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng con yêu thú này cho dù là hai người tự mình động thủ cũng không nhất định có thể làm được như thế gọn g à n g tên này tồn tại c ả m không mạnh nam tử trẻ tuổi lại có như vậy thủ đoạn trong lòng hai người đều đối lâm diễn dâng lên một tiệm k i ê n kỵ mộng cần nôn l a n g thần một lát sau trong lòng đối với lâm diễn đánh giá càng thêm cất cao một tầng đi đến bên cạnh thân nói c à n t ạ đa tạ công tử xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử vô cùng cảm kích không sao chúng ta có khác việc trước hết đi rời đi tin tưởng hữu duyên chẳng mấy chốc sẽ gặp lại lâm diễn r ứ t lời mang theo mộng so đồ cường cùng đại hoàng cầu mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa mộng cần luôn cũng không ngăn cản đối phương cũng không phải là nàng chiêu mộ cừng giả chỉ là kết bạn mà đi thôi bây giờ muốn rời khỏi tự nhiên không có lý do ngăn cản Tên kia trung tử tới trên trần trờ tiểu thương. lắt niên nữ cũng chiến hạng, nói, Mộng Cần Nôn phương không cần nhiều、lời. Những kia khẽ hiệu đối lời. ra đầu, là về có trời mới biết trong sơn cốc này còn có hay không cái khác yêu thú nhìn thấy đám người thân sắc mậu cần u ô n cũng hiểu biết có thể rời đi nơi đây khu động chiến hạm bắt đầu hướng phía chỗ tiếp theo linh khí hội tụ chỗ bỏ chạy nhưng trong đầu còn quanh quẩn lấy lâm diễn kia đoạn lời nói trong lòng thở dài một cái biết được đối phương thâm bất khả chắc khó mà lôi kéo lâm diễn mang theo đại hoàng cầu cùng đồ cường đi vào một chỗ trong h u y ệ t mộ tựa như đang tự hỏi cái gì đại hoàng cầu hết nhìn đông tới nhìn tây không rõ ràng cho làm nói chủ nhân chúng ta tới nơi này làm cái gì giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt ta đô cương thì là c ẩ n thận từng ly từng tí quan sát đến b ố n phía bí cảnh kinh khủng hắn đã linh g i á a qua nơi này rõ ràng muốn so vừa rồi tòa sơn cốc kia còn đáng sợ hơn hơn nhiều chỗ này mộ h u y ệ t chiếm diện tích không gian cực lớn như là một vùng thế giới nhỏ khắp nơi âm trầm phát ra làm cho người không rét mà run khí tức lâm diễn suy nghĩ một chút nói nơi này có một tia lăng tiêu khí tức mặc dù rất nhạt hẳn là vạn năm trước lưu lại Ồ, Đại Hoàng Cầu lúc này tới Diễn miệng Hoàng hào hứng, lâm diễn trong này lăng Cầu lúc Lâm hiện tại nơi này lại có đối phương khí thức nó không khỏi cẩn thận cảm thụ một phen quả nhiên tại cái mộ huyệt này bên trong phát hiện một sợi khí cơ lâm diễn thần thức quét qua tâm niệm vừa động cả t o a mộ huyệt bắt đầu đung đưa toàn bộ bí cảnh đều cảm nhận được một đạo màu trắng lưu quang từ một t o a mộ huyệt ở trong xuất hiện bay tới lâm diễn trong lòng bàn tay đại hoàng cầu cùng đ ồ cường nhịn không được nhìn lại chỉ gặp một cái hình rồng bạch ngọc ngọc bội lẳng lặng nằm tại lâm diễn trong lòng bàn tay tản mát ra một tia hào quang nhỏ yếu lâm diễn ngón tay nhẹ nhàng nuốt ven g ọ c bội nội dung trong đó cũng là chuyển vào trong đầu trong h ế một cái chiến ư ờ n g vô số đ ạ khí thế h c ấ áp giới vực cường giả giới lửng, ngoài trong không tại dưới trời coi ra từ thân từ tộc. ra sao lơ hình bên vạn khó bề Cầm đó ầ u quanh đều chịu là ba địa, gian ra chữa tên thế thiên phất tách trị. Trong mình không phản không nổi, không nước, khí bi áp đ một tên trên thân phát ra vô tận kim bạch sắc quang huy cường giả nhìn không ra dáng người hình dạng một tên khác thì là người mặc áo trắng nam tử trung niên bề ngoài một bộ nhân tộc bộ dáng vai hùng bất phàm cuối cùng là một thân hình cao lớn toàn thân bao phủ xương mù màu đen đầu có hai sừng sinh linh hốc mắt hai đoàn minh họa thiếu đốt đều là hờ hững nhìn chăm chú lên cách đó không xa một nam tử đó là một người mặc thủy mặc sắc chiến b à o tuổi trẻ nam tử bề ngoài mặc dù bình thường thuộc về loại kia ném vào trong đám người đều không thấy được loại hình nhưng toàn thân khí thế ngốc trời chiến ý quét sạch thiên địa kỳ danh mặc lăng tiêu lúc này t h ầ n sắc mười phần bình tĩnh nhìn qua đối diện một đám người một thanh âm vang vọng đất trời chư vị m u ố n giết ta mặc lăng tiêu các ngươi còn chưa đủ tư cách chương chín mươi lăm giá lâm tiên tộc một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế tràn ngập thiên địa khiến đối diện vạn tộc cường giả trong lòng sợ hãi nếu không phải phía trước còn báo có ba vị đại nhân tự mình toa trấn bọn hắn vạn vạn không có đảm lượng cùng đối phương là địch đúng là bất đắc dĩ mạc lăng tiêu người có thiên tư tuyệt thế phóng nhãn cổ kim đều ít có người có thể cùng so sánh nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng bọn ta đối địch tên kia toàn thân bao phủ kim bạch sắc quang huy bóng người phát ra một đạo thần âm nếu là khả năng ta cũng không muốn đối địch với n g ư ơ i nhưng cuối cùng lập trường khác biệt không có đúng sai có thể nói tên kia người mặc áo trắng tương tự nhân tộc trung niên nhân cũng có chút thở dài đường kiệt kiệt kiệt mạc lăng tiêu chắc hẳn máu của ngươi sẽ mười phần mỹ vị ta rất là chờ mông đâu khói đen che phủ ma ảnh cười nghe vậy m ặ c lăng tiêu cũng chỉ là cười cười sau đó quá to m u ố n chiến liền chiến cần gì phí lời lại để ta l i n h giáo vạn tộc thủ đoạn m ặ c lăng tiêu toàn thân khí thế liên tục tăng lên đi tới một cái điểm tới hạn cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt đung đưa quanh mình không gian cũng không chịu nổi nhao nhao vỡ ra từng đạo kẽ h hở như là mạng nghệ vê anh m ặ c lăng tiêu cầm trong tay t r ư ờ n g thương hóa thành một đạo thiên thạch vũ trụ rơi xuống tại vạn tộc cường giả ở trong một trận chiến này đánh thiên địa thất sắc ước vạn dạm đại địa bị triệt để đánh á t một mảnh sơn hà vỡ vụn cảnh tượng ấp v đầy từ khí cũng may chỗ này chiến trường chính là đại lục một mảnh đặc thù địa vực cũng không có đối đại lục vô số giới vực sinh ra tác động đến không phải vẹn vẹn cố này lực phá hoại cũng đủ để hủy diệt vô tận sinh linh kết quả của trận chiến này đúng là vạn tộc cường giả không ai sống sót tia toàn thân bao phủ kim b ạ c h sắc quang huy cường giả lúc này ảm đạm vô quang đầu vai phần bụng đều bị xuyên thủng khó mà chữa trị áo trắng trung niên nhân toàn bộ cánh tay đều bị sóng vai chặt nước áo trắng bị máu tơi nhiễm đỏ sắc mặt trắng bệnh tia hát vụ vờn quanh ma ảnh sinh linh thê thảm nhất nửa cái đầu đều biến mất còn ném đi một cái chân nhưng sinh bệnh lực mười phần ương lạnh cũng chỉ để lại một thanh c ắ t thành hai đoạn t r ư ờ n g thương hình ảnh đến nơi đây cũng liền kết thúc lâm diễn bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia sát cơ nồng n ặ n g khiến b i cảnh lần nữa kịch liệt đung đưa tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ đại hoàng c ầ u luôn luôn không đứng đắn trên mặt khó được trịnh trọng lên làm đi theo lâm diễn bên cạnh lâu nhất sinh linh cho dù là một tia ba động tâm tình đều có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân xảy ra chuyện gì có phải hay không liên quan tới lang tiêu đại hoàng c ầ u hỏi lâm diễn một lát liền khôi phục bình tĩnh đem trong tay ngọc bội ném cho đại hoàng cầu đại hoàng cầu xem hết bên trong ngọc bội nội dung bên trong mặt chó bên trên cũng là dâng lên vô tận l ử a giận cùng sắc ý máng mẹ nó cẩu vật làm sao dám còn tốt yêu tộc chưa từng tham dự trong đó nếu không ta đưa chúng nó ra đều cho sống sờ sờ mà lột ra chủ nhân để cho ta đi làm chết bọn này tiểu bích con non đại hoàng cầu chủ động xin đi nói lâm diễn lắc đầu nói mới ta đã thôi d i ễ n qua lang tiêu cũng không bỏ mình ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong ẩn núp tại cái nào đó đặc thù chi địa nghe vậy đại hoàng cầu lựa g i ậ n mới thoáng lắng lại trầm giọng nói vậy cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tha thứ bọn này chó biết ngôi chí ít ba người kia đều phải chết yên tâm chuyện này vừa rồi ta đã truyền lại cho tiểu lân từ nó tự mình đập thủ nghe được tiểu lân hai chữ đại hoàng cầu t o à n thân l ắ c một cái run run dày dày nói chủ nhân n g ư ờ i đem đại ca cũng phóng xuất rồi từ nơi này ngữ khí không khó nghe ra đại hoàng cầu đối cái này tên là tiểu lân tồn tại rất có một tia e ngại lâm diễn g ậ t đầu ngữ khí không chứa tình cảm nói lại để ba người kia sống lâu mấy ngày một bên đổ cường mồ hôi lạnh chạy dòng luôn luôn bình tĩnh lâm diễn cùng tiện hề hề đại hoàng cầu đồng thời biểu hiện ra bực này tư thái làm hắn có chút trong lòng r u n sợ vẹn vẹn một sợi khí cơ liên để đồ cường thần hôn đều c h ấ n như là thiên địa sụp đổ cũng không biết là ai đắc tội hai người yêu tộc tổ địa một tòa chạy xuôi sông nham thạch sơ g ố c đem chọn vùng trời k h ô n g đều chiếu g ọ i màu đỏ bừng một mảnh ngoại trừ gây m ù i đốt cháy k h é t vị chỉ có lộc cộc lộc cọc nham tương bọt khí âm thanh sông nham thạch rơi đáy một khối to lớn thần nguyên giờ khắc này ở trầm rãi tan g ã tổng thần nguyên bên ngoài có thể nhìn ra bên trong sinh linh cũng là toàn thân đ sông nham thạch đống nhiên nổ tung bắn tung tóe ra vô số đạo h ỏ a diễm một đầu kinh khủng yêu thú phóng lên tận trời lơ lửng tại sơn cốc giữa không trùng không gian không chịu nổi uy áp không ngừng sụp đổ chỉ gặp một đầu cao tới trên trăm trượng cự thú hay không long đầu x ư n g hiệu sư mắt l ư n g hổ e o gấu vải rắn cái đuôi giống như đ u ô i trâu móng giống chai móng ngựa toàn thân h ỏ a diễm lưu chuyển phần cổ mọc ra một đám hỏa hồng s ắ c lông bẩm theo gió phất phới càng tăng thêm mấy phần ủy nghiềm khí thế hòa kỳ lân yêu tộc trí cường giả từ ấu niên lên bị lâm một cố m ê n h mông uy áp không chút nào thu liễm kinh động đến cả tòa yêu vực ngay tại h ỏ a kỳ lân xuất thế một n y mắt yêu tộc tổ địa ở trong xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường hoành cường giả yêu tộc mỗi một vị phóng nhãn đại lục đều là cự phép cấp bậc tồn tại bọn hắn giờ phút này thần sắc kích động toàn thân run r à y ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên trên bầu trời cự thú cầm đầu bốn người khí tức càng khủng bố hơn viễn siêu đưa ra hơn người người một tiếng thần sắc cung k í n h cùng kêu lên cao giọng nói cung nên đại nhân xuất thế sau lưng còn lại cường giả đều là vội vàng đi theo cao giọng hò hét ừng một đạo trầm thấp lại ẩn chứa vô tận sau đó nói tiếp đi đến ta lần này xuất thế liền không còn ngủ say thời đại này sẽ là một cái thời đại vàng son các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị đám người nghe vậy thần sắc khẽ giật mình chật vui mừng quá đỗi vội vàng xác nhận tuất ta còn có việc muốn đi làm các ngươi không cần đi theo vâng đám người không dám hỏi nhiều kia phía trước nhất bốn tên lão giả trần c h ờ một chút một người trong đó dò hỏi đại nhân ngài muốn đi hướng nơi nào ta bốn người mặc dù thực lực nông cạn nhưng cũng có thể t r ợ ngài một chút sức lực chỉ gặp hỏa kỳ lân lắc lắc đầu to lớn thanh âm ầm ầm rung động sắc ý lâm nhiên nói ta đi rét mấy người dứt lời không đợi đám người phản ứng liệt diễm vậy quan g tiệm h nhấp nháy biến mất không thấy gì nữa chỉ có nguyên bản đặt chân tri địa không gian băng liệt mới có thể xác định mới hết thẻ không phải ảo giác đám người hai mặt nhìn nhau cầm đầu bốn tên lão giả thần sắc trịnh trọng vô cùng mới chầm dãi nói đại nhân xuất thế tin tức tạm thời phong tỏa hết thẻ chờ đại nhân khải hoàn bật à n người biến lại. Rõ, đám m tại chỗ này không gian, nhang tương Sơn lần nữa bình tĩnh lại n Tiên tộc, tự xưng là tiên tri hậu duệ chủng tộc, đại xưng chủng tộc một trong, mỗi một vị thành viên đều là l hậu huyết mạch cao quý dựa vào trong huyết mạch bộ phận công pháp truyền thừa liền từ không quan trọng bên trong cấp tốc của thời đưa thân đại lục ngũ đại tộc đàn một trong bởi vậy chủng tộc thành viên từ trước đến nay mắt cao hơn đầu phụ thuộc tiên tộc nhỏ yếu chủng tộc không ít bị khinh ụ c nhưng lại không thể làm gì tiên tộc thập đại giới vực bên trong đứng hàng đệ nhất tiên đ ỉ n h nên đón một kinh khủng đ ị c h nhân yêu tộc kỳ lân giá lâm ở đây đi ra đánh một trận chương chín mươi sáu d i ệ n thế hỏa lân kỳ lân t r u y n đế một cô ba tuyệt t i ê n hạ khí thế uy áp cả tòa tiên đình giới vực h u h hugh vô số đạo tiếng xe gió lên nhưng vào lúc này năm sáu đạo nhân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện khí thế trên người càng thêm cường đại viễn siêu tôn giả cảnh cảm nhận được bầu trời đầu này kinh khủng cự thú khí t ứ c mấy người kia trong lòng chấn động mạnh nhấc lên kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào bình phục các ngươi còn chưa đủ tư cách h trên bầu trời hiện hiện một bức tranh chính là lâm diễn ngọc đội kêu bên trong tiên tộc cường giả hình ảnh là một toàn thân phát ra kim bạch sắc quang huy cường giả có lẽ những người còn lại không nhận ra nhưng tiên tộc cao tầng tất nhiên biết được nhìn thấy hình tượng bên trong bóng người hai tên lão giả kia thần sắc đại biến tựa hồ khó có thể tin đây chính là bọn hắn tiên tộc bên trong đương kim tộc trường tiên thần đại nhân chính là một đương thời c h u ẩ n đế nhưng đã hồi lâu chưa từng lộ diện nghe nói thụ đạo tổn thương bế quan không r a đã có vạn năm lâu trong lòng hai người kinh nghi bất định trước mắt cái này kinh khủng kỳ lân c ự thú hiển nhiên kẻ đến không thiện càng là chỉ mặt gọi tên tìm nhà mình tộc trường chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phạm chủ nếu là gọi không r a các ngươi đều không sống nổi hoa kỳ lân tiếp tục phun ra một đạo thần âm nghe vậy hai tên tu vi so với lúc trước kia năm sáu tên thánh cảnh càng cường đại hơn lão giả trong l bọn hắn có thể khẳng định đối phương không phải đang nói đùa nếu là gọi không ra tộc trưởng dù là mạnh như bọn hắn cũng phải chết ngay tại hai người suy tư như thế nào phá cục thời điểm một đạo vô cùng kinh khủng khí thế phóng lên tận trời hóa thành một đạo toàn thân bao phủ kim bạch sắc quang huy thân ảnh đạo nhân ảnh kia mấy cái dậm chân ở giữa liền tới đến h ỏ a kỳ lân cách đó không xa mà không thay đổi nhìn chăm chú lên đối phương hai tên lão giả cùng chung quanh những cái kia thánh cảnh chính là trí tôn người tất cả đều quỳ một chân trên đất mắt lộ ra vẻ sùng tính cao giọng nói tham kiến tộc trưởng đứng lên đi một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh em vang lên nghe vậy những cường giả k k h u ô ngươi m ặ vẻ nghĩ, thần, không phải là đối thủ của ta có cái gì di ngôn ngươi có thể bàn giao cho bọn hắn họa kỳ lân thanh âm mười phần bình tĩnh trầm thấp vang vọng trong hư không phản phất tại nói một kiện râu ria sự tỉnh ta không có đón sai ngươi chính là yêu tộc lịch sử ghi chép bên trong diện thế hỏa lân kỳ lân chuẩn đê a tiên thần nói khẽ những người còn lại thần hôn đều trấn đối với đại lục các tộc trong lịch sử nổi danh cường giả bọn hắn đều có đối nghiên cứu qua dù sao t h â một, một đời kia rõ ràng có chứng đạo cơ duyên kỳ lân chuẩn đế cũng không có lựa chọn tấn thang đại đế chi cảnh sinh sinh ma diệt những người khác muốn chứng đạo tưởng niệm cuối cùng cho đến thiên mệnh cơ duyên biến mất bước vào yêu tộc tổ địa không hỏi thế sự ai cũng không biết cuối cùng là vẫn lạc vẫn là phong nhập thần nguyên ngủ say nhưng khoảng cách hiện tại đã qua mười vạn năm đối phương là dùng cỡ nào thủ đoạn mới có thể kéo dài sinh mệnh đến bây giờ vấn đề này có lẽ chỉ có kỳ lân chính chuẩn đế mới hiểu đi khi biết được trước mắt h ỏ a kỳ lân chính là cùng cảnh vô địch chuẩn đế lúc trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một cỗ tuyệt vọng cho dù là đối tiên thần đại nhân mù quáng tôn sùng nhưng cũng rõ ràng đối mặt b ự c này kinh khủng tồn tại chiến thắng khả năng thực sự không cao chớ nói chi là tộc trưởng nghe đồn nhận qua nghiêm trọng đạo tổn thương h ỏ a kỳ lân uy nghiêm kim hồng s ắ c dựng thẳng đồng không có biến hóa chút nào nhưng hiển nhiên là chấp nhận đối phương thuyết pháp chỉ gặp tiên thần thay đổi bình tĩnh ngữ khí chiến ý lâm như nói tiêu tiên nào đó liền lính giáo một phen danh xương cùng cảnh vô địch kỳ l xuất hiện trên bầu trời cho đến rời đi đại lục đ ỉ n h đi tới thâm thúy tinh không đen nhánh bên trong tinh không chiến trường ở chỗ này chiến đấu cũng sẽ không đối đại lục sinh ra tác động đến về phần tinh không bên trong chấm chấm đời sao vậy cũng là t ừ n g tòa không có sinh mệnh cô quặng sao trời cho dù là tan vỡ cũng sẽ không đối tinh không tạo thành chút nào ảnh hưởng dù sao cho dù là chuẩn đế cũng vô pháp thăm dò cái này vô ngần sâu trong tinh không có lẽ chỉ có đại đế mới có đầy đủ tư cách ta dứt bỏ ý nghĩ lung tung khác hoa kỳ lân cũng là mang theo vô song uy thế đã tới tinh không bên trong so với đối phương chiến ý trong mắt của nó không hề bận tâm tiên thần xuất thủ trước một đạo so sao trời còn muốn bàn tay khổng lồ hiền hóa hướng phía h ỏ a kỳ lân vị trí vô tới còn chưa đến hạo đã nguy năng liền đem chung quanh ngôi sao loại nhỏ hoành vỡ nát tiêu tán tại tinh không ở trong h ỏ a kỳ lân hai vó câu đ ạ y mạnh một cố vô hình ba động trực tiếp liền đem sao trời bàn tay đánh tan tiên thần không chút nào ngoài ý mớn thần sắc không thay đổi đ ố i kỳ lân chuẩn đế thực lực sớm có đón trước thần đế một chỉ hắn cũng không còn b ả o lưu toàn thân uy năng phun trào n g n g tụ thành một đạo quanh thân lượn lờ tiên quang cự chỉ cự chỉ xuyên thẳng qua tinh không mấy chục tòa sao trời hóa thành b trực tiếp có thể đem ước vạn giảm đại địa đánh nát không hổ là tiên tộc là ta xem thường ngươi hoa kỳ lân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng thản nhiên nói người này tu vi nếu là chưa từng rơi xuống đạo thổ thường cho dù tại chuẩn đế bên trong cũng coi là cờ ư n giả g từ đây có thể nhìn ra chủ nhân tam đệ tử mặc lăng tiêu có thể lấy một địch tam tướng ba người đều trọng thương cũng là một cái nạo g thế chiến tích đáng tiếc đối với hắn mà nói còn xa xa chưa đủ viêm chi nộ hoa kỳ lân trong miệm phun ra nuốt vào vô số kim hồng sắc hòa diễm chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu lửa tướng tinh không đều nhuộn thành một mảnh màu đỏ、vâng. h ỏ a cầu t ụ lực tới cực điểm về sau phun ra mà ra mang theo diệt thế vi năng cùng cái tia đạo cự chỉ ẩm v a n g và chạm hai cố năng lượng lẫn nhau thôn p h ệ tạo thành một đạo lô đen thôn p h ệ vật vật tiên quang lượn lờ cự chỉ bị h ỏ a cầu triệt để đánh tan hóa thành đầy trời điểm sáng giống như lấp loe quang mang sao trời h ỏ a cầu cũng không tiêu tán tiếp tục hướng phía tiên thần thân thể bay đi như là một đạo hỏa diễm lưu tinh vậy phá tinh không giang giắc cho dù là tinh không bên trong không gian đều bị năng lượng cường đại vanh bạo liệt t i ê n thần k h ỏ miệm tràn ra một tiêng máu tươi đầu vai cùng phần bụng vị trí đạo tổn thương bắt đầu có tái phát dấu hiệu h á n chân mày hơi nhữ lại không nghĩ tới kịch liệt chiến đấu vậy mà k h i ê n động lắng lại vạn năm đạo tổn thương tăng thêm kỳ lân chuẩn đế thực lực quá mức kinh khủng xa so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều lại tiếp tục như thế nhất định chết ở đây ta cho ngươi triệu h á n giúp đỡ cơ hội đem linh tộc cùng u minh tộc hai người kia cùng một chỗ gọi tới đi kỳ lân chuẩn đế bình tĩnh ngữ khí quanh quần trong t i n h không c h ư ơ ngay diệt thế, vô tận hỏa vực. Ngay vậy t i ê n thần con ngươi đột nhiên co dù lại Từ đột ố i phương x u h i nhiên điểm i l trong gọi đầu hắn hiện lên một đạo suy nghĩ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trầm ngâm một lúc lâu sau hắn cái nhà ra một ngụm trọc khí theo tiếng nói ngươi là vì mặc lăng tiêu mà đến kỳ lân chuẩn đế đột nhiên cười ngựa khí hờ hưng nói đã biết được ta mục đích c hai ắ đạo đâm thủng ràng thiên này không khí tức đột nhiên bộc phát nhìn xuống đại lục có thể phát hiện hai đạo lưu quang lấy ánh mắt khó mà tỏa định tốc độ phóng tới tinh không vũ trụ không bao lâu liền xuất hiện ở tiên thần bên cạnh thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên kỳ lân cựu thú hai người chính là lúc ấy vây công mặc l ă n g tiêu linh tộc cùng u minh tộc tộc trưởng mang theo vạn tộc c ư ờ n giả g vây quét nhân tộc chuẩn đế mặc l ă n g tiêu cuối cùng lấy cực kỳ thảm liệt đại giới đánh chết đối phương ba người cũng thụ khó khôi phục đạo tổn thương trở về trong tộc sau liền bế quan không ra cho tới bây giờ bị tiên thần một đạo truyền âm cưỡng ép tỉnh lại sóng vai mà chiến kỳ lân chuẩn đế ánh mắt nhìn về phía đến hai tên chuẩn đế cơn giả như là nhìn xem hai cái người chết không có chút nào tình cảm nhưng linh tộc tộc trưởng linh hoàng nhịn không được hít một mạch nói thật lúc trước hắn liền cũng không muốn đ ố i tên kia kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ chuẩn đế độc thủ làm sao vì chủng tộc phát triển bất đắc dĩ nhưng bây giờ lại có người muốn vì mặc lăng tiêu báo thù tâm tình của hắn càng thêm phức tạp nhất là đối phương vẫn là mười vạn năm trước tuyệt đại chuẩn đế mặc dù không biết được kỳ lân chuẩn đế cùng mặc lăng tiêu có liên hệ gì nhưng chuyện này vì kế hoạch hôm nay chỉ có tái chiến một trận mới có thể giải quyết nếu như không thể đem đối phương đánh bại ba người chỉ có vẫn là kết quả chỉ có kia u minh tộc tộc trưởng thần sắc cấm lãnh tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy sắc、cơ. lúc trước chuyện kia là từ n ó toàn bộ hành trình giật dây làm chủ đạo chấp hành có thể nói là chủ mưu kiệt kiệt kỳ lân chuẩn đế bi danh như sấm bên thai ưu mẫu có thể cùng đánh một trận vinh hạnh đã đến ưu minh tộc sinh linh mãi mãi cũng là hoàn toàn như trước đây làm người ta sinh chán ghét họa kỳ lân ánh mắt nhìn về phía toàn thân bao phủ hắc vụ ưu tuyển thản nhiên nói ưu linh tộc lai lịch thần bí nhất tất cả mọi người không rõ ràng đ à n sinh khởi nguyên nhưng cái chủng tộc này làm việc từ trước đến nay không kiêng n gì cả tàn nhận đến cực điểm cơ hồ không có chủng tộc đối có hảo cảm nhưng làm sao thực lực đối phương cương thịnh đưa thân ngũ đại chủng tộc một trong n h ưu là m tuyệt đ ầ ẩn vào hư tộc, tộc m cùng cùng、e、lạnh một tiếng một thanh sát khí ngập trời màu đen trường mâu tại đỉnh đầu ngưng tụ hà thành tản mạn ra một sợi u minh chi khí chấn vỡ mấy đạo sao trời hướng phía h ỏ a kỳ lân xuyên tới linh hoàng thần tình phức tạp biến mất thay vào đó là vô biên chiến ý một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi từ phía sau hiện hiện vung ra một đạo phá thiên thần quyền tiên thần thì là đem linh lực trong cơ thể không ngừng áp xúc cuối cùng hóa thành một thanh tiên kiếm phát ra một tiếng v ù v ù kim bạch sắc quan g huy chiếu sáng nửa cái tinh không giống như ban ngày đối mặt ba đạo đủ để hoành trì một tòa lục địa kinh khủng thế công h ỏ a kỳ lân hai con móng trước đột nhiên vọc lên hung hăng hướng phía hư không rơi xuống viêm trì uy n h i ế một đạo loá mắt ánh lửa sáng lên vô hình ba động lấy tốc hạ hướng về phía trước q u y t tán không gian vỡ nát, lô đen hiển hóa. ba đạo thế công gặp được nhìn bằng mắt thường không thấy ba đậm lúc trường mâu rung động thân mâu không ngừng nứt ra hắc khí mãnh liệt tràn ngập cuối cùng tán thành một đoàn hắc vụ to lớn quyền ảnh vỡ nát tính cả sau lưng hư ảnh đều dần dần hư hóa tiên kiếm tại kịch liệt đung đưa lưới kiếm không ngừng muốn phá vỡ phía trước trở ngại nhưng không được tiến thêm cuối cùng cắt thành mấy khối rơi xuống hư không thấy thế ba người ánh mắt biến đổi đối mặt kinh khủng như vậy đ ị c h nhân bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ nhưng dù vậy vẫn là không làm gì được đối phương mấy người lấy nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên sau đó bỏ lên một tiên văn lệ có thể ngồi vào đại lục thể t đỉnh ngồi đại i vào ê mấy trùng tộc tộc trưởng vị trí, liền không có một cái là đơn giản mặt hàng, tâm tu thiếu một thứ thời quyết thường thể ra liền không đơn giản hàng, cảnh, cũng không được đường gặp phải cần mạng khác, chỗ hiện ra quyết đoán không phải người bình thường có thể、so、sánh. gặp có cái được khác, chỗ có vị vi, là liệu phải phải m so người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đương những cái kia s a o trời bị huyết vụ nhiễm phải về sau trực tiếp bị đánh xuyên bị tinh không bên trong vĩ lực nhấn át khí thế trên người cũng là cực tốc kéo lên so với lúc trước kinh khủng mấy lần không ngừng hiện nhiên mấy người bắt đầu bung tay đánh cược một lần bỏ ra cái giá cực lớn mấy người trong tay cũng xuất hiện mấy món khiến tinh không cũng vì đó run dày linh khí chuẩn đế binh theo thứ tự là một thanh kim sắt trường kiếm một viên linh châu một cái đầu lâu xương chính là thủ đoạn cuối cùng nếu làm ộ t kích này đều không thể đánh bại đối phương chỉ có nền cổ đợi giết một con đường mấy người b ố n phía đã nhìn không thấy sao trời cải bóng đều tại mới chiến đấu bên trong dọn sạch Vúng. vọng vạn thần tiếng trong tinh không, mấy người trước người chuẩn đế binh bắt đầu có động tĩnh. trường kiếm hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, mũi kiếm phát tán trung quanh hát cám sô tan. Linh Ba bắt hóa ra đạo đế đầu đem trước sắt phát hát Châu âm mấy Kim kiếm mũi kiếm kiếm cám sô y có cái tia toàn thân trắng như tuyết xương sọ không ngừng tràn ra từng tia từng tia u minh chi khí đem nó nhuộm dần thành màu đen hốc mắt chối nhảy lên hai đoàn minh h ỏ a mở ra c ằ m phát ra trận trận làm cho người sợ hai tiếng ma sát giết ba đạo thanh n â m đồng thời vang lên ba kiện chuẩn đế binh bắn ra hủy thiên diện địa kinh khủng ý thế hiện lên tam giác đánh phía h ỏ a kỳ lân ta thành toàn các ngươi h ỏ a kỳ lân mở ra miệng lớn thôn vệ lấy tinh không bên trong linh khí phía dưới đại lục đồng dạng có vô số đạo báo táp linh lực bị hút vào trong bụng diện thế vô tận hoa vực lấy hoa kỳ lân thân thể cao lớn làm trung tâm cả tòa tinh không hóa thành một mảnh từ ngọn lửa màu đỏ sậm tạo thành lửa vực đốt cháy trong đó hết thảy t r ầ m rãi tại trung ương nhất hình thành một đạo từ hỏa diễm hình thành kỳ lân hư ảnh cao tới văn trượng đỉnh thiên lập địa khu động lửa cháy vực bên trong năng lượng đỉnh lấy s o n g rác hóa thành một đạo hỏa quang tịch diệt văn v ậ t chương chín mươi tám mộ h u y ệ t sắc cơ như là vũ trụ phá d i ệ t tinh không đen nhánh chỉ có một đạo mãnh liệt bạch sắc quang mang trở hiện vô thanh vô tức không biết qua bao lâu quang mang tắn đi mấy món chuẩn đế binh ảm đạm vô quang lơ lửng trong hư không i m sắc trường kiếm mũi kiếm đứt g linh châu đồng d ạ n g từ giữa đó vỡ ra vô số đạo giống như mạng nhện vết rách gần như vỡ nát t i ê u tuyết trắng xương đầu đã thiếu thốn hơn phân nửa h u minh chi khí t ậ n tán lẳng lặng lơ lửng ba người thân hình cũng hiện ra thiên thần đầu vai cùng phân bụng vị trí huyết n ụ c đã biến mất lộ ra hai cái huyết động đã bị thương nặng hiện linh h o à n g một con từ linh khí hội tụ cánh tay biến mất không thấy gì nữa sóng vai m à đứt, c áo trắng bên trên vết máu lông lộ s ắ c mặt trắng bệnh thê thảm nhất thuộc về u tuyệt q u a n thân xương mủ màu đen không còn tràn ngập lộ ra nửa cái đầu một cái chân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ o ạ t đ ộ n hoa kỳ lân vẫn là uy nghiêm đứng sừng sững ở nguyên địa phản phất mới động thủ không phải hắn kim s á c dựng thẳng đ ố n g quét mắt đám người thần s á c hở h ữ n g khúc cụ tiên thần tre lấy huyết động chật vật nâng lên hai con người cố hết sức nói không hổ là c h ấ n áp một thế k ỳ l â n c h u ẩ n đế mặc dù không biết ngươi vì sao từ bỏ chứng đạo cơ duyên nhưng không thể không thừa nhận sự cường đại của ngươi linh hoàng giờ phút này tựa hồ cũng là bình thường trở lại do hỏi đã từng ngươi từ bỏ chứng đạo cơ duyên không phải là vì một thế này một thế này tất cả đỉnh tiêm chủng tộc đều phát hiện không hề tầm thường địa phương thiên tiêu tầng, tầng lớp lớp người người như rồng tựa hồ biểu thị hoàng kim đại thế tiến đến. một thế này thiên mệnh cơ duyên cũng là nhất định vượt xa quá quá khứ bất kỳ một cái nào thời đại nếu như có thể tại một thế này thành công chứng đạo chỉ sợ thực lực sẽ siêu việt từ xưa đến nay đại lục ghi lại tất cả đại đế đây cũng là hắn cho rằng kỳ lân chuẩn đế xuất thế nguyên nhân hoa kỳ lân cũng không có cái gì biểu thị hắn cũng không rõ ràng cái gì cái gọi là hoàng kim đại thế hắn chỉ biết là một sự kiện chủ nhân có mệnh kiệt kiệt kiệt tốt một cái kỳ lân chuẩn đế ta ba người liên thủ vậy mà đều không gây thương tổn được ngươi mảy may nhưng ngươi coi như rét chúng ta cũng không cải biến được mặc lăng tiêu thân từ đạo tiêu kết cục ưu tuyệt lớn tiếng cười nói bệnh chạm lại điên cuồng hoa kỳ lân cũng không có cùng đối phương tranh luận chủ nhân thủ đoạn há lại những n à y p h ả m phu tục tử có thể biết được chỉ cần mặc lăng tiêu không hề chết hết liền có biện pháp có thể làm cho khôi phục đây là một loại đối lâm diễn mù quáng tự tin không có đạo lý có thể nói nói xong sao nên lên đường hoa kỳ lân nhàn nhạt nói với mấy người ngay vậy ba người thần sắc khác nhau thiên thần có thân là tiên tộc t i ê u ngạo cho dù là chết cũng sẽ không biểu hiện ra chút nào e ngại linh hoàng thì là một bộ thoải mái thần sắc chồng nhân được quả hết thể đều là mệnh số về phần ưu tuyệt cho dù hết sức biểu hiện điên cuồng nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một tia không tâm lòng theo h ỏ a kỳ lân trở về yêu t ộ c tổ đ ị a n ba người khí tức triệt để tiêu tán ở trong tiên h đ ị a t a m tộc bên trong cũng cảm nhận được mấy người v ẫ n lạc cao tầng địa chấn nhưng rất nhanh tin tức này bị đè ép xuống ngoại trừ tầng cao nhất bên ngoài bình thường tộc nhân cũng không hiểu biết mộ h u y ệ t ở trong lâm diễn tự nhiên chú ý tinh không bên trong chiến đấu đối với kết quả cũng không ngoài ý muốn h ỏ a kỳ lân chính là hắn tự tay dạy bảo trường thành là nhất đại cử đầu kỳ cụ thể thực lực hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở đại hoàng cầu biết được tin tức này về sau thân xác vô cùng thoải mái phản phất động thủ là chính nó tòa này bí cảnh mặc dù mười phần rộng lớn nhưng rất nhanh liền bị vô số đạo thế lực dò xét rõ ràng đều là đi tới mộ h u y ệ t bên ngoài có thể rõ ràng phát hiện không ít thế lực cũng không ở trong đó đại khái s u ấ t chết tại bí cảnh chúng còn lại tồn tại thế lực trên chiến hạm cũng thiếu rất nhiều thân ảnh hiển nhiên cũng là có không ít thao tổn binh nguyệt các trên chiến hạm bây giờ liền chỉ còn lại hai mươi tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả bốn tên hậu kỳ cũng thiếu hai người chỉ có kia hai tên mập gầy trung niên nhân còn bình yên vô sự dù vậy trên thân hai người khí tức cũng là có chút tác giảm không khó suy đoán tại lâm diễn rời đi về sau về sau thăm dò gặp không ít nguy cơ Lặng lặng c h trải qua đơn giản thương thảo trên bầu trời sáng lên vô số đạo thần mang đủ mọi màu sắc linh lực công kích liên tiếp không ngừng đánh vào mộ huyện cửa hang phát ra nội dung trời cấm chế tuy nói có chút lay động nhưng vẫn là chưa từng sụp đổ lại là một trận mãnh liệt thế công trọn vẹn qua một nén hương thời gian cửa động cấm chế mới bị triệt để phá vỡ lộ ra một cái đủ để d u n g nạp mấy chục tàu chiến hạm đồng thời tiến vào thông đạo tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng chen trúc mà vào không bao lâu liền toàn bộ tiến vào h u y ệ t mộ nội bộ đám người chỉ cảm thấy không gian cũng không thu nhỏ mà là đổi một chỗ hoàn cảnh thôi giữa thiên địa phiêu đã lục s á t xương độc nhất định phải phân ra một tia linh lực bao phủ toàn thân tránh cho bị ăn mòn cũng không ít phẩm cấp bất phàm chiến hạm tự động xua tan quanh mình sương ngủ để không cách nào tới gần chỗ này không gian chỉ có một con đường cho nên lần này cũng không có tứ tán hành động thận trọng hướng về phía trước không biết chi địa lục lọi l ộ t nhiên phía trước chuyển đến một tiếng kinh hô tất cả mọi người vô ý thức hướng phía thanh em đầu nguồn nhìn lại chỉ kiến giải trên mặt có lấy một tòa cự hình cai hố trong đó đứng vững lít nha lít nhít cai bóng từ hình thể không khó coi ra đều là hình người một đạo quan g mang sáng lên một tòa chiến hạm đỉnh chóc xuất hiện một viên hình tròn c h ấ u thể đem mọi người cùng hố sâu ở giữa x ư ơ n g mù đều s ô tan tt không ít người hít sâu một hơi tâm thần đều trấn phía dưới trong hố sâu bóng người triệt để bại lộ tại mọi người trước mắt kia là từng cỗ người khoát chiến khải binh sĩ cầm trong tay nhiều loại binh khí kinh khủng nhất là mỗi một vị binh sĩ trên thân phát tán ra khí tức đều tại thần hoàn g cảnh phải biết trong hố sâu binh sĩ có chừng hàng trăm hàng ngàn cái dù chỉ là thần hoàn g cảnh sơ kỳ ngưng tụ cùng một chỗ đó cũng là một cố cực đoan lực lượng kinh khủng ngay tại tất cả mọi người lúc than thở trong hố sâu binh sĩ tựa hồ đống núc đ í c h sau đó tại mọi người dưới m í mắt x u ố n g lại trong mắt toát ra từng đoàn từng đoàn lục quang như là từng thất tác lang đồng thời ngẩng đầu g ắ t gao nhìn chằm chằm trên không chung đám người không được tất cả mọi người quá sợ hãi liền muốn bước ra trở ra nhưng này chút binh sĩ từ phần lưng rút ra một thanh t r ư ờ n g thương làm ném mạnh tư thái đều nhịp hướng phía bầu trời thế lực vào tới trong lúc nhất thời hơn ngàn chuôi trường thương hóa thành từng đạo lưu quang phô thiên cái địa bao phủ tất cả mọi người chính là muốn chạy trốn cũng sẽ bị một mực khóa chặt tất cả mọi người minh m ạ c h chỉ có ngày tháng không ngăn nổi lời nói cái kia chỉ có một con đường chết lúc này trên bầu trời vang lên vô số đạo tiếng nổ ba đ ộ n g khủng bố tràn ngập cả vùng không gian từng đạo sinh cơ tiêu tán bóng người giống như hạ như sửa tạo từ không trung không ngừng rơi xuống chương chín mươi chín thần hoàng đỉnh phong vất l ạ đối mặt như thế g à y đặt thế công dù là có tư cách đi vào bí cảnh rất nhiều thế lực cũng tại cái này biến cố bên trong vẫn lạc trên trăm vị cực giả cái này hơn ngàn đem trường thương nhìn như không có chứng pháp chỉ là từ mỗi vị thần hoàng cảnh binh sĩ ném ra ngoài nhưng kỳ thực cẩn chứa một loại thế rút dây đ ộ n g rừng tất cả trường thương thế tập hợp một chỗ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy vàng không có chiến hạm làm thủ đạo phòng ngự cũng không có khả năng bị dễ dàng như thế đánh tan tất cả mọi người trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người vội vàng thôi động lên trên chiến hạm vòng phòng hộ vận chuyển toàn thân linh lực trận địa sẵn sàng đón quân địch những binh sĩ kia đem phía sau trường thương ném ra ngoài về sau trong tay còn nắm giữ nhiều loại binh khí có chiến qua trường mâu chiến ao chiến kích làm cho người kỳ quái là cũng không tiếp tục hướng đám người phát động công kích tựa hồ đang đợi mệnh lệnh tất cả binh sĩ tách ra một cái thông đạo hơn mười đạo thân ảnh cười khô lâu chiến mã từ phía sau dạo bước mà tới mỗi một đạo thân ảnh tản ra khí tức đều làm không gian có chút cứng lại đúng là thần hoàng cảnh định phong tu vi tt tê một màn này để trong lòng mọi người hãy nhiên không nghĩ tới vừa tiến vào hạch tâm trí đ i ệ liền gặp bực này kinh khủng tình cảnh kia hơn mười đạo thân ảnh song song đứng ra. trong mắt lục mang đồng loạt nhìn chằm chằm đám người tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau bây giờ tình trạng nếu là muốn tranh đoạt truyền thừa cửa này nhất định phải vượt qua lúc này liền có một khí thế trùng thiên nam tử trung niên đứng dậy mở miệng nói chư vị vì kế hoạch hôm nay chỉ có chân thành hợp tác mới có thể dựa vào gần chân chính truyền thừa chi địa hy vọng các vị tạm thời vứt bỏ h i ể m khích lúc trước liên thủ đối địch dứt lời khí t ứ c của hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra rõ ràng là một thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ có loại này đẳng cấp cường giả mới có tư cách đưa ra đề nghị làm cho người tin phục hạn tự nhiên đưa tới đám người bạo động không bao l liền có mấy tên đồng dạng là thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong cường g i ả đáp lại tăng thêm đề nghị trung n h ê n nhân kia c h ọ n vẹn liền có năm tên t ả hữu thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong nhưng cái này còn xa xa không đủ không đề cập tới kia hơn ngàn tên binh sĩ phía trước nhất kia hơn m ộ ư ơ i người tướng lĩnh liền cần đồng dạng nhân số thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong ư ơ n g phó mộng cần nôn g ánh mắt nhìn về phía kia mập gầy trung n h ê n nhân hỏi thăm đối phương ý kiến mập gầy hai người huynh đệ nhìn giữa sân có chút yên tĩnh cũng có chút không kiên nhẫn thế là cùng nhau dậm chân rời đi c h i n h ạ n khí tức trên thân như là thủy chiều quét sạch bốn phương tám hướng nhìn thấy lại có hai tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh h i ê n thân về sau lại có mấy thân ảnh giống như mọc lên như nấm nhào nhào xông ra trong sân thế cục trong nháy mắt thế lực ngang nhau song phương đều có mười hai tên thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong về phần k i a m một ngàn binh sĩ thì từ những người còn lại cộng đồng đối kháng tiến vào bí cảnh cường giả tổng cộng có gần b n tên trải qua không ngừng thương vong cũng tổn thất có hơn một ngàn tên còn thừa lại tám ngàn tả hữu thần hoàng cảnh tại vạn tộc v ự c bên trong thần hoàng cảnh cường giả số lượng đến mãi không hết dù sao giới v ư ợ quá mức bao la số lượng cũng là rất nhiều tôn giả cảnh mới là một cái đường danh giới như là một cái l ạ c trời có tỷ h ể v ư lệ bên trên tương đương tại tám đối một bình thường tới nói không có chút nào lo lắng tất nhiên là nghiền ép thế cục nhưng này một ngàn tên binh sĩ có một cô đám người không có thế nương tụ ra lực lượng chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu kia hơn mười người cường giả dẫn đầu công kích hướng phía trên chiến mã tướng lĩnh lao đi s ắ t cơ c r ợ hiện tựa hồ cảm nhận được đám người động tác kia hơn mười người chiến tướng thôi động dưới thân chiến mã nắm chặt binh khí trong tay cùng đối phương đụng vào nhau v ớ i anh núi này mộ h u y ệ t không gian lập tức quanh quẩn lên nổ r u n g trời thế lực ngang nhau giết một ngàn tên binh sĩ cũng là nhận được chỉ thị trong miệng thốt ra vô số đạo sóng âm kia mấy trăm tòa trên chiến hạm phát ra ánh sáng trói mắt mang theo họng pháo không ngừng oanh ra từng đạo linh khí áp xúc mà thành đạn pháo trong lúc nhất thời bầu trời hạ xuống đạn pháo màn mưa bao trùm cái kia từ sóng âm ngưng tụ mà thành chữ sát trải qua một trận tiếp lấy một trận pháo anh cái kia chữ sát mới hoàn toàn tiêu tán vô hình thay thế, thế kia hơn ngàn tên binh sĩ như là xếp chồng người không ngừng lũy cùng một chỗ tại mọi người trận mắt hốc m ồ m ánh mắt hạ hợp thành một cao tới mấy chục trượng cự nhân trong tay nắm lấy một thanh chiến đ ao tra phát ra hàn khí âm u một ngàn tên thần hoàng cảnh cường giả ngưng tụ thành thân ảnh có khí thế so với thần hoàng cảnh định phong còn kinh khủng hơn một phần chém ra một đao đám người không dám có bất kỳ lãnh đạo lạ thường đoàn kết thế công liên miên bất t u y ệ t ra sức chống cự lại trong thời gian ngắn lại cũng rằng có không xong k i ê m mười hai tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng phát hiện mặt khắc một chỗ chiến trường tình hình đôi mắt ngưng tụ vẹn vẹn đạo thứ nhất cửa ải liền đem tất cả mọi người ngăn lại nếu là phía sau độ khó gia tăng cũng không biết có thể hay không xong đến chuyển nhưng lúc này cũng không lo được bọn hắn phân tâm chỉ có chức giải quyết dưới mắt nguy cơ hơn mười người chiến tướng đều đâu vào đấy vây quanh đám người khởi s ư ớ n g xung kích để một đoàn người có chút loạn trợ ậ c ư ớ c k i a dẫn đầu lên tiếng trung nhân nhân mắt hổ chầm xuống nội giận gầm lên một tiếng đột nhiên oanh ra một đạo q u y ề n ấn một cái to lớn đầu hổ ngựa mặt lên trời gà o ghét trực tiếp đánh vào trong đó một tên chiến tướng tọa hạ chiến mã trên thân thể hí h í h í h hí, hí, ngựa một đạo tiếng ai minh văng lên cho dù là chỉ có khô lâu không xương chạm thái dưới chiến mã vẫn như cũ như cùng súng vật lọt vào công kích hành động cũng là biến chầm chạm xuống tới trong mắt mọi người hiện lên v trong lòng hơi động phát hiện đối phương lỗ thủng chỗ những cái kia chiến tướng dưới thân chiến mã là có thể bị công kích ảnh hưởng chỉ cần đi đầu giải quyết kia m ộ ư ơ i hai con chiến mã liền có thể tại về sau chiến đấu bên trong chiếm cứ chủ động vị trí tướng linh không có chiến mã như là đoạn h ắ n một tay sức chiến đấu tất nhiên thẳng tắp hạ xuống còn lại một ư ơ i một tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh liên tiếp xuất thủ kinh khủng công kích như là chính xác chỉ đạo đánh vào chiến mã trên thân thể một ư ơ i hai tên chiến tướng tốc độ mắt trần có thể thấy phi tốc hạ xuống trình độ uy hiếp giảm bất không t những tướng lanh kiệt như là khôi lỗi không có phản ứng chút nào cái này khiến một đoàn người càng phát ra rúng mánh ngay tại sắp đánh nát chiến mã thời điểm mười hai tên chiến tướng trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra một c ô mánh liệt lụt mang vậy mà đồng thời từ bỏ dưới thân chiến mã cộng đồng hướng phía một lão giả bộ g á n g thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đánh tới lúc này mọi người đều là ở vào phong thích công kích trạng thái dưới hết sạch sức lực nhưng nguy cơ giáng lâm lão giả vội vàng chặt đứt thế công khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi cưỡng ép thu hồi chiêu thức hành vi sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương lão giả vãi cả linh hồn muốn thi triển thân pháp tránh né lại bị mười hai tên chiến tướng một mực khóa chặt mắt lộ ra cho tản trong lỏng cực kỳ không cam lỏ sở dĩ mạo hiểm tiến vào bí cảnh trung b i là vì kia một k i a đột phá tôn giả hy vọng không nghĩ tới truyền thừa chi địa cũng còn không tới liền muốn vẫn lạc tại nửa đường phúc thử liên tiếp mười mấy đạo lưới dao đâm vào nhục thể thanh â m vang lên láo giả kia phun ra một miệng lớn máu tươi khí tức chậm rãi tiêu tán còn lại mười một tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh toàn thân chấn động lương phát lệnh c h ư ơ n một trăm kỳ l ạ chiến trận nhìn thấy t ử t r ạ n g thê thảm láo giả đám người quá sợ hãi đây mới là tới gần truyền thừa đạo thứ nhất cửa ải liền vẫn lạc một thần hoàng cảnh cường giả tối đình mười một người cũng là không có chút nào nghĩ đến đối phương sẽ bỏ xuống chiến mã đột nhiên b ạ o khởi vẫn là thừa dị p bọn hắn vừa phát ra thế công thời điểm bị đánh trở tay không kịp may mắn chính là mục tiêu cũng không phải là mình nếu không chỉ sợ sẽ là lao giả kia kết cục mười hai tên chiến tướng thiếu khuyết chiến mã về sau tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều cái này cũng cho đám người nhất định ưu thế mẹ nó cho ta hai huynh đệ chết k i ê u mập g ầ y huynh đệ đồng thời vọt lên hai c ô năng lượng ngưng kết thành một đạo âm dương đồ trực tiếp đem một không kịp phản ứng chiến tướng sinh ma diện không có phát ra mảy may tiếng vang chỉ có một mảnh cho bụi phiêu đãng còn lại chín người ánh mắt ngưng tụ thật mạnh uy lực hai người liên t h ủ vậy mà trực tiếp xóa bỏ một thần hoàn g cảnh định phong chiến tướng uy thế để bọn hắn đều có chút sợ hãi chín người cũng không dám lưu thủ thủ đoạn cuối cùng t ầ n g t ầ n g lớp lớp những cái kia chiến tướng tựa như hết biện pháp không cách nào lại uy hiếp được đám người l i ê n ngắn ngủi một nén hương liền có bốn tên chiến tướng liên tiếp tiêu tán trong sân liền chỉ còn lại bảy tên chiến tướng dù sao những n à y chiến tướng chính là khôi lỗi loại tồn tại hoàn toàn dựa vào khi còn sống ý thức chiến đấu tự nhiên không cách nào cùng người sống so sánh nhìn thấy chuyện này hình tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi bây giờ là mười một mỗi bảy chỉ cần cẩn thận một chút cầm xuống đối phương chỉ là về thời gian vấn đề nhưng một cái khác chiến trường tình thế lại không phải rất lạc quan kia từ hơn ngàn tên thần hoàn g cảnh binh sĩ tạo thành cự hình thân ảnh c h i ế m cứ lấy tuyệt đối thờ phong vô luận đám người cố gắng như thế nào đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự kia cự hình binh sĩ người mặc một tầng trong suốt áo giáp tất cả công kích rơi vào phía trên như là rơi vào trên đông mậu cần ngôn bên cạnh thân trung niên nữ tử thao túng chiến hạm nàng thì là không ngừng thôi diễn quan sát cự nhân động tác tựa hồ muốn phát hiện sơ hở người khổng lồ kia tốc độ cực nhanh hoàn toàn cùng hắn thân hình không xứng đôi trường bao trong tay đã biến thành một thanh chiến phá vỡ hư không trực tiếp đem một chiếc chiến hạm chém thành hai khúc phía trên mười mấy tên cường giả đều là thân tử đạo tiêu rơi xuống trên mặt đất bên trên đây đã là thứ mười chiếc bị phá hủy chiến hạm mới trong thời gian t h ậ t ngắn liền tử vong mấy trăm người nhiều đột nhiên một đạo s u n g thiên kiếm khí thừa dịp bất ngờ hung hăng chạm tại cự nhân trên cánh tay phát ra một tiếng b ạ o hưởng lại là một thần hoàn g cảnh cường giả tối đỉnh đám người xôn xao xem ra ẩn t à n g cường giả không phải s ố ít, xa xa không chỉ lúc trước xuất hiện mười hai người nhưng mặc dù là như thế kinh khủng một kiếm cũng khoảng chừng cự nhân trên cánh tay mở ra một vết nước, đối thân thể cao lớn mà nói có vẻ h nơi x a một con màu xanh cự điệu phía trên trẻ tuổi lộng lây thiếu nữ chính cao mày g ắ t gao nhìn chằm chằm cự nhân thân ảnh đối bên cạnh thân l ã o giả nói tư đồ ra ra người khổng lồ này quá mức đáng ghét không bằng ngài tự mình ra tay đi ngay vậy l ã o giả khẽ lắc đầu nói khẽ vẫn chưa tới thời điểm người khổng lồ này còn ngăn không được đám người này bộ pháp thôi ta thiếu nữ bất đắc d ì nói mặc dù biết được bên người l ã o giả thực lực mạnh mẽ vô cùng nhưng tạm thời lại không biện pháp xuất thủ loại cảm giác này thật rất khó chịu t r ư vị cùng ta kết thành chiến trận một người khoác trường bảo khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân hét lớn một tiếng t r o n g tay nguyên nhân, nhân chính là thần hoàng cảnh hậu kỳ muốn chống đỡ lấy tòa này nhìn liền không phải tầm thường trận pháp nhất định phải tập kết một trăm linh tám tên hậu kỳ cường giả thấy cảnh này chỉ là do dự một lát lập tức liền có vài chục đạo tu vi đạt tới thần hoàn g cảnh hậu kỳ cường giả từ từng cái trên chiến hạm vật lên rất nhanh từ một trăm linh tám tên thần hoàng hậu kỳ tạo thành chiến trận hình thành nguyên bản có chút hư hảo trận pháp dần dần n g ư n g thực đem cự nhân vây quanh tại trung ướng nhất cự nhân vô ý thức hướng phía trong đó một tên cường giả vung ra cự phủ cảm nhận được khí tức tử vong gã cường giả kia trên trán thoát ra mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu cũng may dù sao cũng là một đường sở soạn lần mò tu luyện có thành tựu thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả ngạnh sinh i nhịn n h xuống muốn thoát đi xúc động phía trước hắn xuất hiện một con đồng dạng cao tới mấy chục trượng cự hình lợn d ư n g yêu thú phát ra lộc cộc lộc cục tiếng vang hai con mắt nhỏ hùng quang đại phóng lợn rừng hai cây răng nhanh cùng chiến phủ đụng vào nhau phát ra kim thiết đan sen tiếng vang lợn rừng một cái lảo đảo không ngừng lùi lại nhưng cũng chặn lại một kích này gã cường giả kia thấy thế lộ ra một bộ sống s ó t sau hai nạn biểu lộ thần sắc bắt đầu biến phân chấn còn lại cường giả thì là lộ ra vẻ hưng phấn gia tăng linh lực c h u y ể n vận tại giã heo gian nan ăn quá no thời điểm một gốc to lớn dây leo trống rông xuất hiện vô số đạo xúc tu hướng về cự nhân lan tràn mà đi trí mạng quân quanh vô số đạo xúc tu đem cự nhân buộc chặt chẽ v ữ n vàng tia lợn rừng hướng thẳng đến cự nhân phần bụng đánh tới cho dù là phòng ngự kinh người cự nhân cũng là phát ra một tiếng gào ghét khí thế càng thêm cuồng bạo trên người dây leo vỡ nát lợn rừng càng là trực tiếp bị cự nhân chém xuống đầu lâu kia chủ trì chiến trận một trăm linh tám tên cường giả thần sắc k ỳ biến càng thêm không muốn mạng điên c ù n g thúc giục linh lực chiến trận uy năng cũng là thẳng tắp lên cao một con to lớn màu đen cự hổ n ư ơ n g tụ mà ra tinh hồng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cự nhân huyết b ồ n đại khẩu bên trong chạy xuôi tiếp theo từng tia từng tia nước bọn lại là một con to lớn kim sắc viên hầu xuất hiện phát ra tiếng kêu trói t a i ánh mắt từ hiện thân lúc liền nhìn chằm chằm cự nhân nơi nào đó không rời mắt. Giống một tiếng hổ khiếu. hầu á t tử thâu đảo đúng lúc này cái tiêu kim sắc viên hầu thừa cơ mà lên tay phải hung hăng hướng phía đối phương hạ bộ trộm tới lập tức cự nhân thân hình run lên đình chỉ tiếp tục hướng phía hắc hổ công kích động tác nhị long huy châu kim sắc viên hầu mừng rỡ như đ i ê n càng la nhảy lên cự nhân đầu vai hai ngón tay hung hăng hướng phía đối phương hốc mắt đập tới thổi phu một tiếng ngón tay trực tiếp chui vào cự nhân hốc mắt chỗ sâu làm đối phương thân thể run dậy càng thêm kịch liệt h á t hổ đào tâm h á t hổ một cái lắp mình hướng phía cự nhân chỗ ngực chỗ tới lần này cự nhân áo giáp tựa hồ đã mất đi tác dụng h á t hổ móng đ u ố t trực tiếp xuyên thủng ngực tại mọi người mộng bích ánh mắt bên trong cái này khiến tất cả mọi người vì đó sợ hãi cự hình binh sĩ hóa thành hư vô chẳng ai ngờ rằng cái này so bình thường thần hoàng cảnh định phong còn muốn cường h à n h hơn cự nhân sẽ bị một chút hạ lưu chiêu thức đánh giết. cũng làm cho đám người không khỏi hoài nghi trung niên nhân kia xuất ra trận đổ nó đứng đ ắ n s a o một bên khác chiến tướng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bị đều đánh giết cái này gặp phải đệ nhất trọng nguy cơ cũng là thuận lợi vượt qua trong Ngân Lang nguyện. thiếu t r sân lâm vào ngắn ngủi y ê n tĩnh mỗi người đều đang khôi phục lấy thể n ộ i tiêu hao l i n h lực trọn vẹn qua một canh giờ sau tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía mộ h u y ệ t chỗ sâu vẹn vẹn xuất hiện cái thứ nhất trở ngại liền như thế g i a nan nếu là đằng sau lại đến mấy lần có thể sống người không biết còn lại bao nhiêu nhưng không có người lưỡi bước có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh tu sĩ nếu như không có cường đại ý chí cũng đi không đến một bước này một đoàn người nhao nhao thôi động chiến hạm bắt đầu chuyển động lần lượt hướng phía nội bộ mà đi cũng không biết qua bao lâu chỉ gặp một đạo quang mang sáng lên nuốt hết đám người khi lại một lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện tự thân xuất hiện tại một chỗ mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên mắt chỗ cùng một bức đệ nén cảnh tượng mặt đất thảm thực vật khô héo đại điệu đ ấ t ra bầu trời bao phủ một tầng mây đen không đợi đám người t h í c ứng nơi xa mê vụ b ư ớ c lên vị trí tựa hồ có đồ vật gì sắp xuất hiện không ngừng khuấy động đại điệu bắt đầu run run run thùng thùng rung động đắm người ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp trong x ư ơ n g m ụ xuất hiện một đầu to lớn thân ảnh hai mắt lục mang v ư n quanh từng bước một đi ra là nó không ít người phát ra tiếng giống giận dữ từ trong x ư ơ n g m ụ đi ra lại là một con to lớn ngân lang tiết hầu chỗ không ngừng phát ra tiếng g ầ m từ tiến vào bí cảnh thời điểm bích nguyện các chiến hạm liền từng chịu đựng ngân lang tập kích hai tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả trực tiếp bị nuốt vào trong bụng dựa theo phản ứng của mọi người đến xem hiển nhiên không ít người đều bị công tích qua cái này cũng chưa tính kết thúc ngay sau đó từng đầu giống nhau như lúc cự lang màu bạc xuất hiện song song mà đứng đám người không khỏi trong lòng đến thẩm một hai ba bốn năm sáu bảy bảy thất lang c h ọ n vẹn bảy con cự lang màu bạc thân thể cao lớn hiện lên góc bốn mươi lăm độ vây quanh đám người trên thân thể bộ lông màu bạc từng chiếc dựng thẳng lên như là từng c h u i trường kiếm phát ra rượu rượu h à n mang trên người tán phát ra khí tức càng là kinh khủng vô biên không có chút nào ngoài ý m u ố n đều là thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng nếu bản về lên trình độ uy hiếp cái này bảy con cự lang màu bạc tuyệt đối phải so lúc trước tiêm mười hai tên chiến tướng cùng ngàn tên binh sĩ muốn càng thêm đáng sợ dù sao những cái kia về số lượng cứ việc chiếm ưu nhưng không có linh trí so với không phải khôi lỗi cự lang tự nhiên tính uy hiếp yếu nhược không ít tất cả mọi người khi thấy bảy thất lang xuất hiện thời điểm cảm nhận được khí thế trên người trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh đây chính là cái thứ hai khảo nghiệm sao cũng không biết lần này sẽ chết nhiều ít người ồ ồ ồ bảy thất lang trong miệng phát ra gầm nhẹ hóa thành bảy đạo tàn ảnh liền biến mất ngay tại chỗ không được chiến hạm nhao n h a u mở ra mạnh nhất vòng phòng hộ nhưng vẫn là có một ít phẩm cấp không đủ bị ngân lang lợi trảo xé thành mà nhỏ vô số đạo tiếng kêu rên vang lên có lẽ trước khi chết sẽ hối hận tiến vào bí cảnh quyết định này trên chiến hạm hỏa lực hướng phía ngân lang đánh tới lại vô hụt thật sự là cự lang tốc độ quá mức quỷ dị lại mau lẹ ánh mắt đều khó mà bắt giữ chỉ có thể dựa vào thần thức k hóa chặt vị trí của đối phương n chiến trận lên. Vẫn là tên kêu uy nghiêm trung niên nhân dẫn đầu đứng dậy, trong miệng hét lớn một tiếng. Trận đồ hướng phía bầu trời bay lên, ngay lớn trận g Chư lúc trước chủ c hét phía ư vị, trời một trì dậy, là kêu uy đầu bầu sau quá bay đồ đó ờ cuộc thử thách đầu tiên gặp phải cự hình binh sĩ chính là cái này hai con yêu thú sử dụng hạ lưu chiêu thức đánh tan giống hắc hổ gào thét một tiếng ám hắc sắc cự trào hướng phía một con cự lang màu bạc vô tới tựa hồ phát giác được hắc hổ công kích cự lang màu bạc xanh m ơ n mận hai mắt toát ra một đạo thực chất tinh quang mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cắn một cái vào bàn tay của đối phương hắc hổ biến tiêu thảm bạn nối khố viên h ổ vội vàng lập lại c h i ê u cũ to lớn tay phải hướng phía ngân lang hạ bộ móc đi cự lang màu bạc cảm thụ một cũ uy hiếp vô ý thức dùng cái đuôi phủ lên hạ thể để vô kế khả thi hoa ô ho muốn thi triển nhị long hy châu thời điểm một cái khác cự lang cảm nhận được bên này ba động đem viên hầu nào h xuống tới viên hầu lúc này hoảng sợ dậy rồi lấy chủ trì chiến trận một trăm linh tám tên cường giả thấy thế thần sắc đ ạ i biến không có gì bất lợi chiêu thức giờ phút này đã mất đi tác dụng đừng nóng vội xem ta h ạ c h tâm n h ấ t tên kia uy nghiêm trung niên nhân vội vàng lên tiếng để đám người đừng loạn t r ậ t cước trong miệng nói lẩm bẩm trong trận pháp xuất hiện lần nữa một con hùng tráng trâu r ừ n g yêu thú cái mũi phun ra hai đạo khí thô chân sau trong hư không tụ lực đột nhiên vọt ra ngoài đèm con kia muốn cắn xé viên hầu cự lang húc bay ra ngoài thoát khốn viên hầu hư không biết từ nơi nào móc ra một thanh trường côn thả người nhảy lên đập vào mới con kia ngân lang bên hông cũng không biết là đánh bậy đánh bạ vẫn là cố ý gây nên đập nện bộ vị trùng hợp là cự lang yếu ớt nhất bộ vị có câu nói là đầu đồng tiết c ố t eo mềm như đậu hũ bên hông chính là sói loại yêu thú yếu ớt nhất bộ vị cho dù là cái này cự lang màu bạc cũng không ngoại lệ bị đập nện bên trong phần eo về sau con kia cự lang toàn thân khí tức dừng lại hành động cũng bắt đầu biến chậm chạp nhưng ánh mắt càng thêm hung ác không chết không thôi viên hầu va hoa, hoa kêu to hưng phấn vô cùng nắm thật chặt trong tay trường côn cùng cự lang hình thành thế rằng co cái này bị nương tụ ra viên hầu phàng phất có được linh trí của mình trong mắt l ó e lên một tia trí tuệ quan g mang đánh thắng được chính là hầu vương đánh không lại đó chính là khỉ vong chính là đáng thương hắc hổ vẫn là bị c ắ n hổ trưởng nhẹ răng t r n mắt bỏ họ một tiếng trâu dừng tiếng giống văng lên chi viện hắc hổ để đầu kia cự lang m à u bạc b u ơ n g lòng ra miệng dù vậy cũng chỉ là kéo lại hai đầu cự lang một bên khác thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thì là cùng còn lại ngân lang đối kháng mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên bộ phát ra kinh khủng chiến đấu ba động đem mặt đất cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở dựa vào yêu thú cường h à n h lục thân cùng tốc độ cực nhanh năm con cự lang màu bạc hoàn toàn chế trụ tràn diện đáng chết một cường giả gấm thét lại là một m kiếm chạm tại đối phương chỗ cổ nhưng bị thật dày lông bầm cản lại chỉ là chặt đứt một chút lông tóc lại tiếp tục như thế không được nhất định phải k i ể m chế lại tốc độ của đối phương giao cho ta đi lại một cường giả từ trong ngực móc ra một kiện pháp khí quay tròn treo giữa không trùng lại đang không ngừng biến lớn kia là một tôn huyền quy t ị ấn hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ như là một toàn ú i cao rủ xuống từng sợi huyền hoàng sắc khí thể trong lúc nhất thời tất cả cự lang động tác bắt đầu biến chậm chạp mất đi cậy vào ngân lang uy hiếp lớn đại giáo nhỏ phẫn nộ gầm nhẹ một đạo âm dương đồ đột n g ộ t xuất hiện bắt lấy lỗ thủng xét qua một đầu cự lang thân thể trong nháy mắt đem đối phương chia hai nửa huyết dịch dân trào mập gầy trung niên nhân sắc mặt hiện hiện vẻ đắc ý hai người hợp kích tuyệt kỹ có thể nói là một chiêu tiên cật b i ế n thiên một cái sơ sẩy cho dù là ngang cấp cường giả cũng ngăn cản không nổi nhưng tự i hồ triệt để chọc i ậ n còn lại sáu con cự lang màu bạc đồng thời ngẩng đầu lên sọ một tiếng kéo dài tiếng sói c h u văng lên chỉ thấy bầu trời bên trong mê vụ dần dần tiêu tán lộ ra một vòng trăng trọn vẩy xuống ánh trăng trong sáng tháng đó chỉ riêng vẫy xuống đại địa thời điểm bầu trời kia h u y ề n quy tỷ ấn từng khúc n ứ t ra không chịu nổi cuối cùng sụp đổ thành mảnh ta bảo khí h u y ề n quy tỷ ấn trong lòng chủ nhân đang dị máu đây chính là thiên phẩm cao cấp pháp khí trên thân cũng là chỉ có một kiện hấp thu nguyệt chi tinh hoa về sau mỗi đầu cự lang màu bạc khí tức đột nhiên cất cao uy thế càng khủng bố hơn cái này hắn sao còn chơi cái giám a có không ít người mắng to lên tiếng ai cũng không có chú ý tới một chiếc kim quang sáng trói trên chiến hạm một thanh niên đứng chắc tay n h ế miệng lên mỉm cười mặc cho chiến hạm những người còn lại xuất thủ hắn từ sừng sững bất động c ù những g n người khác người trẻ tuổi khác biệt chính là tên này thanh niên trong mắt rất là thâm thúy trầm ổn hoàn toàn không giống ở độ tuổi này người bên cạnh thân còn có một trời sinh tóc trắng thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt mang theo một chút sợ hãi không dám nhìn hướng thanh niên ngươi sợ cái gì nói thế nào ngươi cũng là hảo đệ đệ của ta ta còn có thể ăn ngươi phải không thanh niên thâm trầm thanh nhâm vang lên ngay vậy thiếu niên thân thể run lên n ữ khí run dậy nói không có không có thanh niên trong mắt lóe lên một tia quỷ dị cũng không còn phản ứng thiếu niên một bên khác màu xanh đại điệu trên lưng thiếu nữ lần nữa lên tiếng tưng tư ra ngài lúc này nên xuất thủ đi đám người này hiển nhiên không được không đội không đội lao giả vẫn như c ũ là một bộ không nóng này t h ầ n sắc lắc đầu nói k i a sáu con cự lang trong mắt hung quan g đại phóng g ắ t gao nhìn chằm chằm đám người viên hầu chẳng biết lúc nào đã v ụ n trộm càng đến một đầu cự lang sau lưng là một đầu bên hông nhốn u máu ngân lang hiển nhiên đối với lúc trước bị công kích rất là mang thủ a đánh trong miệng phát ra một tiếng q u á c k hiếu thân hình vọt lên trong tay trường côn vung ra một đạo đủ để đánh nát sơn xuyên đại địa kinh khủng thế công con tia ngân lang trước tiên cảm nhận được khí tức tử vong trong miệm phun ra ra một đạo ngân sắc cổ sáng đem viên hầu trong tay t r ư ở n g côn đánh bay ngân sách cổ sáng thế không thể đỡ trực tiếp đem viên hầu thân thể xuyên thủng rơi trên mặt đất chậm d ã i tiêu tán hầu vương cùng khỉ vong ở giữa nó bị động lựa chọn cái sau hắc hổ cùng man như cũng bị hai đầu cự lang tiêu diệt c h i ế n trận phá diệt mỗi người khỏe miệng đều là tràn ra một tia máu tươi gặp phản vệ kia sáu con cự thú phối hợp ăn ý đồng thời vung ra vô số đạo hạc quan g kia là từng đạo trảo nhận trên bầu trời rơi ra huyết vũ mười mấy tên chủ trì đại trận thần hoàn cảnh hậu kỳ bị xinh xinh xe rách a a lập tức vang lên vô số đạo kêu thảm để những người còn lại lương phát lệnh Ta có một、cái. Tên thanh niên kêu nhàn nhạt nhạt tiếng, có cái. niên thời kêu lên đứng hợp dứt ậ y đám đ một mặt người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một khuôn mặt thanh niên Tuấn Lăng gặp lại, chỉ n g ạ hạm, i chiếc chiến trên một lời i chi giết ế c có có chúng lực, chưa chém nhìn bọn hắn. nhân hẳn không thể chém giết yêu lang. pháp, thể thể bí Ta một tụ Dứt đạo l yêu dẫn đầu thể hiện ra thực lực một cỗ thần hoàn g cảnh đỉnh phong khí tức quần quận mà ra đám người hơi xứng sở không nghĩ tới trong đám người còn ẩn giấu đi một tuổi trẻ thần hoàn g cảnh cường giả tối đỉnh nhưng tu sĩ tuổi tác không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cũng đều lơ lễm chỉ nghe thanh niên tiếp tục nói ra ta nắm giữ một đạo bí pháp các ngươi đem linh lực đều hội tụ ở trong cơ thể ta có thể ngắn ngủi buộc phát ra siêu việt đ ỉ n h phong lực lượng lợi dụng cỗ lực lượng này lại đem trước mắt yêu lang đánh giết không biết các vị ý như thế nào trong mắt mọi người hiện lên vẻ suy tư nghi ngờ nói nếu là bí pháp ngươi không sợ trả giá đắt thanh niên tựa hồ sớm có lý do thoái thác giải thích nói ta môn này tuy nói là một đạo bí pháp nhưng cũng không cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu ta chỉ cần hạch tâm c h i địa một gốc tên là thiên tâm thảo linh dược nếu là chư vị hứa hẹn đem nó nhường cho ta không cùng ta tranh đoạt lời nói ta cam đoan hết sức mang các ngươi xông qua cửa này Ta đáp ứng ngươi. không ít người đồng ý dù sao dưới mắt trọng yếu nhất chính là xông qua cửa này về phần cái gọi là thiên tâm thảo không phải bọn hắn mục tiêu chủ yếu chỉ có mộng cần nôn sâm mặt lại không nghĩ tới lần này tiến vào bí cảnh trong đám người có đồng dạng mục đích cờ giả bất quá bây giờ đại thế đã định dù là lên tiếng cũng không thay đổi được cái gì chỉ có thể đến chuyển thừa chi địa sẽ cùng chi tranh đoạt dù sao nàng cũng không có đáp ứng đối phương nghe được đám người đ á p lại thanh niên cũng không dài dòng nữa toàn thân bộ phát ra một cỗ linh lực màu đen rất là quỷ dị đồng thời quá to đã tới thần hoàng định phong đạo hữu đem linh lực mượn cùng ta mấy tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đem một cỗ linh lực d ố t vào đối phương thể nội cũng không có sự suất toàn lực ai biết người kia có thể hay không chịu nổi hấp thu đám người linh lực về sau thanh niên kia toàn thân khí tức đột nhiên t ă n g vọt rất nhanh liền vượt qua đỉnh phong trình độ đặt đến viên mãn c h i cảnh chỉ kém một tia liền có thể đột phá nửa b ư ớ c tôn giả cảnh thấy thế trên mặt mọi người lộ ra một tia ý mừng xem ra đối phương lời nói không loa có lẽ thật sự có thể chém giết những này yêu lang Vâng anh! Thanh niên dơ cự lang màu bạc trực tiếp phun ra ra một đạo ngân sắc cột sáng tới đụng vào nhau nhưng vô luận c ộ sáng cố gắng như thế nào vẫn là bị trưởng ấn vô n á t b ấy trực tiếp rơi vào trên thân thể gian g rắc xương cốt tiếng vỡ vụn văng lên nương theo lấy một tiếng kêu rên tia cự lang như là một bãi bùng não toàn thân xương cốt bị trưởng ấn đánh nát trong mắt lục mang cũng là dần dần tán đi đã mất đi sinh cơ có hy vọng đám người thân sắc p h ấ n c h ấ n không nghĩ tới nhận ra chỉ thanh niên thực lực khủng bố như thế một chiêu liền đánh chết một đầu cự lang màu bạc còn lại năm đầu ngân lan nhận lấy kinh hãi không ngừng lùi lại nhưng rất nhanh điều chỉnh xong nhao hướng phía thanh niên đánh tới chỉ gặp thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng công kích không ngừng n g o a y ra lần này cũng không có lúc trước loại tia tồi khô lạc hụ tư thế mà là thế lực ngang nhau đám người vốn là hơi nghi hoặc một chút sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời treo trăng sáng hiểu rõ ra chỉ cần cái này vòng trăng tròn chưa từng tiêu tán liền có thể liên tục không ngừng vì cự lang màu bạc cung cấp năng lượng chư vị tăng lớn cường độ thanh niên thanh nhâm vang lên lần nữa k i ê m ấy tên cường giả nhau nhau gia tăng linh lực dốc vào ở một bên ngắm nhìn còn lại thần hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là gia nhập trong đó c h ọ n vẹn tám tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh vì thanh niên cung cấp lấy năng lượng thắng lợi thiên bình cũng là dần dần khuynh đào hướng bọn hắn cự lang màu bạc bắp thịt cả người kéo căng bắt đầu run dày kịch liệt t h ầ n s ắ c dữ tợn lần nữa phát ra một tiếng sói chu trên bầu trời trăng tròn ánh sáng màu bạc kia hóa thành như thực chất rơi vào cự l a n g trên thân thể lập tức buộc phát ra không có gì sánh kịp năng lượng ba động đến lúc này càng giống là so đấu linh lực độ dày cùng bền bị tính bên trong vùng không gian này thổi lên một trận linh lực gió lốc cuối cùng tại cuối cùng mấy tên thổi lên một trận linh lực gió lốc tất cả mọi người không có chú ý tới chính là đương những cái kia cho thanh niên chuyển vận linh lực thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh thu hồi linh lực thời điểm một sợi mắt thường khó mà phát giác hắt mang tiềm ẩn trong đó đánh giá một chút chung quanh thời khắc này nhân số lại hao tổn hơn nghìn người một chiếc chiến hạm nhân số đồng dạng tại khoảng mấy chục người mới ngân lang c h ọ n vẹn phá hủy tiếp cận hai mươi chiếc cái này tôn giả bí cảnh coi là thật kinh khủng đến cực điểm t h â n hoàng cảnh vô luận để ở nơi đ â u đều có địa vị khá cao địa vị nhưng ở bí cảnh ở trong như là trong gió ngầm đến tùy thời đều có thể dập tắt không bao lâu còn lại chiến hạm bắt đầu tiếp tục hướng phía chỗ sâu xuất phát khác biệt chính là nhưng không có gặp lại ngăn cản cuối cùng đi tới một tòa cự đại trước mục địa phụ cận cách đó không xa có từng tòa cung điện cổ pháp uy nghiêm có chút d â nát tựa hồ phát giác được đám người đến to lớn bia đã bắt đầu kịch liệt đung đưa một đạo sáng chói kim quang phóng lên tật trời quanh mình sương mù đang nhanh chóng lui tán vẹn vẹn mấy tức thời gian liền hoàn toàn biến mất cũng đem tiểu thiên địa này diện mạo hiện ra ở trước mắt mọi người mộ bia cùng cung điện đều là xây dựng ở một chỗ địa thế bằng p h ẳ n g bình nguyên bên trên chung quanh dãy núi núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt đem nó như chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh ở bên trong mấy chục đạo kim quang phá toái hư không bay lượn mà lên tản mắt ra sóng gợn mạnh mẽ đám người ngưng mắt xem xét chỉ gặp trong đó là từng kiện nhiều loại linh khí cùng pháp khí đều là bị kim quang bao phủ, lơ lửng giữa không tất cả mọi người không hẹn mà cùng trái tim đột nhiên nhảy lên xem ra bọn hắn đã thuận lợi đến sau cùng truyền thừa chi điểm tuy nói không rõ ràng tôn giả truyền thừa khi nào sẽ xuất hiện nhưng trước mắt xuất hiện những bảo vật này nếu là có thể bỏ vào trong túi cũng là chuyến đi này không tệ dù sao từ tản ra ba động đến xem không có một kiện thấp hơn thiên phẩm cao cấp thậm chí còn có tặng cái đạt đến thiên phẩm đ ỉ n h cấp cấp độ đường nhìn ở đây thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh không ít nhưng chân chính có thể có thiên phẩm đ ỉ n h cấp chỉ sợ cũng không nhiều bởi vậy đương những bảo vật này xuất hiện thời điểm tất cả mọi người trong lòng một mảnh lửa nóng no ngoê muốn động tựa hồ sau một khắc liền sẽ ra tay đánh nhau lúc trước hợp tác chỉ là tạm thời suy cho cùng vẫn là cạnh tranh quan hệ đứng trước kích lợi thật lớn tiếp xuống tất nhiên sẽ xuất hiện một phen tranh đấu quả nhiên một thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên bạo khởi đại thủ hướng phía trong đó một kiện thiên phẩm đỉnh cấp pháp khí trục tới không đơn thuần là hắn tất cả thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đều là xuất thủ nao nhao hướng phía phát ra thiên phẩm đỉnh cấp kim quan c ấ ớ p đoạn vê anh h ư không b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn cho dù là tự biết thực lực không đủ thế lực đồng dạng hướng còn lại thiên phẩm cao cấp bảo vật mà đi trang diện lâm vào hối loạn mỗi người đều sát khí ngập trời không cam lòng l ạ hậu ai có thể t h à n h c ô n g cấp đoạt bảo vẫn ậ t kia như cũ có một h n Nguyên mươi một tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh kia tám cái thiên phẩm đỉnh cấp không đủ chia cắt lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau tranh đấu đầu tiên xuất thủ gã cường giả kia coi như đại thủ sắp bắt được kim quang thời điểm một đạo lăng lệ đao mang lôi cuốn uy thế kinh khủng chém về phía bàn tay của hắn làm hắn không thể không thu hồi lại may nhắc lại mặt lộ vẽ kinh sợ thần sắc bất tiện nhìn qua đối phương đối phương cũng không có ý định nói thêm cái gì một đ a o vung ra trực kích mặt t h ề phải nhất kích tất sát h ừ c u ồ n g vọng hai người cùng là thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh há có thể dung nhẫn lúc này hung hăng vung ra một trường đem đào khí vỡ nát chỗ này chiến trường chỉ thứ nhất cái ảnh thu nhỏ cái khác kim quang phụ cận đều là như thế thậm chí thần thức có chút quét qua phát hiện một chút xa lạ thần hoàng cường giả tối đỉnh làm bọn hắn trong lòng giật mình xem ra không ít lao âm so vẫn giấu kín trong đám người đến bây giờ mới phát hiện xuất thân hình lâm diễn cùng đại hoàng cậu còn có đầu chọc mạnh lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát trước mắt hiện ra hình ảnh bọn hắn thân ở mộ bia phía dưới nơi này mới là tôn giả bí cảnh hạch tâm c h u y ể n thừa chi điệp mới những cái k i a kim quang chính là từ bọn hắn bốn phía bay lên thông qua lòng đất bia đá dưới đáy c h u y ể n tống tới trên mặt đất đ ồ cường một đôi mắt chừng tròn vo hắn thực lực thấp vậy mà không có phát hiện mình bốn phía lại có nhiều như vậy bà bối nhưng cũng rõ ràng chung quanh tuyệt đối không có ai biết nguy hiểm không có hành động thiếu suy nghĩ vững vàng mới là v ư n g đạo cho ta hai huynh đệ lan đi một đạo tiếng hét lớn vang lên hai tên mập gầy trung niên nhân thi triển âm hoặc dương đạo đồ đem một thần hoàng đ ỉ n h phong bức lui đối phương không dám nảy tính bởi vì cái này âm dương đạo đồ uy lực hắn ở phía trước đã cảm thụ qua chỉ có thể sắc mặt tái xanh đi hướng khác chiến trường t h ử thời vận trong đó tương đối mập mạp trung niên nhân mười phân đạo ý đem đạo kim quang kia bỏ vào trong túi trong mắt có chút vẫn chưa thỏa mãn lộ ra một tia tham lam đem ánh mắt lần nữa nhìn phía còn lại kim quang chỉ gặp trong đó ba kiện đã bị người đoạt, đoạt giữa sân chỉ còn lại có cuối cùng bốn kiện hết thể có tiếp cận hai mươi tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh tại va chạm nhau để những người còn lại nhao nhao triệt tho một phen luận chiến kỳ quái là vô luận bọn h ắ n lực phá hoại như thế nào kinh người đều không thể đem hoàn cảnh bốn phía ảnh hưởng một tơ một hào mảnh không gian này mười phần vững chắc không hổ là tôn giả còn x u ấ t lại chuyển thừa chi điệm cái này cũng thể hiện ra trên thực lực trinh l ệ n h giữa hai bên giống như một đạo danh trời khó mà vượt qua sau một canh giờ trên bầu trời kim quan g toàn bộ tiêu tán đều có thuộc về thậm chí có một thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong bị đám người tập kích vẫn lạc tại chỗ có thể thấy được trình độ tàn khốc thu hoạch to lớn nhất thuộc về mộng cẩn n ô n chiêu mộ tới mập gầy hai huynh đệ bằng vào cho tới nay ăn ý cùng tâm ý tương thông trên thực lực vượt qua những người còn lại một trọng yếu nhất chính là những cường giả khác đều là từng người tự chiến cho dù là có ngắn ngủi liên thủ cũng vô pháp làm được đem phía sau lưng giao cho đối phương bởi vậy tám cái thiên phẩm định cấp pháp khí bên trong khoảng t r ừ n g hai kiện bị bỏ vào trong túi mập mạp tính cách so với người gầy càng thêm tùy tiện trải qua mới h ô n chiến đối tất cả mọi người có đại khái hiểu rõ phát hiện cũng không có người có thể đối với mình hai người sinh ra h uy h i ế p lúc kèm nén không được nữa trong lòng khoái ý lớn lối nói các người nhưng từng nghe nói âm dương song sát danh hảo đám người nghe vậy xứng sở nhưng hiển nhiên vẫn là có người biết được hai người nội tỉnh kinh ngạc nói các ngươi chính là đoạn bối sơn âm dương song sát nghe nói hai người này thiên phú dị bẩm từ nhỏ tâm ý tương thông tu hành â m dương chi lực rất nhanh bộc lộ tài năng bốn phía du đãng dù là tại thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong này cấp độ đều có một chỗ cắm rủi ha ha nghe vậy mập mạp sắc mặt càng thêm đ ắ c ý lộ ra một n g ụ m răng vàng khẽ khiến không ít người m ư ợ i phần khó chịu nhưng trở ngại đối phương cường đại cũng chỉ có thể ở trong lòng tầm h mắng mẹ nó cái này con lợn béo đáng chết so chó ra còn muốn c ắ n rỡ đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương sắc mặt cũng là có chút khó chịu thế là con ngươi đảo một vòng kế thượng tâm đầu lại đến cả sống thời gian chương một trăm linh bốn ta nói đây là một cái ngoài ý mới ngươi tin không đại hoàng cậu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước khi thấy mộ bia lần nữa chấn động chung quanh bay lên từng đạo kim quang sau đó bị truyền tống ra ngoài sau không biết từ nơi nào móc ra một đoàn phát ra hôi thối phân và nước tiểu dùng kim quang bao trùm sau vứt ra ngoài vì g i a tăng lực hấp dẫn cố ý để tản ra ba động càng thêm m á y liệt đi ngươi đại hoàng cậu làm x o n g sau chuyện này lộ ra một vòng cười x ấ u xa ánh mắt nháy nháy nhìn chằm chằm hình tượng chờ đợi trò hay đang chàng một bên đổ cường thân hình r u lên trong lòng s ợ hai v ạ phần đối với đại hoàng cậu hành vi có chút kinh. Mẹ nói, ngươi là chó thật t cậu ngươi làm người đi như thế vừa so sánh hắn phát hiện chính mình cái này tội phạm có vẻ như rất là lương thiện không khỏi hoán thầm nói trên mặt đất mộ bia lần nữa toát ra một đạo kim sắc của sáng lại làm ấy chủ kiện bảo vật xuất hiện trong mắt mọi người tất cả mọi người mừng rỡ trong lòng quá đỗi không nghĩ tới đến chuyển thừa chi địa về sau chỗ tốt một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ nếu là có thể nhiều c ấ p đoạt một chút bảo vật dù là vô duyên chuyển thừa vậy cũng thu hoạch tương đối khá ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị động thủ thời điểm một đạo càng thêm sáng trói kim quan xuất hiện đem còn lại bảo vật quan mang đều ép xuống tt vô số hít vào khí lạnh t h a nhâm vang lên từ đạo kim quang này bên trong tán phát khí tức có thể cảm nhận được xa so với thiên phẩm đ ỉ n h cấp pháp khí còn muốn cường hành o hơn ba đ ộ chẳng lẽ lại là siêu việt thiên phẩm trí bảo nghĩ tới đây cho dù là màu xanh đại đ i ể u phía trên láo giả cũng có chút ngồi không yên tia thần bí thanh niên cũng là như thế siêu việt thiên phẩm trí bảo giá trị khó mà đánh giá cho dù là bọn họ không dùng được cầm tới ngoại giới bán tháo cũng là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn t à i phú tất cả mọi người đều có chút điên cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim con kia là lão tử đều chớ cùng ta đoạn việc tham lam mập mạp trung niên nhân hai mắt đỏ bừng liền liền thân bên cạnh gầy gò trung niên cũng là không giữ được bình tĩnh liếc nhau dẫn đầu liền xông ra ngoài mơ tưởng những người còn lại đổi lại lúc trước có lẽ còn k i ê n kỵ đối phương ba phần nhưng đối mặt bực này trí bảo ai cũng không muốn thối lui co lại nao nhao thi triển thủ đoạn cuối cùng trong t r à n g trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng thực lực nhỏ yếu tất cả đều rời khỏi thật xa tránh cho bị nộ thương đại hoàng cầu ngược lại có chút lo lắng mập mạp này được hay không à vạn nhất bị những người khác cướp đi vậy nó cử động còn có cái gì ý nghĩa không được đến n g h ĩ biện pháp cho dù là đưa tới cửa cũng phải cấp đối phương phải đối ta o n g h ta i nhiều lần có người có vàng thủ n né tránh, g ta, ta. mập mạp hô to mắt thấy là phải bắt lấy kim quang thời điểm từng đạo kinh khủng thế công hợp lực đem hắn đánh ra dạ anh các ngươi chờ đó cho ta hắn có chút khí cấp bại phôi nói tên tia thần bí thanh niên không chỉ có không có động thủ dấu hiệu ngược lại khỏe miệng còn treo lên m ỉ m cười tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện thú vị về phần thanh điệu phía trên láo giả ánh mắt lấp lóe cũng không có dự định lập tức xuất thủ yên lặng theo dõi kỳ biến đối với hắn mà nói chỉ cần có đầy đủ thực lực vật phẩm t r ư ớ c gửi ở người khác bên k i a cũng chưa hẳn không thể l i ê n trước mặt mọi người người va chạm lần nữa cùng một chỗ thời điểm tên k i a gầy gò trung niên đem mập mạp trung niên mượn cơ hội đưa ra ngoài phóng tới không trung đạo kim q u a n g kia còn lại thần hoàng cường giả tối đỉnh một mặt k i n h sợ nhưng bất đắc di giờ phút này bị gầy gò trung niên tạm thời cô lấy không có cách nào tiến hành ngăn cản trong lúc nhất thời trong tràng ánh mắt mọi người đều nhìn phía sắp bắt lấy đến kim quang mập mạp trung niên thân ảnh đúng chính là như vậy đại hoàng cầu một mặt h ư phấn hoa hoa kêu lớn lên tia mập mạp trung niên tinh thần phân chấn sắc mặt vô cùng đắc ý nếp miệm giang hai tay ra chụp vào gần trong gang t ứ c kim quang ẩm tại vạn chúng chú mục phía dưới hắn triệt để bắt lấy kim quang lập tức trong tay chuyển đến một cỗ lạ lâm s ề n s ề n cảm nhận mập mạp trung niên nhân hơi nghi hoặc một chút kim quang dần dần tán đi về sau hắn mới hoàn toàn thấy rõ ràng ở trong tay là cái gì chỉ gặp trong tay nắm lấy một đống to lớn lại thối không ngửi được phân và nước tiểu về phần là loại nào sinh linh bài tiết vật vậy liền không được biết rồi đồng thời ở trong tay của hắn lực đạo phía dưới phích một tiếng hướng phía bốn phía n ộ tung cũng không biết có phải trùng hợp hay không trong đó một khối nhỏ chỉ gặp rơi vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mập mạp trung lúc này miệng của hắn hát thật to không ít người đều thấy rõ có một bộ phận thậm chí dọc theo m ũ i tiến vào miệng bên trong lập tức giữa sân yên t ĩ n h một mảnh a phi phi h ệ mập mạp trung niên nhân rốt cục tỉnh ngộ lại không ngừng phun trong miệng tạ bã càng là nhịn không được nôn mửa nhìn thấy này quỷ dị hình tượng tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn qua thần sắc ngạc nhiên liền ngay cả đại hoàng cậu đều không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ rơi xuống tiến đối phương trong miệng cũng là có chút c h ấ n kinh sợ g â y người l o tiết đây là cái gì biểu diễn nhưng rất nhanh liền cười to lên toàn bộ lòng đất không gian đều quanh quần thanh â m của nó đồ cường nhịn không được nuốt ngụm n ư ớ c bọn hoảng sợ nhìn xem đại hoàng cậu giống như là đang nhìn một t á c ma trong lòng của hắn âm thầm t h ề về sau tuyệt đối không đắc tội đại hoàng cậu tuyệt không ta nói đây chỉ là một ngoại ý muốn các ngươi tin sao đại hoàng cậu yếu ớt thanh â m vang lên nguyên bản nó chỉ là dự định át tâm một phen cái này phách lối mập mạp chết bẩm không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này tin ta quá tin đồ cường vội vàng đáp lại nói sợ nói chuẩn bị đối phương nhớ thương về phần lâm diễn cũng là có chút im lặng buồn cười nhìn xem một mặt này trên mặt đất phía dưới một đám thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đều là một mặt hoảng sợ đây là tình huống như thế nào đây là đã nói xong bảo vật đâu thế nào lại là một đống phân và nước tiểu bọn hắn có chút không thể tiếp nhận nhưng trong lòng cũng mười phần may mắn cũng may không phải mình cướp được đạo kim quang kia nếu không ngẫm lại đều làm người sợ hãi trong lúc nhất thời nhìn về phía còn lại kim quang thời điểm ánh mắt bên trong đều mang một tia h ầ nghi còn lại có thể hay không cũng là t à dính đại gia ngươi mập mạp trung niên nhân thật vất và đem trong miệng vật dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ về sau hắn mắng to lên tiếng thần sắc vô cùng dữ tợn hai mắt đỏ bừng như là một con da thú không ắ bao mà phệ. lâu kim quang bị cướp đoạt không còn ngược lại nguyên bản một bộ tham lam thần sắc mập mạp trung niên nhân đứng tại chỗ lại không có tham dự trong đó trải qua hai vòng bảo vật dâm t h à o mộ bia lần này lắc lư biên độ càng thêm kịch liệt cả vùng không gian đều tại lay động nổ bắn ra đẩy trời kim quang như là đặt mình vào mộng cảnh ầm ầm một đạo tiếng vang to lớn vang lên bốn tòa bình đài trống rông xuất hiện ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ lơ lửng ở giữa k h ô n g t r ú n g phản chiếu ra một mảnh to lớn bóng ma theo bình đài xuất hiện một đạo rộng lớn thanh â m đồng thời vang lên t h ầ n h o a n g bốn cảnh lấy người mạnh nhất lấy được bí cảnh ban thượng chương một trăm linh năm vốn v á n chi nhận ngay vậy tất cả mọi người đầu tiên là s ư n g sở sau đó lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn tiến vào bí cảnh về sau đây là lần đầu xuất hiện loại biến cố này từ đạo thanh em này không khó nghe ra bọn hắn chỉ cần có thể đạt tới đối phương yêu cầu liền có cơ hội thu hoạch được tôn giả truyền thừa thân hoàng bốn cảnh tên như ý nghĩa chính là bao gồm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới như vậy cái này bốn tòa bình đài tác dụng hẳn là dùng cho đối chiến tất cả mọi người không khỏi đánh giá đến cùng tự thân cùng cảnh giới tu sĩ dù sao đều là tiềm ẩn đối thủ nhất là sơ kỳ cường giả tại tòa này bí cảnh bên trong nhân số cũng không tính nhiều số lượng nhiều nhất chính là trung kỳ mang ý nghĩa cạnh tranh cường độ sẽ tương đối nhỏ bé không ít người kích động trong đó một tòa bình đài đáp xuống đất trên mặt một vệ thần quang bao phủ thần hoàng sơ kỳ cường giả như tiến âm thanh kia vang lên lần nữa tất cả mọi người g i ậ mình xem ra là cân nhắc đến tiến vào bí cảnh nhân số quá nhiều cũng không tính khai thác một đối một quy tắc vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì cuối cùng chiến đài chỉ có một người thắng trận hiu hiu hiu vô số đạo tiếng xe gió lên khoảng t r ừ n g tiếp cận hai ngàn nhân số để đám người không khỏi nghĩ hoặc nhiều như vậy nhân số tại vẹn vẹn chỉ có mấy trăm trượng trên chiến đài như thế nào thi triển mở nhưng rất nhanh liền biết được đáp án tại tất cả mọi người tiến vào chiến đài về sau nội bộ tựa hồ cũng là một mảnh cỡ nhỏ thiên địa có thể tùy ý đám người các hiện thần thông、Vàng. chiến đấu lạng yên không tiếng động liền mở ra vẹn vẹn mấy hơi thở liền có không ít người bị loại cũng không có thương tới tính mệnh trước tiên liền bị c h u y ể n tống ra chiến đấu kéo dài mấy canh giờ cuối cùng chiến thắng chính là một người trung niên nam tử toàn thân nguồn máu một cỗ hung á c sát lục chi khí tràn ngập b ố n phía mặc dù là như thế hắn cũng là bị thương nặng trực tiếp khoanh chân tại nguyên chỗ không có ý định đi ra muốn chờ đợi tứ đại cảnh phân biệt quyết ra b ê n thắng lại một tòa chiến đài rơi trên mặt đất lần này không cần nhắc nhở thần hoàng trung k ỳ cường giả nhau nhau tràn vào trong đó như là phô thiên cái địa như châu chấu lít nha lít n h í nhân số có chừng gần như bốn ngàn số lượng có lực lượng này đặt ở ngoại giới bất kỳ chỗ nào đều là cực kỳ khủng bố nếu là mỗi người đều toàn lực ứng phó vanh ra một đạo công kích cho dù là mới vào tôn giả cảnh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn trong sàn chiến đấu trong không gian vô số đạo hào quang sáng trói lấp lóe ba động khủng bố khiến chiến đài bên ngoài quan sát tất cả mọi người có chút kinh hãi lần này kéo dài thời gian càng lâu trọn vẹn qua nửa ngày thời gian mới hoàn toàn quyết ra b ê n thắng là một lao giả bộ dáng cường giả nhưng lúc này thần sắc phấn chấn vô cùng tràn đầy tâm tình vui sướng sau đó chính là đến phiên thần hoàn cảnh hậu kỳ cường giả sân khấu nhân số so sánh lúc trước càng ít chỉ có khoảng năm sáu trăm người nhưng cái này năm sáu trăm người Bất kỳ, kỳ c á người ì một muốn g o đi thử xem sao lâm diễn nhìn thấy đối phương thần sắc về sau nhẹ giọng hỏi một câu ta ngay vậy đầu cường sờ lên bóng loan trong chán có chút không biết làm sao không biết trả lời như thế nào muốn đi vậy liền đi thôi không thử một chút làm sao biết được hay không nói chuyện đồng thời một đạo lưu quang bay về phía đồ cường trong tay đồ cường theo bản năng nhận lấy chỉ thấy là một thanh như là trong thế tục phổ thông chiến đao nhìn không ra phẩm cấp thân đao vết gì loan lộ vết dạn dày đặc tựa hồ sau một khắc liền sẽ đứt gãy nhìn đồ cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vật này tên là vốn ván chi nhận một đao vốn ván hai đao gặp tổ tông chớ nhìn hắn không chút nào thu hút nhưng thân đao bổ sung một loại mục nát t h u tính chỉ cần là bị quẹt làm bị thương cực giả không ra mười cái hô hấp liền sẽ bị ăn mòn mất đi năng lực chiến đấu c ò năm sáu t g ă m linh đạo thân ảnh phân biệt đứng ở chiến đài trong không gian giữa hư không trong mắt đều là ẩn chứa chiến ý cùng nướng trọng vô luận là ai cũng không có năm chắc tất thắng không dám tùy tiện xuất thủ cũng không biết ai ra tay trước chiến trường ở trong trong nháy mắt biến hôn luận lên một khối đâm l ngô trung niên nhân sắc mặt dữ thợn hướng phía đồ cường giọng căm hận nói ta đầu t h ọ c trêu chọc ngươi rồi đồ cương một mặt mộng đây là hai bay vạ do a đầu năm nay người thành thật khó thực hiện a người tình cái chợ a cẩn thận đại gia chém chết ngươi đồ c ư ờ n g làm thanh lang sơn tội phạm đầu lĩnh tự nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật lúc này mắng to lên tiếng ưu a tính tình vẫn rất bạo Dứt trung lời, kia khôi niên phía quanh nhân hướng ngô trung mấy người khẽ gật đồng ầ u nhau cùng trước cô hướng mạnh, một kinh khủng phía áp đặt đem một y thời đ n g thủ kia khôi ngô nam tử trung niên trong tay cầm một thanh lang nháp đồng d ơ cao khỏi đỉnh đầu liền hướng phía đồ cường đại quang đầu bên trên trào hỏi mà đi cũng không biết hắn đã từng đến tột cùng gặp sự tình gì vậy mà đối quang đầu như thế căm h ậ n mấy người còn lại cũng là riêng phần mình thi triển một đạo võ kỹ đem đồ cường quanh người khóa chặt để không cách nào tránh né sao con chim cho lão tử chết Đồ cường trong lòng ngọn lửa nhỏ lập ngọn nhỏ tay ứ c biến trời thành một đoàn ngập trời liệt diễm, gầm thét một liệt hồn vết á n nhận. Trong chi Bạch! tay v dỉ loang lổ chiến đao nhanh như t h i ề m điện tại thân đao tự mang thuộc tính ra chỉ dưới sáng lên một đạo hạ à quang lập tức những người kêu động tác đột nhiên ngừng lại trên mặt đều là không thể tin t h ầ n sắc bọn hắn chỉ phát giác công kích của mình còn chưa đánh vào trên người đối phương thời điểm trước ngực đều là đau xót nương theo lấy một cố ý lạnh làm bọn hắn không thể không ngừng lại túi đầu xem xét phát hiện trước người quần áo đã mở ra một lỗ h ồ khổng lồ máu thịt bé bét máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài tràn ra trong lòng bọn họ giật mình kìm lòng không được lui về sau một khoảng cách vội vàng đem vết thương ngưng kết sau đó một mặt ngưng trọng nhìn qua đồ cường thế nào còn cùng sao đồ cường phát hiện trong tay chiến đao tốc độ công kích như thế nghịch thiên về sau tùy tiện liền đem đối phương mấy người kích thương không khỏi lộ ra vẻ đ ắ c ý dễ cực nói nhìn qua trong tay chiến đao thấp giọng l ầ m b ầ m một đao một cái vôn ván một đao một cái không lên tiếng chương một trăm linh sáu người trẻ tuổi không nói v õ đức chiến đài bên ngoài không ít người cũng phát hiện đồ cường biểu hiện không khỏi lên tiếng kinh hô một người đối mặt mấy người bao bọc dưới còn có thể trong nháy mắt miệu sát đối phương cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc hòa ca ca đồ cường đột nhiên có loại có ta vô địch ảo giác nhịn không được cười to lên lập tức đem ánh mắt nhìn phía còn lại chiến trường đầu tiên là tới gần một đôi đang giao chiến hai người avung c h hai đạo sáng như tuyết đao mang lớp lóe Khiê s o lòng, lòng nhưng g p ơ giao cuối h cùng không cải biến được bị đào thải bị loại kết quả đồ cường không khỏi tách ra tách ra ngón tay đơn giản tính một cái đã nằm giết trong lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượt ánh mắt lửa nóng hướng phía còn lại chiến trường sợ s o n thực lực cần giấu đi khí thức ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền đã liên tục chém bay hơn mười người cùng cành cửa giả cái này cũng đưa tới không ít chú ý ánh mắt bất thiện nhìn qua đồ cường c ò n mang theo một tia kiêng kỵ đột nhiên hết thảy hai mươi đạo thân ảnh xuống lại đem đồ cường đoàn đoàn bao vây rõ ràng đối phương muốn đi đầu giải quyết cái này lao âm so miễn cho bị ám toán cho dù là đồ cường đều có chút nhỏ hoảng loạn rồi dù sao đối diện có chừng hai mươi người hắn lập tức cũng chặt không đến a gió gấp rút lui hô thân hình hắn l o i lên đột ngột biến mất tại trong sân khí tức không hiện tựa hồ còn tinh thông lẩn trốn chi thuật đồ cương t h ầ m mắng một tiếng vội vàng hướng phía nơi xa bỏ chạy cũng may hắn tại tốc độ một khối chưa từng rơi xuống chuyên môn nghiên cứu tu hành một đoạn thời gian liên quan tới phương diện này c ô n g pháp đến mức người bình thường đều không làm gì được hắn quả nhiên sau lưng một đám cường giả mặc dù phẫn nộ nhưng phương diện tốc độ thật đúng là đuổi không kịp đồ cường để trong lòng của hắn thoáng yên tâm không ít tùy theo mà đến chính là tức giận không muốn mặt lấy nhiều k h i ít, nhìn ta cường ca phát huy hắn thay đổi thân hình hướng phía phía trước nhất một cường giả phóng đi một đau nhanh như, như tiệm điện đánh xuống đối phương không tránh kịp sững sờ ngay tại chỗ đồ cường cũng mặc kệ đối phương chỉ cần chúng cũng chỉ có thể nền cổ đợi g i ế t mượn nhờ thân pháp đặt vào chơi d i ề u không ngừng nắm kéo đám người nhân số của đối phương đang không ngừng giảm mạnh rất nhanh liền chỉ còn lại không đến m ộ ư ơ i người đối diện cũng không phải đồ đẩn phát hiện nhân số chỉ còn không đến một nửa thời điểm nhao nhao hướng phía bốn phía bỏ chạy mà đi trong lòng vãi cả linh hồn này chạy đi đâu đồ cường thế như trẻ tre dần vào giai cảnh phấn khởi tiến lên rất mau đem đối phương từng cái ném l a n một người một c ư ớ c hung hăng đá ra chiến đ i nơi này đá ra chiến đ i kỳ thật chính là chiến đài cảm giác được có người mất đi sức chiến đấu lần nữa nhận công kích thời điểm đem nó bảo vệ truyền tống ra ngoài nhưng cũng không trở ngại đồ cường trong lòng khoái ý trong thời gian thật ngắn đồ cường dựa vào trong tay hoặc cơ hồ đào thải năm mươi số lượng có thể nói kinh khủng như vậy loại biểu hiện này cũng khiến phía ngoài thần hoàng cảnh định phong nhĩ mày bọn hắn cũng là có chút nhìn không thấu đối phương đường lối cũng không có cái gì chỗ đặc biệt chính là nương tựa theo siêu việt đám người tốc độ công kích sau đó bị đánh trúng người ngay tại m ộ ư ơ i cái hô hấp ở giữa liền đã mất đi năng lực chiến đấu cũng không biết là trong tay cái kia thành không có bất kỳ cái gì phẩm cấp ba động chiến đao tác dụng hay là hắn tự thân linh lực của k á i nhưng không thể không nói chỉ dựa vào lấy điểm này liền có cực lớn xác suất có thể cầm xuống một trận chiến này đại thắng lợi trong sàn chiến đấu trải qua một phen kịch chiến giờ phút này còn dư lại nhân số cũng chỉ có không đến bốn trăm người đã đào thải tiếp cận hai trăm tà hữu từng cái ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn qua đồ cường cho dù ai đối mặt như thế một cái quỷ dị đối thủ có thể không sợ hai đồ cường trong lòng hiện lên một cố dự cảm không tốt chỉ cảm thấy mỗi người thần sắc đều có chút không thích hợp sau một khắc tại hắn ánh mắt kinh hại dưới t h ứ hắn ra tất cả mọi người đều hướng phía hắn o a n h kích mà tới sương mù ránh Đầu hắn cái ũ n không hướng n g phía trở về này vài trăm người đồng thời liên thủ vây giết một người trang diện này là thật hùng vĩ nhưng đủ để nói rõ đồ cường ý hiếp lớn đến mức nào liền ngay cả đại hoàng cầu cũng vui vẻ điên rồi tiểu tử này chẳng lẽ cũng không biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào sao ngươi chờ bọn hắn tàn sát lẫn nhau cuối cùng lại động trong h thu hoạch cũng không ủ t cũng ở thành thân như nhưng pháp xuống diện Nên, cường sẽ s rơi cục dù vậy. đổ a v ẫ là trải khảo qua ở n h i ệ m vô lúc u luôn ậ n phương như thế nào công kích, hắn luôn có thể hiểm mà lại hiểm tranh thoát, còn trùng tiến lên. Trong đối tốc hiểm lại hiểm thế kích, thể thoát, thể kích mà vào có có lực lấy l ra dựa nhất thời vậy mà không ai có thể làm gì đồ cường có lẽ chỉ có loại kia chuyên công thân pháp tốc độ loại tu sĩ mới có thể làm đến nhưng trong đám người trùng hợp chính là cũng không có kéo dài đến sau hai canh giờ tất cả mọi người từ bỏ lại tiếp tục như thế linh lực đều muốn hao hết cái kia còn chơi cái dám a cơ hội tốt đồ cường bay đầu móc cũng không bay đầu lại chính là một đao trực tiếp đem hậu phương không tránh kịp mấy người ném lăn trên mặt đất đi người n h a một cước theo sát phía sau hung hăng đạp ra ngoài chuyển đến mấy đạo tiếng gào đau đớn v ề phần vì sao không liên tục vung ra hai đạo tự nhiên là bởi vì mỗi vung ra một đ a o cũng phải cần tiêu hao nhất định linh lực quá lãng phí cùng so sánh một cước đem đối phương đạp ra ngoài đã có thể giải khí lại có đồng dạng hiệu quả cớ sao mà không làm đâu trải qua một phen chiến đấu đồ cường con mắt đều có chút khô khốc không khỏi rủi rủi mắt ra chết đi cho ta một đạo đột nhiên xuất hiện công kích đem hắn kéo lại miễn cưỡng tránh đi sau nhưng cũng bị dư ba hung hăng đánh bay ra ngoài Ái chà chà, nghe ư vậy đối phương đầu tiên là xương sở sau đó trong mắt lóe lên vẻ suy tư lại thật đang suy nghĩ vấn đề này chỉ nghe hắn sờ lên đầu cười nói các hạ nói rất hay có đạo lý ta không gây nói đối mặt cái kia có thể làm sao bây giờ đâu ngươi lại nghe ta êm hay nói đồ cường thật thà cười một tiếng mười phân nhiệt tình vẻ vô hại hiền lành đang khi nói chuyện dần dần tới gần đối phương ta có một k ế ngươi cho lão từ bỏ thoại âm rơi xuống đồ cường bàn chân to hung hăng hướng phía đối phương hạ bộ đã tới đối phương kêu thảm một tiếng che lấy hạ thể co quắp tại trong hư không nếu như cho ta một cơ hội ta muốn làm người tốt nói xong một đao hướng phía đối phương vung ra đem nó đào thải ra khỏi cục chỉ để lại đối phương một thanh â m quanh quẩn ở đây ở giữa người trẻ tuổi không nói vo đức c h ư n một trăm linh bảy mà trùng vô xỉ không ít người thống mạ lên tiếng nhưng cũng không thể làm gì còn có ai ra đổ cường hào tình v ạ n trượng nổi giận gầm lên một tiếng rất có một phen uy thế nha a thật đúng là cho tiểu t ử này chứa vào rồi đại hoàng cầu không khỏi miết miệng kết quả cuối cùng cho dù rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận trung quy là đổ cường dựa vào một người một đao ném lăn toàn trường vẹn vẹn cũng chỉ là một mình hắn liền trí ít đào thải hơn trăm người c h ọ n vẹn một phần năm nhân số nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì đại giới chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hư thoát chiến đao ném ở một bên ngã trồng vó nằm trong hư không, không hề cố kị hình tượng đến tận đây thần hoàng bốn cảnh cũng liền chỉ còn sau cùng thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong còn chưa quyết ra nhân tuyển đến lúc cuối cùng một tòa chiến đài rơi xuống về sau hai mươi đạo thân ảnh n ả y vào trong đó đều là thần hoàng đ ỉ n h phong cường giả nhưng cái này còn không phải kết thúc sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong lại là tiếp cận hai mươi đạo thân ảnh đột một l ư ớ t vào trong sàn chiến đấu cái này khiến tất cả mọi người đều là con ngươi co giù lại bọn hắn có nghĩ qua âm thầm có lẽ giấu kín lấy một chút thần hoàng cường giả tối đỉnh nhưng cũng b ạ n b ạ n không nghĩ tới số lượng có như thế nhiều cơ hồ đều muốn tiếp cận phía trước xuất hiện qua tổng số người thú vị tia thanh niên thần bí mỉ cười thả người nhảy lên bay vào chiến đài màu xanh cự điệu phía trên lão giả cũng là rốt cục n g ầ n đầu trong mắt tinh quang l ó e lên thân hình thoát một cái sau một khắc cũng xuất hiện ở trong sàn chiến đấu chỗ này chiến trường nhân số vừa vặn bốn mươi số lượng mỗi người toàn thân đều phát ra khí tức kinh khủng khiến trong sàn chiến đấu không gian đều dần dần ngưng kết bầu không khí mười phần kiềm chế trên mặt của mỗi người đều mang ngưng trọng cũng chỉ có kia thần bí thanh niên cùng thanh điệu bên trên lão giả sắc mặt bình tĩnh không có chút nào biến hóa t i ê mập gầy trung niên nhân lúc này đối mặt m ư ờ i mấy tên thần hoàng cảnh cường giả cũng là không dám thất lễ còn chưa bắt đầu chiến đấu trước mặt hai người liền đã ngưng tụ ra một trận địa sẵn sàng đón quân địch vê anh có nhân nhẫn chịu không được trong sân ngưng kết không khí xuất thủ trước một quyền hung hăng hướng phía gần nhất một cường giả đánh tới trong nháy mắt khiên động tình thế hơn mười người ở giữa va chạm vậy mà dẫn không gian đều có chút chưa vững chắc bắt đầu lắc lư một thân ảnh bị đánh rơi mặt đất v a n g ra một đạo mấy trăm trượng hố sâu bụi mù nổi lên m ộ n phía hư không đứng vững một cường giả chính duy trì công kích sau tư thái còn không đợi hắn phản ứng một tòa cự đại sơn nhạc hướng phía hắn hung hăng đánh tới trọn vẹn đánh bay hơn ngàn trượng khoảng cách trong tràng mười phần hỗ loạn có lẽ một, trước còn chiếm theo lấy ưu thế, sau một khắc liền bị những người khác áp ch có thể tu luyện tới thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả không có một cái nào kẻ yếu trên thực lực t r ê n l ệ n h cũng không lớn muốn hình thành nghiền ép chi thế là rất khó một việc nhìn xem đám người loạn chiến tên thanh niên kia ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt một cái lắc mình ở giữa xuất hiện tại hai tên rằng có cường giả sau lưng năm ngón tay n ắ m tay tùy ý hướng p h í a m ộ t người trong đó vay ra người kia phản ứng qua đi vội vàng ngăn cản khiến cho mọi người không tưởng tượng được là mặc cho người kia thủ đoạn nhiều lần, lần ra lại bị cái này nhìn như hời hợt một quyền đánh nát hậu thuẫn n ự c sụp đổ bị trọng thương còn lại thần hoàng cường giả tối đỉnh thân thức cũng tại thời khắc chú ý trong tràng thế cục phát hiện một màn này về sau. trong lòng n h ắ c lên kinh đảo hải lãng cũng nhận ra thanh niên thân phận chính là phía trước thi triển bí pháp dẫn đầu bọn hắn xông qua đạo thứ hai cửa hải cường giả bí ẩn lúc trước thời điểm nhưng không có kinh khủng như vậy thực lực xem ra người này giấu dếm rất sâu không ít người trong lòng tự nói một tiếng cùng tên kia bị thương nặng cường giả đối địch nhân thần s ắ c run lên đã làm tốt đối kháng chuẩn bị lại phát hiện đối phương vậy mà không nhìn thẳng hắn hướng phía còn lại vị trí bay lượn mà đi hắn có chút không nghĩ ra nhưng cũng không dám p h ấ t lờ sợ đối phương đến cái trước hội mã thương theo thanh niên lại đả thương nặng mấy người về sau đám người rốt c ụ c phát hiện chỗ không đúng đó chính là hắn giống như vô tình hay cố ý đang chọn tuyển lấy đối thủ tham dự chiến cuộc sau chỉ nhằm vào một người trong đó vung tham một người khác trong nhà chưa tỏ ngoài n g õ đã tưởng lâm diễn khi nhìn đến cử động của đối phương về sau suy nghĩ hơi động một chút liền biết được nguyên nhân chỗ đại hoàng cầu cũng là không đốc hơi quan sát liền phát hiện người này thần hồn cùng nhục thân có vẻ như không quá phù hợp thật giống như giữa hai bên là cưỡng ép và kín lại kết quả này làm nó sừng s ố t một lát sau cũng là lấy lại tinh thần tay chó sờ lên cái cằm trong mắt lõe lên vẻ khác lạ có chút ý tứ k i ê một mực chưa từng động thủ láo giả như mày cảm nhận được một sợi b ấ t an ánh mắt nhìn chăm chú vào kia thanh niên thần bí đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang rốt cuộc phát hiện vấn đề đó chính là hắn tại có mục đích tính dọn dẹp hiện trường trợ giúp đối tượng đều là lúc trước cho hắn d ó t vào qua linh lực cừng giả cho dù phát hiện điểm này cũng có chút không biết do ý đồ của đối phương chẳng lẽ lại hắn còn muốn để những người kia bởi vậy lòng mang cảm kích cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến hay sao không được lao giả lúc này hét lớn một tiếng vội và nói g n m a u ngăn cản hắn cũng không đ o i hoài tới luôn luôn bảo trì cường giả phóng phạm những người còn lại không rõ ràng cho lắm chỉ nhìn thấy lao giả hóa thành một đạo thần man trong tay xuất hiện một thanh trúc tiết kim t i ề n vung ra một đạo xé rách hư không kim quang hướng phía thanh niên vô tới a có chút ý tứ nhưng cũng không d á m k i n h thường k h í tức phun trào vung ra một đạo trưởng ấn đ ố i đi lên Vâng, theo một tiếng bạo hưởng hai người đồng thời lối lại đều là tại ánh mắt của đối phương trông được đến một tia ngoài ý muốn đều là không nghĩ tới đối phương có được cùng mình tướng địch nội thực lực lão giả trầm giọng nói h ừ ngươi lúc trước để bọn hắn hướng trong cơ thể ngươi chuyển v ậ n linh lực chỉ sợ có cái gì nhận không ra người mục người ngay vậy mọi người sắc mặt k ị biến nhất là lúc trước những cái kia cho thanh niên quản chú linh lực t ư giả có ý tứ gì có một cường giả nhịn không được mở miệng nói ba ba ba một đạo tiếng vỗ tay vang lên thanh niên kia một mặt m ỉ m cười treo một tia tán thưởng từ từ nói xem ra các hạ xuống đây lịch cũng là phi phạm à, lại có thể khám phá kế hoạch của ta dừng một chút lại tiếp lấy nói ra không tệ n h ư n g cái kia p h ạ m là cho ta rót vào qua linh lực người thể nội đều là lưu lại một viên ma t r ù n g ta có thể bởi vậy đến khống chế bọn hắn cho nên thần hoàng đ ỉ n h phong châu ngồi này ta tình thế bắt buộc nghe được thanh niên lời nói những cái kia cho đối phương đưa vào qua linh lực mười một tên cường giả thân hình chấn đ ộ mạnh sau đó liếc nhìn thể nội cuối cùng phát hiện một viên đen nhánh ma trùng tuy ý bọn hắn cố gắng như thế nào đều không thể thanh trừ đều là thần sắc kinh sợ nhìn qua thanh niên thấy thế thanh niên quay người đối bọn hắn c ư ờ i nói chư vị khuyên ngươi c h ờ đường uống phí sức lực muốn giải trừ hy vọng tiếp sau đó nghe ta mệnh lệnh nếu không mặc dù thanh niên còn chưa nói hết nhưng mọi người cũng có thể nghe ra đối phương trong giọng nói lạnh leo sắc ơ đều là lộ ra một bộ thất bại thần sắc phản p h ấ t nhận m ệ n h cũng xác thực như thế vì kế hoạch hôm nay bọn hắn chỉ có nghe từ thanh niên mệnh lệnh mới có một tia sinh cơ tính mệnh đã nắm giữ tại trong tay đối phương g i n g một đạo to lớn tiếng thú gào vang lên một con linh lực h u y ệ n hóa huyết bồn u đại khẩu từ dưới trí thượng trực tiếp đem đứng chung một chỗ năm tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nuốt hết chương một trăm linh tám thần hoàng đ ỉ n h phong quyết đấu tấm kia huyết bồn u đại khẩu đem mấy người nuốt vào trong bụng sau ngậm miệng lại phun ra một đạo l ư ỡ i rắn huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú lên những người còn lại kia là một con toàn thân đen nhánh che kín điểm sáng màu trắng hư hảo cự xả như là có linh trí kéo l â y lấy thân thể khổng lồ cái này chính là thanh niên thừa dịp mới đem mọi người lựa chú ý hấp dẫn thời điểm lạng yên bày ra thủ đoạn m ư ơ i phần cao minh cho dù là đối diện cái kia lai lịch bất trực tiếp đem năm tên thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đưa ra chiến đ à i biến cố này khiến còn lại người toàn thân run lên một cố lành ý lõe lên trong đầu tên này thanh niên thần bí lòng dạ không khỏi quá mức thâm trầm mỗi tiếng nói cử động đều đang nhu đồ thực sự có chút kinh khủng nhìn đến đây về sau những cái kia bị ma c h ủ n g điều khiển đám người cũng là không còn có ý niệm phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh tuy nói tại chiến đài không có nguy hiểm tính mạng nhưng sau khi ra ngoài nếu là ma c h ủ n g còn ở đó kết cục vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào trong thời gian ngắn mùi này trong chàng liền đã đào thải hơn m ư ơ i người diện trừ thanh niên một nhóm m ư ơ i hai người đối phương còn thừa lại mười tám tên thần hoàng cường giả tối đỉnh đều là nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ minh bạch thế cục trước mắt chỉ có liên hợp tên này cường đại lao giả mới có cơ hội chống lại lao giả sắc mặt dần dần âm chấm xuống ở ngay trước mặt hắn đối phương vậy mà trực tiếp đem trọn vẹn năm tên cường giả đào thải ra khỏi cục lập tức cắt giảm phe mình trợ lực nhân số bên trên nhìn còn chiếm theo lấy thợ phong bất quá trước mắt thanh niên này thủ đoạn quá mức quỷ dị khó mà nắm lấy cũng không có nắm chắc tất thắng hư hắn không khỏi hư lạnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa cầm trong tay trúc tiết kim tiên hung hang hướng phía bên c kim cự phát tiên đụng vào nhau. vào t r ú chỉ tiết tiên kim c là rằng c ó một lát liền đem cự xà phần đôi u đập vỡ nát làm đối phương phát ra một tiếng thống khổ gà o thét hiện nhiên cái này kim tiên phẩm cấp không thấp lại cũng là thiên phẩm đ ỉ n h cấp cấp độ linh khí phối hợp lão giả thực lực mạnh mẽ cự xà rõ ràng không phải là đối thủ nhìn đến đây thanh niên trong mắt lóe lên một tia ưu ám trong miệng nói nhỏ vài câu sau lưng một đám cường giả hướng thẳng đến đối phương đánh tới hắn thì là đối mặt lão giả tiêu mập gầy trung niên nhân thời khắc này sắc mặt cũng khó coi bọn hắn cũng là bị khắc vào ma trùng một viên p h i ề n náo trong lòng trong tay ngưng tụ ra một đạo âm dương đồ phát tiết bao phủ đối phương một người đem nó đánh liên tiếp lui về phía sau trong miệng máu tươi dâng trào hai người liên hợp lại thực lực bình thường thần hoàng đình phong hoàn toàn không phải đối thủ thế là đối phương nhất định phải dựa vào càng nhiều nhân số tiến hành chống lại cứ như vậy nguyên bản số người đối diện bên trên ưu thế cũng đã biến mất một nén nhang về sau song phương đều có hao tổn thanh niên cùng lão giả thực lực tương xứng khiến thanh niên có chút không kiên nhẫn nếu không phải bộ thân thể này còn chưa hoàn toàn phù hợp lấy thủ đoạn của hắn đừng nói chỉ là một lão giả chính là lại đến một cái cũng không phải hắn một chiêu chi địch tiêu cự xà từ bên cạnh phụ trợ đương đối diện có người xuất hiện sơ hở thời điểm nó trước tiên liền xông tới thân thể khổng lồ đem nó quấn quanh cho đến đào thải nhìn thấy phe mình càng phát ra rơi vào hạ phong lão giả mắt hổ trận lên khí thế đột nhiên t ă n g v ọ n đem thanh niên đánh bay ra ngoài trong tay kim tiên phát ra vô tận thần mang tất cả mọi người bao quát thanh niên chỉ cảm thấy thần hồn tựa hồ bị một đầu roi sắt t r ù n g đ ị a quật sắc mặt lập tức trắng bệnh khi thế bất ổn đứng tại lao giả một phương cường giả nắm lấy cơ hội hợp kích một chỗ liên tục xuất thủ đem đối diện ba người đào thải ra ngoài yêu cự xa càng là không ngừng trong hư không lan lộn cuối cùng bạo thành một đoàn linh vụ tiêu tán vô hình cái này cự xa chính là từ linh lực ngưng tụ m à thành hoàn toàn không ẩ n chứa thần hồn chi lực nhận loại này công kích không có chút nào chống cự thủ đoạn chiến cuộc lập tức thay đổi thanh niên thần hồn thập phần cường đại vững chắc lang thần một lắc liền phản ứng lại nhưng cũng không cách nào gấp rút tiếp viện đồng đội. Tiểu bối, thanh niên trên mặt rốt c ụ c hiện hiện một tia lửa giận phát ra một đạo âm l á n h thanh â m các người đem linh lực tất cả đều rót vào trong ta hắn đ ố i sau lưng tám người quát một đoàn người không dám trần trờ đem thể nội còn lại linh lực tất cả đều chuyển vận đến thanh niên thể nội thanh niên sắc mặt đỏ lên khí tức cũng là cấp tốc bành trứng lên đem lão giả một phương triệt để ép vào hạ phong thôn linh tinh quyền hắn cơ hai tay hướng phía đối diện một đoàn người danh ra vô số đạo màu đen quyền ảnh đánh nổ h ơ không quyền ảnh như, là như lưu tinh quét sạch mà đi bao phủ đối phương lão giả vẻ mặt nghiêm túc trong miệm nói lẩm bẩm kim quang đại phóng ở sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ thành một đạo to lớn hư ảnh cầm trong tay kim tiên từ hình dạng dáng người đến xem không khó phân rõ chính là phóng đại bản hắn vạn trượng kim quang hướng về bốn phía vào tới đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành một mảnh kim sắc tôn lên hư ảnh càng thêm vinh nghiêm không có còn lại sức tưởng tượng động tác chỉ là hướng phía màu đen lưu tinh quyền ảnh không ngừng cơ trong tay kim tiên vang lên tiếng sấm nổ b ạ o hưởng không gian rung động thoáng có chút v n mẹo không chịu nổi gánh nặng đủ để nhìn ra hai người thực lực kinh khủng nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản thanh niên thần hoàng cảnh định phong viên mãn tri cảnh l ã o giả sắc mặt có chút đỏ lên khí huyết dâng lên linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn nhưng còn tại đau khổ chống đỡ lấy hắn thân là sở gia đại cung phụng thực lực dù là tại thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong bên trong cũng là thuộc về bạn tiêm một loại kia lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải q u ỷ dị như vậy một người có thể thu lấy người khác linh lực tăng cường bản thân s o thời kỳ toàn thịnh mình còn mạnh hơn ra một tuyến lại tiếp tục như thế nhất định phải bị thua hắn nghĩ tới trước khi đi ra chủ căn dặn cắn răng ánh mắt bên trong hiện lên một tiêm loan k diện thân kích phía sau hắn hư ảo trúc tiết kính tiên tản ra làm cho người sợ hai khí thức lại còn tại không ngừng tụ lực không tốt thanh niên sắc mặt đại biến thân hồn của hắn cường độ cơ hồ không có cùng cảnh giới cường giả có thể tương đương bởi vậy có thể cảm nhận được đạo này công kích đáng sợ đây là một đạo hoàn toàn nhằm vào t h â n hồn công kích đối với nhục thân không có chút nào uy hiếp nhưng t h â n hồn là tu sĩ căn bản nhục thân nếu là bị hao tổn còn có thể dựa vào thiên tài địa bào luyện chế đan dược chữa trị thân hồn lại là khác biệt một khi tổn thương nhẹ thì tu vi rơi xuống nặng thì tại chỗ v ẫ lạc liền ngay cả tàn hồn đều rất khó lưu lại đoạt xá đều là làm không được tại trên chiến đài này tính mệnh không ngại b ấ thường quá k ô n nào cam đoan thần hồn an toàn, nếu là bị trọng g cách cam h là t bị ơ cơ cơ n không duyên lớn tính đoạn tuyệt con g hồ thể có có tuyệt to là đ ư thường u à n h h t thường cái này tu sĩ khó chơi nhất lại làm cho người kiên kỵ nhằm vào thần hồn công pháp cũng làm ư ờ i phần hiếm thấy thanh niên vội vàng vận chuyển thức hải bên trong một thiên cực kỳ tối nghĩa khó hiểu p h á p môn lập tức một tòa có chút không trọn vẹn kim trung hiện hiện ra lơ lửng lên đỉnh đầu vị trí bao phủ lại tự thân về phần sau người tám tên i cường giả tự cầu phúc đi minh bạch thanh niên cử động về sau sau l ư n g tám tên cường giả sợ vỡ mật l ư n g phát lạnh trực tiếp cắt đứt đối cái trước g a trì l i ề u mạng thôi động thể nội còn sót lại linh lực cách xa phiên chiến trường này chương một trăm linh chín quỷ dị thế cục không bao lâu liên chỉ còn lại thanh niên một người lão giả kia trúc tiết kim tiên nhằm vào chỉ là thanh niên kia một người cũng không đem tất cả mọi người bao quát trong đó nghĩ đến cũng không phải là phạm vi sát thương thần hồn bó kỹ bá một tiếng kia kim tiên hóa thành một vệ kim quan g xuất tại kim trung phía trên phát ra trận trận vù v ù thanh âm giang dắc kim tiên ngay tiếp theo kim trung cùng nhau bắt đầu vỡ vụn cuối cùng đồng loạt tiêu tán thanh niên trong miệng nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi mới một kích kia nếu không phải hắn nội tình thâm hậu vừa v ẫ n có thần hồn phương diện ứng đối chi pháp vẫn thật làm u ố n đối phương nói lập tức n é t miệng cười một tiếng thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn bởi vì hắn phát hiện đối phương toàn thân khí tức vẻ v ạ i thực lực giảm lớn rốt cuộc đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì lão giả cũng là tự biết không địch lại khẽ thở dài một hơi tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chủ động t ố i lui ra khỏi chiến đài h ừ t í n h ngươi tức thời thanh niên thấy thế h ừ lạnh một tiếng cũng không để ý đối với hắn mà nói lấy được thắng lợi thu hoạch ghế mới là trọng yếu nhất thanh điệu phía trên nữ tử liền vội vàng tiến lên đem lão giả nâng đến to lớn phần lư tư đồ r a r a ngài không có sao chứ nghe vậy lão giả kia lắc đầu ra hiệu tự thân không ngại c h ầ m dái nói tiểu thư lao phu vô năng không cách nào giúp ngươi tranh đoạt tôn giả truyền thừa nghe được lão giả lời nói thiếu nữ kia cũng không có biểu hiện ra thất vọng ngược lại an ủi lối phương nói tư đồ r a r a ngài không có việc gì liền tốt về phần truyền thừa vậy chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận không cưỡng cầu được lão giả thần sắc xứng sở lập tức trên mặt lộ ra một k i a vui mừng đối với tiểu thư nhà mình hắn hài lòng nhất chính là cái này tâm cảnh vô luận kỳ ngộ như thế nào băng vào bực này tâm tính cũng có thể đặt chân tu hành g i i chiến đài thiên địa bên trong thanh niên đem ánh mắt quét về phía còn lại người không thèm để ý chút nào tự thân thương thế vô cùng c u ồ n g ngạo nói các ngươi là tự hành rời khỏi vẫn là để ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài kia bị thanh niên gieo xuống ma trùng tám tên cường giả dẫn đầu làm ra lựa chọn thân hình dần dần tiêu tán vô hình lui ra ngoài nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy mập mạp trung niên trên mặt tâm trầm cho dù ai tao nộ thay nhau gặp khó có thể cam tâm huống hồ hắn nguyên bản liền tráng trí lang vân muốn tại bí cảnh truyền thừa tranh đoạt bên trong đại triển quân cướp còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc đây là hắn hai h u n h nệ cũng là những người khác chân thực khắc họa bất quá làm bọn hắn cảm thấy mừng rỡ là. tại truyền t ố n g ra ngoài về sau thể nội kia đen nhánh ma trùng lại bị một loại lực lượng thần bí xóa đi hẳn là bí cảnh lực lượng cái gọi là chỉ ít đem nguyên bản bị người năm tính mệnh có được quyền đoạt lại về phần lao giả trận danh o một phương cường giả cũng là khuôn mặt trầm mặc không nói suy nghĩ một lát sau một đoàn người cũng đã làm giòn trực tiếp lui ra ngoài thật sự là mới thanh niên biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng bọn hắn cũng là có tự mình hiểu lấy dù là tiếp tục tiếp tục tranh đấu dù cho liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương nhìn thấy đám người rời đi thanh niên khỏe miệng ý cười càng thêm nầm nhịn không được cười to lên để bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thiếu niên tóc t r ắ n g kia một mặt hoàng sợ p h ả n phất báo trước đến chuyện kinh khủng gì thân thể như là run rẩy run rẩy lên đến tận đây thần hoàng bốn cảnh bốn cái ghế quét ra theo thứ tự là thần hoàng sơ kỳ trung nhân nhân thần hoàng trung kỳ l ã o giả thần hoàng hậu kỳ đầu trọng mạnh thần hoàng đ ỉ n h phong thanh niên thần bí kia to lớn bia đ á buộc phát ra một đạo ngút trời thần mang bốn đạo phát ra huyền ảo khí tức chùm sáng lơ lửng trong hư không ánh mắt mọi người đều là lửa nóng nhìn chăm chú lên dựa theo lúc trước âm thanh kia lời nói cái này bốn đạo quan đoàn bên trong có lẽ liền có tóc bạc tôn giả truyền thừa liền ngay cả kia thanh niên thần bí thần sắc đều vô cùng kích động tóc bạc tôn giả đối với hắn mà nói cũng là một xa không thể chạm cường giả chuyển thừa ai có thể không động tâm về phần độ cường đã sớm thèm nhỏ rãi trong mắt tràn ngập t ơ m máu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời bốn đạo con đoàn các ngươi phóng khai tâm thần tiếp nhận b a n thưởng k i a r ộ n g lớn thanh nhâm vang lên mang theo vô song uy nghiêm khí thế ngay vậy còn thân ở tại trên chiến đài bốn người vội vàng chầm tính lại chờ mong may mắn giáng lâm sương mù rãnh không nghĩ tới có người so ta còn không biết x ấ hổ vị trí chỗ lòng đất đại hoàng cầu có chút kinh ngạt nói lâm diễn thì là khẽ lắc đầu. một đạo tất cả mọi người nhìn không thấy ánh sáng nhạt bay vào đồ cường trong thân thể trên bầu trời bốn đạo quan g đoàn lóe lên liền biến mất ngoại trừ đồ cường bên ngoài còn lại ba người đều là lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn ánh mắt lóe ra vui sướng đồ cường một mặt m ộ c đích nam đặc biệt ta giàu làm cái gì siết rõ ràng không có cái gì a vì cái gì bọn hắn một bộ sảng khoái biểu lộ hắn có chút hoài nghi nhân sinh nhưng theo lâm diễn một thanh â m trong tim vang lên hắn lập tức liền lộ ra một bộ cơ duyên d á n g lâm tự tân khoa trương tân sắc sợ người khác thấy không rõ lắm bên ngoài sân người ngược lại có chút mê mang mấy người này mỗi cái đều biểu hiện mượn phần thỏa mãn bọn hắn đều không biết là ai thu hoạch được truyền thừa sự t i n h biến có chút q u ỷ dị dựa theo đám người phỏng đoán nếu là thanh niên không có thu hoạch truyền thừa nên sẽ đối với mấy người còn lại xuất thủ mới đúng nhìn hắn thân sắc tựa như là hắn thu được truyền thừa kia vì sao còn lại ba người biểu lộ đồng dạng thỏa mãn không nên biểu hiện có chút thất lạc cùng tiếc nuối mới đúng không nhưng này nói tiếng âm không còn có xuất hiện phản phất bí cảnh đã kết thúc kia to lớn mộ bịa cũng không còn lắc lư chiến đài cũng tiêu tán mô hình bốn đạo nhân ảnh về tới trong sân rốt cục một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. trong i t h chàng ư hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ khó có thể tin nhìn về phía mộng cần nôn ánh mắt tựa như đang nhìn một đồ đẩn từ trên người tu vi ba động đến xem ngay cả thần hoàn cảnh cũng không từng bước vào hiển nhiên là loại kia có nhất định bối cảnh cùng nhau tiến vào bí cảnh hậu bối nhưng là cái gì cho nàng loại này tự tin có thể ngay trước nhiều như vậy cường giả nói ra những lời này q nhân nhân. Có thể, có thể trải qua mới một hệ liệt biến cố bọn hắn đã không còn đuối bí cảnh ôm lấy bất luận cái gì huế tưởng chỉ chờ bí cảnh thông đạo mở ra rời đi bây giờ bị ánh mắt của mọi người nhìn gần hai người bọn hắn vội vàng bay xuống chiến hạm cũng như chạy trốn chui ra khỏi thật xa mập mạp trung niên càng là thấp giọng mắng to lấy suối q u ỏ y tên điên một loại nhìn thấy hai người rời đi tất cả mọi người càng không rõ ràng đối phương nghĩ vào là cái gì trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định tuy nói nhằm vào cũng không phải là chính bọn hắn mà là thu hoạch được quang đoàn ban thưởng bốn người lần này cho dù là âm thầm liền có dự định cướp đoạt ngoại trừ thanh niên bên ngoài cường giả cũng là tạm thời quan sát lấy thế cục các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch mộng cần luôn một mặt bình tĩnh tựa hồ không có sợ hãi nhàn nhạt hướng phía mọi người nói chỉ gặp nàng trong tay xuất hiện một đạo lệnh bót nát một đạo vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên xuất hiện ở đây ở giữa chương một trăm mười tạ o ý nam tử tất cả mọi người bao quát k i a thần bí thanh niên sắc mặt k ỳ biến tại đột nhiên xuất hiện c ố khí thế này dưới bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị nuốt hết thân hình đều là không bị khống chế run dày lên khó mà ức chế sinh ra một tia sợ hãi một cái bóng mở trống rông xuất hiện k i a là một đạo tản r a thần quang thân ảnh nhìn không ra khuôn mặt nhưng tản g a uy áp khiến cho mọi người trong lòng tựa như đè ép một tảng đá lớn khó mà hô hấp quanh mình không gian đều có chút n ư ớ ra dấu hiệu đủ để c h ứ người là người trước mắt phương nào kia thần hoàng sơ kỳ trung niên nhân nhẫn nhịn không được không khí này lúc này cố giả bộ chấn định mở miệng nói lại có vẻ có chút ngoài mạnh trong yếu nhưng cũng không có người chế nhạo bởi vì bọn họ tình hình cũng là cũng không khá hơn chút nào ta là người phương nào ngươi không cần hiểu rõ chỉ cần ngoan ngoan dao ra trong tay ngươi truyền thừa liền có thể ta không muốn lặp lại lần thứ hai gái bóng mở kia thanh âm mười phần chấm thấp nghe không ra hịn ộ bất quá cho đám người một loại không thể nghi ngờ cảm giác nghe vậy trung niên nhân kia t r ầ mặc m túi đầu t h ấ p xuống trong mắt lấp lóe v ẻ dây rụa sau đó giống như mất lý trí hai mắt đỏ bừng hướng về phía đối phương nói ngươi nằm mơ a kia hư ảnh phát ra một tiếng giọng nghi ngờ không quá lý giải đối phương biểu hiện ấ n lý thuyết đối mặt một cái không cách nào chống lại địch nhân lúc ngoan ngoãn nghe lời mới là tốt nhất biện pháp nhưng trước mắt người trung niên này tựa như lâm vào đi cùng vậy mà trực tiếp làm cự tuyệt đề nghị của hắn hư ảnh không khỏi đánh giá trung niên nhân một chút chấm ngâm một lát sau mới t h ẳ n như nói ngươi biết người đang nói cái gì sao trung niên nhân như là không có nghe thấy giống như là một con dã thu phát cuồng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lần này đừng nói là hư ảnh liền liên tràng bên trong tất cả mọi người là phát giác được không đúng bởi vì trung niên nhân kia trong mắt hoàn toàn không có lý trí cùng tình cảm chỉ có vẻ điên cuồng có thể lấy được thần hoàng sơ kỳ chỗ ngồi này người không thể nào là một cái sổ tài tình hình này không nên xuất hiện tại loại người này trên thân chỉ có một khả năng đó chính là hắn bị điều khiển ý nghĩ này một sinh ra tất cả mọi người không khỏi cảm giác được phía sau dâng lên một hơi khí lạnh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hư ảnh cứ việc không nghĩ ra nhưng lại lắc đầu trực tiếp dôi ra một con linh lực huyền hóa cự thủ đem trung niên nhân chộp vào trong lòng bàn tay dùng thủ đoạn đặc thù rút ra đối phương thần hồn bên trong ký ức muốn thu hoạch quang đoàn nội dung rất nhanh hư ảnh mơ hồ khuôn mặt bên trên phảng phất có thể trông thấy nhăn lại lông mày tựa như gặp chuyện kỳ quái gì hắn chỉ cảm thấy trung niên nhân này trong đầu một mảnh hỗn độn hoàn toàn không có chút nào liên quan tới truyền thừa ký ức không đúng hắn lần nữa đổi một góc độ chỉ để đem trung niên nhân quét mắt cái thấu triệt vẫn như cũ không có chút nào tiến triển ha ha muốn không đột nhiên trung niên kia ngầm đầu lộ ra nụ cười quái dị nói ra một câu không giải thích được về sau. tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tự bạo sương mù ránh đồ cơ người đều tê nhìn thấy đối phương hạ tràng nghĩ đến lâm diễn lúc trước truyền âm hắn không khỏi cảm thấy mình phúc lớn mạng lớn còn tốt không có thu hoạch được cái này bí cảnh đổ vận h khi rốt cuộc phát sinh biến hóa, hắn mặc dù phát hiện trung nhân không thích hợp, bởi vì đối tự thân thực không phương thân hắn rốt cuộc thay thân thức không ngữ biến trung niên tin, cũng trong lòng. này ngừng bởi đối đối đổi, rốt rốt tự tự tự quét mắt cuộc mặc lực có Lúc sắc của cuộc bạo, bí dù ở vì để Mọi ngay ư ờ i vậy lão giả kia mới từ tâm tình khẩn trương bên trong dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt như là một vũng nước động so sánh lúc trước tưởng như hai người tiếp theo cười ra tiếng tạ ý lâm nhiên nói ngươi làm thật mới biết h ư ảnh cũng không trả lời trực tiếp đem n ó khống chế cưỡng chế sư hồn rốt cục tại đối phương thức hải bên trong phát hiện một đạo kỳ dị q u a n đoàn đang muốn đi đục vào liền phát hiện thức hải nhanh chóng tại sụp đổ bị ép l ù i ra hắn đem ánh mắt nhìn phía lao giả chỉ gặp hắn trong miệng thốt ra một mục máu đen t h ầ n hồn tiêu tán khoe miệng lại treo một tia nụ cười như có như không làm cho người dùng mình đắm người sững sờ đứng tại chỗ chỉ cảm thấy tự thân vị trí bí cảnh như là một con lấy mạng lệ quỷ sau một khắc liền sẽ đem bọn hắn lôi kéo hạ lệ quỷ sau một khắc liền sẽ đem bọn hắm lôi kéo hạ lấy thần hồn của hắn nhưng sự thật chứng minh mấy người bọn họ đạt được quang đoàn có vấn đề tất cả mọi người nhìn phía đồ cường cùng thanh niên thần bí không có gì bất ngờ xảy ra muốn xảy ra ngoài ý muốn đồ cường mặt ngoài h o ả n g đến một nhóm nhưng trong lòng vững như l á o cẩu còn tốt không có đạt được cái này cái gọi là c ầ u thí truyền thừa không phải hạ tràng chỉ sợ rất thê thảm hắn không khỏi nhìn xem thanh niên kế tiếp liền đến phiên đối phương đi À, toàn đột một thanh thần phát tiếng thân toát nhiên, niên nhẹ, kia ra ra gầm bí một vệ ánh sáng đoàn c ư n g ép bị hắn từ thần hồn bên trong lôi kéo mà ra lơ lửng trong hư không tản ra làm lòng người sinh tham lam sức hấp dẫn không ít người liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi sợ kìm nén không được trong lòng xúc động bị ảnh hưởng đến a một đạo hơi có vẻ thanh â m kinh ngạc v ă n g lên là trước đây chưa hề xuất hiện qua để đám người lần nữa cảnh giác liền ngay cả hư ảnh cũng giống như thế trên thân thần quan g đại phóng tìm kiếm lấy thanh â m đầu ngườn một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mắt mọi người, người mặc màu đen viền vàng áo bảo lộ ra một bộ gương mặt tuấn mỹ tóc dài đầy đầu phất phới nhưng trên mặt n h ư n g thủy trung treo một kia tà ý sự xuất hiện của hắn để mọi người ở đây đều là giật n ả y cả mình cái này bí cảnh đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì so theo như đồn đại càng thêm hung hiểm tại hắn xuất hiện thời điểm cái kia đạo phát ra dọa người khí tức hư ảnh cũng là như lâm đại địch ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương chớ khẩn trương tại ta bí cảnh bên trong ta đơn giản chính là muốn tìm một cái người thừa kế thôi chỉ nghe kia tuấn mỹ vô cùng nam nhân mỉm cười nhàn nhạt giải thích một câu nghe vậy tất cả mọi người là chân kinh từ đối phương trong những lời này biểu đạt ra ý tứ không khó nghe ra hắn chính là kia tóc bạc t ố n giả Bất t quá mái vì sao lại là ó chương màu mang đen, lại c o i c một trăm mười một tam đại cường giả lời này vừa nói ra trong sân tình hình tựa hồ biến càng thêm phức tạp đoạt xá bình thường đều là một chút cường đại tu sĩ nhục thân diệt vong thần hồn dựa vào phương pháp đặc thù kéo dài hơi tàn thừa dịp mục tiêu xuất hiện sơ hở cướp đoạt đối phương thân thể cũng không phải là không có điều kiện tiên quyết nhất định phải tu luyện lộ tuyến giống nhau lại muốn triệt để xóa đi đối phương thần hồn cùng ý chí nếu không sẽ xuất hiện thần hồn cùng nhục thân không cách nào phù hợp tình trạng tuy nói có thể lần nữa dựa vào một ít thủ đoạn đạt tới cưỡng ép hôn hợp hiệu quả nhưng cũng là cực kỳ khó khăn đám người thuận nam tử t u â n mỹ anh mắt nhìn lại cuối cùng rơi vào thanh niên thần bí trên thân chỉ gặp hắn diện mục dữ tợn mắt lộ ra sắc cơ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thanh âm khàn, khàn văng lên nương theo lấy một tia lạnh lẽo âm chầm nói tốt một cái tóc bạc tuân giả ý đồ cướp đoạt thần hồn của ta trí lực nếu không phải thần hồn của ta viễn siêu thần hoàng cảnh đình phong thật đúng là cho người thành công cái gì nghe được thanh niên thần bí tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng toát ra đồng dạng nghi vấn chẳng lẽ lại cái này cái gọi là bí cảnh là một cái âm n h ư sao ha ha nam tử tuấn mỹ cười ta một tiếng đáp lại nói ngươi đường đường một tôn giả cảnh cừng giả luôn lạc tới đoạt xá người khác mới có thể còn sống ở thế ngươi lại có mấy phần có độ tin cậy đâu tôn giả cảnh cừng giả từ ngữ này để trong chàng càng thêm không bình tĩnh kia thần bí lại cường đại thanh niên nguyên lai đã từng là một tôn giả cảnh siêu cấp cừng giả chắc không được có như thế thủ đoạn ừ bị đương chúng c h o n thủng tia thanh niên thần bí cũng không còn che giấu ngạo nghệ nói không tệ lao phu tên là thôn linh lão tổ các ngươi cũng có thể xưng hô ta là thôn linh tuất l n giả nghe thấy hắn thừa nhận đám người càng là một mảnh x ô n x a o kể một ngàn nói một vạn suy cho cùng vẫn là một cái cướp đoạt người khác thân thể sống tạm người tại tu hành giới tuy nói là không sống m u ố n chết nhưng đoạt xá người khác hành vi vẫn là làm cho nhiều người c h ơ chẽn tia nam tử tuấn bị ngữ khí bình thản nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó khi miệt thôn linh lão tổ cũng không tức giận sửa sang lại một chút áo bảo chậm rãi mở miệng nói vậy c o n ngươi ngươi thật sự cho rằng ta tin ngươi là tóc bạc tôn giả tàn nghiệm sau đó quay đầu nhìn về đám người hỏi chư vị hẳn là cũng đều đã nhìn ra cái này cái gọi là bí cảnh kỳ thật đều là ở đây người mưu đồ bên trong về phần mục đích chỉ sợ sẽ là muốn các vị thần h ồ n lực đám người bắt đầu bạo động bọn hắn cũng không phải đồ đần tự nhiên phát hiện trước mắt đây hết thể rất là không đúng phản phất tại người khác tính toán ở trong nhưng bọn hắn cũng căn bản không có năng lực làm cái gì chỉ có ở một bên trầm ặ c lao g a hỏa thật không hổ là có thể tu luyện tới tôn giả cảnh nhân vật nhưng ta muốn giết ngươi ngươi lại nên làm như thế nào nam tử tuấn mỹ tựa hồ đối với đám người cách nhìn cũng không thèm để ý chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương trong mắt đều là sắc cơ tình trạng của ngươi bây giờ cũng chính là nửa b ư ớ c tôn giả cảnh thật sự cho rằng ta sợ ngươi thôn linh lão tổ cắn răng một cái khí tức trên thân ngay tại nhanh chóng kéo lên chỉ nghe bù một tiếng như có thứ gì bị đâm thủng toàn thân khí thế vượt xa khỏi lúc trước mấy lần không ngừng cùng đối phương xa xa tư ơ n g vọng ngươi đem tóc bạc tôn giả truyền thừa giao cho ta ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ chấn sát người này ngay tại hai người đối trọi gây gắt thời điểm một đạo bình thản thanh em vang lên chỉ gặp hư ảnh đứng tại một bên ánh mắt thì là nhìn qua nam tử tuấn mỹ nghe vậy nam tử tuấn mỹ có chút liếc mắt nhìn hắn vô vô đầu cười nói ta kém chút đem ngươi quên mất làm sao tại địa bàn của ta còn muốn lấy nói điều kiện với ta hư ảnh trầm ngâm chốc l ắ t nói lại hoặc là ta cùng hắn liên thủ đưa ngươi giải quyết cũng là kết quả giống nhau ngươi cảm thấy thế nào ba người đều là nửa bước tôn giả cảnh tu vi nếu là hai người liên thủ đối phó trong đó một cái tia cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng thôn linh lão tổ nghe được hư ảnh sau thần sắc hơi dừng lại bởi vì cái sau tu vi cùng bọn hắn bằng nhau không ngoại sở liệu nên là ngoại giới tôn giả ngưng tụ ra một bộ đạo thân nhưng nghe đến một câu tiếp theo lúc sắc mặt có một tia ý động hiển nhiên đối với lựa chọn thứ hai có chút tâm động không đợi nam tử tuấn mỹ mở miệng hắn lúc này mở miệng nói vị đạo hữu này cùng người này hợp tác như là bảo hộ luật ra không bằng chúng ta liên thủ có thể bắt được sau đó cùng hưởng truyền thừa cái bóng mở kia trên mặt mông lung quang mang cũng là ba động một chút tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị này khả thi ha ha đừng suy tính các ngươi cùng lên đi tia nam tử tuấn mỹ hai tay vào ngực một mặt tà khí tựa hồ cũng không đem đối phương để vào mắt nói lúc này thư ảnh cùng thôn linh lão tổ cũng không trần t r ợ nữa toàn thân khí tức phun trào cường đại uy áp khiến quanh mình không gian đều có chút và mẹo trong t r à n g đám người thấy thế vội vàng lưu lại nhường ra một mảnh chiến trường thôn linh lão tổ hai tay nhiễm lên một sợi hát diễm năm ngón tay n ắ m tay hung hăng hướng phía đối phương q u a n h ra một đạo to lớn quyền lớn xé rách hư không t i ê u hư ảnh trong tay xuất hiện một thanh viên nguyện lâm nào hiện lên màu xanh biếc tiêu tán ra đao khí không ngừng c ắ t không gian đồng dạng vung ra một đạo to lớn đa mang nhìn thấy hai người động tác nam tử tuấn mỹ trong tay không nhanh không chậm xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen mười phần tùy ý chém ra một đạo kiếm khí hàn mang trật hiện ba đạo công kích tầm vang va chạm ba đạo khủng bố đem quanh mình vững chắc không gian đều ẩn ẩn r u n g chuyển một phần mặt đất bắt đầu lay động đây chỉ là ban đầu thăm dò mà in thôi sau đó ba người thân hình liền đan vào một chỗ cường đại dư ba đem vây xem đám người ép vừa lui lại lui cơ h ộ i đều phải rời truyền thừa chi địa phạm vi không phải là không có người nghĩ tới rời đi chỉ là lúc đến đường chẳng biết lúc nào đã biến thành đen kịt một m à u xinh xinh đoạn tuyệt ý nghĩ này thôn linh lão tổ thân hình xuất hiện tại nam tử bên cạnh thân song gần như rồng mang theo kình phòng hướng phía phía sau lưng đánh tới cũng không thấy nam tử quay đầu tay trái nhẹ nhàng tại sau lưng n ư n g tụ ra một đạo h tùy tiện liền dưới đúng quần một kích này h ư ảnh đương nhiên sẽ không từ bỏ truy kích cơ hội loan đao lướt qua hư không cắt chém ra một đạo hát tuyến hướng phía đối phương đỉnh đầu lực bổ xuống như muốn đem nó chém thành hai khúc hát mang lóe lên liền biến mất nam tử tuấn mỹ đem trường kiếm nằm ngang ngăn tại đỉnh đầu vị trí mạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này cái này còn không phải kết thúc khoe miệng của hắn có chút nhấc lên một vòng đường cong một đạo sợi tóc không để lại dấu vết chóc ra xuyên thủng hư không hướng phía không có chút nào phát giác hư ảnh mà đi theo một đạo kinh khủng âm bạo thanh vang lên h ư ảnh con ngơi co g ụ c lại khống chế thân thể hướng về bên trái nghiêng. Mà lại hiểm tránh thoát một này. Nhìn thấy hư ảnh cùng thôn linh lão tổ đứng sau vai ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối phương từ mới chiến đấu đến xem hai người bọn họ vậy mà hoàn toàn đối không tạo được uy hiếp thực lực của đối phương xa so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn mặc dù vững tin cái này nam tử tuấn mỹ không phải tóc bạc tôn giả nhưng có thể xuất hiện tại bí cảnh bên trong n h ư đồ tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn trong đầu nhanh chóng suy tư thời điểm đối phương cũng lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí cười tả cũng nói ra hai vị tôn giả chẳng lẽ lại liền chút thực lực ấy hay sao